Trường bi hảo ca một Chào n g mừng. Chào mừng đoàn người bắt đầu lên lầu nhìn xem căn phòng căn phòng chủ yếu là tại lầu hai cùng lầu ba trên dưới cùng nhau cộng lại lại có tám cái căn phòng làm con rất không tồi cùng nhà khách nhà giường như n h duy ấ cái cái trần một phong bảy người định bốn căn phòng còn lại bốn căn phòng đều bị cùng theo một lúc tới cái khác một ít bạn câu nhóm cho rừng hôm nay thứ sáu lập tức liền là thứ bảy ngày những thứ này bạn câu nhóm thì trực tiếp là định ba ngày trần phong đám người có phải không xác định nói không chừng thì ở nay thiên nhất muộn vì ngày mai số hai mươi đã sắp qua đi vào đến xem xét bên kia sắp đặt đồng đồng quét mã đưa tiền t hướng xuân lôi có chút xấu hổ nói lão bản nếu nhà ta ta khẳng định cho các ngươi mới đi nhưng đây là ta nhị ra ra ngại quá ha không sao cái tiêu kiểu gì thì kiểu gì ngươi nhị đại gia nơi này không sai tại đây cảnh khu bên trong làm điểm ấy làm ăn cũng không dễ dàng đồng đồng đưa tiền bao nhiêu tiền cảm ơn lão bản nơi này đều là thống nhất giá không cơm tháng hai trăm một t i ề n cơm tháng một người một t i ề n thêm năm mươi lão bản ngươi nhóm tại đây ăn a a đắt như thế a đồng đồng không vui kiểu này nông thôn hồm tẩy giá tiền này nàng cảm thấy đắt quả thật có chút quý nhưng trần phong cảm thấy còn tốt rốt cuộc người ta bên ngoài nhìn bình thường bên trong s á c thực c h ì n h không sai m ẫ u chốt là đi ra ngoài tựu chân câu cá vừa rồi tại trong nội viện trần phong mấy người đã xem trọng vị trí câu đồng thời ở tại nơi này người ta còn đã bao hàm đạo câu phục vụ hướng xuân lôi cười nói trước kia là chỉ cần một trăm nhưng gần đây không phải giờ o u i n muốn tới bên này xử lý thi đấu nhiều người nha cũng lên giá đồng đồng ngươi vội v à n g cho dẫn người đầu t i ề n cơm nha đồng đồng không tình nguyện quét cho người ta tất vân đảo mấy người cũng cảm thấy quý nhưng cũng không đáng kể đều không phải là kém điểm này người chỉ có lưu giật phi đề nghị lão bản nếu không để ngươi cùng lão bản nương còn có đồng đồng ở chúng ta ngay tại bên ngoài mép nước trên dựng lều được rồi chân phong còn chưa lên tiếng một bên nhị đại gia lên đường vậy không được ta nơi này không cho phép dựng lều thất vân đào sửng sốt nói còn có quy củ này hướng xuân lôi bận bịu giải thích nói là như vậy cảnh khu trong tất cả khu hồm sập tẩy vực xung quanh đều không cho dựng lều rốt cuộc cũng muốn làm làm ăn muốn dựng lều kia hoặc là cũng phải c ấ p tiền hoặc là chỉ có thể là đi lệnh một chút chỗ nhưng những địa phương kia thì ly thủy xa xôi không tốt câu cá còn chưa thuận tiện đây là thống nhất ta nhị ra thì không có cách nào phá lệ nếu không những nhà khác cái kia có ý kiến cho hồ thăng trung đề cái ý kiến điểm ấy đối với bình thường bạn câu mà nói vô cùng không hữu hảo rốt cuộc có bộ phận bạn câu thì thích cắm trại dựng liều câu làm nhưng trần phong là đã hiểu hắn không thiếu chút tiền ấy giao xong tiền ăn sắp xếp đi nhị đại gia liền vội vàng điện thoại huy động người gọi là người quay về chuẩn bị cơm t r ư a thì không hỏi mọi người ăn cái gì dù sao hắn sắp đặt hiện tại mười hát sáng vẫn chưa tới trần phong đám người tự nhiên là muốn xuống dưới đem vị trí câu trước cả đi lên hướng xuân lôi mang theo ngoài ra còn có muốn ở liền đi hắn ngoài ra thân thích nhà cũng đều là ở chỗ này cách không xa trần phong năm người cùng cái khác một ít ở nơi này bạn câu thì cùng nhau mang theo dụng cụ câu cá ra ngoài tìm vị trí câu cũng là lúc này mọi người mới ra sân nhỏ một cái mặt tròn nữ h à i dơ điện thoại nói chuyện liền chạy đến rồi cô bé này mặc dù là mặt tròn nhưng là rất xinh đẹp cái chủng loại kia mặt tròn dáng người cũng không tính là kém tuổi chừng thì chừng hai mươi tuổi thấy trần phong mấy người thật hưng phấn mọi người trong nhà mau nhìn xem ai tới nhà của ta hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản đến hồ thăng trung ở trong nhà của ta còn có đại tranh tử cùng đồng đồng a nàng ngay cả đồng đồng đều biết cũng là không k h á c h k h í giơ điện thoại thì đối trần phong cùng đại tranh tử thiếp kiểm nói hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản còn có đại tranh tử ta là người ái mộ của các ngươi cùng ta phòng lấy dễ ảm chào hỏi đi giúp ta tốt nhất người có được hay không phong lấy dễ ảm các huynh đệ mọi người t ố o ta hồ thăng trung bên này hai ngày nữa có một thi đấu chúng ta là đến thi đấu đến rồi trần phong mỉm cười chào hỏi đại tranh tử cũng đúng phòng lấy dễ ảm phất phất tay nói mọi người tốt ta là đại tranh tử tất vân đảo không biết xấu hổ đ ụ n g lên đến các m i n h đệ tốt ta là ổ đi bị hảo mọi tử ngươi phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người a hiện tại đã có hơn tám mươi cái mới như thế điểm đến ngươi gọi ta tiếng ca, ca giúp ngươi thượng nhân ổ đi bị hảo ca ca. mặt tròn nữ hải giơ điện thoại dính lên mọi người tất vân đảo chân giúp nàng gào to nàng là nhị đại gia cháu gái hướng xuân lôi một cái đường một a đi vào bên ngoài mép nước bên trên mặt tròn nữ hải một đường hưng phấn không được cho mọi người nói cái nào cái nào vị trí câu tốt trần phong và nhân tuyển định vị trí câu trước sau thì không bao lâu nàng phong lấy dễ a m liền rách là người cho nàng kích động làm hư đại tranh tử cùng đồng đồng hai người muốn chơi không nghĩ câu cá càng không muốn nhìn xem người câu cá hỏi mặt tròn nữ hải nơi nào có chơi rất nhanh mặt tròn nữ hải liền theo đại tranh tử cùng đồng đồng cùng đi ba nữ nhân mở ra p o t trở đi mặt tròn nữ hải gọi hướng thanh thanh nói mang đại tranh tử cùng đồng đồng đi c ả n h khu một bên khác đi ngồi trời chơi nàng đi theo đại tranh tử cùng đồng đồng lấy dễ âm thì được người yêu mến nhà nhị đại ra vị trí này vẫn đúng là không kém chính là tại một cái lớn vô cùng hoa tiêm phía trên tiếp theo là hoàn hồ nhựa đường đường cái cuối cùng tiếp lấy đường đất qua đường đất này trực tiếp liền đến này một khối thủy vực bên cạnh là lũ lượt mặt không nhìn thấy tả hữu cuối cùng hẳn là cùng tất cả hồ thăng trung sâu c h u i cùng nhau bên này không có cảnh khu công trình thuộc về thuần tự nhiên thủy vực trần phong mấy người cảm giác khối này tình hình cá hẳn là không tệ năm người tăng thêm cái khác mấy cái bạn câu cùng nhau ngồi tường rẫy đều cũng có điểm hưng phấn trần phong năm người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng vẫn như c ũ là tối hôm qua tại huyện thành gia lăng giang phối trí vì thi đấu khẳng định là sẽ không để ngươi trước giờ tạo ổ quan hệ thì vẫn như c ũ là dùng gian khổ phấn đấu mồi bột tạo ổ、tử. lão bản các ngươi cũng đừng câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng à, hồ thăng trung không cho câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tạ huynh đệ cái này chúng ta hiểu rõ đối bên ấy nhắc nhở một cái bạn câu trả lời một câu trần phong quay đầu nói ra số 22 chính thức đánh ngày mai số 20 bảo đến ngày mai cùng hậu thiên chúng ta còn có thể lợi cần hôm nay trước hết tìm xem hồ thăng trung tình hình cá tất vân đ à o nói ngày mai báo danh lúc phải hỏi một chút nhìn xem có thể hay không để cho chúng ta trực tiếp vào thi đấu khu vực thủy vực lợi cần cao phi nói ngạch dám chân nên phát vì trần phong gật đầu nói ừ n ngày mai lại nói tiểu cứu tử ngươi khác câu đi treo cái b ắ p ngô phong kia giúp ta lên sóng đào ngươi thì lên sóng lưu giật phi ngươi cũng được mở hôm nay bắt đầu chúng ta muốn chính thức tuyên truyền một chút thi đấu nhường tuyến trên đám f a n hâm mộ đến lúc đó đến ta phòng lấy r ấ dễ ả n ủng hộ chúng ta cỡ m ở n ở suýt nữa quên mất cái này được rồi tỷ phu trần phong lấy điện thoại di động ra cho tiểu cứu tử đúng lúc vương cường đánh tới hẹn c h ặ t điện thoại trần phong tiếp chỉ nghe vương cường nói lão bản chúng ta đến hồ thang trung các ngươi ở đâu chương ba trăm năm mươi chín lưu tùng tùng chương ba trăm năm mươi chín lưu tùng, tùng. đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn hướng thụy vương cường lý kiến trương đức khai phạm thắng kiện năm người thì đến hồ t h a n g trung trần phong đơn giản nói với vương cường vài câu nhường chính bọn họ tìm chỗ đặt chân nói bên này đã không có chỗ ở đợi ngày mai gặp mặt đầu cúc điện thoại đưa di động mở chế độ máy bay ngay cả tiểu cứu tử đã sớm chuẩn bị tùy thân w i f i phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn mở ra tiểu cứu tử đi lấy, dưới đến, trần phong đem phòng lấy dễ ảm giao cho hắn cùng lúc đó tất vân đảo cùng lưu giật phi hai người cũng đều mở ra lấy dễ ảm rất nhanh trần phong năm người liền tiến nhập vừa lấy dễ ảm vừa câu cả trạng thái, trừ ra bên này một ít rất nhanh cũng tới nhiều hơn nữa bạn câu bọn hắn bị hướng xuân lôi lính quá khứ sắp xếp xong xuôi lại đến đại đa số người cũng đều câu cá nhưng cũng có mấy người không câu thì nhìn xem tiểu cứu tử chủ yếu phụ trách phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn đến lúc đó thi đấu cũng là mở m hồ chứa nước ngọc long thôn cái số này lấy dễ ảm rất nhanh phòng lấy dễ ảm liền rách hai mươi và người tiểu cứu tử thao thao bất tuyệt nói chuyện phòng lấy dễ ảm nhân số còn đang ở lên cao trần phong cái gì cũng mặc kệ thì chuyên tâm câu cá cao phi cũng đang chăm chú câu cá lưu giật phi mở lấy dễ ảm để ở một bên thì không có để ý tới tất vân đào một bên câu cá một bên thì trong miệng không dừng lại bởi vì là lũ lụt mặt quan hệ trần phong t r ư ớ c liên rút hơn mười cần câu sau đó mới bắt đầu dùng mồi vê bên cạnh câu bên cạnh bộ tạ o ổ tử nhưng mà nguyên bản trước đó nhìn bên này nên cũng không t ệ lắm hẳn là sẽ không quá kém kết quả thời gian trôi qua câu được hơn một giờ đến m ộ ư ơ i hai giờ chưa nhiều trần phong năm người một ngụm chưa thấy mà giờ khác này trừ ra năm người bên ngoài hiện tại bên này tụ tập người càng nhiều không sai biệt lắm có năm mươi sáu mươi người trong đó chí ít có bốn mươi người cũng đều đang câu cá mặt khác những cái kia không câu cơ bản cũng d ơ điện thoại tại đối trần phong mấy cái chụp video hoặc lấy dễ ảm hết hạn n hiện nay bất luận là vừa mới câu hay là cùng trần phong năm người giống nhau câu được có hơn một giờ cơ bản thì đều không có thấy khẩu thì hai cái huynh đệ trên cá một cái một hai tả hữu tiểu cá g i ế t một cái cá não hết rồi chân thảm a tổng cộng hơn bốn mươi người thì một cái tiểu cá g i ế t một cái cá não n à y không phải chúng ta năm người vấn đề kỹ thuật a trần phong hoài nghi phía sau d ơ điện thoại di động quần chúng vây xem x ô i nổi mờ miệng ha ha ha, ha lao bản hồ thăng trung ngư vốn là không tốt câu chính là lão bảng ngư nhóm cũng mới không có câu bao lâu đi buổi câu sáng cùng buổi câu tối nên tốt đi một chút hôm nay thời tiết tốt buổi sáng qua chín giờ nên cũng không cần có miệng lão bảng ngư nhóm này vị trí câu không được được không phải vị trí câu vấn đề vị trí câu không tính đặc biệt tốt nhưng cũng không phải rõ ràng rất kém cỏi cái chủng loại kia câu nước sâu là hai m ỉ độ nhanh ba mét hố hồ tổng cộng hơn bốn mươi người đang câu cá kéo dài ra ngoài dạng gì vị trí cũng có cơ bản cũng tính không thấy ngư đâu cũng không phải hồ thang trung bên trong không có ngư chính là này một khối mật độ cá nhỏ tăng thêm không mở miệng nguyên nhân buổi câu sáng tôi xác thực có thể biết tốt đi một chút nhưng thi đấu nhưng không có buổi câu tối lại tranh tài buổi câu sáng cũng sẽ không quá sớm sao phá nay thiên nhị đại gia ra phát tài không chỉ trong nhà căn phòng cũng trụ đ ầ y ở bên này tất cả mọi người đại mấy chục người bất luận ở không có ở cũng tại hắn ra giao năm mươi đồng tiền đầu người t i ề n cơm hướng xuân lôi cũng ở phía trên giúp đỡ dưới mắt hắn tiếp theo hô đồ ăn tốt mọi người đi lên ăn cơm trước l á o bản đi lên trước đi ăn cơm đi cơm nước xong xuôi lại đến câu được mọi người bắt đầu thu thập trang bị câu cá thì tại chỗ để đó trần phong cùng tất vân đảo mấy người nói ra câu đấy không có khẩu cơm nước xong xuôi tiếp theo điều chỉnh một chút câu cách đ ấ y r ú t phù thử một chút còn m ù i bên trong lại thêm chút ít acid trái cây cao phi ngạch treo k h o ả n g ý mễ tất vân đào dơ hắn điện thoại lấy dễ ảm nói phong ngày mai hay là phải nghĩ biện pháp vào thi đấu khu vực thủy v ự c luyện cần mới tốt ra các v i n h đệ chúng ta này hơn một giờ nhanh hai giờ h ả o đều không có câu được trần phong theo tiểu cứu tử trong tay tiếp nhận điện thoại nói tiểu cứu tử cho ngươi t h gọi điện thoại nhường nàng cùng đồng đồng trở về ăn cơm có ngay trần phong nhìn thoáng qua phòng lấy dễ ảm hào ra hỏa hơn sáu mươi chín vạn người điều hạ ống kính t r ư ớ đưa trần phong vừa đi vừa cười nói các minh đệ chúng ta đội đã tại hồ thăng trung chuẩn bị so tài số 22 thì bắt đầu thi đấu trận đấu này là giờ huin là một đoàn đội hồ kho giải thi đấu có điểm sản lượng cá cùng lấy ợ i dễ ả m nhân khí điểm số 22 bắt đầu mọi người nhất định phải đến cổ động a đến lúc đó cho các ngươi phát hồng bao hai ngày này tùy thời cũng sẽ cho mọi người lên sóng muốn nhìn hồ thăng trung bên này hoặc hồ chứa nước ngọc long thôn đều được hiện tại chúng ta muốn ă n cơm không ngại các ngươi thì xem chúng ta ăn đi ăn xong chúng ta đội tiếp tục câu cá màn hình công khai ta cầu lớn chấn ly hồ thăng trung gần ta đến rồi l ắ bản、Và thi đấu đi a 666. ha ha ha câu được một hai giờ không tuần chết cười nhìn xem hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản ta tại ngươi phòng lấy dễ ảm mua đồ vật còn chưa giao hàng nhìn xem hồ thăng trung lần này hồ thăng trung thi đấu thật nhiều giới câu cá đại lão đều muốn đi a ta cũng x o á t đến lưu tự cường bọn hắn phát video lão bản châu bỏ vương cường hướng thụy bọn hắn thì tại hồ thăng trung cũng muốn tham gia trận đấu ngày làm quên ta đội cũng nên lục cái video phát ra ngoài thông báo một chút không thấy được lấy dễ ảm đám p a n hâm mộ a đạo chờ chút cơm nước xong xuôi chúng ta đội trước lục cái video cho những tia không thấy được lấy dễ ảm không biết thông tin thông qua video thì báo cho biết một chút bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung được a đây không phải đơn giản ăn cơm đây là ăn tiệc tổng cộng chí ít có sáu mươi người muốn ăn cơm trong nội viện ngoài viện bảy mấy cái bàn tròn lứa tử giống nhau như lúc đồ ăn cũng ở phía trên hướng xuân lôi dẫn trần phong năm người ở trong viện một cái bàn ngồi xuống sau đó lại a n bài ba người đến một cái bàn muốn ngồi mười cái còn t h ư ờ lại hai cái vị trí là cái đại tranh tử cùng đồng, đồng giữ lại trần phong xoay chuyển lấy dễ ảm ống kính cho phòng lấy dễ ảm nhìn một chút thức ăn trên bàn tất vân đào dơ hắn điện thoại lấy dễ ảm cũng là như thế cũng không tệ lắm khoai tây hầm gà một đại bồn ớt xanh xào thịt một bàn thịt kho tàu cá chép một cái tứ xuyên đặc sản làm s ư ở n g một bàn thịt khô lại có một bàn sau đó còn có cái canh tiếp theo còn có cái r a u trộn lương phan gấp bên hai cao phi hiếu kỳ nói đặt là thật sao trần phong nói ăn ngon ngươi nếm thử chúng ta tứ xuyên đặc sản ngạch nếm thử cao phi nhịn không được cầm lấy đua trực tiếp thì kẹp tràn đầy một đũa sau đó liền hướng trong miệm b ị lại trần phong cùng tất vân đảo hai người điện thoại lấy tật dễ ảm cũng nhắm ngay huệ thành thật giảng dạng n à y một bàn một người năm mươi khối tiền ngồi mười người cũng mới năm trăm khối tiền trần phong cảm giác rất đáng giá mấu chốt mỗi người này năm mươi khối tiền còn không chỉ là cơm trưa còn bao hết cơm tối đâu trần phong năm người muốn đợi đại tranh tử cùng đồng đồng ngoài ra ba cái bạn câu thấy trần phong mấy người bất động đũa bọn hắn cũng liền không n h ú t đích đũa trần phong cảm giác như vậy không tốt lại cầm lấy đua bắt đầu ăn nói ăn đi ăn đi mọi người ăn đi không đợi cao phi ngươi vội vàng đến ăn đi nào có khuyết đại như vậy đừng ở kia xúc miệm đúng lúc tiểu cứu tử lại tiếp vào đại tranh tử điện thoại nói các nàng lại không trở lại mới vừa nói trở về kia không trở lại v ừ a vặn cao phi a ngươi nhìn xem tất vân đ à o kẹp một đũa gấp bên thai nhét chính mình trong miệng n g a y giòn giòn v à n ó i tốt bao nhiêu an à, không hiểu thưởng thức ngay khác ba điều h ẹ hướng xuân lôi không biết từ chỗ nào cứ vậy mà làm n i h ĩ a đến chịu bàn phát tới hỏi lão bản các ngươi b à n này cả điểm không còn có trắng ha ha ha ngươi dạng này chỉ ngươi nhị đại gia không lô a không được không được chúng ta bên này tại lấy là dễ h à n đâu buổi tối cả vậy được hướng xuân lôi vui vẻ rất nhanh trong nội viện bên ngoài cũng đang ăn cơm hán nhị đại gia cùng với trong nhà giúp làm đồ ăn thì ra đây chào hỏi mọi người ăn ngon u ố n g tốt giảng đạo lý dạng này hôm sợ cảm giác cũng thực không t ồ i rất nhanh ngoài viện trần phong đám người cơm cũng còn không ăn xong lại tới hai chiếc xe mấy người xuống xe mỉm cười chào hỏi ngồi ở ngoài viện ăn những bạn c ầ u kia tất cả đều đứng lên ai tới trần phong một bàn này mơ hồ lập tức chỉ thấy hướng xuân lôi hưng phấn dẫn một người nam hướng phía trần phong bàn này đi tới đối phương trông thấy trần phong trên mặt tươi cười trần phong xứng sờ đem điện thoại l ệ c dễ ảm giao cho một bên tiểu cứu tử vội vàng đứng dậy đưa tay nói đây không phải ta anh tùng n h a đại sư câu thi đấu cấp một trần lão bản còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy à ta đã đặc cấp nghe nói các người đến hồ t h ằ n g trung cố ý tới tìm người cảm tạ người dưới đặc cấp đến nhanh ngồi xuống cùng nhau ăn chút kia ta không k h á c h khí k h á c h khí cái gì đảo gấp bên thai hầu h ạ Ha ha ha hướng xuân lôi nhanh cho lưu đại sư cầm đôi đũa phòng lấy dễ ảm các n i n h đệ các ngươi mau nhìn ai tới lưu tùng tùng sắc mặt biến biến nói ta ta đã ăn cơm rồi chương ba trăm sáu mươi trẻ tuổi nhất đại sư đặc cấp chương ba trăm sáu mươi trẻ tuổi nhất đại sư đặc cấp trần phong biết mình đến hồ thăng trung tuyệt đối là sẽ có các phương đại lao tìm đến mình nhưng không ngờ rằng này cái thứ nhất lại là lưu tùng tùng lưu tùng tùng trẻ tuổi là tam ít cũng liền so với hắn trần phong đại mười tuổi nhưng hắn kỹ thuật câu thực lực cùng với tại giới câu cá danh khí địa vị đó là không thể nghi ngờ mặc dù so ra kém đặng cương lưu tự cường lao thôi các loại nhưng cũng không kém là bao nhiêu ít nhất là tại đại bồn cấp đi lên đại bồn thì thường gọi lưu tùng tùng đội trưởng lúc trước lưu tùng tùng mang đại bồn đánh qua thi đấu trần phong còn nhớ hắn tựa như là đại sư cấp một không nờ g rằng lại là đặc cấp đó là chính mình nhớ lầm hiện nay cả nước tại ngũ đại sư đặc cấp cũng không n h i ề u có thể đếm được trên đầu ngón tay mười cái cũng chưa tới bởi vậy có thể thấy được hắn hàm kim lượng lưu tùng tùng có lẽ còn là đại sư đặc cấp bên trong trẻ tuổi nhất ngoài ra lưu tùng tùng cũng là trong vòng giới câu cá nhãn hiệu phát nôn g của ma thì trần phong tự mình biết lưu tùng tùng thì có phát nôn g ố c đỉnh anh đại v à hình như gần đây lại làm cái gì a lư nhãn hiệu hắn vừa n ã y trong miệng cảm t ạ tự nhiên là vì ốp đỉnh hồ chứa nước ngọc long thôn cửa sổ cùng lấy dễ ảm bán hàng cũng có bán hàng d ư ớ i câu cá nhãn hiệu đại ngôn cùng cái k h á c vòng tròn nhãn hiệu đại ngôn cũng không đồng dạng d ư ớ i câu cá nhãn hiệu phát ngôn đại đa số người cũng không vẹn vẹn là cầm đại ngôn phí hẳn là còn có chia làm hoặc là đơn thuần liền lấy chia làm chẳng qua rất rõ ràng cái này càng tạ thì chỉ là muốn gặp mặt lấy cơ thôi vừa mới còn nói không k h á c h khí làm sao lại đã ăn cơm rồi đến nếm điểm nha lưu tùng tùng là trần phong vô cùng thích câu cá đại sư một trong này lần đầu gặp gỡ lại tình cờ gặp đang dùng cơm tăng thêm không phải mình địa bàn không biết sao chiêu lại tốt vậy liền để hắn nếm thử gấp bên h a i không ngờ rằng lưu tùng tùng lại không thích, kia không thích thì càng muốn nếm thử. Này, r a ăn một cái đi lưu tùng tùng tiếp nhận hướng xuân lôi lấy ra đua ăn một cái ngay tại ánh mắt của mọi người dưới hắn vẻ mặt kiên cường nhai nhai nuốt xuống lập tức để đua xuống nói cái gì cũng không nguyện ý lại ăn ha ha ha kia ăn chút cái khắc thái đến chen một chút các minh đệ khác thì ngồi lưu tùng tùng mang theo không ít người hoặc là hắn đội hoặc là chính là hắn đ ồ đệ nhưng không thấy vợ hắn tiểu nhục bao lưu tùng tùng giới thiệu một chút, trần Phong thì giới thiệu một chút tất vân đào tiểu cứu tử lưu giật phi tao phi giới thiệu xong lưu tùng tùng mỉm cười nói ra trần lao bảng ư ơ i lần trước mang hàng thật bánh lưu tùng tùng trợt vẻ mặt thành thật gật đầu nói kia trần lao bản ngươi muốn cảm tạng không bằng cũng tới trên của tác phẩm chúng ta hợp tác một chút ta sát anh tùng ngươi trực tiếp như vậy a trực tiếp điểm tốt ta hẹn chặt tìm ngươi ngươi cũng không trở về chỉ có thể tuyến dưới tìm ngươi trò chuyện ta yêu cầu không cao thì cửa sổ cùng lấy r dễ ảm bán hàng tốt nhất của t a phẩm tiền thuê ta bên này có thể làm được không thua kém bốn thành anh tùng ngươi có chính minh phẩm có a a l ư chính là đó là một sản phẩm mới bài của ta không phải ngươi phát ngôn ta có đại cổ thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like. thiên hạ nôn não đều là lợi hướng trần phong liền biết đây là tới nói chuyện hợp tác nhưng cha vợ bên ấy tại thu mua s ư ở n g dự định ta tự mình làm phẩm chẳng qua hình như thì vấn đề không lớn cha vợ bên ấy ít nhất phải và một tháng ngoài ra cho dù có ta chính minh phẩm một tháng làm bốn trận mang hàng lời nói ngư cụ khối này mỗi tháng xuất ra một hồi đến mang mang bách ra hàng cũng không phải không thể trần phong thì không có lập tức đáp ứng lưu tùng tùng nhưng cũng không có từ chối mấy ngày nay tại hồ thăng trung tìm ta hợp tác khẳng định không ít đến lúc đó lại nhìn lưu tùng tùng thì không n ó n g nảy rốt cuộc cũng còn muốn tại hồ thăng trung đợi vài ngày đâu hắn hôm nay liền tìm đến chủ yếu chính là nghĩ trước người khác một bước nói một câu cùng với đêm mai tụ hội mời trần phong nhất định phải đi cái này trần phong đáp lại kia quyết Tr định trần phong m ấy người đưa một chút lưu tùng tùng một đoàn người lái xe đi rồi sau đó trần phong năm người tiếp tục làm việc chính mình trước c ơ m chứa ăn xong năm người muốn trước chụp một cái đội video sao chụp hiệu quả mới tốt nhất năm người bàn bạc bày ra một chút cuối cùng định tiếp theo rất nhanh ngay tại lịch thanh đại trên đường cái hướng xuân lôi dơ điện thoại đối trần phong trần phong thiếp kiểm ống kính nói khẽ ha ha các minh đệ được số 2 a i mươi hai u i n muốn tại hồ t h ằ n g chúng tổ chức toàn minh tinh đội hồ kho cuộc thi câu cá ta báo danh thăm già gây dựng một cái đội tên thì gọi đội hồ chứa nước ngọc long thôn ta là đội trưởng đến, đến đây đi ta cho các ngươi giới thiệu đội viên của ta hướng xuân lôi dơ điện thoại nhanh chóng nhất chuyển g i á n ống kính mặt to trong nháy mắt đ ổ i thành tất vân đảo tất vân đảo chơi bẩn cười nói hắc hắc các minh đệ được ta là đội hồ chứa nước ngọc long thôn tất vân đảo người ta gọi là câu cá giới ô đi bị hảo Ô đi bị hảo giới kỹ thuật câu tối cao siêu hướng xuân lôi dơ điện thoại nhanh chóng lại nhất chuyển lần này là đi lên chuyển tiểu cứu tử cùng cái đại ngốc tử dường như nhìn xuống t i ế p kiểm ống kính nhỏ giọng nói hắc hắc các minh đệ được ta là đội hồ chứa nước ngọc long thôn bạch tiên họ bạch tiên thiên vụ t r ộ n nói cho các ta là bằng thực lực vào đội hồ chứa nước ngọc long thôn lần tranh tài này ta muốn đánh mười cái bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hướng xuân lôi dơ điện thoại hướng xuống khía cạnh lại nhất c h u y ể n cao phi trên mặt nét mặt thì càng chơi bẩn lưu dán mặt ngay cả thanh â m của hắn cũng trở nên vô cùng chơi bẩn nói hhhhhhhh công trường nhóm m u ố n à ngạch đen rực l o n g g ặ m thủy khóc đứng đ ắ c cao cho ngạch hàng c á i nhiều đen rực l o n g g ặ m thủy khóc nhất vật phá được bảng t h ằ n hao tổn cho lục mười hai không chấm tám càng dựa vào cấp nhất lý gì oanh oanh hướng xuân lôi dơ điện th hắn tiếp kiểm ống k í n h nét mặt cùng thanh n â m đều không đủ chơi bẩn nhưng cũng tính có chút ý kiến nói h á t h á t h á t h á t hát, các minh đệ được ta là đội hồ chứa nước ngọc long thôn lưu giật phi đội trưởng là lao bản của ta ta trên hồ chứa nước ngọc long thôn ban trước đây một mình ta một xe đạp câu dạo hơn mười năm hướng xuân lôi dơ điện thoại vững vàng chậm rãi lui lại đem đã vây quanh ở lưu giật phi bên cạnh tất vân đảo tiểu cứu tử cao phi ba người cũng chiếu vào ống k í n h trần phong vừa xài bước ra lại ra hiện tại ông tính trước cùng bốn người đứng chung một chỗ nói các minh đệ là cái này ta đội hồ chứa nước ngọc long thôn ta đội bao gồm ta ở bên trong bởi vì lần tranh tài này là điểm sản lượng cá cùng lấy dễ ảm nhân khí điểm tổng hợp xếp hạng quan hệ m ờ i tất cả các linh đệ số 22 bắt đầu nhất định phải khóa chặt ta phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn cho chúng ta cố lên lợi thích đến lúc đó thi đấu sẽ toàn bộ hành trình lấy dễ ảm phòng lấy dễ ảm còn đem có trăm vạn hồng bao cấp cho để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến xem xét ta đội hồ chứa nước ngọc long thôn có thể hay không đoạt giải quán quân đến toàn thể đứng dậy trần phong cuối cùng giống to một tiếng hướng xuân lôi dơ điện thoại nhanh chóng theo không trung xẻ qua trực tiếp đem ống kính một cái chuyện đến phía sau hắn chương ỉ thấy sau l n g đại mã t r ư ờ n lít n ba l trăm nhít n sáu mươi m ộ t xong rồi nàng nhóm hướng ta đến, đến rồi chương ba trăm sáu mươi mốt xong rồi nàng nhóm hướng ta đến, đến rồi ha ha ha không sai không sai rượu a rượu a hướng xuân lôi tay ổn a trần phong cầm điện thoại di động của mình đang xem video một đám người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài trực tiếp một cái qua video này cứ như vậy quay xong hiệu quả trần phong chính mình dù sao nhìn là vô cùng hài lòng liền là nhiều lần mở đầu muốn cắt một chút muốn trực tiếp linh tấm c ắ t bước trực tiếp chính là hắn trần phong tiếp kiểm nhẹ dọn bước k h ắ c cùng q u dường như tuyệt đối có thể đem soát đến video này người dọa cho giật mình hoặc là sửng sốt Ừm. xem, tích, nhiều lần, mắt, hiệu quả, phần lên, chuyển, kêu là mà mặc Cái tích, cuối chuyển, cùng cũng Chỉnh quá nhiều hiệu người giống nói, video này lần, phần toàn lên, ống kính nhất hơn đứng lên này ngắn, nhưng nhỏ bé nhanh nhẹn, là bắt đầu hay là dậy thay. kêu kêu quả, rượu thể to thể dù bé tất cả video còn mánh liệt đột xuất muốn biểu đạt thứ gì đó cùng mục đích mấu chốt nhất là video này quay phim thủ pháp cùng kết cấu thiết kế nên còn tính là đầy đủ mới làm sao tất vân đào thì rất hài lòng nói video này chụp xác thực còn có thể nhưng phong phong à, thi đấu lây dễ ảm trong lúc đó chân tại phòng lây dễ ảm phát trăm vạn hương bao phát châu bò không nói tất vân đào bọn bốn người chung quanh cái khác mấy chục người cũng vô cùng rung động chân phong chân dự định phát đồng thời này trăm vạn h ư n g bao còn phát sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu vì sẽ trở lại thông qua các loại cách thức quay về hay là chỉ kiếm không lỗ cái chủng loại kêu hồi nếu không ngươi cho rằng d ư ớ i trước giờ ho ui n tổ chức thi đấu thì có điểm sản lượng cá cùng điểm lượt thích kiểu này những kêu đội vì nhân khí tại phòng lợi h dễ ả m phát ra ngoài phúc lợi hoặc tiền là đơn thuần chỉ vì nhân khí điểm trắng ném ra à. t ố t ta đem video này phía trước tu b ổ một chút trực tiếp phát phát vội vàng tiếp tục mở truyền bá lưu giật phi ngươi đi bắt lại cho ta nạp điện bảo sớm mùa xuân ngươi đi một chuyến thống kê một chút hiện trường tổng cộng có bao nhiêu huynh đệ mỗi người một bình z b u l một bao hoa tử ngươi cùng ngươi nhị ra ra thì có ta chuyển ngươi tiền ừng tất cảm ơn lão bản Lão làm lôi là lôi hoan Phong xong video coi Bản bạn bên Hiện trường những Trần này chuyển hướng xuân lôi khối tiền, nhiều coi như là hướng xuân lôi chân Duy câu kêu Vũ. hô. phát thì khối chạy phí hết. ra, sau đó tiếp tục mở ra hồ chứa nước ngọc long thôn là ít dễ ảm hiện tại đã là hơn hai giờ chiều trần phong mấy người cũng tiếp tục bắt đầu câu cá t i ể u theo giữa t r ư a vậy sẽ nói trần phong năm người bắt đầu làm ra điều chỉnh nếm thử các loại cách đáy câu nổi còn một i bốn người câu cũng đều mở bốn phần dùng khác nhau tăng thêm tiểu dược hoặc acid trái cây đến nếm thử xem a i hiệu quả tốt nhất tiểu cứu tử vẫn là đem hắn cần câu ném trong nước hắn chủ yếu phụ trách là t dễ ảm trước đó đã từng nói hôm nay chủ yếu là tìm kiếm hồ thăng trung tình hình cá mặc dù đây không phải thi đấu thủy vực nhưng tóm lại cùng tất cả hồ thăng trung tương thông tương liên đợi ngày mai đi báo danh lúc hỏi một chút ban tổ chức nhìn xem có thể hay không vào thi đấu thủy vực l u y ệ n cần nếu có thể vào thi đấu thủy vực l u y ệ n cần vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi hẳn là có thể nếu có thể kia tại thi đấu thủy vực là được mô p h ỏ n g thi đấu tức đi l u y ệ n cần con cá con cá mau tới đi nửa giờ thời gian hướng xuân lôi mở ra hắn đại cầu liền trở lại mua hoa từ cung z bull ầ n lượt lần lượt cho hiện trường phát trần phong năm người cũng là có hiện tại người nơi này đã đây ăn cơm buổi trưa thời điểm người còn nhiều hơn đoán chừng có tám mươi người cũng là vì hắn trần phong tới hôm nay thứ sáu đoán chừng buổi tối bởi vì hắn trần phong chạy tới còn có thể càng nhiều trần phong sau lưng dơ điện thoại lục video cùng mở lấy dễ ảm hiện tại cũng nhiều có mấy người phòng lấy dễ ảm đều là lên ngàn người trở lên t i ề u này kêu cái gì phóng viên chiến trường trần phong mặc cho bọn hắn truyền bá thậm chí còn giúp bọn hắn tại bọn hắn phòng lấy dễ ảm cùng đám f a n hâm mộ chào hỏi mà hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm một tháng ổn định tại khoảng bảy trăm ngàn người đoán chừng đến buổi tối còn có thể càng nhiều hơn một chú tất vân đào phòng lấy dễ ảm có trên vàng người lưu giật phi phòng lấy dễ ảm mấy trăm một ngàn người rất nhanh buổi chiều điều chỉnh qua đi làm câu hiệu quả đến rồi tiểu cứu tử không nói trần phong bốn người dần dần bắt đầu cũng có miệng ra hiện cao phi cùng lưu giật phi khẩu nhiều nhất đồng thời hai người bọn họ tại trong bốn người trước hết nhất liên tiếp trên ngư đều là trên tiểu kiều miệng rất nhanh theo hơn hai giờ chiều câu được sáu giờ thái dương ngả về h ư ớ n g tây lưu giật phi năm đuôi bình thường ngư cao phi bốn đuôi bình thường ngư trần phong cùng tất vân đào đều chỉ có một đôi đội lưu giật phi cùng cao phi làm mồi câu liệu cùng cách đấy khoảng cách khẩu trở nên nhiều hơn nhưng cũng có thể là tiếp cận buổi câu tối nguyên nhân cụ thể ngư chủng chính là cá ngao cá giết hoàng đôi cá chép đều không co i trông thấy cái đầu cũng đều không lớn một cân trở lên hàng mấy người bên này không có cái khác bạn câu nhóm bên ấy ngược lại thấy có tổng thể mà nói khối này tình hình cá như trước vẫn là thẳng a đây đại đa số câu hoang dã môi trường tình hình cá còn kém chớ đừng nói chi là đi cùng hồ chứa nước ngọc long thôn so cùng hồ chứa nước ngọc long thôn đây đó là một cái tại thiên đường một cái tại đất ngục tiểu cứu tử cho ngươi t h gọi điện thoại sao vẫn còn chưa quay về đấy tiểu cữu tử đem hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm đưa cho trần phong trần phong truyền bá một chút kết quả tiểu cữu tử điện thoại đánh tới đại tranh tử không có tiếp ngay tại trần phong cho rằng khác sẽ ra chuyện gì lúc hào ra hỏa xa xa lịch thanh đại trên đường cái trực tiếp tới một cái đội xe dẫn đầu chính là đại tranh tử mở bất chợ trần phong và bên này tất cả mọi người có phải không cấm nhìn lại chỉ thấy những xe kia tụ tập dừng ở bên ấ y sau đó người trên xe sôi nổi xuống xe chỉ thấy trừ ra đại tranh tử cùng đồng đồng cùng hướng thanh, thanh bên ngoài những người còn lại ít nhất hơn ba mươi lại thì tất cả đều là nữ nhân bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung phần lớn còn đều là mỹ nữ c ợ m nở phong đại tranh tử là ra ngoài cho chúng ta làm phúc lợi đi a thất vân đ à o tên chó chết này hai mắt tỏa ánh sáng chỉ thấy này một đám nữ nhân một đường có người chào hỏi nàng nhóm cũng đều đáp lại các loại chào hỏi đều là hướng phía trần phong năm người bên này đi tới trần phong thấy rõ những nữ nhân này hẳn là cũng đều là tham gia lần tranh tài này đã thấy rất nhiều cái quen mặt v o n g hồng nữ câu tay cách cách na, na linh dao dao miêu miêu hâm hâm ân ân ngoài ra còn có vương như mộng cùng lộ nhã này muốn cứ gọi mộng mộng cùng lộ lộ ngoài ra lại còn có mê mễ tiểu hà mễ một không tham gia những thứ này tranh tài lại cũng tới như thế một đám mỹ nữ bị đại tranh tử cùng đồng đồng còn có hướng thanh thanh ba cái nữ dân hướng phía phía bên mình đi tới các loại mặt mày ánh mắt cũng xa xa bỏ vào trên người mình thành thật mà nói trần phong có chút khẩn trương tất vân đ ả o cùng nuốt nước miếng tiểu c ứ u tử luống cuống cao phi hai mắt đ ă m đ ă m lưu giật phi ngây ngẩn cả người nơi này cái khác tất cả bạn câu nhóm thì cũng hư phấn trần phong nuốt n g ụ n nước bọn vội vàng đem trong tay l ầ t dễ ảm ống kính cho nhắm ngay、nói. các vinh đệ mau nhìn nàng nhóm hướng ta đến đến rồi loại cục diện này sao phá p h o n g lấy dễ ảm lập tức thì nổ tai nổ thật nhiều mỹ nữ thật nhiều vong hồng nữ b ạ n câu a a a cỡ mn sáu trăm sáu mươi sáu lão bản ngươi đ â y sao bị được nhanh cho ta phát định vị hồ thăng trung ta đến rồi lão bản ngươi chịu được a ta đã tan tầm đang trên đường tới hòa hàm ễ lão bản ngươi đi ra để ta tới sáu trăm sáu mươi sáu lão bản chịu đ ư ợ c hồ thăng trung đúng không hơn chín trăm cây số mà thôi tối nay ta dạng sáng bốn giờ hai mươi mốt phút đã đến lão bản cầu mang tối nay không ngủ được ca chương ba trăm sáu mươi hai tối nay không uống rượu chương ba trăm sáu mươi hai tối nay không uống rượu nữ bạn câu năng lực hôn thành v o n g hồng chủ blog cơ bản đều dáng dấp không kém f a n hâm mộ càng nhiều càng là như thế không tuyệt đối nhưng không sai biệt lắm lần này giờ o u i n tại hồ t h ă n g chúng tổ chức cuộc thi đấu này không có hạn giới tính cho nên tự nhiên là có nữ v o n g hồng chủ blog nhóm tới tham gia này một đám nữ nhân đi cùng một chỗ thật sự là quá gây chú ý bên này tất cả nhân thủ bên trong điện thoại cũng nhắm ngay này một đám nữ nhân hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản lại gặp mặt cách cách đi đầu chào hỏi nàng muốn đi qua hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá đi qua một lần lại gặp mặt lão bản n g ư ơ i tốt chào n g ư ơ i chào n g ư ơ i lão bản tốt ta là nana n g ư ơ i tốt ta biết n g ư ơ i nhìn qua người video lão bản ta là đại miêu đại miêu tốt lão bản lão bản ta là n g ọ c dao chào n g ư ơ i chào n g ư ơ i lão bản thật trẻ tuổi a ta là hâm hâm hâm, hâm tốt trần phong trên mặt treo lấy nụ cười cùng những thứ này nữ c â u thủ môn sôi nổi nắm tay tiểu hà mễ thẹn thùng đứng ở một bên kêu một tiếng lão bản trần phong nhìn về phía nàng nói hà mễ ngươi cũng cho vương cường hướng thụy bọn hắn tài trợ chính mình cũng tới tham gia lần tranh tài này ừ n lão thôi gọi ta tới chơi chơi t ố t các mỹ n ữ tốt ta gọi tất vân đ ả o giờ ho u y n gọi odb thích câu cá các ngươi hiểu rõ ta không không biết lão bản chúng ta hợp cái ảnh ha ha t ố t trần phong vui vẻ đem điện thoại lấy dễ ảm cho tiểu cứu tử liền bắt đầu ở một bên chụp anh trung trừ ra vương như mộng cùng lộ nhã bên ngoài những nữ nhân này đều muốn chụp anh trung làm hồi lâu mới làm xong cho mẹ muốn chết rồi tất vân đào r a hỏa này ra mặt dày chủ động thì cùng những nữ nhân này chụp ảnh c h u n g trước đó có người nói không biết tự nhiên là nói đùa cao phi thì chọn mấy cái danh khí lớn chụp ảnh c h u n g ngoài ra còn có hiện trường cái khác một ít bạn câu nhóm thì sôi nổi muốn chụp ảnh c h u n g trần phong lôi kéo đại tranh tử đi tới một bên nói bà bảo ngươi cái nào mang về những người này à tất cả đều do ngươi gặp phải đại tranh tử cao hưng nói mậu ngộng cùng lộ nhã cùng với các nàng ta tìm nàng hai thì gặp được các nàng nàng nhóm nói muốn tới nhìn ngươi một chút đấy được rồi vương như n g ộ n cùng lộ nhã thì thi đấu ừ n vương như n g ậ u lộ nhã cùng tiểu hà mễ là một cái đội tiểu hà mễ là đội trưởng ngoài ra còn có hai cái trước đó nàng nhóm cứ gọi ta ta không có gia nhập vì sao có thể gia nhập cùng nhau chơi đùa chơi nha ta kỹ thuật không được ca như thế lời nói thật ai nha đại tranh tử cho trần phong một đôi bàn tay trắng như phấn trần phong hơi c ư ờ i một chút nhỏ giọng nói ra bảo bảo ngươi tài câu cá không được nhưng hầu hạ l a o công kỹ thuật còn có thể mà、Phúc. đại tranh tử đỏ mặt lại cho trần phong mấy quyển đông đông đứng ở một bên thì nhìn và đại tranh tử đánh xong nàng mới hưng phấn nói ra phong ca ngồi bên kia thuyền chơi cũng vui người đi chơi không không tới câu cá đâu lão công n g ư ơ i câu bao nhiêu cá câu được thật nhiều cũng thả lợi hại lợi hại khu khu tính cả buổi sáng thời gian đến hiện tại tiếp theo h ắ n trần phong mới câu được một cái đứng đắn ngư mà thôi làm nhưng kỳ thực này đã không tính kém bên này tổng cộng hơn mấy chục cái bạc câu tôn cá n h ạ i nép h không tính trong đó chí ít có một nửa người đều không còn đâu lưu giật phi cùng cao phi hai người là toàn trường câu nhiều nhất nay một đám nữ nhân còn có người bị vây quanh trụ t h n h trung thì có hợp hết tới tiếp tục tìm hắn trần phong nói chuyện trời đất trong đó riêng lẻ vài người thì có muốn theo hồ chứa nước ngọc long thôn trò chuyện hợp tác trần phong tự nhiên không thể nào đáp ứng nếu cũng đáp ứng lời nói vậy cái này mấy ngày tại đây hồ thăng trung tiếp theo còn phải nhưng cũng không tốt sáng loáng trực tiếp từ chối rốt cuộc nam trò chuyện hợp tác cùng nữ trò chuyện hợp tác không giống nhau nữ sẽ làm lũng sẽ đóng vai đáng thương này thời điểm này liền cần đại tranh tử n g ắ h tràng trần phong nhìn vây quanh chính mình chúng nữ khổ sở nói như vậy hợp tác chuyện các ngươi cùng ta vợ trò chuyện trên vợ ta tài khoản rơ ui n ta bên này đã đầy muốn lên ta bên này lời nói vậy mọi người chỉ có thể cùng tiểu hà m ẹ cho chuyện nhìn xem tiểu hà m ẹ có bằng lòng hay không rơi xuống cái nào phẩm sau đó thay đổi các ngươi tiếng nói rơi mấy cái trăm vạn cấp f a n hâm mộ nữ vong hồng trong nháy mắt thì không vây quanh hắn trần phong quay đầu liền đem đại tranh tử cùng tiểu hà m ẹ cho vây quanh nương hiện thực a đại tranh tử tài khoản giờ o u i n hiện tại không tệ phan hâm mộ đã có hơn hai trăm vạn bình thường mở lệch dễ ảm một cũng đều có mấy v ạ n người tốt lúc thì như ta tại nàng phòng lệch dễ ảm lúc cũng có thể m ờ i v â đút trần phong dự định đại tranh tử tài khoản giờ o u i n cũng muốn mang hàng tài khoản rho ui in hồ chứa nước ngọc long thôn coi như là mang hàng thê đội thứ nhất đại tranh tử tài khoản rho ui in chính là thê đội thứ hai thê đội thứ ba thì có cái này thuộc về bên ngoài ký tỷ như vương cường vẫn còn so sánh như đồng đồng đồng đồng thì nhanh làm và phía sau trần phong thì giúp nàng biến hiện không ai vây quanh hắn trần phong trần phong thiệu ngồi hạ tiếp tục câu cá đại tranh tử đang cùng tiểu hà m ẹ cùng nhau cùng người khác trò chuyện đồng đồng n h ả m chán đi cùng hướng thanh thanh chơi lập tức cũng muốn ăn cơm đi đang dùng cơm trước bao gồm tiểu hà mễ vương như mộng lộ nhã này một đám nữ nhân chả hỏi cũng đều đi rồi nàng nhóm có chỗ ở hoặc cũng là hồng sấy hoặc trước giờ dự định khách sạn hồ lì đầy hồ t h a n g trung nay một đám nữ nhân là đến vậy vội vàng đi thì vội vàng đại tranh tử đi vào trần phong bên cạnh nói lão công chờ chút ăn cơm chúng ta đi chơi đ ư ợ thôi buổi tối thì không câu cá mã được nơi nào có chơi trung tâm khu du lịch bên ấy có bán đồ chúng ta đi chỗ nào đi dạo ngoài ra lần so tài này nghi thức khai mạc sân bãi tại khách sạn hồ lì đầy bên ấy chúng ta cũng được tới đó thử xem đội áp phích cũng treo lên đến, đến rồi tốt vậy chúng ta liền đi chơi nay lại bước vào buổi câu tối ngư khẩu muốn tốt chút ít nhưng vô dụng thi đấu là buổi sáng cùng buổi chiều tiến hành buổi tối c và hướng i xuân lôi tiếp theo gọi lúc ăn công triều trần phong thì chào h i tất vân đảo đám người trực tiếp thu trang bị câu cá là ít dễ ảm thì chào họ trước nốt đồng thời hẹn chặt trên cho tôn hồng diễm nói nhường khẩu nhi ca tại hồ chứa nước ngọc long thôn lên sóng câu tối hôm nay không có chúng buổi chưa phong phú nhưng cũng không kém một người một bát thủ c ô n g mặt vẫn xứng có các loại t h ứ c nhắm đây là trần phong phía sau c ố ý nói với hướng xuân lôi tối nay hay là không uống rượu vì trời tối ngày mai lưu tùng tùng ăn b à i kia dừng lại tất nhiên là có uống không uống đều không được loại đó cơm nước xong xuôi tự do hoạt động hôm nay đã có không ít võng hồng chủ l ộ c đến hồ thằng chúng các ngươi có thể đi nhìn xung quanh dạo chơi h a thị phu ta cùng ngươi cùng nhau đừng làm rộn ta cùng ngươi tỉ cùng nhau ngươi cùng ta làm gì ngươi cùng ổ đi bi hảo đi nhường ổ đi bi hảo dẫn ngươi đi chơi ngày bạch thiên ngươi thì cùng ta một giờ ta mang bọn ngươi đi chơi, chơi vui chơi kẹo hồ lô chứ ba trăm sáu mươi ba kẹo hồ lô cơm nước xong xuôi trần phong cùng cái khác bạn câu nhóm thì lên tiếng chào hỏi cái này cùng đại tranh tử lên bóc trở đồng đồng thì cùng nhau cái đó hướng thanh thanh còn đang ở l ít dễ ảm dơ điện thoại thì không khách khí chui vào xếp sau đại tranh tử không nói gì trần phong cũng sẽ không nói cái gì đại tranh tử lái xe một nhóm bốn người xuất phát hướng thanh thanh chỉ đường rất nhanh bốn người trước hết đi tới khu du lịch hồ thang trung bán đồ chỗ chính là một cái hai bên đều là nhà dân tiểu n h a đạo những thứ này nhà dân cũng đổi thành cửa hàng bán đều là một ít đặc sản tỉ như lạp xưởng thịt khô cá sông khói t h ị t t h ỏ và và còn có một chút tiểu sức phẩm còn có bán tranh tử nam sung thị tranh tử rất nổi danh địa phương lời nói tông cam nam sung thị thì bởi vậy gọi qua đô ngoài ra còn có riêng lẻ xương gọi chú đô thơ lụa chi đô ý nghĩa bắt nguồn từ lịch sử lâu đời văn hóa còn có nam sung thị r ụ r ụ thì tương đối xuất chúng có cơ đỏ dư thúy thơ ngọt và nhiều cái chủng loại tâm là đỏ trắng hoàng cũng có ba cái nữ xuống xe đi dạo trần phong ngồi ở tay lái phụ không n ú c ních hắn nhìn điện thoại di động của mình chỉ thấy buổi chiều vậy sẽ phát cái đó đội thi đấu tuyên truyền video hết hạn dưới mắt hơn bảy giờ tối đại khái là chừng năm giờ hiện tại l ư ợ t thích lượng đã phá một trăm vạn bình luận càng là hơn hơn mười vạn bình luận tương đối thú vị video quay phim thiết kế quả nhiên là ra hiệu quả trần phong nhìn xem say xe sưa ngon lành ngầm đầu một cái lại bị tay lái phụ ngoài cửa sổ người sợ hết hồ nói n ngươi làm gì trần phong ca ngươi không xuống dạo chơi sao ta không n g ư ơ i đi chơi à? ta thì không ta phát hiện hay là lấy dễ ảm trần phong ca ngươi nhân khí tối cao ngươi phòng lấy dễ ảm hiện tại bao nhiêu người hơn chín hai trăm n ế u không trần phong ca ngươi giúp ta phá v ặ đi trần phong hít vào một hơi thật sâu đối hướng thanh thanh trong tay lấy rất dễ ảm ô n g kính nói đến các h i n h đệ cho này m ộ i tử điểm lượt thích tốt nhất người tốt không có gì ngoài ý muốn chờ chút thì một vài người trần phong túi đầu tiếp tục chơi chính mình vừa hay nhìn thấy h ẹ chặt xuất hiện một cái nhắc nhở điểm đi vào xem xét chỉ thấy h ẹ chặt nhiều một cái nhóm là kẹo hồ lô kéo một cái lần tranh tài này tất cả dự thi đội đội trưởng h ẹ chặt nhóm trong đám đều là đội trưởng lại có một trăm mười hai người vậy trừ đi kẹo hồ lô lần tranh tài này chính là tổng cộng có một trăm mười một cái đội tổng năm trăm năm mươi năm vị tuyển thủ dự thi do người k è o hồ lô tại toàn thể thành viên k è o hồ lô toàn thể thành viên các vị lao sư chú ý ngày mai số hai mươi nhất định phải đến báo hồ thăng trung đến báo đến địa chỉ tại khách sạn hồ lý đất hồ thăng trung lầu một đại sảnh báo đến thời mời các vị lao sư cùng r i ê n g phần mình đội viên cùng nhau mang lên thi đấu phải dùng cần câu cùng dự bị cán chúng ta bên này muốn kiểm tra gián tiêu ngoài ra còn muốn nhận lấy thi đấu p h ụ cáo p h a o l a y dễ ảm bài phai và đúng rồi còn có thẻ phòng k è o hồ lô toàn thể thành viên bởi vì lần này tuyển thủ dự thi đông đảo khách sạn hồ lý đ ấ hồ thăng trung căn phòng có hạn có bộ phận đội thành viên chúng ta sẽ an bài đến gần đây h o m e s y Cụ theo ể địa đối danh ta chỉ cùng đối ứng danh sách ta lập tức phát. ứng lập k holo ở báo a bữa cơm do k h c h h sạn ặ c đến ố i chi ứng hồn cung chúng ta bên này phí phụ trách. Holo, cấp. cả Tất ta do Keo báo đ thời gian giới hạn do thiên nhất tiền báo đến sau các vị lao sư là được dẫn đầu đội viên mình tự động lợi u y ệ n cận. Số 22 buổi sáng á giờ tại k h c h s ạ n Hồ、Lý、Hồ Thăng Đê Trung Quảng là ngày hai hát t r i ề u mở ra chính thức thi đấu vòng s ơ loại cụ thể có thể hiện trường báo đến thời nhận lấy lịch đấu biểu k ẹ o hồ lô nói một chàng bọn này trong đều là vừa bị kéo vào được k ẹ o hồ lô vừa nói xong nhóm ly đốn thời thì nắng nhiệt t r â n phong nhìn một chút bọn này trong quay đầu ra đây liền tìm k ẹ o hồ lô ý một riêng t r â n phong hồ lô n g ư ơ i đã tại khách sạn hồ ly để hồ thăng trung phải không k ẹ o hồ lô đúng vậy à chúng ta đã sớm tại xoáy ca các ngươi không phải thì đến buổi chiều ta gọi điện thoại cho ngươi muốn cứ gọi các ngươi tới dùng cơm đánh không thông đấy chân phong ha ha buổi chiều tại lấy dễ ảm mở chế độ máy bay ngươi bây giờ tại khách sạn không ta muốn đợi xuống dưới tìm người dưới k h e o hô lô tại đến vậy ta đi lầu một chờ ngươi nhai răng trần phong được rồi hơn nửa giờ về sau trời đã tối rồi đại tranh tử cùng đồng đồng cũng bay về rồi trong tay hai người xách các loại đồ vật hướng thanh thanh d ơ vạn người phòng lấy dễ ảm vội vàng đi qua giúp đỡ cái này đội trần phong mở ra tại hướng thanh thanh chỉ đường dưới rất nhanh trần phong lái xe liền đi tới khách sạn hồ ly hồ thằng trung xem xét này khách sạn hồ ly để chỉnh lại còn không tệ rất lớn c lít nha lít nhít đội áp phích đã phóng ở bên ngoài trần phong liếc mắt liền thấy đội khoái ý giang hồ đại bồn tả la đạo luân là ba cái thành viên trung tâm ngoài ra hai cái không biết hẳn là đại bồn mang đồ đệ loại hình lít nha lít nhít các loại đại l ã o đội một đồng lớn còn chứng kiến đội tây bộ phóng đội mỹ nhân ngư đội giai điệu nghi đội thiên nguyên đội hòa thị đội lạc điếu giả đội a lư đội sáng uy đội manh công càn tương các loại đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn đều thấy được tìm hồi lâu hay là đại tranh tử tìm được rồi đội hồ chứa nước ngọc long thôn nói lão công các ngươi tại nơi này đâu mau tới đây trần phong chạy lên trước xem xét lập tức hai mắt tỏa s á n g nói giờ ho ui n này trang trí không tệ à còn đem thi đấu trang phục cũng pê đi lên đ ồ n g đ ồ n g khen hoa phong ca ngươi đẹp trái nhất như thế sáng loáng sự việc còn cần ngươi nói trần phong ở giữa tất vân đào tiểu cữu tử cao phi lưu giật phi bốn người vây quanh ở sau lưng mặc dù có trang trí ưu hóa nhưng chỉnh thể nhìn lên tới khí thế hay là kém không b t thật đi chúng ta đi gặp thấy ban tổ chức trần phong mỉm cười mang theo ba nữ nhân đi vào lầu một đại sành chỉ thấy một người mặc một thân quần áo thể thao ghim cao đuôi ngựa treo lấy cái bài bài nữ nhân đã cầm di động ở chỗ nào chờ hình dạng tuổi tác có hơn ba mươi tuổi t r â n phong là không quen biết nhưng đối phương biết hắn trần phong Trần Phong ca. Đối phương tiến Trần tay tỷ Phong phương lên đón,、Trần、Phong đưa tay cởi nói, ngươi xoáy ca. cởi đưa Đối là kẹo hồ lô lại à ta, đ tranh tử tốt. Tiểu tỷ tỷ xin cùng h hồ à o Kẹo lô lại c đại tranh tử nắm tay lại cùng đồng đồng cùng hướng thanh thanh thì nắm tay nói đi chúng ta đi lên trò chuyện các ngươi đã ăn cơm rồi sao ta gọi người chuẩn bị không được không được đ ế n qua tỷ ta tới tìm ngươi chủ yếu là muốn hỏi một chút ngày mai báo đến về sau chúng ta có thể đi vào thi đấu thủy v ự c luyện cần sao làm nhưng có thể a kẹo hồ lô vội và nói tại số hai mươi hai trước đó đều có thể bước vào thi đấu thủy vực luyện cần còn có thể trực tiếp trên thi đấu vị trí câu đi luyện cần đến lúc đó chính thức thi đấu là hiện trường ngẫu nhiên rút ra thi đấu vị trí câu như vậy a ừ n h ư n g soái ca các ngươi đội ngày mai muốn lên thi đấu vị trí câu luyện cần được sớm chút ngày mai đến đội liền có thêm đều sẽ luyện cần đoạt vị trí cảm ơn đúng ta còn không biết thi đấu vị trí câu ở đâu vậy ngày mai đến ngươi liên hệ ta được cái k i a thanh cái đó lịch đấu biểu bây giờ có thể cho ta một phần không lập tức kẹo hồ lô quay người rất nhanh liền cầm một tấm tờ đơn đến trần phong tiếp nhận thì không chước nhìn xem nói không có chuyện gì chỉ những thứ này kia tỷ ngươi trước bận điệu chúng ta đi trước ngày mai ta mang đội thành viên lại tới báo đến đợi chút nữa hợp cái ảnh Tốt. đại tranh tử cũng tới ta rất là ưa thích ngươi cảm ơn đến tiểu bội bội ngươi giúp ta vỗ xuống đồng đồng tiếp nhận kẹo hồ lô điện thoại rất nhanh giúp đỡ chút tốt trần phong bọn bốn người này muốn đi kẹo hồ lô lại gọi chờ chút nàng quay người lại đi lấy một cái hộp quà dạng thứ gì đó để cập qua đ ế nói tranh tử các ngươi đem cái này cầm đây là thịt bò chư phi bên này cổ thành lãng trung đặc sản thịt bò khô ta hôm nay cố ý để người giúp ta mua lại mấy hộp đại bình đài hoạt động phải trái người phụ trách quả nhiên là có chút gì đó a trước trước sau sau thì không chút n h ị n cứ như vậy vô cùng đơn giản cho người làm việc làm việc cảm giác liền đã có phải không thua hồng tỷ một cách tự nhiên thì sản sinh không giống đại chúng khí chất này thịt bò khô là giả lời này nói với thanh thanh chứng ba trăm sáu mươi bốn trâu không giống nhau chứng ba trăm sáu mươi bốn t â u không giống nhau hướng thanh, thanh lời này không có ngay trước người ta mà nói bốn người đã tới dừng xe chỗ mở cửa xe chuẩn bị lên xe trên đường trở về đại tranh tử lái xe trần phong ngồi ở tay lái phụ nhìn này tinh xào đóng gói thịt bò trương phi mở ra cầm một viên còn lại giao cho phía sau đồng đồng cùng hướng thanh thanh hai nữ thì xuất ra một viên nay thịt bò khô là h ồ n g khô lại màu đỏ thấm rất cứng phía trên có rõ ràng hoa tiêu cánh quả ớt cánh và hạt tròn trần phong nếm một chút thì tách ra một khối nhỏ phóng tới tranh tử trong miệng quá cứng a đại tranh tử lái xe mắt nhìn phía trước nói nhưng hương vị vẫn được a trần phong nhai đi nhai đi nói ta là ăn không ra hướng thanh, thanh ngươi đang lấy dễ ăn đâu cũng chớ nói lung tung a này thế nào lại là già đâu đồng đồng thì ăn trần h h thanh thì chính chính a ta n cắn xuống một viên ăn lấy nói, nói, bên một t giả, ảm mới lấy là là lấy dễ o n thành cổ bán 90 phong g tòa thịt cổ là hoặc là thịt loại hình làm là là giả, là người phong lắc đầu tỏ vẻ phản đối gió này thịt bò khô làm càng nhai càng thơm tốt xấu là tứ đại cổ thành một trong còn đánh lây trương phi cờ hiệu n h ư n g k i a tiểu thương sao dám trong cổ thành làm bộ đâu còn chín mươi phần trăm đều là giả tia cổ thành đã sớm quản lý phải biết nước ta đối với thực phẩm an toàn cùng chất lượng giám sát khối này có thể nói là có tiếng toàn cầu đệ nhất ta cho nên tuyệt đối không thể nào là giả tuyệt đối là hướng thanh thanh đang nói láo ăn ngon ăn ngon lại cho ta một viên phong ca ta có một đại học bạn cùng phòng là nội mông có lần nghỉ trở về nàng cho chúng ta mang theo thịt bò khô là chính bọn họ ra giết châu hông khô thịt bò khô này thịt bò trương phi làm hương vị s ắ c thực có chút không giống à, sẽ không thật hay giả a cái này thịt bò trương phi làm toàn bộ là hoa tiêu ra vị hương vị a nói bậy bạn ngươi cũng nói ngươi đồng học là nội mông cổ thành lãng trung là đây một cái phương bắc một cái phương nam châu cũng không giống nhau đâu a châu không giống nhau đúng chính là châu không giống nhau tăng thêm n a m bắt c h â u khác biệt kia làm ra tới thịt bò khô tự nhiên càng không đồng dạng đồng đồng cùng hướng thanh thanh hai người nhìn nhau s ư n g sở trần phong bổ sung nói ra phòng lấy dễ ảm các h i n h đệ này thịt bò trường phi làm là thực sự làm nhưng đây chỉ là ta cá nhân thái độ các người muốn mua đến giả không liên quan gì tới ta a hướng thanh thanh trong tay phòng lấy dễ ảm cỡ mờ nở tốt một cái châu không giống nhau thần ha ha ha cổ thành lãng chúng ta đi qua ta thì mua qua nơi đó thịt bò khô、ừ. Thật là châu không giống nhau. phê. là Lão trâu giống bản ngư sơ chệ ứ a nước ngọc long thôn、lão、bản tại cứu Lão nhìn không ra à, 666. Sờ trệ à. ạ mẹ quá trẻ tuổi cũng chớ nói nhảm lão bản nói vốn là đúng thực sự là trâu không giống nhau cổ thành lãng chung bên trong bán thịt bò khô chính là chân thuần thịt bò À đúng đúng đúng nay thịt bò khô chân càng nhai càng thơm còn có chút cảm giác đê mê đại tranh tử nói không ăn trần phong thì chính mình một bên nhai lấy thịt bò khô một bên nhìn xuống kẹo hồ lô cho tấm này lịch đấu biểu phía trên viết rất rõ ràng vô cùng kỹ càng số 20 báo đến n hai ậ vật n lấy đồ mươi u Số 21 tự thuộc luyện cần quen thuộc thi đấu thủy vực tình đấu vực hình cá.、Số、22 buổi sáng 8 giờ nghi t h khai mạc, 10h ứ c mạc, s á n g t h i đấu vòng sơ loại rút hào, 2h chiều rút 2h đến 6 giờ chính t h ứ c bắt đầu vòng s ơ l o ạ i trận đầu. Số 23 b u ổ i s á n giờ 8 g đến 12 giờ trưa vòng sơ loại trận thứ hai hai u đến 6 giờ vòng sơ loại trận thứ ba mỗi t r à n g đều là 4 giờ vòng sơ loại tổng cộng chính là này ba trận theo ba trận tổng hợp điểm sản lượng cả đến muốn đào thải một ít đội chỉ để lại trước 80 cái đội nhưng đặc biệt nói rõ vòng sơ loại ba trận lấy t dễ ảm l ư ợ n thích nhân khí điểm trước ba đội nếu có điểm sản lượng cá chưa đi đến trước tám mươi thì t ấ n cấp số hai mươi bốn bắt đầu đánh vòng bán kết thì buổi sáng cùng buổi chiều này hai trận cái này đem đây vòng sơ loại càng thêm kịch liệt vì có lượng nước đội cơ bản vòng sơ loại ba trận đã soát rơi mất có thể đi vào vòng bán kết đội cơ bản đều là có chút gì đó vòng bán kết chỉ lấy năm mươi người đứng đầu đội t ấ n cấp theo nơi này bắt đầu chính là theo điểm sản lượng cá cùng điểm l ư ợ n thích tổng hợp đến thứ hạng số hai mươi năm mở ra bán kết cũng là cùng ngày buổi sáng buổi chiều tổng cộng hai trận tổng cộng năm mươi cái đội tiếp tục kịch liệt tranh đấu này một ngày xuống sẽ trực tiếp đào thải bốn chỉ để lại sản lượng cá và nhân khí điểm tổng hợp trước mười số hai mươi sáu mở ra chung kết chung kết lại là ba trận số hai mươi bảy buổi sáng còn có một hồi tổng cộng ba trận đánh ra trước mười cụ thể xếp hạng hạng nhất chính là quán quân như vậy số hai mươi bảy buổi chiều nghi lễ bế mạc nghi lễ bế mạc kết thúc ai về nhà đấy đặc biệt chú ý là trở lên tất cả lực đấu mỗi một chàng đều sẽ lại lần nữa ngẫu nhiên rút tham đổi vị trí đ ư ờ n g làm như vậy chính là bảo đảm làm hết sức đem vị trí câu ảnh hưởng nhân tố xuống đến thấp nhất quy tắc cấm người là tại chung kết trận thứ ba chung kết trận thứ ba lúc nhưng à y có một chút chung kết trận thứ ba trước đó tất cả thi đấu mỗi cái đội ba cái làm câu nhân viên nhất định phải ít nhất phải biến động một lần khoảng chính là như vậy sản lượng cá là tất cả ngư trùng đều hữu hiệu nhưng tôm cá nhại nhép tự nhiên không thể tính hữu hiệu tôm cá nhại nhép là vô hiệu ngư ngoài ra cái khác tất cả ngư chủng thì ít nhất phải vượt qua 1 0 cm mới tính hữu hiệu còn có hai cái phương diện này lịch đấu biểu mặt sau thì có ghi một cái là lần này tranh tài giới truyền thông đơn vị đầu tiên là giờ huuin sờ chính phủ sẽ toàn bộ hành trình l ệ c dễ ảm giải thích theo bán kết bắt đầu rồi sẽ l ệ c dễ ảm giải thích chung kết thời mỗi cái đội cũng đều sẽ có cùng t r ụ hình tượng tiếp sóng quay phim lại chung kết là thời gian thực cân nặng chung kết trước đó là kết thúc cân nặng có trọng tài xác định ngư hữu hiệu là được vào hộ ngoài ra ủng hộ giới truyền thông đơn vị còn có một đồng lớn tỷ như cờ cờ tờ vờ năm khoái lạc thủy điếu tổng cục thể dục thể thao quốc gia văn hóa du lịch tứ xuyên nhật báo nam sung văn hóa du lịch nam sung văn hóa du lịch huyện nam bộ báo hồ thăng trung các loại một cái khía cạnh khác chính là tiền thưởng chỉ cần là bước vào bán kết năm mươi vị trí đầu cái đội thì cũng có thưởng đều là tiền mặt tên thứ mười một đến người thứ năm mươi mỗi cái đội ban thưởng một đồng đến ba ngàn nguyên không giống nhau trước mười có dây chứng nhận cút tiền thưởng hạng nhất đội mười vạn nguyên tên thứ hai năm vạn nguyên hạng ba hai vạn nguyên hạng tư cùng hạng năm đều là một vạn nguyên sở dĩ điểm ấy tiền thưởng báo lại tên dự thi đội sẽ có nhiều như vậy có thể nói là bách đoàn đại chiến tự nhiên cơ bản tất cả đều không phải là vì giải thưởng này kim tới là vinh dự mặc dù chỉ là giải trí thi đấu tính chất nhưng đại quy mô như vậy cùng chính thức vinh dự cũng là có nhưng chủ yếu còn không phải là vì cái này mà đều là vì nội danh tới chỉ cần đội cầm tới quán quân ngươi liền nói ra không nổi danh đội thành viên muốn nổi danh đội đại biểu nhãn hiệu cũng muốn nổi danh đặng đại sư cũng không thể ngoại lệ đến rồi có thể nghĩ khối này lợi ích muốn tài trợ nhãn hiệu tuyên truyền hiệu quả ra ngoài vậy ít nhất được đánh vào bán kết mới được làm nhưng tốt nhất là vào chung kết trần phong năm người bên này mục đích chủ yếu cũng là nghĩ nổi danh đối với trần phong người mà nói nếu năng lực cầm tới thứ tự tốt nổi tiếng lời nói đó là dạy hoa trên g ấ m tiếp theo chính là vì chơi rốt cuộc năm người từ trước đến giờ không có tham gia qua chính quy cỡ lớn câu cá thi đấu điểm ấy đối với năm người mà nói sức hấp dẫn vẫn có chút lớn sau đó chính là the ui nsr chính phủ là chính phủ chủ động người ta chính phủ mục đích là ta này hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản dẫn đội tới tham gia vì hồ chứa nước ngọc long thôn cùng ta danh khí nhiệt độ có thể nhường trận đấu này nhiệt độ đốt vững hơn chú ý thảo luận trận đấu này người rồi sẽ càng nhiều này kêu cái gì này gọi cho người mượn khí có thể đặng đại sư tự mình đến tham gia trận đấu này mà không phải đơn thuần sắp đặt đồ đệ đến là được thì có chính phủ muốn mượn nhân khí mục đích chẳng qua cũng là đôi bên cùng có lợi ngươi cho ta mượn nhân khí ta mượn thi đấu nhiệt độ trần phong cũng giống vậy thi đấu nếu cầm tới tốt thứ tự liền có thể nhường nhiều hơn nữa người biết hắn trần phong dễ hoa trên g ấ m người nổi danh hay là tiếp theo chủ yếu là có thể để cho nhiều hơn nữa người từ đó hiểu rõ hồ chứa nước ngọc long thôn dù sao lần so tài này tuy là giải trí thi đấu tính chất nhưng lại dường như hội tụ làm hạ tất cả giới câu cá danh nhân đại gia tuyệt đối nóng này náo nhiệt tăng thêm đây là giờ họ ui n sở hót đẩy ra đoàn đội câu hồ giới thứ nhất thi đấu các phương diện tuyên truyền và cường độ khẳng định cũng là cũng đủ lớn hôm nay kia phía dưới câu cá khối kia còn có từng r ã y người dự định đem câu bạn câu còn đang ở câu cá đem xe trên đại tranh tử cùng đồng đồng hai người mua một đống đồ vật lấy xuống lên lầu trần phong muốn đi tìm tất vân đảo m ấ y cái cho bọn hắn thì xem xét lịch đấu biểu kết quả không có ở căn phòng xuyên h ấ u qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài thủy vực bên cạnh một hàng kia sắp xếp người thì không thấy tất vân đảo bốn tại mép nước trên câu cá đi đâu rồi trần phong cầm điện thoại di động lên cho tất vân đảo gọi điện thoại nói người đâu t ấ t vân đảo làm gì a chúng ta ở bên ngoài chơi trần phong chơi cái gì t ấ t vân đảo ai cần ngươi lo trần phong, xoa vội vàng quay về tối nay đi ngủ sớm một chút sáng sớm ngày mai chúng ta đi trình diện liền lên thi đấu vị trí câu đi luyện cần tất vân đ ả o hiểu rõ ta cũng đã hỏi thi đấu thủy vực có thể luyện cần hay không nói cùng mọi tử nhóm ăn đồ nướng đâu chết tiệt tên chó chết này mấy cái còn có đồ nướng ăn còn có mọi tử cùng trần phong vừa định hỏi ở đâu kết quả điện thoại liền bị dập máy x ú t sinh sáng sớm hôm sau buổi sáng sáu giờ bình minh trần phong đám người liền, liền dậy đẩy ra cửa sổ xem xét bên ngoài thủy vực bên cạnh câu cá bạn câu nhóm này lại càng nhiều hình như này lại bởi câu sáng ngư khẩu còn không kém d á vẻ có hai người cần câu đều là cung nhìn xem lòng người lửa nóng hôm nay không tại nhị đại gia bên này rừng tối hôm qua trần phong thì vào đám kia nhìn kẹo hồ lô phát rừng chất biểu đội hồ chứa nước ngọc long thôn cũng trong khách sạn hồ lì đậy ở an bài có căn phòng rất nhanh thu thập rửa mặt xong trần phong bảy người đi xuống lầu chỉ thấy hướng thanh thanh ở trong v i ệ n hái thái nói các ngươi lên đến như vậy s ớ m à điểm tâm còn phải đợi một chút không được chúng ta thời gian đang gấp đi rồi à hôm nay không ở đây ngươi nhóm bên này rừng khách sạn bên ấy có căn phòng à lúc này đi sao thế nào n g ư i n h bên n à n g khách s n bên ấ lời này tất vân đào nói trần phong mấy người hướng trên xe bỏ đồ vật thừa dịp hiện tại không ai vây quanh đi nhanh lên nếu không đợi lát nữa đã không tốt đi rồi tất vân đào bốn thì không biết tối hôm qua mấy giờ trở về dù sao hiện tại từng cái trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt trừ ra tiểu cứu tử cùng lưu giật phi tất vân đào cùng cao phi hai người còn mang theo mắt gấu mèo trần phong nhìn cao phi hiếu kỳ nói cao phi ngươi miệng thế nào cao phi ngáp một cái nói lão bản l ạ c h cách bên thai cái mẫn xiết gấp bên thai dị ứng trần phong s ứ n g sở thần kỳ như vậy sao gấp bên thai còn có thể dị ứng tất vân đào cười hẳng cao phi à ngươi này sợ không phải gấp bên thai dị ứng là tối hôm qua cô em gái kia giấy cho ngươi hất a hốt thảo tối hôm qua các ngươi chơi như thế điều trần phong sợ ngây người bên ấy đại tranh tử nhìn lại tiểu cứu tử liền vội vàng lắc đầu nói tỷ phu tối hôm qua ba người chúng ta cũng chỉ là ăn đồ nướng cái gì cũng không làm thì cao phi cùng một cái nữ nói ra mua rượu mua đến ba giờ sáng đa tài quay về ngự phê a cao phi m u a A m u a A, cắt cổ tay ngạch nhóm giường như lạt đường hh cao phi tiểu tử này khẳng định là nhặt được khẳng định buổi sáng bảy giờ không đến khách sạn hồ ly hồ thăng trung trần phong tuyệt đối không ngờ rằng sớm như vậy lại còn có đội so với chính mình một nhóm sớm hơn đến báo danh chẳng qua cũng không nhiều hay là mấy cái không quen biết đội làm nhưng bọn hắn biết nhau trần phong trần phong ở một bên chụp à n h t r u n g t ấ t vân đảo mấy người ký tên l ĩ n h đồ vật chủ yếu chính là chính phủ chuẩn bị thống nhất thi đấu p h ụ tuyển thủ c h ứ n g thắt lưng thức áo phao thẻ phong vả, lịch đấu biểu trần phong tối hôm qua liền đã tới lấy bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bên này ký tên lính hết đồ vật bên ấy năm người liền lấy cần câu đi cho người ta kiểm tra kiểm tra hợp cách rồi sẽ dán một cái nhãn mát ở phía trên thi đấu thời cũng chỉ có thể dùng d á n nhãn mát cần câu n g ư ờ i nói sẽ t o a n đổi cái khác cần câu trên Sẽ không xong kéo xuống đến t h nát dán không đến cái khác cần câu phía trên trần phong năm người mỗi người hai cây cần câu một cái câu tiêm giang hồ bảy m hai một cái câu tiêm giang hồ tám m một dài nhất hạn cán chính là tám m một tổng cộng mười cái cần câu cho dù thi đấu thì có gãy cần loại hình xảy ra thì đầy đủ toàn bộ làm xong một đoàn người t r ư ớ c mang theo đồ vật dựa theo thẻ phòng đưa rượu lên cửa hàng l ầ ba vào thang máy tất vân đạo phát thẻ phòng ở khách sạn mỗi cái đội ba tấm thẻ phòng đều là phòng hai người vẫn như cũng là tất vân đảo cùng tiểu cứu tử ở một gian cao phi cùng lưu giật phi ở một gian hán trần phong cùng đại tranh tử thì ở một gian hay không đúng đồng đồng đâu trong thang máy tất cả mọi người nhìn về phía đồng đồng đồng đồng giúp đỡ ô m đồ vật mở mị tứ phương nói nghĩa là gì không có chỗ ta ở sao chán chờ chút ta xuống dưới giúp ngươi hỏi một chút phiến thoái như vậy làm gì phong ngươi thì cùng ta ngủ một cái giường được rồi ba người chúng ta ngủ một cái phòng nhường đại tranh tử cùng đồng đồng ngủ một cái phòng không được lời này là đại tranh tử nói tất vân đảo lúng túng cười một tiếng không còn nói riêng phần mình tiến gian phòng đồng đồng đi theo vào trần phong cùng đại tranh tử căn phòng trần phong nghiên cứu một chút thật sự là phòng hai người chẳng qua có hai cái giường nhưng mình cùng đại tranh tử ngủ một cái giường lời nói đồng đồng thì không tốt tại nơi này đi muốn đợi vài ngày đấy tạm thời chấp nhận một chút cũng không được đợi chút nữa ta xuống dưới hỏi một chút chúng ta muốn đi lợi cần bảo bảo ngươi cùng đồng đồng có muốn cùng đi hay không không tới hai ngươi ngay tại khách sạn mình lại lên sớm có thể ngủ tiếp một hồi đói bụng hỏi khách sạn muốn ăn ta muốn đi tìm n g ộ n g lộ nhã tiểu hà mễ nàng nhau chơi đồng, đồng cùng ta cùng nhau và muộn giờ ta lại đi tìm ngươi có được hay không tốt chú ý an toàn ha yên tâm đi một đoàn người lại khóa kỹ cửa phòng mang lên thẻ phòng đi tới lầu một trần phong quá khứ tìm thấy kẹo hồ lô hỏi tỷ khách sạn này còn có hay không nhiều căn phòng chúng ta bảy người có thêm một cái người ngủ không xuống không có nhiều khách sạn căn phòng đã toàn bộ sắp đặt đầy mỗi cái đội năm người chúng ta cố ý an bài ba cái căn phòng nhiều một cái giường ra đây các ngươi còn ngủ không xuống à. đúng có thêm một cái nữ tỷ ngươi năng lực an bài một chút không ta xem một chút chung quanh gần chút hồm s ậ tẩy cũng bị mất vậy dặn g này chờ ta hôm nay nhìn xem cái nào nữ sinh đội vừa lúc là năm người có nhiều một cái giường xoáy ca ngươi bên này nhiều cái nữ sinh liền đi qua ở cùng nhau mấy ngày cảm tạng phiền thoái việc nhỏ các ngươi ăn điểm tâm không có thể đi bên ấy phòng ăn ăn điểm tâm đã ăn xong ta sắp xếp người dẫn các ngươi đi thi đấu vị trí câu l u y ệ n cần vừa vặn không ăn khách sạn bữa sáng làm v h ệ hình thức các loại cháo các loại bánh bánh bao bánh bao trứng gà thức nhắm và và c h í cũng không t h lắm trần phong bảy người đơn giản ăn một chút ă n không sai biệt lắm trần phong năm người liền đi trước đi luyện cần đại tranh tử cùng đồng đồng cũng chậm chậm ăn không n ộ i lần nữa tìm được rồi kẹo hồ lô kẹo hồ lô an bài một cái tuổi trẻ x o á y ca trước ngực treo lấy nhân viên công tác căn cứ chính xác món ở tại dẫn đầu dưới trần phong năm người cầm chắc trang bị câu cá con mồi trực tiếp đi đường rất nhanh liền đi tới khoảng cách khách sạn một chỗ không xa thủy v ự c bên cạnh n à y một khối mặt nước cũng không nhỏ bên này cùng đối diện kéo dài ra ngoài rất xa đều là dựng các loại phao nổi trên mặt nước vị trí câu chỉ ít hơn một trăm cái xoái ca lấy ra một tờ bản vẽ hai tay đưa cho trần phong nói, trần Lão Sư, đây là thi đấu vị trí câu toàn cảnh đồ chính các ngươi n ể tình cái nào vị trí câu luyện cần đi hôm nay ngày mai chỉ cần là không bị chiếm vị trí câu đều có thể đi lên luyện cần đi đối diện lời nói muốn thuyền quá khứ cần thuyền ngươi nói có thể nhớ một cái điện thoại của ta ha ha gọi ta trần lão bản đều được không muốn gọi lão sư thuyền không cần chúng ta ngay tại bên này đi nhưng điện thoại nhớ một cái lưu giật phi ngươi nhớ một chút ừ m lưu giật phi nhớ người làm trong nhà ra điện thoại người ta liền đi trần phong cầm thi đấu vị trí câu toàn cảnh đồ tất vân đ ả o bốn người thì vây quanh cùng nhau theo góc nhìn của thượng đế nhìn một chút tất vân đ ả o nói bên trong cái này số 72 vị trí câu được đó là một qua thủy hoa tiêm ngư đều sẽ theo này qua chính là trôi nước thi đấu thời là ngẫu nhiên rút vị trí câu chúng ta luyện cần không thể chuyên chọn kiểu này vị trí tốt đi luyện thì cái này số 1 ư ờ đi nhìn cũng không kém đi hôm nay chúng ta trực tiếp mô phòng thi đấu luyện cần xem xét thu hoạch làm chương 366, phương pháp chỉnh phao chống trôi chương 366, phương pháp chỉnh phao chống trôi hôm nay trận này luyện cần chính là chính thức nhất hữu hiệu nhất l u y ệ n cần còn đem mô phòng thi đấu trần phong năm người tất cả đều lên tinh thần tranh tài vị trí câu không có rõ ràng đặc biệt kém loại đó số mười ba vị trí câu không phải tốt nhất nhưng cũng không có rõ ràng vấn đề tồn tại mang theo trang bị câu cá trần phong năm người thì theo bên này đi tìm số mười ba vị trí câu trên đường vương cường lại đánh tới h ẹ c h ặ t điện thoại bọn hắn thì đến khách sạn trình diện trần phong để bọn hắn làm xong đến l u y ệ n cần nói cho bọn họ phía bên mình năm người tại số mười ba vị trí câu số mười hai số mười ba số mười bốn này ba cái thi đấu cách tương đối gần hơn ước chừng đều chỉ gian cách hơn hai mươi m dáng vẻ tìm thấy vị trí hiện nay này ba cái vị trí câu trên toàn bộ là trống k hai ô không n g trần phong năm người đường k í n h lên ở giữa thứ số m ộ ư ơ i ba vị trí câu phao nổi trên mặt nước vị trí câu có p h ù đài đường nhỏ kết nối bên bờ vị trí câu nền tảng khoảng cách bên bờ cũng liền m ộ mươi m không đến rán g vẽ phù đài dựng vô cùng ổn một chút cũng không lắc lư diện tích cũng rất lớn ít nhất là có bốn mươi bình rán g vẽ hoàn toàn đầy đủ đội thi triển còn đã có ban tổ chức phóng ghế các thứ ở mỗi bên trần phong mắt nhìn thời gian nói mô phỏng thi đấu hiện tại tám giờ vẫn chưa tới nhanh tìm xong riêng phần mình vị trí trước chuẩn bị tám giờ chính thức hạ cán lưu giật phi nói lao bản có trần h hoa ể câu cá mẹ hoa và cá mẹ mẹ và t ắ trắng n không.、Làm、nhưng có thể, Hồ Thăng Trung chính không hạn trùng, liên dung nhất định g giữ thể, Hồ chỉ hoa cho thi hợp phải Làm là lại, lệ và cấm mẹ mẹ có câu cá cá cá rút. t r đấu phong sắp đặt nói kia tốt như vậy lưu giật phi ngươi tìm vị trí liền cứ câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cao phi ngươi dùng ngô non câu cá ngão chú ý mỗi một t r à n g ngươi chỉ có ba cân ngô non không muốn vượt qua chính thức thi đấu lúc lại kiểm tra thất vân đ à o ta đây trần phong ngươi cùng ta thì mỗi bột câu đay vùng tiểu cứu tử ngươi mở là t dễ ảm đã mô phỏng thi đấu lại ít dễ ảm cũng muốn mô phỏng lên hôm nay ngày mai trước không phát hiện kim r ú t thưởng xem xét năng lực làm đến bao nhiêu n h â n khí tư mừng tiểu c ứ u t ử hưng phấn trần phong bốn người cũng đều hưng phấn vội vàng tất cả đều bắt đầu chuẩn bị lưu giật phi nhìn một hạ vị đ ư n g hắn câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng vị trí ưu tiên tuyển thì ổn định ở này p h ù đài bên trái góc mặt hướng lũ l ụ ợ t mặt cần câu hắn tự nhiên là dùng tám mét một cái kia cao phi ở bên phải góc trần phong cùng tất vân đào hai người ngay tại ở giữa mặc dù thi đấu thời chính thức làm câu chỉ có thể ba người nhưng đây là l ư ợ cần dự bị một người tự nhiên cũng muốn nếm thử cùng nhau câu mô phỏng thi đấu không ảnh h xem xét cái nào ba người cùng nhau tổng hợp sản lượng cá nhiều nhất là được ngoài ra ít nhất người kia thì ngoại trừ một cái câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng một cái bắp nô câu cá não g hai cái m ù i bột câu đáy t r ầ n phong bốn người đang bận b ệ u chuẩn bị tiểu cứu tử bên này thì bắt đầu loay hoay lấy dễ ảm sợ thèn cái này lấy dễ ảm dùng điện thoại di động của hắn t r ầ n phong cho hắn đăng ký t à i khoản hồ chứa nước ngọc long thôn hoang mang dối loạn mang mang vừa vặn buổi sáng tám giờ đúng toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng bốn người tại bên cạnh đã toàn bộ ngồi ở thùng câu phía trên g i n g tốt trôi mang mồi ném cần vào nước tiểu cứu tử ngồi ở phía sau thì mở ra lấy b ắ trần đầu nói chuyện nói phòng với lấy tức dễ ảm.、Trần、phong cùng tất vân đảo bên này hai người dùng là bảy m hai cần câu bộ dây câu một cái ba hai một cái năm ba dưới mắt chính cũng quất lấy hoa tử và hoa tử rút không sai bị lắm rồi sẽ bắt đầu trước mồi kéo làm câu chỉ cần mồi kéo không sao hết cũng không có tôm cá nhã nhép vậy cũng không cần mồi v ề tất vân đảo con mồi bên trong tăng thêm có acid trái cây trần phong không có thêm hai người thì cách xa nhau ba m ít nhất nơi này thì trôi nước ca phong ngươi câu ngừng hay là linh mất linh không ngừng lớn như vậy mặt nước trôi nước bình thường ta cái này cũng trôi nước nếu không câu n ừ n g t r ư ớ ít trực tiếp chọc trì đem ghế trì mở ra như thế trôi vẫn là phải nghiêng quá ngừng cũng chỉ có thể là thủ cá chép trôi nước vấn đề này không cách nào tránh nơi này không phải hồi quang nhưng trần phong nhìn một chút lưu giật phi bên ấy lại nhìn một chút cao phi bên ấy chỉ thấy đồng dạng là trôi nước hai người bọn họ một cái câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng một cái câu cá ngão đều thuộc về là câu nổi nhưng trôi lại tại trong nước lập v ữ n vàng lưu giật phi cái này trần phong hiểu rõ hắn là tám mét một câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng dùng trôi cùng mồi cũng tương đối lớn tăng thêm câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng mỗi một cá tiết tấu tần suất đều nhanh con mồi hóa xong rồi không có khẩu thì giật cần tiếp tục móc mùi liệu rất nhỏ trôi nước không có vấn đề gì vấn đề ở chỗ trôi nước tình huống dưới sao nhường xương mù hóa mồi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng không chạy như vậy mới phải dụ ngư tụ ngư này thuộc về là chi tiết vấn đề kỹ thuật điểm ấy trần phong đều hiểu đ ề u biết nghĩ đến lưu giật phi cũng đã biết không có vấn đề hắn sẽ nói nhưng cao phi bên này cao phi câu cá n g á o câu nổi câu trên thì ngô non hạt trôi cũng không có câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng dùng lớn như vậy đây là làm sao làm được vững như thái sơn cao phi trôi nước ngươi trôi không n ú c ních làm sao làm làm chứng a cao phi phóng một tay chuẩn bị đánh mấy khoả động thái tạo ổ thịa đem cần câu đặt ở đánh nhau bên trên đi tới trần phong cùng tất vân đào ở giữa hắn nhìn một chút hai người trôi nói lê nhóm đặt dạng ba được ngạch cao lê nhóm sâu trôi trần phong tránh ra vị trí cao phi ngồi xuống giật cần lên lại lần nữa trình thao tất vân đào thì đã chạy tới nhìn xem chỉ thấy cao phi vùi đầu làm việc hắn trước tiên đem dây thẻo lấy xuống không lớn lại lần nữa chuẩn bị một bộ dây thẻo dùng một khoả tiểu vũ trụ đậu cho xuyên tại dây thẻo phía trên chuẩn bị dây thẻo chính là như vậy một k h ả tiểu vũ trụ đậu tại hạ câu phía trên năm cm cao ũ n g là một cái khác mắc cái khắc câu v ừ vặn đến nơi này trình độ. c a phi thủ pháp lúc à này vào vào hành m đêm ngậm miệng. Đem tìm Tìm việc Tiến Phi Chuẩn cho trước tức có chính nước. được. Cao thật tốt hết thẻo trong thả thẻo thẻo trình thao. thủy thủy nhanh. không không bình bình Lập xong sau. bị dây dây dây dây l này mới giật cần lên đem chuẩn bị xong dây thẹo lên tới bắt tự hoàn phía trên một khối khác thì nắm vào phao câu phía dưới một cái vũ trụ đầu phía trên làm tốt cái này cao phi lúc này mới cho chữ viết nét móc mùi liệu ném cần vào nước bình thủy kỳ thật vẫn là bình thủy vì phía sau lại từ ghế chỉ trên cắt xong hai khối nhỏ chỉ là không có ném hay là chứa vào phao câu trở xuống bộ dây câu trên nhưng bởi vì cái này là tăng thêm dây thẹo lại mang theo mối quan hệ bình thủy tự nhiên là hết rồi thả vào trong nước về sau tất cả phao câu toàn bộ không vào nước bên trong tốt quá cất cánh muốn câu mô đếm đủ k h á vì nha hai mắt làm gãy mắt đếm ý cao câu đủ cùng đăng cao phi nói tốt đẩy ra muốn câu mắt đếm là có thể một hai mắt chính là câu linh mắt đếm càng cao thì c â u càng ngừng cái này trần phong nhìn xem hiểu tất vân đào thì nhìn xem hiểu tất cả cao phi phòng trôi nước làm việc đơn giản mà nói chính là theo chỉ là trên điểm hai khối tiếp theo một viên gắn ở hạ câu phía trên một viên gắn ở phao câu phía dưới tiểu này phòng trôi nước làm việc trần phong chưa từng thấy hắn cảm giác tương đối mới lạ cao phi bận b i ể u hồi chính hắn vị trí câu đi lên trần phong tỏ mò ngồi xuống mang ngồi ném cần vào nước đẩy ra hai mắt sau cẩn thận quan sát hào ra hỏa trôi nước chân không ảnh hưởng ổn cùng t i ế t đạn dường như dưới nước ngồi c â ổn phía trên phao câu thì ổn b ì n hai thủy trí thế trên giới điểm cứ như người vậy một k h lý lý, cao cao lý lý, hôm nay vừa học đến tất vân đảo cũng liền bận bịu ngồi trở lại hắn vị trí như vậy lần nữa trình thao rất rõ ràng cao phi chiêu này làm việc chỉ có thể là phòng rất nhỏ trôi nước rất nhỏ trôi nước trải qua như thế một chỗ lý hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng nếu như là nghiêm trọng trôi nước lời nói còn là không được làm như nghiêm n g trọng trôi nước bất luận ngươi sao làm việc đều không được liền không có cách nào bình thường câu cá nhìn xem hôm nay chúng ta ai lên trước nhất ngư chương ba trăm sáu mươi bảy không đáng tin cậy cao phi chương ba trăm sáu mươi bảy không đáng tin cậy cao phi rất nhanh tất vân đảo thì học theo đem trôi lại lần nữa giọng tốt về sau tổng cộng năm người triệt để chính thức tiến nhập mô phòng thi đấu luyện cần trạng thái thời gian trôi qua không nhiều một hồi vương cường hướng thụy trương đức khai lý kiến phạm thắng kiệt năm người liền đến đến chào hỏi náo nhiệt một chút bọn hắn cũng tới bên ấy số mười hai vị trí câu l u y cần thì chính là bọn hắn vừa mới trên số mười hai vị trí câu bên này đầu này số mười bốn vị trí câu cũng tới người là một cái toàn bộ nữ sinh đội nhưng cái này đội tổng cộng năm cái nữ nhân trần phong mấy người bên này cũng không nhận ra đối phương thì không biết hắn trần phong dáng vẻ nên khoảng cách vấn đề không nhận ra được là hắn trần phong rất nhanh chín hát sáng dòng dã một giờ quá khứ trần phong tổng cộng bốn người vẫn là không co i trên ngư nhưng thấy miệng tất vân đảo dùng tăng thêm acid trái cây mùi bột đến rồi hai cái đáng tiếc kia hai cái cũng đều là tôn c á nhãi nhép giật cần thì không được đi lên cao phi bên ấy không có động tĩnh trần phong bên này không có động tĩnh lưu giật phi bên ấy nói hoa tử trong đã tại vào cá nhưng cũng không gặp câu bên trong mới qua một giờ thì không đ ổ i nói một chút câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng sao phòng trôi nước tụ ngư cái này rất đơn giản tiền đề cũng là rất nhỏ trôi nước gà trôi nước nghiêm trọng là câu không được sương mù hóa con n g ồ i chạy lão nhanh xuống dưới liền không lại hoa tử rất nhỏ trôi nước câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng muốn con n g ồ i không tiêu tan tụ ngư có ba cái điểm mấu chốt cái thứ nhất con n g ồ i không muốn mở quá khô quá khô sương mù hóa quá nhanh trôi nước cũng càng dễ mang đi tương đối mở ẩm mất một ít một rất nhỏ trôi nước chỉ một điểm này là được rồi không nên lại đến làm việc càng ổn một ít vậy liền thứ hai thứ ba cái thứ hai tại đệ nhất điều kiện tiên quyết rất nhỏ trôi nước không muốn cố định một cái điểm tới rút được đổi lấy trước sau trước sau căn cứ phương hướng nước chạy đi bên cạnh rút bên cạnh câu phía trước một cây tạo ổ phía sau một cây tại trôi nước phương hướng đi câu l o n g vòng như vậy nhưng hai cái điểm cũng không thể trên lệch xa nhìn tới cái thứ ba đơn giản chính là rút c á n tần suất rất nhỏ trôi nước tình hồ dưới chỉ cần ngươi rút cắn tạo ổn suất rất nhanh vậy dĩ nhiên ngươi cái điểm tia con mồi hay là tập trung nhất ngư hay là sẽ đến chẳng qua điểm này phải chú ý tiết tấu rốt cuộc ngươi là câu cá là muốn câu cá đi lên không phải đơn thuần vì rút liệu cho c á ăn hết rồi trần phong chú ý tới lưu giật phi chính là sử dụng những thứ này tại phòng t r ô i nước các minh đệ phải chú ý à nhất định phải cắn câu đúng miệng không muốn cá nhỏ tiểu cứu tử phòng lấy dễ ảm hiện tại bao nhiêu nhiều người thiếu khen thì phu hiện tại phòng lấy dễ ảm hơn hai mươi chín vạn người một bốn n ứ a khen Tốt, tiếp ố t t tục cố lên chỉ có hơn hai mươi chín vạn người bình thường rốt cuộc này lại là mới chín h sáng hôm nay thứ bảy nghỉ không đi làm cũng đang ngủ rất tháng đấy trần phong giật cần lên hắn tiếp tục một ngồi kéo liệu ném cần vào nước đè ép một chút p h o n g tuyến hướng bên phải xa xa số mười hai vị trí câu trên bên ấy nhìn một chút thất vân đ à o thì nhìn sang vì bên ấ y hình như trương đức khai dính cá nhìn xem kia cần câu hỗn lợn trình độ còn không phải cặn bã ngư chỉ ít một cân trở lên loại đó c h ơ i ạ bọn hắn vừa mới đến chuẩn bị cho tốt vừa mới bắt đầu câu nào chúng ta chân r ấ t rưỡi một con cá cũng còn chưa từng thấy thất vân đ à o nhịn không được châm biếm t r ầ n phong mặt s ạ m lại ngay tại lúc hắn vừa quay đầu lại chuyển qua ánh mắt lúc đột nhiên trông thấy chính mình trên mặt nước trôi hướng xuống rơi một chút chính là trong nhá trần phong dường như mánh khóe đồng bộ một giật cần trực tiếp dính cá ha ha ha ha đến rồi cợt mờ nở thị phu châu b ò cái này xúc cảm trần phong phán đoán là cá giết một đôi trọng lượng không vượt qua một cân rất nhanh con cá nổi trên mặt nước là cá giết không sai trọng lượng nửa cân cũng chưa tới nhưng cũng không tệ là cá hợp lệ toàn bộ đội thứ nhất đôi cá c ắ n câu đúng miệng khai trương xoa hay là cái cá giết công trình thất vân đảo giúp đỡ chép ngư đi lên trần phong gỡ lười ném vào chính mình trong giỏ cá mặt tiếp tục móc mồi ném cần vào nước lần này hắn vô dụng mồi kéo mà là hơi trả sát một chút dù sao cũng là tại trôi nước mồi vê có thể hiệu quả sẽ khá hơn một chút nhưng mà cũng liền tại hắn này một cây vừa ném xuống lúc lưu giật phi bên ấ y r í n h cá toàn viên tinh thần chấn động ánh mắt tất cả đều nhìn sang tiểu cứu tử dơ điện thoại là ít dễ ám trực tiếp chạy tới ổn định nhìn kia hu hu hu âm thanh x é gió t r ầ n phong vội và ngô h động tinh này nước này trên mặt nhảy lên b ọ t nước đầu này ít nhất hai ba cân đi lên có châu bỏ a lưu g i ậ t phi là cái gì ngư thất vân đào xa xa hỏi lưu giật phi cung cần câu ôm vào trong ngực cũng là có chút hưng phấn đây là hắn thứ nhất nuôi cá nói cá mẹ trắng t h ư a n h ư là của nga 28 lại 37 cần câu dắt cá tương đối lâu chút ít nhưng thắng ở ổn sau một lúc lâu một cái nhìn ra có bốn năm cân cá mẹ trắng bị t i ể u cứu tử dò xét đi lên lưu giật phi cùng t i ể u cứu tử hai người nhìn kỹ lưu giật phi không nói gì nói là của nga hào trên lưng ta thôi một chút trôi là được trần phong nói ừ m không sao của nga ngư trực tiếp thả k h á t vào hộ ngư kia vào cá vội vàng khẳng định còn có ừ bốn năm cân cá mẹ trắng đáng tiếc nhưng cũng may là liên dung hai loại ngư vừa tiến vào ổ cái kia có một liền sẽ có hai rất nhanh lưu giật phi chuẩn bị cho tốt lần nữa mở câu cũng liền mười phút đồng hồ không đến hắn lần nữa một g i ờ cần chẳng qua này một cây có khẩu hắn không có đánh tới c a o mày hắn thì không có lần nữa điều chỉnh trực tiếp bóp móc m ộ i liệu lần nữa ném cần vào nước trần phong bên này khoảng cách trước đó kêu đôi cá g i ế t công trình nửa giờ sau một cái phao chìm lớn đột nhiên xuất hiện trần phong cờ mở nở một tiếng đội vàng hai tay cầm cán dâng lên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung dễ chịu lại chúng ngư bức trần phong chính mình cũng cảm giác mình ngư bức xem ra hôm nay buổi sáng trận này hắn chính là đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong sáng nhất tử đầu này xúc cảm khẳng định có một cân nhìn ra là cá chép tất vân đào nhìn xem không thoải mái nhưng cũng chính là lúc này hắn cũng tới miệng nhanh chóng một giật cẩn đồng dạng dính cá ha ha ha ta chết tiệt lao tử cuối cùng thì dính cá xoa k h á c b ư ớ c lên thô tục tại lầy dễ ảm làm quên làm quên hai người ngư đều không có chạy tất cả đều l ư u hiệu trần phong một cái không sai biệt lắm có tiếp cận hai cân cá chép một đôi tất vân đào đầu này lớn hơn một chút là một cái không sai biệt lắm ba cân hoàng đ i vô cùng dễ chịu nhưng mà hai người ngư mới lần lượt trước sau và hộ cũng là buổi sáng lúc mười giờ lưu giật phi cuối cùng lần nữa giật cần dính cá lại nay một cái hắn giật cần một nháy mắt to lớn trọng lượng sức kéo thì đánh tới lưu giật phi lập tức h ư n g p h ấ n nói lão bản ta đầu này có bảy tám cân tuyệt đối cắn câu đúng miệng c h â u ổn định đường chạy điều a phì phì trần phong cùng tất vân đảo thì h ư n g phấn lưu giật phi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng kỹ thuật thật là có một tay lại lưu giật phi bên này câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng là mấu chốt vì cái đầu cơ bản đều lớn hơn đây là thi cân nặng trần phong cùng tất vân đảo bên này lại không được lớn khẳng định thì có nhưng không bằng liên dung như vậy cơ bản cũng lớn hiện tại tất cả đội bốn người mặc dù cho trên miệng ngư thiết tấu chầm một chút nhưng cũng may lục tục no ngoe cũng có ngư lên Hả không đúng cao phi đâu trần phong đứng dậy nhìn xem hướng cao phi bên ấy chỉ thấy cao phi ngồi phía trên thùng câu một tay cầm c ầ n câu đầu r ũ cụp lấy một rơi một rơi chết tiệt đang ngủ gà ngủ gật Ngạch tại thế nào lấy ngủ ngủ ngủ ngủ dễ ảm trần phong cũng không tốt nhiều lời cái gì hắn ngồi xuống nhỏ giọng hỏi tất vân đào nói tối hôm qua sau nửa đêm các ngươi mấy giờ trở về không ngủ tất vân đào tiện hề hề thì nhỏ giọng nói ba người chúng ta là ba giờ hơn liền trở lại cao phi nói phía sau hắn chính mình quay về không biết mấy giờ xoa nay khẳng định là mua đồ xong quay về lại mai nợ nhị độ đi cùng cao phi chơi kia m g i tử sinh đẹp không ta nghĩ còn có thể trần phong vừa n ã y hống một tiếng cao phi lần này tinh thần không tiếp tục ngủ gà ngủ gật bắt đầu nghiêm túc tại câu hắn cá não lưu giật phi cái kia bảy tám cân liên dung cũng thành công đi lên cán câu đúng miệng hữu hiệu nhưng không có bảy tám cân chỉ có sáu cân dáng vẻ cũng không kém sở dĩ lưu giật phi dự đoán như thế không cho phép trần phong vậy sẽ thì không có dự đoán chuẩn sắc kém có chút đại tự nhiên là vì cần câu vấn đề càng mềm cần câu cảm nhận được trọng lượng rồi sẽ càng nặng chút ít mấy người trước kia cũng chưa bao giờ dùng qua hai mươi tám lại ba mươi bảy làm nhưng này không là vấn đề một hồi thi đấu là bốn giờ hiện tại đã qua hơn hai giờ trần phong bốn người tiếp tục cố lên tiểu cứu tử thì l c h dễ ảm trong miệng không dừng lại cao phi gia hỏa này mặc dù không đáng tin cậy mặc dù sắc phê một ít nhưng kỹ thuật câu là thực sự còn có thể tinh thần sau không nhiều một hồi liền bắt đầu trên ngư hơn nữa còn là cá ngáo liền lên lưu giật phi bên ấy thì bắt đầu lục tục no ngoe không dừng lại theo thời gian trôi qua trần phong cùng tất vân đào hai cái trở thành toàn trường tối kéo vấn đề kỹ thuật có nhưng cũng có bộ phận nguyên nhân là vì lũ lụt mặt câu đáy vốn cũng không phải là tốt như vậy lũ lụt mặt câu đáy trừ phi dưới nước có kết cấu loại hình nếu không chính là khẩu hiếm mọi người trong nhà mọi người trong nhà còn có mười phút đồng hồ liền đến mười hai giờ trưa chúng ta trận này mô p h ỏ n g thi đấu luyện cần muốn kết thúc chờ chút là có thể cân nặng hiện tại phòng lấy dễ ảm bảy mươi sáu vạn người lượt thích mới bảy cái nhiều ức mười phút cuối cùng có thể hay không sông một đợt mười ức có thể hay không pha à. màn hình công khai mới bảy cái nhiều ức hơn trăm triệu lượt thích thì không ít tiểu cứu tử ta nhìn xem các ngươi này đội không được nhà không có trên bao nhiêu ngư x í c lại gần chị h ta cũng không phải chính thức thi đấu đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn cùng thiếu ca hướng t h ủ y kia phòng lấy dễ ảm này lại mới hơn chín n g h n vạn lượt thích đấy tay ta cũng điểm tê vợ ta đều nói tay ta nhanh không bao giờ nhanh như vậy qua ta trên da thì súng sơ chệ hạ mẹ đội tuyển ngôi sao bên ấy trên ngư so với các ngươi manh a không thể xích lại gần truyền bá xích lại gần truyền bá nói chuyện sẽ làm nhiêu tình hình cá v ấ y n h u làm câu nhân viên trạng thái cùng làm việc chỉ có ở đâu trên cá đó mới có thể lên trước chính thức thi đấu thời khẳng định tất cả đội sơ chệ h mẹ cũng là như vậy ngoài ra hơn trăm triệu lượt thích xác thực không hề ít bảy cái ước lượt thích càng là hơn không ít thì này lượt thích tại chính thức thi đấu lúc tuyệt đối có thể tại tất cả đội phòng lợi í c dễ ảm đứng hàng đầu nhưng bình quân lượt thích nhân khí liền thiếu phải biết phòng lợi í c dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn dưới mắt hơn mười vạn người a thật sự lực ngưng tụ cưỡng ép phòng lợi í c dễ ảm bốn giờ thì mấy vạn người đ o á n chừng đều có thể điểm vài ước tán chẳng qua thì rất rõ ràng đây là không tới chính thức thi đấu đợi đến chính thức thời điểm tranh tài t ê u bầu không khí lại phối hợp tiền mặt rút thưởng làm thành như vậy đơn tràng lượt h í c h tự nhiên xa không chỉ hiện nay những thứ này mười phú giờ trần phong năm phi phi. người bên này kết thúc bên ấy số một mươi hai vị trí câu hướng thụy vương cường năm người thì kết thúc bất quá bọn hắn năm người kia chỉ là câu được ba giờ là trước kia đã nói xong giữa chưa cùng đi khách sạn ăn cơm hai bên cũng bắt đầu kiểm kê sản lượng cá t r â n phong năm người bên này bốn người làm câu cá hợp lệ tất cả giỏ cá vô hiệu không phải cắn câu đúng miệng hợp lý tức l i ề n thả dưới mắt bốn giỏ cá để lên phóng cùng nhau chỉ thấy lưu giật phi giỏ cá trong rõ ràng trọng lượng nhiều nhất tổng cộng câu được sáu cái nhưng cái đầu đều lớn hơn đều làm mấy cân từng đầu cao phi giỏ cá trong bốn cái toàn bộ là cá ngão trừ ra trong đó một cái nhìn không có qua cân bên ngoài còn lại ba cái thì tất cả đều qua cân t r â n phong cùng tất vân đảo hai người trong giỏ cá cũng đều là bốn con cá nhưng hai người này tổng cộng tám đầu ngư chí ít năm cái đều không có qua cân nhìn tất vân đào giỏ cá bên trong trọng lượng còn nặng chút ít cân nặng lưu giật phi cao phi tất vân đào ba người các ngươi ngược lại cùng nhau sưng dưới xem xét là nặng bao nhiêu tới tới tới tiểu cứu tử lấy dễ ảm ba người sưng trần phong sách chính mình giỏ cá bên trong ngư đi tới một bên trực tiếp rót vào trong hồ rất nhanh tại năm người cùng phòng lấy dễ ảm hơn mười vạn người ánh mắt mong chờ dưới chỉ thấy sáng hôm nay này bốn giờ luyện cần tiếp theo đội hồ chứa nước ngọc long thôn hữu hiệu, hiệu tổng trọng hàng là ba một hai cân làm sao tiểu cứu tử vẻ mặt yêu thương nói ít như vậy a này có ít tất vân đào ngược lại thật cao hứng nói bạch thiên ngươi tưởng rằng đây là hồ chứa nước ngọc long thôn đâu ta xem qua không ít hồ kho thi đấu một hồi bốn mấy giờ câu ba một hai cân ra đây không coi là nhiều nhưng cũng không hề ít cao phi hưng phần nói đen nha hơi à mộ đen đây này dầu hô tay câu cho hai cũng có đâu ngạch nhóm cái b à sai lầm rồi trần phong vui vẻ nói đúng là như vậy có chút hồ kho thi đấu có câu cá đại sư một hồi tiếp theo thì câu mấy lượng cũng có cho nên chúng ta cái này cũng không hề ít nếu mỗi chẳng cũng có này câu lấy được kia chỉ bằng vào điểm sản lượng cá mà tính lợi nói v à bán kết kia khẳng định là ổn lưu giật phi thì hiểu nói thi đấu thủy vực tình hình cá s á t thực tốt không ít cao phi phía trước hai giờ ngủ gà ngủ gật nếu không chúng ta sẽ càng nhiều đúng đúng đúng cao phi liên tục gật đầu trần phong nhìn hắn im lặng nói còn đúng đâu tối nay không nói hậu thiên muốn bắt đầu so tài trời tối ngày mai bắt đầu nhất định phải thành thành thật thật đi ngủ ừ ừ đi thôi chúng ta ngư cụ trang bị thì cũng phong cái này vị trí đứng trước đi ăn cơm ăn xong hai hát chiều lại tới thì vị trí này tiếp tục đến một hồi ngày mai đổi lại lưu giật phi ngươi đem ngư thả tốt. Lưu giật phi châu bò. không hề nghi ngờ liên dung cái đầu lớn quan hệ câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cũng là có lợi nhất xem xét xế chiều hôm nay cùng ngày mai luyện cần biểu hiện nếu lưu giật phi năng lực gìn giữ tình thế câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng b u ổ i diễn cũng không kém lời nói khi trần phong dự định chính thức thi đấu thời thì sắp đặt hai người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng không thể ba người toàn bộ câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng vì thi đấu thì có quy định nói giống nhau câu pháp tướng cùng cá mục tiêu chủng làm câu nhân số không thể lớn hơn hai người đi chúng ta đi xem xét đội tuyển ngôi sao bọn hắn bên ấy câu được bao nhiêu chương ba trăm sáu mươi chín lại gặp đại bùn chương ba trăm sáu mươi chín lại gặp đại b u ồ n đơn giản một phen thu thập trần phong tiếp nhận điện thoại lấy dễ ảm một đoàn người hạ vị trí câu hướng phía hướng thụy vương cường bọn hắn bên ấy đi đến bên này cũng đều thu thập xong trần phong giơ điện thoại lấy dễ ảm cười nói ba người các ngươi giờ ba người nhiều nhất làm đi bao nhiêu cân hướng thụy thì giơ điện thoại lấy dễ ảm lắc đầu nói không được à chúng ta tối cao ba người ba giờ mới câu được bốn mươi tư cân ta dựa vào các ngươi này còn không được tất vân đào mở to hai mắt nhìn tiểu cứu tử thì lấy làm kinh hãi ba giờ chỉ làm bốn mươi b ố cân rất n g ư ỡ bức khẳng định có bên này phòng lấy dễ m người chạy hướng thụy bên này nói trần phong năm người ba một hai cân cho hướng thụy lắp đặt như thế trần phong thì l ắ p đầu thở dài nói chúng ta cũng không được à, ả bốn giờ tiếp theo lượt thích vừa nãy mười hai giờ mười chín một trăm triệu hiện tại ngược lại là nhanh một một trăm triệu số mười bốn vị trí câu năm cái mọi t ử thì chuẩn bị đi ăn cơm chưa không câu được nàng nhóm thì câu được không sai biệt lắm ba giờ bên trong một cái xinh đẹp đi ngang qua hiếu kỳ nói các ngươi cũng là tại luyện cần sao câu được bao nhiêu tất vân đào vội nói chúng ta đội bốn giờ ba người ba mươi mốt cân ba người bọn hắn giờ ba người bốn mươi tư cân mỹ nữ các ngươi đâu chúng ta chúng ta năm người cùng nhau tiếp cận ba giờ câu được b a cân nhiều ha ha ha ha, mỹ nữ các ngươi kỹ thuật này không được à có muốn hay không ta giáo dạy các ngươi nhà kỹ thuật của ta lão cao siêu thất vân đ ả o là do tao cao phi là bệnh con g á i này năm cái nữ nhân còn thật sự không biết trần phong đám người trần phong hai bên tổng cộng m ư ờ i người thì không nhận ra này nằm cái trong nữ nhân một cái tiến đường ba cái đội tổng cộng m ư ờ i l ă m người cùng đi khách sạn đi vào khách sạn quảng trường lúc chỉ thấy này tất cả trên quảng trường lại khắp nơi đều là người hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản trần phong trong ầ n l ã b ả Cơ chứa nước nở. n Đội hồ ọ c l o nháy g t ô n Trần Phong trong n Được. h mắt liền bị vây quanh biết nhau không quen biết tất cả đều dâng lên bao gồm vương cường hướng thụy trương đức hai lý kiến phạm thắng kiệt ở bên trong cũng đều có người đang cùng bọn hắn chào hỏi tiểu cứu từ tất vân đ à o cao phi lưu giật phi bên này thì có cùng nhau kia năm cái nữ toàn bộ ngây ngẩn cả người rất xinh đẹp một cái kia vừa rồi tại bên ấy còn không để ý tới hắn tất vân đ à o đấy dưới mắt thấy tình huống này nàng phản ứng nhìn chung quanh một chút lại gần tất vân đảo nói các ngươi là đội hồ chứa nước ngọc long thôn hắn là hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản đúng hắn huynh đệ của ta ta giờ ho u i i n gọi o d i bị hảo thế nào mỹ nữ a ngại quá ta không nhận ra các người đến ta biết các người các người phòng lấy dễ ả m hồ chứa nước ngọc lòng thôn nhân khí hảo cao à. ha ha người nhất định b i u ca chúng ta thêm cái nhẹ chặt có thể chứ k h ụ c cao phi mau tới đây thêm mỹ nữ nhẹ chặt đã là m ộ ư ơ i hai giờ chưa nhiều hôm nay là báo đến này g lần này thi đấu tuyệt đại bộ phận đội hiện nay cũng đã đến tăng thêm là giờ cơm cho nên dưới mắt bên này người là thực sự nhiều trần phong bị vây gắt cao chủ yếu là các loại trào hỏi các loại cầu trụ anh trung c đại tranh n tử đồng đồng vương như mộng lộ nhã tiểu hà mễ và mấy người phụ nhân đi ngang qua thấy là trần phong thì cũng đi tới tình đến trên mạng. v hình như thế tiểu cứu tử ở một bên dơ điện thoại lấy dễ ảm phòng lấy dễ ảm cũng nổ trần phong bên này dây vo nửa giờ sau trần phong biểu đạt xin lỗi nói ngại quá ngại quá tiếp tục như vậy làm không hết được ăn cơm trưa mọi người tản đi đi còn muốn đợi vài ngày đâu có rất nhiều cơ hội chụp ảnh chung lão bản lão bản ngươi cũng tới thi đấu nha á c h đúng vậy a manh tiểu q u o a i ngươi cũng tới thi đấu ừ m ư n nha một lát sau trần phong thành công thoát thân thấy đại tranh tử cùng tiểu hà mẹ mấy người thì giúp các nàng thoát thân sau đó một đám người liền đi phòng ăn tất cả đội cơm nước từ hôm nay trở đi thì toàn bộ là do ban tổ chức phụ trách g i a trưa cũng là đại trong nhà ăn phễ vì đi theo quá nhiều người quan hệ kẹo hồ lô nhìn thấy tình hình như thế liền giúp trần phong đám người an bài một cái phòng lớn cái này p h ò n g cũng đủ lớn đội hồ chứa nước ngọc long thôn đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn cộng thêm tiểu hà mễ đội mang lên đại tranh tử cùng đồng đồng tổng cộng tiếp cận hai mươi người đều ở nơi này ăn ăn thì từ bên ngoài cầm phong chúng ta chết tiệt là chân họa A. thất vân đào hưng phấn không được tiểu cứu tử đã quan truyền bá điện thoại phải thừa dịp nhìn lúc này nạp điện và hai hát t r i ề u tiếp tục luyện cần lúc lại mở truyền bá hướng thụy bên ấy cũng thế đồng đồng thì vô cùng hưng phấn nói đúng a còn có người biết nhau ta ha, ha đại tranh tử cũng là cao hưng nói t một nhiều người lát u n sau vương cường trương đức khai đám người hà mễ lộ nhã đám người tiểu cứu từ cao phi đám người những người này giúp đỡ từ bên ngoài cầm ăn đi vào tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bật tiếp phía sau càng đặc sắc tổng cộng này tiếp cận hai mươi người vừa ăn cơm thì một vừa nói chuyện phiếm đội hồ chứa nước ngọc long thôn cùng đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn coi như là cùng nhau vì bất luận cái nào đội cầm tới thứ tự tốt nay đội tên tại nơi này hồ chứa nước ngọc long thôn cũng sẽ có danh khí lợi ích tăng phúc cho nên trần phong mấy người cũng là lẫn nhau hào hào trao đổi một chút làm như n g hà mễ vương như n mậu l ộ nhã ngoài ra còn có hai cái m ộ i tử bên này cũng đều đang t á n g â u trần phong cố ý hỏi thăm hà mễ bây giờ nàng ngộng huyện ích lợi hà mễ nói từ cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ hai qua đi ngộng huy lại vì hồ chứa nước ngọc long thôn là ít dễ ảm bán hàng nguyên nhân nàng ngộng h g u y ễ n đại đa số phẩm loại hiện nay đều là rất thiếu hàng tại khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ đại ca có mấy cái phẩm nhà ta bên này sản xuất làm không tới ngươi cửa sổ năng lực đổi đồng loại cầu tiêm giang hồ sao được vậy ngươi phát đồng đồng để các nàng phía sau nhãn hiệu phương làm tốt kết nối thì thêm đồng đồng lại chát ít nhất bốn thành tiền thuê là được rồi Lão bà ngươi hiện thừa ạ đại i giới cũng câu cá là lão, k u câu đại, trực tiếp đúng tiêu đặng đại sư, không, đúng tiêu cá trực giới đúng đặng không, đại, tiếp đại lão lão. đúng sư, hóa m lão c lý lời kiến không khí không ngươi biết nói chuyện thì nhiều lời vài chuyện bầu thì tệ. Thừa câu. Ha ha ha ha, bầu không khí không tệ. Thừa dịp lần này giờ o u i in ở trận đấu này trong vòng đại gia cơ bản đều muốn tề t i ể u trần phong cũng là nghĩ là một chuyện việc này vô cùng mấu chốt coi như là lập tức tháng bảy đến mùa cấm đánh bắt kết thúc đối với ổn định hồ chứa nước ngọc long thôn làm ăn có tác dụng cực kỳ trọng yếu cụ thể là cái gì không nói trước chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ câm nước xong xuôi đã một giờ rưỡi trong này ba cái đội cũng đều không chỉ hoãn buổi chiều là tất cả đều muốn tiếp tục lời cần đại tranh tử cùng đồng đồng muốn đi theo trần phong năm người một đoàn người ra phòng đi vào lầu một đại s ả n h trần phong chính mỉm cười đáp lại các loại t r o hỏi đột nhiên nghiêm đang cùng người nói chuyện thiếm b e o kính tiểu cá tử quay tới ánh mắt trông thấy hắn trần phong lộ ra nét mừng bận bịu i chạy tới lão bản bồn u nhi chương ba trăm bảy mươi đội t h ỏ manh chương ba trăm bảy mươi đội t h ỏ manh trần phong vui vẻ đại bồn u cũng vui vẻ đại bồn u sau lưng còn theo tới rồi mấy người trong đó hai cái chính là tạ la cùng đạo luân mấy cái khác không biết trần phong một một nắm tay lại tại nơi này trò chuyện một chút thấy trần phong đám người là muốn đi l u y ệ n cần đại bồn u mấy người cũng không có nhiều trò chuyện đã nói buổi tối cùng nhau ăn cơm việc này trần phong là đáp ứng tốt lắm cùng lưu tùng tùng bọn hắn là cùng nhau vậy chúng ta đi trước mấy giờ tối à? t r ư n g bảy tám giờ buổi tối ta cho ngươi phát h ẹ n chặt lá bản và lần tranh tài này xong rồi chúng ta đi theo ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn chơi có thể trần phong một đoàn người mỉm cười rời tử điếm hà mễ đội l à tại một bên khác l u y ệ n cần đội hồ chứa nước ngọc long thôn hay là số mười ba vị trí câu đội tuyển ngôi sao hay là số mười hai vị trí câu một đoàn người đi vào bên này lúc chỉ thấy số mười bốn vị trí câu trên thì có người vẫn như c ũ là năm cái nữ nhưng hình như không phải buổi sáng kia năm cái nữ vì trần phong nhìn thấy manh tiểu quai ở bên kia lần tranh tài này nữ bạn câu đội không y t a đã không sai biệt lắm hai hát chiều trần phong bốn người thì không chỉ hoãn vội vàng riêng phần mình vào chỗ bắt đầu xế chiều hôm nay chẳng lời cần vẫn như c ũ là bốn giờ muốn tới sáu giờ chiều kết thúc đại tranh tử cùng đồng đồng đến rồi là ít dễ ảm thì giao cho đại tranh tử cùng đồng đồng h a người tiểu cứu tử thì ở bên cạnh c h u y ể n c h u y ể n câu cá hắn khẳng định là không được thì câu nhìn c ơ i lưu giật phi buổi chiều thời đoạn thì nhìn xem ngươi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cố lên a ừ m phong ta thì câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đi một giờ hai ta ba cái trước tiếp tục cùng buổi sáng giống nhau trước cạn một giờ nếu một giờ không có hàng lại sắp đặt một cái cùng lưu giật phi cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cũng được t h ì phu ta câu cái gì đâu người tùy tiện đại tranh tử đã lên sóng tiểu cứu tử còn đang ở trình thao trần phong bốn người trực tiếp bước vào trạng thái c ò n mồi buổi sáng không dùng hết có thể tiếp tục dùng trần phong phát hiện cái vấn đề có cần hay không acid trái cây kỳ thực đều như thế buổi sáng hắn cùng tất vân đảo câu số đuôi đều là b ộ n cái cho nên không cần để ý vật này thời gian trôi qua đại tranh tử ngồi xuống trần phong bên cạnh thân đến truyền bá nàng thanh â m nói chuyện nhỏ ống kính thì đối trần phong bên này v à o c ầ u mặt nước ở đâu trên cá nàng mới dơ điện thoại đứng dậy quá khứ đồng đồng tự ngồi ở phía sau chính mình chơi trần phong ngồi vê đang chờ khẩu một bên và khẩu một bên thì thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng đại tranh tử hoặc phòng lấy dễ ảm nói hai câu thấy đồng, đồng không sao hắn suy nghĩ một lúc liền an bài đồng, đồng một sự kiện đồng đồng dùng nàng điện thoại di động của mình ghi lại liên tiếp danh sách nói ta nhớ kỹ kia phong ca ta đi đi thôi t ẩ u tử ta đi rồi ừng rất nhanh đồng đồng thì cao hứng chạy mất dạng đại tranh tử khen l ã o công người thật thông minh kia nhất định bảo bảo ngươi nói bọn hắn có thể hay không cho ta mặt mũi này cũng không có vấn đề ta cũng cảm thấy has cao phi bên ấy dính cá đại tranh tử vội vàng giơ điện thoại đứng dậy quá khứ buổi chiêu chàng l u y ệ n cần cao phi dẫn đầu cầm xuống đội thứ nhất đuôi cá hay là một cái không sai biệt lắm có hai ba cân đại cá ngạo theo sát phía sau chính là l i u g ậ t phi một giờ trôi qua rất nhanh trần phong cùng tất vân đào hai người bên này căn bản không có động tĩnh một cái khẩu đều không có tất vân đào quả quyết đổi vị trí đưa đi theo lưu giật phi cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hắn còn lại con mồi liền trực tiếp cho tiểu cứu tử trần phong thì tiếp tục trông coi câu đáy bằng mồi v linh ngừng thì tại hoán đổi điều chỉnh tìm khẩu nhưng mà qua nửa ngày vẫn như cũ không có khẩu lưu giật phi cao phi tất vân đào ba người bên ấy có khẩu nhưng có khẩu thì hiếm vô cùng tiểu cứu tử càng không cần phải nói hắn trôi tại mặt nước đều là nghiêng đây là không có g i ọ n tốt trần phong nói cho hắn phòng trôi nước trình phao pháp hắ đứng xa nhìn đội tuyển ngôi sao bên ấy vương cường hướng thụy trương đức khai lý kiến phạm thắng kiệt năm người cũng là bốn người tại làm câu vương cường đang phụ trách lấy dễ ảm hôm nay lần này b u ổ i t r ư a bọn hắn cũng không được số mười bốn vị trí câu manh tiểu q u a n nàng nhóm bên ấy hình như thảm hại hơn một ít hết hạn hiện nay đều không có thấy nàng nhóm bên ấy có ai con qua cần câu cuối cùng ngay tại hơn năm giờ chiều lúc trần phong bên này khai trường một cái rất nhẹ rất nhẹ tiểu cắn nhẹ đánh lên đến một cái một cân tả hữu cá giết lớn v à nó này thời điểm này mới đến trần phong im lặng a hắn vội vàng gỡ lơi vào hộ trà sắt trên hai viên con mồi tiếp tục ném c ẩ n n h ư ờ n g đại tranh tử ống kính khác đối với chính mình sau đó hắn đốt lên một điếu thuốc một bên hút thuốc một bên thật chặt hai mắt c h ầ m c h ầ m vào phao câu n à y một c h ả n h liên đến sáu giờ rồi số m ộ ư ơ i hai vị trí câu bên ấy vương cường quát lão bản lão bản đến sáu giờ kết thúc thu cần câu vô cùng thế thảm tiểu c ứ u tử không quân t r â n phong một đôi cá diếc tất vân đảo một đôi đại hoa hoa không sai biệt lắm ba cân nửa dáng vẻ nhưng hắn là phế nhất bởi vì hắn đổi thành câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng làm đi ba giờ tổng cộng là có ba miệng kết quả ba miệng liền lên đến một cái cá hợp lệ ngoài ra hai cái một cái là đánh tới không có trượt hai lần tuột lưỡi một cái là cá nhỏ cao phi cá n g á o thì kinh một cái nhưng hắn hôm nay lần này buổi trưa cũng tới ba đầu cá n g á o lại này ba đầu cá n g á o bình quân cái đầu muốn so buổi sáng đại lưu giật phi cũng chỉ có ba đầu ngư hai cái cá mẹ trắng một cái hoa hoa đến đây đi lưu giật phi cao phi đảo ba người các ngươi ha ha ha phong phong ngươi là chân thại à lớn như vậy giỏ cá bên trong thì đầu này tiểu cặn bã cá giết cúc đi buổi sáng bốn giờ ba người là ba một hai cân rất nhanh xứng s o n g chỉ thấy lần này b u ổ i t r ư a trần phong năm người bên này bốn giờ ba người là mười chín cân vừa vặn ngay cả hai mươi cân đều không có đến nay thiên nhất tổng hai trận luyện cần tổng cộng chính là vừa vặn năm mươi cân d á n g v ẻ như thế xem xét còn giống như không sai không phải rất kém cỏi các ngươi bên ấy bao nhiêu l ã o bản chúng ta bên này bốn giờ ba người hai mươi b ố cân hay là đội tuyển ngôi sao n g ư phê một ít ta trần phong hỏi bên này tất vân đào hỏi m ạ n h tiểu quay năm người bên ấy kết quả bên ấy toàn thể không quân không thể không dính cá là muốn sao không có đi lên hoặc là đi lên không phải cắn câu đúng miệm trần phong mấy người lớn mật dự đoán mạnh tiểu quay nàng nhóm này đội vòng sơ loại cũng qua không được đi thôi thu thập một chút ngày mai tiếp tục luyện cận đổi vị trí đ ư a luyện trần phong năm người thu thập đại tranh tử thì cùng phòng lấy dễ ảm c h à o hỏi ngừng phát sóng ngừng phát sóng là nhường cầu nhi ca tại hồ chứa nước ngọc long thôn lại mở truyền bá buổi chiều trận này lấy dễ ảm lượt thích là kém chút tám ước dáng vẻ lão bản lão bản c ù n g ta bọn tỷ m ộ i hợp cái ảnh được rồi ha ha được a mạnh tiểu quay cùng với nàng đội bốn mội từ trước chạy tới trần phong cũng liền cùng với các nàng hợp cũng coi là để các nàng lần tranh tài này không đến không nha Mãnh không tiểu quay là cảm ơn lão bản chụp ảnh chung không giữ quy tắc ảnh tại sao muốn sắn ta cánh tay cũng cảm nhận được cầu cầu trần phong cho này cô nương phủi xuống dưới người ta lại ôm đi lên lại vứt xuống đi lại ôm vào tới cho đứng ở một bên đại tranh tử cũng nhìn xem cười cười rất ngọt nói manh tiểu q u a y nàng tên cứ gọi là gì tranh tử tỉ tỉ nàng gọi thỏ thỏ giờ ho ui y n gọi thỏ thỏ yêu câu cá p h a n hâm mộ nhanh bốn mươi vạn đúng là ta cùng với nàng tổ đội thỏ manh khác gọi ta là tỉ tỉ ta không có ngươi đ ạ i đâu ngươi cũng có ba mươi đi manh tiểu q u a y trong tay cầm di động tại lầy dễ ảm đại tranh tử lời này trực tiếp thì cho người ta cả lúng túng chương ba trăm bảy mươi mốt say rồi chương ba trăm bảy mươi mốt xe rồi. Trần Phong mừng ộ t đ o ai nha ý long thôn lão bản hồ chứa nước ách trang chủ ngươi cũng tới a nhị mao lão sư thì tại ha ha cái gì lão sư nha trần lão bản ngươi này làm ta ngại quá lão bản chúng ta đang tìm n g ư ơ i a thì ta làm gì mà trần phong cùng đối phương một nhóm người này nắm tay hàn huyên đây là thường lạc trang chủ cùng nhị m a u mấy người cũng đến rồi thấy trần phong bên này bận điệu đại tranh tử lên tiếng c h à o liền mang theo đồng đồng cùng đi đi nói tìm hà mễ vương như m ộ n g n à n g nhóm cao phi gọi điện thoại về sau chào hỏi thì chạy tất vân đào lưu giật phi tiểu cứu t ử ba người thì bắt đầu tự do hoạt động trần phong bên này thường lạc trang chủ cùng nhị m a u hai người mang theo hai người bọn họ đội người không nên lôi kéo vào trong khách sạn cùng nhau ăn cơm trần phong lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian thấy này lại còn sớm cũng liền vui vẻ đi theo đám bọn hắn đi còn cứ gọi lên vương cường chụp ảnh chung ăn cơm uống rượu trần phong được mời đến thượng vị ngồi xuống vương cường cũng chen làm đến một nửa lại tới thường lạc trang chủ cùng nhị mao mấy cái bằng hữu một phen nắm tay ngồi xuống lại tiếp tục làm trần phong phát hiện những người này cố ý rót chính mình a mang lên vương cường tác dụng thì phát huy cũng là không ngờ rằng vương cường tại trên bàn rượu lại không kém chút nào chuyện qua ba lần rượu thường lạc trang chủ cùng nhị mao thấy bắt không được hắn trần phong liền trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến hồ chứa nước ngọc long thôn lần trước là ít dễ ảm bán hàng phía trên đầu tiên là một phổi phồng đúng lúc này thì đi thẳng vào vấn đề trần phong liền bắt đầu đánh thái cực nay muốn hợp tác cùng nhau phát tài quá nhiều người ta cha vợ còn xếp ở vị trí thứ nhất ở đâu chỉnh đến nhà cuối cùng đại bồn nhóm bên ấy chờ không có cách nào trần phong đem đồng đồng h ẹ chặt giao cho thường lạc trang chủ cùng nhị mao về sau lúc này mới thoát thân để bọn hắn cùng đồng đồng trò chuyện nói đồng đồng là phụ tá của mình quay đầu nếu nếu có thể có thể lên đại tranh tử giờ họ ui n lão bản có trận tiếp theo có nhưng ngươi không cần đi với ta ta biến thành người khác t ố t ta đi đây a ừng trần phong lên nhà vệ sinh ra đây tìm nơi hỏi lánh cho đại tranh tử gọi điện thoại hỏi nàng muốn không được qua đây ăn cơm kết quả nàng nói nàng muộn giờ mới có thể đến như thế trần phong thì gọi điện thoại đem tất vân đào kêu đến làm gì a chúng ta bên đ ấy hẹn m ộ i tử và ăn cơm đâu m ộ i tử cái truy ta dẫn ngươi đi ăn không không không ngươi đi ngươi lập tức đi ta lập tức cho vương mai gọi điện thoại làm trần phong cùng tất vân đào hai người đi vào một cái khác phòng lúc chỉ thấy trong này ngồi một vòng người tất cả đều đứng lên lưu tùng tùng đại b u ồ n chu thanh tả la đạo luân hàn chạy nhanh đây là một chút thì biết nhau ngoài ra còn có bảy tám người tại nơi này ngoài ra còn có hai nữ nhân đến rồi đến rồi trần lão bản chúng ta liền chờ người a ha ha ha chu thanh chu l ã o sư hai bên một phen giới thiệu sau đó thì lại là ngồi xuống bắt đầu ăn mở uống mở trò chuyện trần phong muốn tất vân đào tên chó chết này giúp ta cản uống đỡ a n h ngờ tên chó chết này lại chỉ lo xem kịch ta không uống hắn còn muốn cùng đại bồn u bọn hắn cùng nhau nói ta không được gây đại bồn u chu thanh lưu tùng tùng và cười tê l ư u tùng tùng nói trần lão bản ta hôm qua nói với n g ư ơ i ta chuyện này ta tiền thuê có thể làm được năm thành điều kiện tiên quyết là trên hồ chứa nước ngọc long thôn hạng này cửa sổ mang lấy dễ ảm bán hàng ha, ha, ha, được nha trên hai cái phẩm lại nhiều lên không được trần phong phun mùi rượu bất đắc dĩ nói đại bồn bận rộn lo l ắ n g nói lão bản ta khoái ý giang hồ lại thêm hai cái phẩm hạnh không được ngươi hôm nay nếu nói không được vậy liền nằm ngửa ra ngoài ha ha ha chu thanh sờ một cái chính mình kiểu tóc nói đại bồn ngươi cũng lên ba cái trả lại trần lão bản ngươi nhìn ta ta yêu cầu không cao đại tranh tử giờ h o u i i n là được ta nhìn xem vợ ngươi đại tranh tử bình thường l ệ c dễ ảm nhân khí thì cao à. tất vân đào nghĩa chính n ô n tử nói phong phong chu thanh lão sư thế nhưng đại sư đa cấp mặt mũi này ngươi không cho có thể làm chu thanh vỗ tay một cái thất vân đào huynh đệ đến hai ta uống một cái buổi tối gần m ộ ư ơ i điểm tất cả đều nhường tăng thêm đồng đồng mẹ chặt về sau trần phong nói muốn lên nhà vệ sinh một mình hiện ra kết quả vừa ra tới không đi hai bước phía trước một cái đỏ mặt xuất khí tiểu tử lập tức hai mắt tỏa sáng liền vội vàng tiến lên nói trần phong trần lão bản ngươi đi đâu đến chúng ta bên này ăn cơm a ngươi là n ô á ha ha ha là ta trần lão bản đi trần lão bản ngươi khẳng định không có ăn cơm tối tới tới tới ta dịu ngươi đến chúng ta bên này ăn ta ăn a ăn thêm chút n ư ớ vung trần phong chóng mặt lại tiến vào một cái gian phòng chỉ thấy này bên trong bao gian thì ngồi hơn mười người một chút quét tới trừ ra nô á bên ngoài q u a n mặt lại còn có tiểu huệ đại thúc cá diếp triều dương cho chút nô á hưng phấn bận b i ể u hô nhanh trần phong trần lao bản đến, đến rồi cho trần lao bản đem thượng vị nhường lại hoắt một đám người vội vàng sôi nổi đứng lên chào hỏi trần phong mỉm cười váng đầu bó tay cũng nhất nhất nắm tay chào hỏi lập tức được an bài ngồi xuống lại bắt đầu ăn ăn uống uống tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc xác trần phong cảm giác chính mình nhịn không nổi nói lên thân đi nhà cầu tiểu huệ lao sư b ồ i tiếp cùng nhau theo trong nhà vệ sinh trên hết ra đây trần phong không muốn đi trở về không ngờ rằng hắn còn chưa nói ra miệng tiểu huệ lao sư thì đã hiểu quay đầu thì vịn hắn trần phong vào một cái khắc phòng mà nay phòng vừa tiến đến trần phong mê mẩn trừng trừng sững sờ sử dụng còn sót lại vẻ thanh tỉnh cho thấy rõ này một cái gian phòng bên trong ngồi toàn bộ là h o a thị người hắn quay đầu nhìn về phía tiểu huệ tiểu huệ thì đỏ mặt đậy đem mang kính mắt cười nói trần lã bản đến cũng đến rồi tựu ngồi ngồi nhà đến a chào mừng hồ chứa nước ngọc long thôn lã bản Nửa giờ sau, đại tranh tử mang theo đồng đồng cùng nhau rốt cuộc tìm được hắn trần phong hai nữ nhất lên v i ệ n hắn trần phong đi rồi lần này rốt c ụ c triệt để giải thoát rồi nhưng trần phong đã không thanh tình hai nữ nhân trở đi hắn một đường đi thang máy lên lầu ba vào phòng bỏ vào trên giường đại tranh tử cùng đồng đồng đã mệnh không được t ẩ u t ẩ u tử phong ca chờ chút có thể muốn ôn làm sao bây giờ ta không biết ta ta thì không biết vậy chúng ta t r ư ớ c nhìn được nhưng mà t ẩ u tử tối nay ta ngủ cái nào a ai nha cho ngươi làm quên vậy tối nay ngươi trước hết ngủ nơi này đi ngươi ngủ cái đó giường ta và ngươi phong ca ngủ cái này giường、ừ. ta trước đi tắm đồng đồng ngươi trước nhìn giúp phong ca đem hải tử cùng c ở i quần áo đem chăn mền cho hắn đắp lên a tậu tử ta ta ta ta đến thoát sao không được được chương ba trăm bảy mươi hai lung túng chương ba trăm bảy mươi hai lung túng giữ đám người này rất xấu nha ta hiện tại đầu còn bỏ tay ta nhớ được đêm qua ta tổng cộng vào mấy cái phòng b i a trắng uống nói ít có mấy cân đo thất vân đ ả o con chó kia đồ vật thật không phải là người hay là vương cường ra sức hay đ ồ n g đồng tối hôm qua ngươi sao ngủ chúng ta gian phòng Ta cùng bà a n tổ chức c đồng đồng, h bảo về sau ngươi giờ o u i nờ tiền kiếm được đều là chính ngươi ngươi không nghĩ làm ta giúp ngươi à cố gắng một chút năm nay ta thì làm hẳn cái trên trăm ước đồng đồng, hôm nay sẽ toàn bộ đến đông đủ ngươi còn nhớ đem ta sắp đặt ngươi sự tình cho chuẩn bị cho tốt ta ố t t có không nể mặt mũi ngươi nói với ta ngày mai sẽ là chính thức thi đấu hôm nay là ngày cuối cùng luyện cần theo lý thuyết hôm qua đưa tin tăng thêm hôm nay số người này dự thi đội cơ bản đều đến đông đủ đ ặ n đại sư lưu đại sư và đoàn đội hôm nay cũng sẽ đến vậy hôm nay trên thi đấu vị trí câu luyện cần đội hẳn là muốn so hôm qua nhiều hơn nhiều m ớ i đúng nhưng mà kết quả cũng không có chỉ ít buổi sáng hôm nay luyện cần đội còn không có hôm qua nhiều vì tối hôm qua cơ bản tất cả đội người đều tại ăn ăn uống uống tụ hội nói chuyển kiếm hôm nay phần lớn cũng dậy không nổi thậm chí tối hôm qua thật nhiều quen biết ở giữa người tập hợp một chỗ đem cơm ăn n g â n cấp uống sau nửa đêm còn muốn cùng nhau trở về phòng chơi mạt trực đấy dưới mắt đã là chín hát sáng n h i ề u trần phong đại tranh tử đồng đồng ba người tại lầu hai một cái gian phòng này lại mới ăn lấy bữa sáng đại tranh tử ghim xóa tung viên thuốc đầu xíu xíu như ngọc ngón tay chính cầm cái thỉa từng ngỗng từng ngỗng cho trần phong uy cháo thịt nạc trứng b ắ t thảo nàng ăn một miếng thì uy trần phong một ngụm đồng, đồng ngồi ở một bên khát chính mình túi l ầ ăn lao công đầu ngươi còn bó tay a ừng còn có chút đau nhức ưa cơm nước xong xuôi chúng ta lại đến đi ngủ một hồi nay không cần h ã y bảo bảo đồng đồng sao không để ý đến ta đồng đồng ngươi thế nào hôm nay thế nào tâm trạng mất hứng đồng đồng ngẩng đầu liếp nhìn trần phong một cái lại liếp nhìn đại tranh tử một cái lập tức lại vùi đầu hút cháo còn đưa tay trên bàn bắt một cái tuyết trắng bánh bao hấp a ô một ngụm ăn hết hút cháo mặc kệ nàng nàng tối hôm qua không có gian phòng của mình mất hứng nay sinh cái gì khí ta hiện tại liền g i ú p ngươi hỏi một chút trần phong lấy ra điện thoại di động của mình trực tiếp trên điện thoại di động cho kẹo hồ lô phát thông tin rất nhanh liền nhận được kẹo hồ lô hồi phục không có kẹo hồ lô hồi phục nói hôm qua nàng tịm khách sạn nữ sinh đội đều không có nhiều giường vì ở tại khách sạn nữ sinh đội rất ít chỉ có tiểu hà m ẹ cùng cách cách và hai ba cái danh khí lớn đội tại khách sạn cái khác cũng tại phụ cận h ù m s xầy tiểu hà m ẹ cách cách và này hai ba nữ sinh đội cũng đều là hai hai một phố i trí chính là có một gian là giường l ớ n phòng không có nhiều giường k h e o hô lô phụ cận h ù m s xầy có soái ca ngươi đội nhiều nữ sinh này vui lòng ở h ù m s xầy sao ta bên này sắp đặt trân phong h ù m s xầy à nàng một nữ hải tử cách chúng ta quá xa sợ không tốt vậy tự ta sắp đặt đi cảm ơn theo hô lô ngại quá Tại tiểu để i điện thoại di động xuống trần phong n g ẩ m đầu cười nói đồng đồng ngươi xong rồi hai ngày này cũng không có phòng trở qua vòng sơ loại mới có vậy cái này hai ngày ngươi cùng ngươi t ẩ u t ử ngủ đi ta ngoài ra đi tìm ta dễ tìm thất vân đào bốn hôm nay lên thì muộn buổi sáng luyện không được cắn rất nhiều đội buổi sáng thì không có l u y ệ n cần a n điểm tâm xong thì không có việc gì trần phong suy nghĩ một lúc liền định giúp đồng đồng cùng đi hoàn thành hôm qua cho nàng a n bài chuyện đại tranh tử thì cùng theo một lúc a n bữa sáng trần phong mang theo hai nữ ra phòng về sau liếc nhìn đồng đồng trần phong nhỏ giọng cùng kéo chính mình cánh tay đại tranh tử nói ra bảo nàng thế nào đại tranh tử mang trên mặt ý cười thì nhỏ giọng nói lão công tối hôm qua ngươi uống say rồi ta nhường nàng giúp ngươi cởi quần áo đắp chăn ách thì này nàng cho ngươi cởi hết、Phúc. vậy ta cũng say rồi này cũng không trở thành a người coi nàng là thành ta a trần phong cả người s ứ n g sở kém chút không có ngũ lôi oanh đỉnh bình thường chẳng trách này sáng sớm trên đồng đồng thay đổi tính tỉnh bởi vì này trần phong trên mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên đi hai bước có chút không bình tĩnh lại nhỏ giọng hỏi kia ta không làm cái gì a không làm cái gì nha chính là chính là cái gì phía d ư ớ i đại tranh tử nói càng nhỏ giọng hơn trần phong nghe xong cả người đều không tốt tối h ô m qua việc này ta là một m chút ký ức đều không có a c h ẳ n qua cũng còn tốt thì cũng không có cái gì quá giới hạn chuyện phát sinh chính là bị khởi sạch tình hôn giới coi đồng, đồng là thành đại tranh tử lúng túng m à t h ô i nhưng đại tranh tử nói này cũng quá lúng túng trần phong sắc mặt đỏ lên nói bà bảo ngươi không tức giận nha ta không tức giận nha đại tranh tử không chỉ không tức giận tinh xảo trên mặt thậm chí còn có một tia khác nụ cười thật giống như chơi rất vui thật buồn cười ý nghĩa trần phong dừng bước lại hít vào một hơi thật sâu quay đầu nhìn phía sau đồng đồng nói đồng đồng tối hôm qua ta uống say t ẩ u tử ngươi để ngươi cởi cho ta trang phục ai bảo ngươi đem ta cho lộ sạch đây này đồng đồng trần phong tiếp tục nói ta giải thích với ngươi nha cởi một cái ừ đồng, đồng hư một tiếng trần phong nhìn xem trên mặt nàng trong nháy mắt thì đỏ lên trần phong lại t r e o chọc nàng không có hai câu đồng đồng thì phá công thổi p h ù một tiếng cười còn nhấc chân cho trần phong một cước đại tranh tử cười lấy nói ra đồng đồng n g ư ơ i tối hôm qua là cố ý à. không phải t ẩ u tử chính là phong ca hắn coi ta là thầy ngươi một bên gọi bà bảo, bảo một bên bắt ta tay liền hướng ân xuống khu khu hai ngươi nhanh đừng nói nữa thật không dễ dàng hóa giải không ít trần phong lập tức lại bị cả lúng túng rất muốn khoan thành động trần phong l i u đại sư xa xa đột nhiên có người hô một tiếng trần phong quay đầu xem xét lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng mang theo nụ cười thì đi tới hai nữ cũng không nhiều lời đi theo trần phong sau lưng Kỳ t đồng đồng kia kia. nam nam nữ nữ g có hơn bốn mươi người dáng vẻ cụ thể như chương ba trăm bảy mươi ba không quân vị trí câu vấn đề chương ba trăm bảy mươi ba không quân vị trí câu vấn đề nam hóa lao đặng đại sư lưu đại sư lao thôi lý đại mao lưu tùng tùng chu thanh đại bùn lý trấn lao giả vương binh nô á la quân thường lạc trang chủ nhị mao tiểu huệ đại thúc cá g i ế c lao m a t ư ớ c thao cà, okay ca ok các c loại nữ hàm mễ cách cách phong âm nana miêu miêu g i a o g i a o hâm hâm linh linh các loại dù sao những người này tiếp theo cơ bản nén đóng tất cả giới câu cá trăm vạn f a n hâm mộ trở lên võng hồng chủ b l o c hoặc thi đấu đại sư có một k h ắ c không đến lần tranh tài này thì không sao có thể thông qua người khác liên hệ đến tổng thể mà nói trần phong cảm giác này ba bốn mươi cái tại chính mình trong danh sách nhân vật cơ bản đều sẽ cho chính mình cái này mặt múi chỉ có hai người không xác định một cái chính là hóa lão một cái khác là lý đại mao hóa lao địa vị quá cao không hiểu có thể hay không giúp đỡ lục cái video này chẳng qua thì nên vấn đề không lớn có thể để cho chu thanh lao sư giúp đỡ chu thanh cùng hóa lao rất quen lý đại mao lão sư bên này có thể tìm đại bùn đi nói một chút hẳn là cũng vấn đề không đại tài đúng rốt cuộc đều là giới câu cá người đều muốn hảo hảo mở rộng tuyên truyền câu cá cái này vận động chỉ có câu cá cái này vận động càng giận đối với những người này mà nói mới càng có lợi mà ta hồ chứa nước ngọc long thôn tại mở rộng tuyên truyền câu cá cái này vận động p ư ơ n diện làm ra cống hiến đó là rõ như ban ngày trước mắt tất cả giới câu cá nóng bỏng nhất ấp đi hoặc nói danh tiếng hẳn là hồ chứa nước ngọc lòng thôn đặng đại sư đều đã hơi thua một bậc giúp ta lục cái nho nhỏ video mà thôi sẽ không cự từ ta đồng thời ta là làm khu câu cá cùng những người này còn không có xung đột lợi ích đấy thay lời khác mà nói lục cái video này đối bọn họ mà nói t r ă m lợi mà không có mức hại đối với tất cả giới câu cá mà nói đều là thúc đẩy giới câu cá phát triển đại hào sự không chỉ cho ta lục còn muốn cho bọn hắn tại chính mình tài khoản hắn ở phía trên phát như vậy tiếp theo Ta t h á như địa đầy đến đến đi. câu cá chính thức gây dựng bức cách thì đầy lại quảng cáo trực cả câu cá cho chí còn có gây quảng tuyên truyền hiệu quả giải dựng giới ngoài vòng lại tiếp tại trí thì tràn tất Thậm thể tròn h mãn. n bạm kéo kéo vậy tiếp theo lại phối hợp ta cái khác kinh doanh thủ đoạn có thể hay không ổn định mùa cấm đánh bắt sau khi kết thúc nhân khí trượt trần phong cảm giác vấn đề không lớn chính là muốn những người này lục video không sao hết muốn những người này ở đây chính mình tài khoản giờ rui n phía trên thì phát lời nói cái này muốn nợ nhân tình trần phong không nghĩ nợ nhân tình chủ yếu là không nghĩ vì vậy mà cùng đối phương hợp tác rốt cuộc quá nhiều rồi kia đến lúc đó thì xem ai vui lòng chủ động lại cho ta phần này mặt mũi chỉ cần đại đa số cũng vui lòng tại chính mình t à i khoản giờ ho ui n phía trên thì phát phát là được thực sự không được ta trực tiếp đưa tiền đều được chính là không nợ ân tình một người cho mười vạn đại sư lưu tự cường một đoàn người đến trần phong vui vẻ cùng lưu đại sư trò chuyện hồi lâu khi hắn đưa ra việc này lúc lưu đại sư không hề nghĩ ngợi đáp ứng lúc này trần phong liền để đồng đồng cùng lưu đại sư bên này một người tăng thêm mẹ chát lưu đại sư cười nói buổi tối cùng nhau ăn cơm、Phúc. lưu đại s ư buổi tối ăn cơm không uống rượu được không ta đầu hiện tại còn đau nhức ngày mai muốn s o so, so tại a ha ha ha xem ra ngươi tối hôm qua không ít cả a vậy tối nay u ố n g trà cái này có thể có n g ư ơ i xem một chút đỉnh cấp đại sư chính là không giống nhau không khuyên giải rượu xế chiều hôm nay luyện cần trước thời gian còn lại trần phong chính là mang theo đồng đồng cùng đại tranh tử cùng nhau tìm các loại v o n g hồng đại giả ngay tại giữa trưa vừa sau khi ăn cơm xong trần phong cùng tất vân đào bốn người tụ hợp đang định chuẩn bị một chút đi luyện cần đặng đại sư một đoàn người lại tới trần lão bản h ặ n g đại sư lại cùng đặng đại sư hàn huyên một hồi lại quyết định tối nay cùng đặng đại sư bên này thì ăn cơm về sau trần phong một đoàn người lúc này mới xuất phát đi trên xe cầm dụng cụ câu cá chuẩn bị tìm vị trí câu đồng đồng hiện nay liên hệ với cũng đồng ý có bao nhiêu cái ba mươi người có còn kém hơn mười người vậy ngươi chớ cùng chúng ta buổi chiều lại đi cố gắng một chút hôm nay kết thúc qua đi còn có không tìm được ngươi thì nói cho ta biết ta đi liên hệ tư vừng đồng đồng này lại lại cao hứng nàng quay đầu mắt nhìn đi trên xe cầm đồ v ậ t đại tranh tử vẻ mặt hưng phấn nhỏ giọng nói ra phong ca ngươi nói tối hôm qua ngươi có phải là cố ý hay không cố ý đem ta trở thành c ầ tử Trần p hai o n nói, nói g lập lại bậy tức mặt t sạm bạ, ta cũng cũng được, có cô Hắc hắc. thành này dạng hoàn toàn cũng không nhớ năng Đồng đồng không say sao ra khả hảo làm ư có ý. ý ờ một âm tiếng, t để ép h a n nói, không h lại chiều ó c u y ệ n phong n gì g ca, ư ơ n đến sáu giờ chiều trần phong năm người ngoài ra tìm vị trí câu lời cần đại tranh tử cùng nhau nhưng hôm nay đại tranh tử thì cùng nhau câu cá hay là tiểu cứu tử mở ra lời dễ ảm đội tuyển ngôi sao kia năm cái thì không biết hôm nay không thấy người rất nhanh sáu giờ tối trần phong mấy người bên này đổi mới vị trí câu luyện cần kết thúc mấy người lần này buổi chưa sản lượng cá tình huống như sau trần phong vẫn như cũ câu đáy bằng mồi v không quân đại tranh tử đi theo câu đáy bằng mồi v một đôi tiểu cá chép thất vân đào câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng không quân lưu giật phi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng không quân cao phi câu cá não không quân tối cao ba người cá hợp lệ lấy được tổng trọng không tiểu cứu tử ở một bên dơ điện thoại lây dễ ảm cũng lung túng t ấ t vân đào vẻ mặt chân thành nói phong ngươi xem một chút ta liền nói ngươi nay thiên tuyển này vị trí câu không đ ư ợ ca trần phong trầm tư một cái trước mắt nói s á c thực không được liệu giật phi cao phi đại tranh tử cao h ứ n g không được nói các ngươi đều không có ngư thì ta có một cái nha tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc có lối qua hai người thấy là đội hồ chứa nước ngọc long thôn trong đó một nam không khỏi dừng bước lại nói hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản xin chào a huynh đệ ha ha trần lão bản các ngươi tại đây vị trí câu luyện cần a đó là một vị trí câu tử thần hôm qua chúng ta đội tại nơi này luyện một tiên nhất tổng liền lên hai cái ngư ha ha ha ha ta đã nói rồi không thể nào là chúng ta vấn đề kỹ thuật trần lão bản năng lực hợp cái ảnh sao có thể có thể đến huynh đệ chụp ảnh chung sau khi kết thúc người ta đi rồi trần phong mỉm cười theo tiểu cữu tử trong tay tiếp nhận phòng lợi í c dễ ảm đối với mắt phòng lợi í c dễ ảm tám mươi mốt vạn người nói ra các huynh đệ hôm nay chúng ta nảy vị trí câu xác thực là không được có vấn đề a hôm qua người ta đội tại đây luyện cần một trời cũng liền lên hai cái ngư đoán chừng hay là buổi sáng trên do đó không phải chúng ta vấn đề kỹ thuật hờ à à, à. buổi sáng ngày mai là nghi thức khai mạc ngày mai hai hát i ề u liền chính thức so tài các huynh đệ xế chiều ngày mai nhất định phải tới phòng lấy dễ ảm ủng hộ một chút a đến lúc đó cho mọi người phát hiện kim rút thưởng mười phút đồng hồ một vạn khối điểm mười phần toàn bộ hành trình rút không hạn g lệch đồng thời theo xế chiều ngày mai bắt đầu buổi diễn thi đấu đều sẽ như thế rút dự tính tất cả thi đấu tiếp theo chí ít đều muốn rút ra ngoài mấy trăm vạn p h ò n g lấy dễ ảm màn hình công khai nổ trần phong m ấ y người cũng hưng phấn tất cả đều chờ mong xế chiều ngày mai phòng lấy dễ ảm hiệu quả phải biết trước đây trần phong m ấ y người hay là lục đội và thi đấu tuyên truyền video nói ngày mai tranh tài kia video hiện tại cũng hơn bốn trăm vạn lượt thích phát ra lượng càng là hơn nhanh một trăm triệu xế chiều ngày mai phòng là ít dễ ảm tuyệt đối nhiều người chẳng qua thì không nhất định vì ngày mai là thứ hai là ngày làm việc tranh tài thời gian vừa vặn tạp trong thời gian làm việc người ta tan tầm thi đấu vừa vặn thì kết thúc ngày mai coi lại dù sao tất cả đội đều như thế mọi người thu thập trang bị câu cá trần phong lại nhiều truyền bá một hồi liền xuống truyền bá lại để cho cầu nhi ca tại hồ chứa nước ngọc long thôn truyền bá vì muốn đổi u bữa tiệc tối nay thì có hai cái bữa tiệc một cái lưu đại sư một cái đặng đại sư vừa vặn thời gian cũng là dịch ra trước lưu đại sư lưu đại sư bên này kết thúc đón thêm đặng đại sư này hai đại sư không thể nào cùng nhau lưu đại sư cùng đặng đại sư mỗi lần đều là mặt ngoài hài hòa hiểu đều hiểu bà bảo ngươi cùng ta cùng nhau a trần phong quay đầu dặn dò cao phi ngày mai muốn so so tài tối nay ngươi khắc chế chính mình a treo lên đại hắc váy mắt cao phi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu chương ba trăm bảy mươi b ố tuổi trẻ tài cao chương ba trăm bảy mươi b ố tuổi trẻ tài cao hôm nay chủ nhật ngày mai thứ hai này hồ chứa nước ngọc long thôn đại vật bảng xếp hạng ban thưởng sẽ do hồng tỷ theo công ty tài khoản ủng hộ cấp cho đồng thời tuần này đại vật bảng xếp hạng giờ、o、u in tuyên truyền video cũng sẽ do vân vân làm tốt ngày mai nàng đã làm xong sẽ phát tới trần phong bên này phát lần tranh tài này nhìn như trần phong thành lập đội tham gia là nghĩ tới chơi chơi nhưng kỳ thật các mặt đều là tại vì mùa cấm đánh bắt sau khi kết thúc hồ chứa nước ngọc long thôn kinh doanh làm chuẩn bị bảy hát tối không đến thái dương còn treo ở chân trời trần phong cùng đại tranh tử cùng nhau vào lưu đại sư chỗ phòng vừa tiến đến chỉ chuyển biến tốt đại một cái vòng tròn bàn đứng ngồi tổng mười mấy người có lưu đại sư đoàn đội thành viên hoặc đô đệ còn có lưu tùng tùng chu thanh đại bồn mấy cái thì ở chỗ này liền chờ hắn trần phong lưu tùng tùng vợ hắn tiểu tối nay chân không uống rượu đủ loại mỹ vị món ngon đã bưng lên mọi người một bên dùng bữa một vừa nói chuyện phiếm đầu tiên là trò chuyện lần tranh tài này sau đó thì cho tới hắn trần phong cùng hồ chứa nước ngọc long thôn cuối cùng thì cho tới hồ chứa nước ngọc long thôn lần trước lấy dễ ảm bán hàng phía trên một cho tới nơi này thì rất rõ ràng lưu đại sư vui vẻ cùng tối hôm qua đại bồn u bọn hắn giống nhau còn muốn làm sâu sắc hợp tác nhiều hơn mấy cái phẩm Lên! Lưu lần lần là các mỗi tháng một lần bên Chẳng anh Tùng Buồn Thanh này tháng ngư ngoài trang những này, trong ngươi tháng này cũng được, vừa vặn Ca, chỉ cụ chỉ có các được, hai thứ qua sau tấu ta vừa Sư, Đại Đại đem đó mỗi trời mỗi tiết một một bị về v ề sau đơn phẩm đơn quy cách thấp hơn một vạn món chân không bán ngoài ra cửa sổ sẽ một thằng cho các ngươi treo lấy ha ha ha một tháng một lần cũng được nhiều chúng ta thì không có nhiều như vậy hàng trần lão bản châu b ò đơn phẩm đơn quy cách một vạn món trở lên mới có thể đi vào ngươi xe vào nhỏ cái này đủ chúng ta sản xuất áp lực thật lớn trần phong huynh đệ uy vũ ba khí trần lão bản ngươi không phải nói mỗi tháng chỉ đem hai lần ngư cụ ngoài trời trang bị kia trong đó một lần là chúng ta ngoài ra một lần đâu ngoài ra một lần ta phía bên mình ngoài ra có sắp xếp về sau ta hồ chứa nước ngọc long thôn hạng này mỗi tháng tổng cộng chỉ đem bốn lần hàng ngoài ra hai lần không mang theo ngư cụ trang bị những thứ này ta muốn làm điểm cái khác trần lão bản muốn phát tài à liền phải như vậy thừa dịp ngươi hiện nay là vòng tròn bên trong đ ỉ n h lưu liền phải vội vàng biến hiện một tháng mang bốn lần thì không tấp nập ngư cụ trang bị mỗi tháng hai lần thì không ảnh hưởng chủ yếu ngư ơ i lưu lượng lao đại ha ha ha đến trần phong lão bản dùng nữa đại tranh tử dùng nữa ăn một chút bầu không khí còn có thể hai ngày này tiếp theo trần phong cũng là phát hiện cái thú vị chuyện chính là có rất nhiều giới câu cá vong hồng đại già tuyến trên cùng tuyến dưới cho người ấn tượng vậy cũng đúng có một ít tranh lệ làm nhưng cũng đúng thế thật chuyện rất bình thường đúng tám giờ tối mọi người còn phải tiếp tục ăn ăn uống uống trần phong mang theo đại tranh tử tìm cái cơ đi trước quay đầu rất nhanh liền lại tới đặng đại sư muôn phòng đặng đại sư bên này cũng là có hơn m ộ ư ơ i người cơ bản đều là hắn đoàn đội hoặc các đ ộ đệ lần này trần phong nhìn thấy nhị ổn ngươi nhìn xem nhắc tào tháo tào tháo đến đặng đại sư và này hơn m ư ơ i người liền vội vàng đứng lên đặng đại sư cởi nói chào mừng trần phong đại tranh tử liền chờ các ngươi mang thức ăn l ê n lạc ha ha ha ngại quá tới chậm vừa nãy bên ấy gặp được bằng hữu chậm trễ một chút nhị ổn l a o sư xin chào a trần l a o bản tốt một phen c h à o hỏi nắm tay nóng cho chuyện rất nhanh mọi người cũng đều ngồi xuống trần phong cùng đại tranh tử ngồi ở đặng đại sư bên người phân phó mang thức ăn lên về sau đặng đại sư nhìn những người có mặt cởi nói các ngươi đừng nhìn trần l a o bản trẻ tuổi câu chuyện thật có thể lớn đâu tuyến dưới hồ chứa nước ngọc long thôn làm tốt tuyến trên càng tốt hơn lần trước hồ chứa nước ngọc long thôn lần đầu Ta n ha ha ha. hắn sau những lời này không tốt hồi thuộc về trong lời nói có hàm ý nhưng mà trần phong lúc này ứng không khỏi làm hiện trường tất cả mọi người bao gồm hắn đặng cương cũng dưới đáy lòng yên lặng cao liếc nhìn trần phong một cái ngay cả đại tranh tử cũng là hai mắt và sáng có thanh niên đúng đặng đại sư bực này nhân vật cái kia có khiêm tốn cung kính nhưng cũng có không kiêu ngạo không tự ti không có từ rơi giá trị bản thân đẳng cấp phương diện này chủ yếu dương hiện tại trần phong hồi nửa đoạn sau lời nói dù sao lấy bây giờ tuyến trên hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí cùng mang hàng tình thế xác thực quá mạnh mẽ nói lũng đoạn tự nhiên còn xa tự nhiên là khoa trường nhưng xác thực đã có siêu việt hắn thiên nguyên tại ngành nghề trong long đầu lượng tiêu thụ địa vị xu thế năm ngoái một năm thiên nguyên vẫn doanh thu là bao nhiêu trần phong hình như soát từng tới phương diện này số liệu hình như năm ngoái một năm thiên nguyên vẫn doanh thu mới mười nhiều ký ức không nhất định chuẩn lại nếu muốn tăng thêm đặng đại sư tự thân người giá trị bản thân sinh ra lợi ích vậy khẳng định thấp trăm phần trăm thấp nhưng ta một hồi l ít dễ ả m bán hàng liền bán năm ước ra mặt đâu đặng lao sư tốt đang ngồi các vị lao sư tốt ta giờ ho ui n gọi đại tranh tử tên thật gọi bạch o i n h oánh lấy t r à thay rượu kính các vị lao sư một chén hào hào tốt đại tranh tử bưng lên ly trà đột n h i ê nói n đặng đại sư đám người sôi nổi cầm lấy cốc uống xoa phóng nhị ổn lao sư nói ra đại tranh tử ngươi họ bạch cái họ này cũng không thấy nhiều Ta c đại, đại, đại, đại, là... đại tranh tử ngọt ngào i i câu cá gật đầu nói mẹ ta gọi vinh tiểu đường tổng hội thương mại tỉnh tây nam hội trường cả nước z ít vị viên tập đoàn xây dựng nam phương chủ tịch hội đồng quản trị nói chuyện đại tranh tử r ộ i ra đũa cho trần phong trong chén kẹp một mảnh tương ớt t hai phiến nhị ổn và tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn nhìn về phía đặng đại sư đặng đại sư tất cả sắc mặt cũng hơi thay đổi hắn nhìn một chút đại tranh tử lại nhìn một chút trần phong nói trần l ã o bản ngươi cái này tuổi trẻ tài cao a phúc chương ba trăm bảy mươi lăm vòng sơ loại đánh chương ba trăm bảy mươi lăm vòng sơ loại đánh mười giờ tối cùng đặng đại sư đám người đem cơm ăn xong rồi đặng đại sư lại muốn mời đi phòng của hắn ngồi một chút trần phong nói khéo từ chối lôi kéo đại tranh tử tay đi ra trần phong đáy lỏng cũng là không bình tĩnh hắn cùng đại tranh tử nhỏ giọng nói ra bà bảo, bảo mẹ ta danh hiệu nhiều như vậy không nhiều a còn có thật nhiều ta vậy sẽ còn chưa nói đấy thì như đâu tập đoàn x i tỉnh ủy viên q u ả n trị đồng đồng còn không có căn phòng tối nay cùng đêm mai trần phong dự định liền để đồng đồng cùng đại tranh tử ngủ chính hắn liền đi tìm đại bồn u bọn hắn bên ấy xem xét kết quả đại tranh tử không đồng ý không nên cùng nhau bất đắc dĩ đại tranh tử cũng không ngại trần phong còn có thể nói cái gì thì cùng tối hôm qua giống nhau hắn cùng đại tranh tử ngủ một cái giường đồng đồng chính mình một cái giường hai người vốn định tối nay nhịn xuống nhưng ở đâu nhịn được nhà đã có hai ngày buổi tối hai người đều chưa từng có sáng sớm hôm sau hôm nay bắt đầu chính thức thi đấu vượt qua một trăm tri đội thật sớm thì thu thập tất cả đều ăn điểm tâm qua đi ngay tại khách sạn trên quảng trường tập hợp đại tranh tử cùng đồng đồng còn trong phòng đi ngủ trần phong năm người mặc vào ban tổ chức chuẩn bị thi đấu phục ngồi ở lít nha lít nhít đám người phở họp bèn Vừa sáng tám giờ nghi thức khai mạc bắt đầu các loại ban tổ chức và địa phương lãnh đạo nói chuyện l à g nhà lẳng n h ằ n g một hai giờ trong lúc đó trần phong chọc chọc tất vân đào tất vân đào lại chọc chọc tiểu cứu tử tiểu cứu tử lại chọc, chọc lưu giật vi lưu giật phi nhận được tín hiệu lúc này mới chọc chọc cao phi cao phi mở to mắt mở mịt nhìn lại trần phong mặt sạm lại nhỏ giọng nói ra cao phi chờ chút nghi thức khai mạc kết thúc ngươi đi lên ngủ một lát buổi chiều thi đấu ngươi nếu dám ngủ gà ngủ gật chúng ta đem ngươi ném trong nước cao phi mười hát sáng cuối cùng trên sân khấu thi đấu người chủ trì cầm mịt r ổ phồn bắt đầu hô hôm nay hai hát triều chính thức bắt đầu vòng sơ loại trận đầu hiện tại cho mời toàn trưởng tất cả đội đội trưởng theo thứ tự lên đài rút ra vị trí câu Toàn trường hơn 100 cái đội đội t r ư ở n g s ô i nổi đứng l ê n đi rồi ra nguyên o à i liền bắt đ ầ xếp số một h mươi một vị trí câu đội khoái ý giang hồ số một trăm linh hai vị trí câu đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn số một trăm linh một vị trí câu đội hồ chứa nước ngọc long thôn số chín mươi chín vị trí câu lại theo thứ tự sau khi xuống tới Trần phong cả người đều không tốt hướng thụy ghé vào bên cạnh nói lão bản ta rút số mười ba vị trí câu a số mười ba vị trí câu các ngươi hôm trước không phải lên đi luyện qua cán cảm giác kiểu gì vẫn được ha ha ha chỉ cần không phải quá kém chúng ta khẳng định vào vòng bán kết đại b u ồ n về đến chính hắn đội trước cũng vui vẻ a xề gần nói lão bản ta một trăm linh hai n g ư ờ i một trăm linh một hai chúng ta đội sát bên không có sát bên ta một trăm linh một ở chỗ này một trăm linh hai muốn ngồi thuyền đi đối diện người biết ta quá hiểu rõ trần phong đã khóc không ra nước mắt về đến đội hồ chứa nước ngọc long thôn vị trí tất vân đ ả o bốn thì cùng chết rồi cha mẹ như cha mẹ chết một vì này số một trăm linh một vị trí câu chính là chiều hôm qua trần phong năm người chỗ luyện cần cái đó tử vong không quân vị trí câu là chết tiệt thật là khéo à. trần phong quay về vừa mới ngồi xuống tất vân đ ả o thì t r ầ m biếm nói phong phong người tay này có phải hay không có đ ộ c à, mụ rút đều có thể rút đến một trăm linh một người cút rất nhanh tất cả đội tất cả tuyển thủ dự thi đều là hưng phấn lại trở mong tối đa cũng chính là vẻ mặt bình tĩnh chỉ có trần phong năm người bên này cảm giác rất khó chịu trên sân khấu lại bắt đầu tuyên bố các loại chế độ thi đấu quy tắc và và các loại giới truyền thông ca mê ra thì vẫn như cũ gác ở sân khấu hoặc phía dưới tất cả đội bốn phía t r â n phong năm người bên này nhỏ giọng nói chuyện t r â n phong nói vòng sơ loại tổng cộng ba trận mỗi một tràng đều sẽ rút lần nữa lấy vị trí câu chúng ta còn có cơ hội đồng thời cho dù chúng ta vòng sơ loại không có vào trước tám mươi cũng không sợ chúng ta lượt thích nên vào trước ba vấn đề không lớn vòng sơ loại lây dễ ám lượt thích nhân khí điểm trước ba đội có thể bảo mệnh vào vòng bán kết tiểu cũ từ trấn phân nói đúng, đúng đúng chúng ta khẳng định ổn vào vòng tiếp theo tất vân nào nói trước tám mươi cũng vào không được kia không mắc cỡ trên người cao phi ba mươi phương cho muốn được yên ổn phản câu vị có ngạch tại ngạch nhóm di hoặc cho điểm càng trước ba thích mộ vấn đề hàng tin ngạch l ư u giật phi lão bản xế chiều hôm nay vòng sơ loại trận đầu a i trên nhìn bốn người trần phong suy nghĩ một chút nói đào ngươi cao phi ngươi lưu giật phi ngươi ba người các ngươi xế chiều hôm nay bên trên ta đến l u y dễ ảm tiểu cứu tử ngươi r ú t c h é m ngư rút cũng rút được không có cách xác thực cao phi nói rất đúng chỉ cần ngày mai hai trận đổi vị trí câu kia ta chỉ bằng điểm sản lượng cá cũng không nên trước tám mười còn không thể nào vào được dù sao phải ứng phó cẩn thận mỗi một chiếc cũng cố lên làm ừng làm hướng hắn nha hôm nay lại là cái đại thái dương thiên gần mười một chút nghi thức khai mạc rút thăm tuyên đọc quy tắc và và lúc này mới toàn bộ kết thúc chính thức bước vào thi đấu giai đoạn hai h chiều đến sáu giờ chiều bốn giờ hiện tại tự nhiên còn sớm có thể ăn cơm lại chậm rãi qua đi chuẩn bị nay thời điểm này đại tranh tử cùng đồng đồng cũng xuống trần phong gọi lên đội tuyển ngôi s a o năm người dự định cùng đi ăn cơm đấy trợ lý nhỏ thiên nguyên lại tìm tới nói mời ta cùng đặng đại sư cùng đi ăn cơm nương lao đ ặ n g đầu là chân coi trọng ta tuổi trẻ tại cao a được dù sao là tại phòng n a lớn ta quá khứ chào hỏi tâm sự liền đến vân vân trước tiên thì làm tốt trên chu đại vật bản xếp hạng video phát đến trần phong tại nghi thức khai mạc kết thúc trước đã làm việc điện thoại phía trên tài khoản giờ o u i n hồ chứa nước ngọc long thôn phát ra cụ thể xếp hạng lúc này trước hết không nói thừa dịp giữa trưa này thời gian trần phong liền định đem ngày hôm qua tiếp theo đồng đồng vẫn chưa hoàn thành hoặc liên hệ với mấy người cho tìm người liên hệ với chuẩn bị cho tốt rất nhanh thấy vậy đặng đại sư trò chuyện dưới lại dẫn đồng đồng s o n g xuôi việc này trần phong tâm tình cũng cũng không tệ lắm trên danh sách tất cả mọi người có liên lạc không nói cũng đều đồng ý lục video tại chính bọn họ tài khoản giờ họ ui in trên phát lời nói cái này và trần phong phía sau chính mình lần lượt lần lượt nói với bọn họ rốt cuộc còn sớm đồng đồng làm gì tối hôm qua ngươi không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái ha không nghe được vậy là tốt rồi ha ha hay không đúng nếu đồng đồng thật không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái lời nói kia ta hỏi như vậy nàng không nên hỏi cái gì cái gì thanh âm kỳ quái sao nàng tính cách này cũng không phải loại đó không hiếu kỳ a nhìn đi trước người một bộ rất tự nhiên dáng vẻ đồng đồng trần phong đỏ mặt chẳng qua thì không nói gì thêm nữa về đến nhóm người mình bên này trần phong sát bên đại tranh tử ngồi xuống nói làm xong chúng ta mau ăn cơm ăn xong trước giờ trên vị trí câu chuẩn bị hướng thụy vương cường trương đức khai lý kiến phạm thắng kiệt các ngươi bên ấy phải cố gắng lên a tiếng nhất định chúng ta ổn vào vòng bán kết không không không b ă n g vào chúng ta kỹ thuật đảm bảo ổn vào bán kết ha ha ha ha ha ha đội tuyển ngôi sao năm người tràn ngập lòng tin t đồng đồng đại, đại tranh tử suy nghĩ một lúc đột nhiên hai mắt tỏa săn nói kia lời như vậy đồng đồng chúng ta cơm nước xong xuôi đi cổ thành lãng chung chơi a được cổ t h a n h lãng chung rời cái này bên cạnh thì gần đại tranh tử cùng đồng đồng muốn đi chơi cũng được tám giờ mới trời tối trước khi trời tối cũng có thể quay về cấm nước xong xuôi trần phong dặn do đại tranh tử chú ý an toàn về sớm một chút về sau năm người liền mang theo trang bị câu cá đi theo dòng người bộ đội đi số một trăm linh một vị trí câu chuẩn bị bắt đầu so tài cao phi giữa t r ư a không ngủ nhưng nhìn hắn này lại trạng thái chính thức bắt đầu thi đấu hưng phấn kình nghệ ra cũng là không thành vấn đề hôm nay là năng lực có hơn ba mươi độ tăng thêm giữa t r ư a điểm ấy thái dương còn thì treo ở đỉnh đầu tất cả nhiệt độ cảm thụ cũng là nóng không được theo â n bước v khách sạn bên này quá khứ bước vào thi đấu thủy vực trước nơi này có cái lỗ hổng thì càn lên chỉ có thể do thi đấu đội thành viên bước vào ngoài ra còn muốn kiểm tra không cho phép mang theo bất luận cái gì làm trái quy tắc cấm chỉ làm câu đồ vật ra trượt tiếp theo còn có ngô non mỗi cái đội mỗi một chàng chỉ có thể mang theo ba cân có hơn mười nhân viên công tác kiểm tra thì nhanh trần phong năm người qua nơi này một đường đáp lại một ít cái khác đội chào hỏi rất nhanh liền đi tới kia số một trăm l i h một thi đấu vị trí câu chỉ thấy vị trí câu trên nhiều một chút đồ vật chủ yếu là ban tổ chức tại vị trí câu nền tảng hậu phương một góc trên kệ camera đây là dùng cho ban tổ chức phòng lấy dễ ảm lấy dễ ảm đến lúc đó sẽ cho tuyến trên khán giả hoán đổi nhìn xem mỗi cái đội thi đấu tình huống không người sao cái gì không ai chính là giám sát chúng ta tranh tài a không phải muốn cắn câu đúng miệng mới có hiệu không ai nhìn lời nói vậy ta của nga ngư ném vào ai mà biết được hẳn là sẽ có này còn không có đến giờ hẳn là không đến vội vàng bắt đầu trước chuẩn bị trước tìm xong vị trí chỉnh phao chuẩn bị cho tốt con mồi câu trên chớ có mồi k i a phía sau có ca mê ra quét mắt trên trời thái dương trần phong bắt đầu sắp đặt nói lưu giật phi ngươi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tất vân đào ngươi mùi bột câu đáy cao phi ngươi làm cá não cái gì tất vân đào vội vàng phản đối nói phong phong đây là buổi chiều a còn câu đáy cái truy ta thì giống như lệ cần cùng lưu giật phi cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng a ngươi hiểu cái d ị ngươi h h thì a n n c ũ làm lời lên một một kiểm một xem mang theo ta tra chút, xét vật t nhanh chuẩn chuẩn không chuẩn hay không, bảo, con mồi bị, bên bị bên bị cũng có, có r đồ đủ đủ ớ c còn có khi tranh thể tài đi bắt đầu Ngày, n lấy. g ư là đội trưởng ngươi châu bò dù sao không có cầm tới thứ tự tốt ngươi có nổi mỗi cái đội tham dự tranh tài phòng l ệ y dễ ảm đều là cố định trước đó tại trình báo lúc cũng có đăng ký chỉ có thể dùng đăng ký phòng l ệ y dễ ảm đến l ệ y dễ ảm người ta ban tổ chức mới có thể thống kê đến phòng l ệ y dễ ảm l u ậ thích số liệu trước đó đội hồ chứa nước ngọc long thôn đăng ký chính là phòng l ệ c dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn vì hiện tại đã là chính thức so tài quan hệ không thể trước giờ lên sóng chỉ có thể hai giờ đúng đúng giờ mở hoặc chỉ hoãn mở đều được dù sao không thể trước giờ thất vân đào ba cái bắt đầu chuẩn bị kiểm tra trần phong cùng tiểu cứu từ bên này thì bắt đầu chuẩn bị kiểm tra chủ yếu là điện thoại l ấ ít dễ ảm lượng điện nạp điện bảo wifi l ấ ít dễ ảm sợ k ẹ n các loại còn muốn tìm xong một cái cố định l ấ ít dễ ảm góc độ tại không ai trên n g ư lúc thì cố định tại cái góc độ này truyền bá không thể ly quá gần q u ấ nhiễu tỷ phu ta nghĩ thao ca nói có đạo lý này vị trí câu vốn là không được tăng thêm buổi chiều câu đấy vốn là không tốt câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng rất nhiều nên bỏ cuộc câu đáy hai người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng một cái câu cá não tiểu cứu tử chúng ta làm việc phải động não ta là cái này động đầu góc ca a ngươi không phục ừng ta nghĩ tỷ phu sắp xếp của ngươi là sai lầm xoa trần phong cảm thấy có cần phải cho tiểu cứu tử học một khóa cho hắn biết cái gì mới gọi chân chính động não mà không phải đơn thuần chỉ là đầu góc khẽ động tiểu cứu tử ta hỏi ngươi hôm qua chúng ta tại có phải nơi này thì an bài hai người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng có một người câu cá não kết quả có phải hay không không quân đúng vậy a ta hỏi lại ngươi hôm qua cùng hôm nay thời tiết nhiệt độ cùng mặt nước tình huống so sánh có cái gì không giống nhau chán ta cảm giác khác biệt không lớn giống nhau a vậy được rồi trần phong bắt đầu phân tích nói n à y vị trí câu vốn là không được hôm qua cùng hôm nay các phương diện tình huống nhân tố cũng đều là không sai bị lắm kia hôm qua không quân hôm nay ta vì sao còn muốn cùng hôm qua thiên nhất dạng không biến động một chút tiểu cứu tử trần phong biến động một chút nhiều một loại làm câu cách thức nhiều một phần trên ngư tỷ lệ không thể điều kiện tương đương nhau hôm qua hai người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cũng không quân hôm nay chính thức thi đấu còn tiếp tục hai người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng t h ả c a đã hiểu nhưng tỷ phu buổi chiều vốn chính là câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đây câu đ ấ y được ta còn là cảm thấy cho dù hôm qua không quân hôm nay chính thức thi đấu cũng có thể tiếp tục sắp đặt hai người cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tốt trước ngươi thì đã nói với ta câu cá không có tuyệt đối lỡ như hôm nay câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chính là so với hôm qua tốt đâu phật trần phong hít vào một hơi thật sâu nói tiểu cứu tử đây là đang thi đấu thi đấu không muốn lỡ như ta không cùng ngươi nhiều lời dù sao ngươi nhớ k ỹ một điểm ở ngoài sáng biết vị trí câu không được hoặc tình hình cá rất kém cõi không ra ngư tình huống dưới khác nhau làm câu cách thức càng nhiều càng tốt n à y vĩnh viễn là tối ưu tuyển được rồi kia tỷ phu hôm qua ngươi câu đấy cũng là không quân xoa hôm qua tỷ ngươi câu đấy không phải lên một đôi tiểu cá chép hay là toàn trường duy nhất câu đấy mới lên một con cá Hả, đúng hở à à à khó giáo tiểu c ứ u tử quá n g u n ngốc đại tranh tử không tính vô cùng thông minh đều muốn so với hắn thông minh chút ít ngươi nhìn xem tối hôm qua cùng đặng đại sư bên ấy ăn cơm đặng đại sư trong lời nói có hàm ý nghĩ ép ta thế gọi ta đại tranh tử liền biết sử dụng phương pháp báo ra ra môn giúp ta chấn nhiếp đặng đại sư đám người người muốn đổi thành tiểu cứu tử hắn năng lực nghĩ đến điểm này đoán chừng chính là ngay cả đặng đại sư kia trong lời nói có hàm ý tiểu cứu tử cũng nghe không hiểu ừ m nhắc tới cái này nhiều lời đầy miệng đặng đại sư tối hôm qua sở dĩ nói như vậy muốn ép ta thế gọi ta mục đích kỳ thực cũng là vì muốn theo ta có rất tốt hợp tác chỉ là đặng đại sư thân phận ở đâu không thật giống đại bồn bọn hắn như thế đi thẳng về thẳng liếm láp cầu hợp tác nay gọi cầu phương thức hợp tác không giống、nhau. đ làm nền, làm nền như như là là ngoài ra rất rõ ràng thân phận đặng đại sư muốn theo ta hợp tác đoán chừng còn không chỉ là nghĩ đơn thuần khi nào tại đây hơn mấy cái phẩm đơn giản như vậy nếu quả thật đơn giản như vậy Khi trần phong đang nghĩ ngợi những thứ này một người mặc ban tổ chức nhân viên công tác trang phục trên cổ treo lấy nhân viên công tác giấy chứng nhận người trẻ tuổi lên số một trăm linh một vị trí câu lập tức hai giờ chính thức bắt đầu thi đấu các vị lao sư tốc độ chuẩn bị muốn hút thuốc thì trước giờ rút tốt chờ chút sẽ bắt đầu lấy ít dễ ấm chương ba trăm bảy mươi bảy ổn nổ chương ba trăm bảy mươi bảy ổn nổ mỗi cái đội phân phối người trọng tài ra sân người trọng tài công tác một cái toàn bộ hành trình giám sát thi đấu làm câu có phải làm trái quy cùng với chỗ dính cá lấy được có phải cắn câu đúng miệng hữu hiệu chân p h o n g mắt nhìn thời gian cũng liền bận bịu i nhắc nhở tất vân đào đám người đồng thời bụng đỉnh cùng thắt lưng thức áo phao cũng muốn trước giờ c â chắc vị tiên lão sư là đội trưởng ta người là hồ chứa nước ngọc long thôn trần lão sư ha ha gọi ta trần lão bản đều được không muốn gọi lao sư hai ngươi không phải liền là trước k ẻ n d ù chúng ta luyện cần huynh đệ k i a m à là ta là ta trần lão sư ngại quá vừa không nhận ra được này có cái gì đến trần lão sư ta bên này muốn trước ghi danh một chút các ngươi gọi là đội hồ chứa nước ngọc long thôn a vòng sơ loại trận đầu cái nào ba vị lao sư trên thất vân đảo lưu giật phi cao phi ách cái nào lưu giật phi ta đến viết đi trần phong tiếp nhận này huynh đệ trong tay một cái vợ của mút ở phía trên viết xuống tất vân đảo lưu giật phi cao phi tên của ba người n à y huynh đệ lại nói trần lao sư mặt sau này còn phiền phức ngài ký tên được đăng ký tốt này huynh đệ thì không đi cất ký đồ vật hắn thì tại nơi này thời gian chạy c h ầ m c h ầ m trôi qua rất nhanh trần phong năm người tất cả đều chuẩn bị xong khói thì trước giờ rút thì rất nhanh hai hát triệu đến cuộc thi câu cá hồ đồng đội lễ hội toàn sao giờ họ u in vòng sơ loại trận đ ầ u chính thức bắt đầu các lao sư bắt đầu x ô n g số một trăm lẻ một thi đấu vị trí câu bên này đồng dạng là lũ lụt mặt bên này liếp nhìn lại năng lực nhìn thấy hai bên và đối diện rất nhiều thi đấu vị trí câu giờ khác này tất cả thi đấu vị trí câu trên đội dự thi các thành viên tất cả đều sôi nổi móc mồi ném cần vào nước đồng thời mở ra đội phòng lấy dễ ảm đồng thời ban tổ chức đỡ ca m e ra cũng liền thông mở ra tất cả đội lấy dễ, ảm. Là trên giờ phòng lấy dễ ảm bắt đầu các đội hình tượng biểu hiện ra đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này tất vân đào ba người khoảng cách khoảng cách nhất định ngồi ở vị trí câu bên cạnh ba người cũng đánh lên mười hai phần tinh thần bắt đầu tiến nhập làm câu trạng thái tiểu cứu tử ngồi ở trần phong bên cạnh thân trần phong ngồi ở mang lấy điện thoại trước đưa tay mở ra hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm để ép â m thanh trần phong t r ư ớ c đem ống k í n h hình tượng c h u y ể n cho mình nhìn phòng lấy dễ ảm cũng là nhịn không được có chút hưng p h ấ n nói các v i n h đệ thi đấu bắt đầu vòng sơ loại trận đấu bắt đầu đến cho ta lượt thích thượng nhân、Soạn. phòng lấy dễ ảm nhân số bắt đầu theo vị trí điên cồn dâng lên màn hình công khai phía trên t h i từ không tới có theo thưa thất bắt đầu ngày càng dày đặc nhấp nô các loại lớn nhỏ món quà cũng theo đó bắt đầu xuất hiện các v i n h đệ không cần soát món quà lượt thích là được rồi nói được thì làm được theo hiện tại bắt đầu đến thi đấu kết thúc tiền mặt rút thường không dừng lại hiện tại liền bắt đầu rút mười phút một cái túi phúc mỗi cái túi phúc mười cái c h ú n g thưởng danh lệch một cái một ngàn viên tổng cộng chính là một vạt khối tất cả c h ú n g thưởng người ta sẽ chú ý các người thi đấu kết thúc ngừng phát sóng sau thống nhất phía trên giờ oee n cho các ngươi chuyển ta chỉ cầu một cái lựa thích vọt lên đến để lần này tham dự tranh tài tất cả đội cùng ban tổ chức nhìn một cái người của chúng ta khi thực lực hôm nay trận đấu trước cạn nó cái một tỷ cảm giác này kích thích trần phong bận bịu làm việc đem cái thứ nhất túi phúc phát ra chính là một trăm cái đủ bị điểm mười phần túi phúc chú ý người mới có thể tham gia màn hình công khai lên lên, lên hừng ngực lão bản châu bỏ ta đến rồi ta đến rồi thượng nhân ta ba cái điện thoại đô an sắp xếp ra thì súng cố lên cố lên cợt mờ n ở s ở t r ệ a mẹ có tiền a mỗi trận đấu cũng như thế phát hạ đến k h i toàn bộ tiếp theo không được muốn phát ra ngoài hơn trăm vạn nhân dân tệ a nện tiên thi đấu vì sao không phải ta tiểu cứu tử lão bản ngươi không câu cá sao hào khí ngất trời châu bò ta nhìn xem lấy dễ ảm từ trước đến giờ không trứng qua cầu bên trong ta tới chậm phiền phức sợ chệ a mẹ ngươi cho ta kính cái lễ cảm ơn xoát đến video thi đấu ở chỗ nào xem so tại a thao túi phúc mắc kẹt vì trước giờ lục video cùng trước đó lợi í c dễ ảm cũng đã nói quan hệ hôm nay mặc dù là thứ hai nhưng hẳn là có rất nhiều người liền đang chờ nhìn hai hát t r i ề u cái khác đội phòng lợi í c dễ ảm không nói dù sao hồ chứa nước ngọc long thôn bên này trần phong lên s ó n g thì năm phút đồng hồ phòng lợi í c dễ ảm liền rách hai trăm l i n người đồng thời phòng lợi í c dễ ảm nhân số còn đang ở điên cồn u g dâng lên lại này năm phút đồng hồ tiếp theo phòng lợi í c dễ ảm lượt thích số lượng đã đột phá nghìn một lần cũng là còn đang ở căn vọt hay theo nhìn phòng lợi dễ ảm nhân số càng nhiều nay l ư ợ thích số lượng tăng còn có thể càng nhanh trần phong kích động nhỏ giọng nói ra các vinh đệ góc trái trên cùng tiền mặt rút thưởng túi phúc đã phát mọi người vội vàng trước cấn mở tham dự túi phúc kẹp lại nhiều một chút mấy lần một chút tham dự quá nhiều người lá xe tạp hôm nay thi đấu vòng sơ loại trận đầu ta cùng tiểu cứu tử đều không có câu là ta đội tất vân đảo cùng lưu giận phi cùng cao phi xuất chiến ta phía sau lại đến hôm nay liền từ ta tới cấp cho mọi người toàn bộ hành trình lấy dễ ảm xoay chuyển ống kính trần phong cho mọi người thấy tất vân đảo ba người bên kia làm câu hình tượng đồng thời tiếp tục nói ra các vinh đệ hôm nay chúng ta điểm sản lượng cá có thể muốn xong thì nhìn xem lấy dễ ảm điểm lợi、thích. n à y vị trí câu chiều hôm qua chúng ta tới luyện qua cán không quân hôm qua nhìn l ấ t dễ ảm nên đều biết có khác đội hôm trước tại đây vị trí câu lợi cần một ngày xuống bọn hắn cũng mới câu được hai cái ngư cho nên hôm nay liền dựa vào các ngươi a các vinh đệ ta túi phúc tiền mặt rút thưởng không dừng lại các ngươi l ự a thích tốc độ tay cũng không cần ngừng có được hay không cho ta l ự a thích lên cho ta người x o n g hai giờ rơi xế chiều phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn năm mươi và người l ự a thích 3. Hai ức. ba hát chiều phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn tám mươi và người lợi thích mười một t h c bốn giờ chiều phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn một trăm hai mươi và người lượt thích ba mươi tám ước năm h chiều phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn một trăm ba mươi và người lượt thích một trăm mười bốn ước ổn ổn cùng thiết đ ạ n dường như nổ toàn bộ lưới cũng nổ n ê n tảng giờ họ u i n giờ họ u i n sợ hốt lần này giải thi đấu phòng lấy dễ ảm một nam một nữ hai cái sở chệ ạ mẹ nhận được đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này người trọng tài truyền lại thông tin cây ngay mang rừng gọi lớn giám đốc hoán đổi để cạnh nhau lớn đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này hình tượng ban tổ chức lấy dễ ảm chỉ có hình tượng không thu âm nam quá dọa người quá dọa người phòng l â y dễ ảm khán giả vừa lấy được hiện trường thông tin lần này dự thi đội hồ chứa nước ngọc long thôn hết hạn hiện nay toàn bộ đội một đôi cá hợp lệ đều không có bên trên nhưng bọn hắn hết hạn hiện nay bọn hắn đội phòng l â y dễ ảm có một trăm ba mươi vạn nhân khí phòng l â y dễ ảm lượt thích đã đạt đến một trăm mười bốn ư ớ c lượt thích không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là hiện nay tất cả đội phòng l â y dễ ảm bên trong hợp nhất nữ chúng ta giới câu cá ai từng có cao như vậy nhân khí sao đặng lao sư hình như đều không có à chúng ta lấy dễ ảm hiện tại mới hơn bảy ngàn người nữ sở chê a mẹ chấn động vô cùng giọng nói chuyện cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi nam chính truyền bá lại vội nói đặng lao sư bên ấy hình như hôm nay vòng sơ loại trận đầu thì không có ra sân nếu không chúng ta đem đặng lao sư mời đến phòng lấy dễ ảm trong đến tâm sự nữ sở chê a mẹ từ mừng ban tổ chức phòng lấy dễ ảm ngay tại khách sạn rất nhanh đặng đại sư đi tới phòng lấy dễ ảm ngồi xuống giữa hai người bị ư ờ i đối phòng lấy dễ ảm phất tay c h à o hỏi nói phòng lấy dễ ảm các bằng hữu mọi người tốt ta là đặc cương nam đặng lao sư ngài biết không biết hiện nay đội hồ chứa nước ngọc long thôn tình huống bên kia đội hồ chứa nước ngọc long thôn hiện tại phòng lấy dễ ảm một hơn ba mươi vạn người phòng lấy dễ ảm lượn thích đã đạt đến hơn một trăm một ư ơ i bô đức đặng đại sư sửng sốt hắn còn chưa lên tiếng nữ lại nói đặng lao sư ngài là chúng ta giới câu cá đỉnh lưu ngài có đạt tới qua cao như vậy lấy dễ ảm nhân phí sao đặng đại sư hít vào một hơi thật sâu nói ngươi nói cái gì nữ ta nói là nam k h ụ c đặng lao sư có thể hay không cùng phòng lấy dễ ảm khán giả thảo luận ngài đối với lần tranh tài này một ít thái độ đặng đại sư gật đầu cười nói nay có cái gì không được làm nhưng có thể tiếp xuống đặng đại sư chậm rãi mà nói đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này trần phong ngồi ở phòng l ệ c dễ ảm điện thoại trước hút thuốc nhóm mắt nhìn đ a n g cố gắng nghiêm túc chiến đấu tất vân đảo ba người tiểu cứu tử t h ì ở bên cạnh ngồi hút thuốc vợ cá bị hắn dấm nát dưới chân vị trí này hút thuốc không sao ban tổ chức ca mê ra chiếu không tới phòng l ệ c dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn ống kính cũng là đối tất vân đảo ba người người trọng tài huynh đệ thì đang đứng tại trần phong bên cạnh thân chính cười dạng dỡ cúi đầu tò mò nhìn phòng l ệ c dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong bứt bỏ tàn thuốc đưa tay thao tác một chút lại một cái mười phút đồng hồ túi phúc phát ra nói các h i n h đệ lượn thích đủ rồi tay mệnh có thể dừng lại nhưng chúng ta tiền mặt rút thưởng túi phúc không dừng lại tiếp tục màn hình công khai ha ha ha ha, toàn bộ đứng lấy dễ ảm nhân khí đệ nhất lão bản uy vũ ba khí xong rồi xong rồi mặt kìn sần cho ta điểm ra đến rồi một trăm mười sáu ước lượn thích châu bò ngư đâu cũng sắp kết thúc rồi lão bản ngươi nhóm một con cá đều không có a cầu bên trong lão bản phong lấy dễ ảm hiện tại nhiều người như vậy ngươi mỗi cái túi phúc tài trí mười phần trúng thưởng tỷ lệ quá thấp a ha ha ha muốn không quân c ơ mờ n ở nay p h ò n g lấy dễ ảm là làm gì câu cá p h ò n g lấy dễ ảm náo nhiệt cực kỳ màn hình công khai thông tin căn bản thấy không rõ trần phong dưới mắt đấy lòng cũng là rất thất vọng vô cùng không bình tĩnh à. tuyệt đối không ngờ rằng p h ò n g lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí lại lần nữa đột phá tự thân ghi chép dưới mắt cũng đã gần một trăm bốn mươi vạn người tại p h ò n g lấy dễ ảm liền xem như tất cả nền tảng giờ họ u in không hạn vòng trọn lại có mấy người năng lực có cao như vậy lấy dễ ảm nhân khí hôm nay hay là thứ hai hay là buổi chiều quá gà nhi dọn g ư ờ i quả nhiên n g h trước p các mắt mà nói cũng đúng thế thật khẳng định nhưng nhường trần phong không có nghĩ tới là bằng vào trận đấu này lấy dễ ảm trong lúc đó món quà thu nhập có thể quay về một hồi thi đấu lấy dễ ảm bốn mấy giờ một cái túi phúc một vạn khối mười phút đồng hồ thì tính toán đâu ra đấy bốn giờ cũng mới hai mươi b ố vạn khối tiền mà hiện tại phòng lấy dễ ảm không sai biệt lắm gần một trăm bốn mươi vạn người các loại lớn nhỏ món quà thì không dừng lại qua đặc biệt tiểu tâm tâm tiểu này càng là không có khả năng ngừng chớ xem thường tiểu tâm tâm mặc dù một cái tiểu tâm tâm mới một bao tiền ta tới tay năm điểm nhưng phòng lấy dễ ảm quá nhiều người tiến quá nhiều người rất nhiều người cũng đều là liên kích tiểu tâm tâm tăng thêm cái khác hôn tạp tiểu lễ vật cùng cơ bản thì không dừng lại bên trong tiểu đặc hiệu món quà này không được rồi càng không nói vì hiện tại này phòng lấy dễ ảm nhân khí những kiệm nghị chiếm bảng lộ mặt các đại ca bọn hắn ra tay đó là càng thêm xa xỉ này bốn giờ hai mươi bốn v i ê n trần phong cảm giác một giờ đều dùng không đến liền trở lại thì cái này căn bản không lâu còn có kiếm lại là kiếm lớn a không a người ai nha mà ơi phong lấy dễ ám nhanh một trăm năm mươi và người cảm tạ các h i n h đệ ủng hộ cảm tạ các h i n h đệ lợi thích cảm tạ các h i n h đệ món quà mọi người không có thêm nhóm người hâm mộ thêm hạ nhóm người hâm mộ có cần cũng đi ta cửa sổ nhìn một chút cảm tạ trên bảng đại ca t à xem một chút cảm tạ bảng nhất tập đoàn liby cảm tạng hai bốn ốc liêu châu cảm tư cảm tạ bảng bốn hồng tinh nhí khác cảm tạ bảng năm nước ép hụ hải đoàn trên bảng những thứ này các đại ca tiền giấy đã x o á t đi ra trần phong không nói cho bọn hắn chưng phấn nhưng cảm giác hay là được cho bọn hắn đọc nhất nghiệm bao nhiêu cũng phải để những thứ này các đại ca cảm giác không lỗ lần sau mới có thể lại đến nghiệm xong bảng trước thập đại ca trần phong lại tinh thần nói mọi người không muốn cho ta x o á t lễ vật đặc hiệu món quà không muốn xoát khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi à, thực sự ngứa tay n g h i tiễn các người đưa tiễn tiểu tâm tâm nhân khí phiếu thêm thêm nhóm người hâm mộ là được tiếng nói rơi lễ hội đặc hiệu xuất hiện chết t i ệ t càng khuyên càng mạnh hơn ngươi nói có tức hay không người. c ả n tạ xe cũ t h u c tuấn đưa tới lễ hội có muốn mua xe xỉ cộ t ả n chú ý một chút t h u c tuấn à mọi người chân khát soát ta không niệm còn có nửa giờ thi đấu phải kết thúc chúng ta hào h ả o chú ý xuống thi đấu góc trái trên cùng tiền mặt rút thưởng túi phúc còn chưa tham gia vội vàng tham gia một chút nhanh mở nhà hiện nay mới chín mươi ba vạn người tham gia ách như vậy đi ta phòng lấy dễ ảm sát thực quá nhiều người bắt đầu từ ngày mai mỗi trận đấu lấy dễ ảm cả điểm cùng máy may ta cũng phát một cái điểm một trăm phần túi phúc mỗi một phần vẫn như c ũ là một ngàn khối tiền đợi chút nữa một giờ sáu giờ thi đấu kết thúc ta trước hết cho các ngươi phát một cái Tốt, hiện tại trước chú ý thi đấu. bây giờ cách thi đấu sáu giờ kết thúc chỉ còn lại nửa giờ hết hạn hiện nay chúng ta đội còn không quân ta trước đó thì cùng mọi người đã từng nói chúng ta hôm nay rút nảy vị trí câu không tốt bất quá chúng ta còn có cơ hội đồng thời chúng ta hiện tại điểm lượt thích tuyệt đối là thứ nhất mắt nhìn thời gian trần phong bay đầu nhìn chơi điện thoại di động tiểu cứu tử nói tiểu cứu tử hiện nay trừ ra chúng ta đội bên ngoài cái nào đội lượt thích tối cao tiểu cứu tử ngay cả vội và nói g n tỷ phu trừ ra chúng ta hiện nay thứ hai là nhị mao lão sư phòng lợi í c dễ ảm bọn hắn mười một ước lượt thích thứ ba là thiên nguyên phòng l í c dễ ảm bọn hắn ta vừa nhìn xem là tiếp cận mười thứ tư là đại bồn u lão sư phòng l Ít dễ ảm thứ năm hẳn là lưu đại sư phòng l Ít dễ ảm nhị mao lão sư mạnh a vì chung kết trước đó đều là kết thúc cân nặng quan hệ hiện nay chỉ có thể thông qua cái khác điện thoại nhìn thấy cái khác đội nhóm lợi thích về p h â n sản l ư ợ n cá cụ thể số liệu cái này cần vào mỗi một tràng kết thúc do ban tổ chức thống kê tập hợp phòng l Ít dễ ảm nổ tung túi phúc lại không trần phong lại làm việc phát một cái ra ngoài lập tức ánh mắt nhìn về phía mặt nước bên trên tất vân đào lưu giật phi cao phi ba người bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sâu đặc sắc nội dung mặc dù vào vòng bán kết đã ổn cùng thiết đ ạ n dường như phía sau vòng sơ loại hai trận không có lượt thích điểm chỉ bằng trận này đều là nhưng mẹ nó thật muốn không quân sẽ không tốt vẫn còn có chút mất mặt trần phong nghiêng đầu nói huynh đệ ta năng lực đi qua nhìn một chút sao người trọng tài huynh đệ liền vội vàng gật đầu nói có thể trần lao sư xem xét có thể t ố t tiểu cứu tử ngươi đến truyền bá ừ m trần phong đứng dậy theo thứ tự đi vào tất vân đào ba người bên cạnh nói ra nhân khí điểm ổn nhưng mẹ nó phỏng lấy dễ ảm hiện tại một trăm năm mươi vạn người nhìn muốn không quân cũng quá mất mặt tối thiểu cho lão tử cả một cái cá hợp lệ đi lên a một trăm năm mươi và người ba người sợ ngây người kỳ thực đội hồ chứa nước ngọc long thôn hết hạn hiện nay cũng không phải là không có khẩu là có miệng chỉ là vô cùng ít ỏi n h ư đ â u tất vân đ ả o cũng tới một cái là một cái hữu hiệu cá g i ế c nhưng cũng thế là tất vân đ ả o cái kia cá g i ế c là treo lấy trên bụng tới hay là không thấy khẩu đội con mồi lúc giật cần treo ở loại tình huống này treo bụng tự nhiên là muốn dọn lình câu hoặc rời đáy câu nhưng từ vậy sẽ dọn qua đi đến hiện tại tất vân đ ả o cũng là một cái khẩu đều không có quả thực mấy người kỹ thuật bao gồm tất vân đào ở bên trong chân không đến mức có nhiều kém thật đúng là này vị trí câu vị trí nguyên nhân tối này tình hình cá tuyệt dính cá dính cá thị phu hả trần phong chính hồi lấy dễ ảo bên này tiểu cứu t ử đột nhiên đại hỷ hô n g h e vậy trần phong quay người lại chỉ thấy cao phi c u n g cần câu sự tại trước thùng câu mặt kiên một đầu chính trong nước tán loạn cuối cùng cuối cùng a ổn định cao phi có phải hay không cắn câu đúng miệng trần phong thì trong nháy mắt đại hỷ tất vân đào cùng lưu giật phi hai người thì nhìn lại hai mắt tỏa sáng cao phi chọc cần câu hưng ơ phần nói đen chính cầu chương ba trăm bảy mươi chín vòng sơ loại trận đầu kết thúc xếp hạng ra lò chương ba trăm bảy mươi chín vòng sơ loại trận đấu kết thúc xếp hạng ra lò một cái chí ít hai cân tả hữu đại cá ngao đi lên tại người trọng tài huynh đệ p h á n bằng d ư ớ i cán câu đúng miệng hữu hiệu không thể nghi ngờ thành công vào hộ nương không dễ dàng a hiện tại hy vọng tất cả cao phi trên thân cá ngao cùng liên dung giống nhau cũng là thứ nhất đến một đám thời gian đã thừa không nhiều cao phi vội vàng nắm chặt lần nữa phủ lên ngô non nem cần đồng thời nắm giữ tần suất đem còn thừa lại bắp ngô hạt toàn bộ đánh đ ộ thái năm h bốn mươi chín điểm h u cao phi lần nữa giật cần tất cả số một trăm linh một vị trí câu phía trên bao gồm người trọng tài huynh đệ ở bên trong bao gồm phòng lấy dễ ảm hiện tại một trăm năm mươi vạn người ở bên trong tất cả đều tinh thần đại trấn cắn câu đúng miệng hữu hiệu, hiệu đầu này cá n g á o không đại đại khái một cân cũng chưa tới cao phi không có trượt hai lần trực tiếp thì gọi trần phong giúp hắn dò xét vững ư vàng vào hộ còn mấy phút nữa cao phi ngươi lại cả một cái tử mừng đào ngươi cùng lưu giật phi lại nghiêm túc thủ một chút、Tốt. đây là đang thi đấu mặc dù hy vọng không lớn tất vân đào cùng lưu giật phi cũng là vội vàng chuẩn bị cuối cùng một cây mồi vứt ra x ố dưới lúc này trần phong nắm trong tay nhìn điện thoại lấy ít dễ ảm thì đối cao phi chuyển bá thi đấu đến ngược năm phút đồng hồ một bên người trọng tài huynh đệ trong tay bộ đàm đã có người đang nói chuyện trần phong hỏi huynh đệ thi đấu thời gian vừa đến nhất định phải và o hộ mới tính người trọng tài huynh đệ nói ừng và o hộ ly câu mới tính t ố t thi đấu đến ngược bốn phút thi đấu đến ngược ba phút h i u cao phi đột nhiên lần nữa g i ậ t cần tất cả cần câu lập tức cong như trường cung tàu di đặt cái di đài cao phi trước tiên đứng thẳng cần câu trần phong kích động nói châu bỏ chỉ còn lại không đầy ba phút cuối cùng một phút đồng hồ lúc nhất định phải chép lui ra phía sau hướng bên bờ nắm tay h i u phía sau đột nhiên truyền đến giật cần âm thanh trần phong bận bịu vừa quay đầu lại chỉ thấy tất vân đảo vừa vặn một cái tắt đập tới chính hắn trên đùi đến rồi một ngụm không có đánh tới không có tiền đồ đồ chơi trần phong liền tranh thủ điện thoại lấy dễ ảm cho tiểu cứu tử sau đó hắn cầm lấy vật cá thấy cao phi lui ra phía sau đem con cá này nắm tay ly vị trí câu kém không nhiều lắm chờ đúng thời cơ trực tiếp cứng g a n chép Tốt. Tốt. trọng tài huynh đệ ngươi mau đến xem căn câu đúng miệm căn câu đúng miệm chúc mừng ha ha ha cao phi vọt lên đã nhận lấy vợt cá chỉ thấy hắn phóng tới g i cá miệng phía trên cản chân một giờ đầu vợt cá khẽ đ ả o đầu này không sai biệt lắm có ba cân ra mặt cá n g á o thành công vào hộ thi đấu kết thúc thu cán ha ha ha ha các h i n h đệ vốn cho là chúng ta hôm nay trận này muốn không quân không ngờ rằng à cuối cùng không đầy nửa canh giờ ngay cả là ba đầu trần phong nhận lấy điện thoại lấy dễ ảm chỉ thấy hiện tại phòng lấy dễ ảm nhân số chân đến một trăm năm mươi vạn phòng lấy dễ ảm lượt thích là hơn một trăm ba mươi mốt ư ớ c chút ít thi đấu đã kết thúc cái này lấy dễ ảm l ư ợ thích không cần phải để ý đến sẽ có ban tổ chức an bài người tại phòng lấy dễ ảm nhìn ghi chép số liệu phòng lấy dễ ảm màn hình công khai hiện tại toàn bộ là 666 hoặc cao phi châu bỏ tại bay trần phong cũng là cao hưng nói đến đây đi cái này t ú i phút kết thúc theo trước đó nói cho các ngươi tái phát một cái điểm một trăm phần vẫn như cũ chỉ cần mười phút đồng hôm ở mở cái này hôm nay thì không phát buổi sáng ngày mai tám giờ tiếp tục tranh tài phát mọi người không nên rời đi sẽ thêm truyền bá một hồi cho các ngươi nhìn xem hôm nay vòng sơ loại trận đấu tất cả đội điểm sản lượng cá xếp hạng cuộc thi câu cá hồ đồng đội lễ hội toàn sao giờ họ ưu n vòng sơ loại trận đấu kết thúc một trăm linh một vị trí câu bên này có khả năng nhìn thấy bốn phương tám hướng cái khác thi đấu vị trí câu phía trên tất cả đội đều đã tại thu thập trang bị câu cá hoặc cân nặng đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này tại người trọng tài huynh đệ giám sát dưới mấy người cùng nhau thật cao hứng đem cao phi câu lấy được này ba đầu cá ngao cho sướng cuối cùng đội hồ chứa nước ngọc long thôn vòng sơ loại t r ậ n đầu cá hợp lệ lấy được sáu bốn cân ha ha ha ha n à y vị trí câu từ thần nguyên bản cũng cho rằng ta đội hôm nay muốn không quân không ngờ rằng còn có thể làm đến sáu bốn cân thì ăn giật cao ca châu bỏ thì cao phi có hai ngươi đều là không quân ha ha ngạch nhóm đen nhã các đội thư thái thăng thêm ta nhân khí điểm tuyệt đối thứ nhất thì được rồi cân nặng xong rồi người trọng tài huynh đệ đăng ký tốt trần phong lại ký một chữ về sau xác nhận không sao hết ngư l i ề n t h ả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trận đ ầ u tất cả đội cá hợp lệ lấy được trọng lượng cùng điểm người trọng tài nói đợi lát nữa liền ra tới sẽ phát tại người đội trưởng kia h ẹ chặt trong đám là ít dễ ảm tại tiếp tục điểm một trăm phần túi phúc trần phong đã phát tiếp xuống liền để tiểu cứu tử truyền bá hôm nay tất cả túi phúc chúng thường chuyển khoản buổi tối lại làm trang bị câu ca các thứ thu thập xong trần phong đám người hạ vị trí câu trần phong thì dùng tiểu cữu từ điện thoại cho đại tranh tử gọi điện thoại đại tranh tử nói nàng cùng đồng đồng đã đang lái xe trên đường trở về cái đó hướng thanh thanh hôm nay thì đi theo hai nàng đại tranh tử lão công các ngươi câu được bao nhiêu n g ư a trần phong vị trí câu không tốt thì cao phi cuối cùng làm ba đầu sáu cân bốn lượng chẳng qua không sao chúng ta điểm lượt thích thứ nhất có thể bảo mệnh bảo bảo ngươi mau trở lại tiếp lấy dễ ảm phòng lấy dễ ảm hiện tại cũng còn có một trăm năm mươi và người không nỡ h ạ đại tranh tử a vừa cúp điện thoại trần phong năm người thì gặp phải đội của chu thanh lao sư một nhóm xa xa chu thanh lao sư thì hô trần phong huynh đệ các ngươi câu được bao nhiêu trần phong vui mừng mà nói chu lão sư các ngươi câu được bao nhiêu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung chu thanh nói chúng ta hôm nay trận đầu này không được mới câu được chín cân nhiều trần phong tiểu nói so với chúng ta được chúng ta mới sáu cân bốn lượng chu thanh đi tới phụ cận một phát bắt được trần phong t a y chiêu bài tiểu tóc cũng không để ý nói trần phong huynh đệ nghe nói các ngươi phòng lợi ích dễ ám nay thiên nhất hơn một triệu người lại ít dễ ám lợi thích hơn một trăm triệu trần phong gật đầu một cái t chu thanh hít vào một ngụm khí lạnh quay đầu liền thấy tiểu cứu tử trong tay điện thoại l ệ c dễ ảm lập tức lại nhỏ giọng nhìn trần phong nói còn đang ở l ệ c dễ ảm cho ta điểm điểm chú ý không sao hết vào ta phòng l ệ c dễ ảm bay mất quà ta cho ngươi hô cảm tạ ta trần phong huynh đệ chu thanh lui ra phía sau hai bước hai tay chắp tay muốn quỷ xuống trần phong bận bịu một tay lấy hắn đỡ lấy nói k h á c cả thanh ca ngươi kiểu tóc loạn cái gì vậy cái này muốn làm dưới đừng nhìn chu thanh lão sư tuổi tác không nhỏ nhưng hắn chính là tương đối đậu bỉ hiểu rõ hôm nay đội hồ chứa nước ngọc long thôn phòng l ệ c dễ ảm nhân khí không chỉ là chu thanh thì không biết thế nào dường như tất cả dự thi đội đều biết về đến khách sạn quảng trường trần phong liền bị người vây quanh nếu không phải tiểu cứu tử liền cầm lấy điện thoại lấy dễ ảm ở bên cạnh hơn một trăm vạn người nhìn sợ không phải những người này đều muốn đem hắn trần phong ă n bảy h tối ngay tại lầu ba tất vân đảo cùng tiểu cứu tử gian phòng bên trong trần phong giúp chu thanh lão sư đại b u ồ n còn có tiểu hà mễ cùng tất vân đảo cùng vương cường cũng bay món quà hô hạ quan dốc sau vòng sơ loại trận đầu sản lượng cá và nhân khí điểm xếp hạng danh sách thì hiện ra tiểu hà mễ lấy điện thoại di động ra nhìn xem tất cả mọi người vây quanh tiểu hà mễ. Phòng lấy tiểu hà c mễ ngươi ư c n lòng cho n có một nhiệm vạn người t nghiệm n chúng ta điện thoại tại lễ dễ ảm、Tốt. tiểu hà mễ bắt đầu nói ra vòng sơ loại trận đầu đội xếp hạng cụ thể như chương ba trăm tám mươi vòng bán kết chương ba trăm tám mươi vòng bán kết hạng nhất đội a lư sản lượng cá bốn mươi lăm sáu cân lựa thích lượng một mười sáu ức tên thứ hai đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá ba mươi chín hai cân lựa thích lượng tám bốn ức hạng ba đội câu tiêm giang hồ sản lượng cá ba mươi bảy bảy cân lựa thích lượng hai hai mươi mốt ức người thứ hai mươi bốn đội lưu tự cường sản lượng cá hai mươi tám ba cân lựa thích lượng ba bảy ức thứ ba mươi tên đội hoang dã nhị mao sản lượng cá hai mươi lăm cân lựa thích lượng mười hai bảy ức thứ năm mươi chín tên đội thiên nguyên sản lượng cá mười bốn hai cân lựa thích lượng mười một một ức người thứ bảy mươi đội lạc điếu giả sản lượng k chín một cân lượt thích lượng một không bảy ức thứ bảy mươi chín tên đội hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng k sáu bốn cân lượt thích lượng một trăm ba mươi ức người thứ tám mươi đội m ộ c nguyễn sản lượng k sáu một cân lượt thích lượng năm năm ức thứ chín mươi ba tên đội cựu nham hai sản lượng k hai cân lượt thích lượng không sáu ức đến nơi này phía sau tất cả đội toàn bộ không quân chúng ta sản lượng cá xếp tại thứ bảy mươi chín tên không có rơi ra tám mươi ha ha hạng nhất đội a lư là ai ra liệu tùng tùng ra điều đại b u ồ n các ngươi tại thứ ba vương cường các ngươi năm cái tại thứ hai a thói xấu đặng đại sư đội thứ năm mươi chín tên tiểu hà mễ các ngươi vừa vặn người thứ tám mươi phía sau hai trận lại ổn định là được rồi nhiều như vậy không quân đội gian phòng bên trong mọi người náo nhiệt đội hồ chứa nước ngọc long thôn may mắn còn chưa rơi ra trước tám mươi còn kém một chút nhưng xác thực không có nghĩ tới là tổng cộng một trăm m ư ơ i một cái đội lại hết hạn thứ chín mươi ba tên phía sau những k i a tất cả đều không quân không quân m ư ơ i tám cái đội như thế xem xét hồ chứa nước ngọc long thôn nay tiên h vận khí không tốt rút đến kém như vậy vị trí câu còn có thể trên sáu bốn cân sản lượng cá thì là rất không tệ a đại b ù nói lão bản các ngươi này đội tuyển ngôi sao mạnh như vậy kia nhất định đội tuyển ngôi sao năm người toàn bộ là đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn bạn câu bên trong sàng chọn ra tới cao thủ ừng vương cường ngoại trừ ha ha ha vòng sơ loại không tính điểm lượt thích chỉ là lượt thích trước ba đội bất luận sản lượng cá bao nhiêu bảo mệnh vào vòng bán kết m à thôi nếu muốn tổng hợp điểm l ư ợ thích cùng nhau lời nói như vậy đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn hiện nay trận này nhìn xem đến liền hẳn là đệ nhất bởi vì bọn họ sản lượng cá không ít lượng thích lượng thì không thấp vương cường năm người trước đó đều là phổ phổ thông thông bình dân bạn câu n à y chính là cao thủ tại dân gian hôm nay chỉ là vòng sơ loại trận đầu ngày mai còn có hai trận lần này thì xem ngày mai hai trận sau khi kết thúc chỉnh thể vòng sơ loại thứ hạng nửa giờ sau đại tranh tử cùng đồng đồng hai người quay về trần phong tại lấy dễ ảm điện thoại thì không sai biệt lắm không có điện hiện nay phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn còn có hơn chín mươi vạn người nhường đại tranh tử dùng chính nàng hào lên sóng về sau trần phong thì cho đại tranh tử v ư n g người Vung người hôm o, o tiền tiền à nay trận u y bắt này là ít dễ ảm món quà vẫn thu nhập hơn ba chín trăm hai mươi chín vạn đú bi cũng là hơn ba trăm chín mươi hai vạn nhân dân tệ cùng nền tảng điểm tiếp theo cũng là kiếm một trăm chín mươi vạn dán vẻ trừ bỏ túi phúc tiền mặt giúp thưởng thì còn kiếm hơn một trăm cái là cái này một trăm năm mươi vạn nhân khí phòng lấy dễ ả món m quà thu nhập tình huống n à y vẫn là không có t ậ n lực đi muốn món quà và đánh tờ cờ tình h u ố n g dưới quả thức khủng bố ngoài ra t à i khoản giờ họ hữu ý n hồ chứa nước ngọc long thôn những thứ này thiên hạ đến hiện tại cũng là có một hai trăm tám mươi một vạn f a n hâm mộ chú ý đang hướng phía hai vạn b á n v ọ n a phong ca ngư ơ i giờ họ hữu ý n túi tiền có nhiều như vậy tiền a nhỏ rộng một chút còn có rất nhiều không có vào đấy đồng đông muốn giày vò hồi lâu nàng vừa đi theo làm một đoàn người trực tiếp một bên xuống dưới ăn cơm tối tối nay trần phong chỉ cùng chính mình đội cùng đội tuyển ngôi sao cùng nhau ăn tìm cái bao lớn ở giữa toàn bộ đơn điểm trần phong đem thượng vị trực tiếp tặng cho cao phi cao phi c ư ờ i dạng d ỡ cũng là không k h á c h khí trần phong ngồi ở bên cạnh hắn đại tranh tử ngồi ở trần phong bên cạnh tại lấy dễ ảm mặc dù không có cái gì nội dung nhưng phòng lấy dễ ảm đám f a n hâm mộ chính là thích xem ăn cơm cũng phải nhìn vung người qua đi n à y lại đại tranh tử phòng lấy dễ ảm là còn có hơn năm trăm ngàn người thì một bên lấy dễ ảm ăn cơm một bên truyền bá mọi người nói chuyện kiếm Có c đội tuyển ngôi sao 5 người tuyển sao hôm n cũng coi là nội dung, phòng dễ náo bá coi là lây dệ thì nhiệt. Phòng huynh ảm ảm đệ, hôm nay túi ú p h chúng c ta h cho chuyển khoản nhận Hôm ư người được. ở n đồng đồng ngo ngue n g đều tại tục việc làm lục các sẽ y chúng ta toàn a t bộ nhờ cao phi hắn là đại công thần nếu không chúng ta muốn không q u â n hướng thụy các ngươi châu b ỏ các ngươi lợi dễ ả m phát cái gì phúc lợi sao không có a chúng ta thì phát đủ bi t ú i phúc ha ha ha những đại sư kia v o n g hồng nhóm chỉ thường tôi nhà ha ha ha lão bản ngươi phòng lợi dễ ám nhân khí là thật cao a hôm nay vòng sơ loại lợi dễ ám phát phúc lợi không nhiều chẳng qua thì có hơn mười đội cũng tại phát hoặc là vật thật rút cần câu hoặc là cũng là làm tiền mặt t ú i phúc rút thưởng các ngươi cố lên ổn định nếu gìn giữ này tình thế xuống dưới cầm tới quán quân vậy mọi người năm cái thì phải nổi danh ta hồ chứa nước ngọc long thôn cũng phải dạy hoa trên gấm ngày mai nhìn ta biểu diễn nhìn xem ngươi biểu diễn không quân tiểu chủ cái này t r ư ơ n g tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc ngày ngày mai lại không quân ta đất tức hôm sau vòng sơ loại trận thứ hai trận thứ ba tiến hành hôm qua sai lầm lần này dự thi tổng cộng là một trăm m ư ơ i một cái đội nhưng hôm qua vòng sơ loại trận đấu lúc Thực tế chỉ có 110 cái đây ộ Một cái khác đội đội đội, đội bộ i gia cái thời bỏ thi đấu. Này rất bình thường. Dự thi nhiều thời hiện. khi tới, cái lại cái lại thải. tham trận thể tạm rất thường. tạm tình xuất trận thứ trận thứ toàn trường toàn khác chuyện bình hơn, chắc chắn huống Hôm hôm chỉ nay, nay sau đem gì, xuống Này đến còn đấu. đấu. đào đ lưu có có có là bỏ Dự sẽ sẽ là sinh tử cục tất cả dự thi đội cũng không khỏi đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần hôm qua trận đầu biểu hiện kém hôm nay dự định ngăn cơn sóng giữ hôm qua trận đầu biểu hiện tốt hôm nay thì dự định tiếp tục bắn vọt ra cố xếp hạng có thể làm sao hôm nay trời không tốt thời tiết â m trầm còn có chút khó chịu cũng không dưới mưa khi áp trực tiếp lên tới một nghìn một trăm tọa loại khí trời này câu cá rất rõ ràng muốn xong đời càng xong đời là đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này trần phong tiếp tục rút được số một trăm linh một vị trí câu tất vân đào nói hắn hôm nay không ra sân trần phong cũng không làm khó hắn dự định chính mình ra sân kết quả ai ngờ người trọng tài nói đơn lịch đấu không thể đ ổ i càng tuyển thủ dự thi muốn biến động chỉ có thể vòng sơ loại kết thúc vòng bán kết lại biến không ngờ rằng là như thế này trần phong còn tưởng rằng đơn chẳng là có thể tùy ý biến hóa đạo lưu dân phi cao phi hôm nay vẫn như cũ ba người các người ta yêu cầu không cao chúng ta không không quân là được rồi phong ta cũng muốn cầu không cao người kia không may tay có thể hay không thay đổi cái cầu b ắ ta t lại là một trăm linh một có độc ca các loại buổi chiều trận thứ ba trước ta dùng dung dịch khử trùng tắm một cái dùng tám mươi bốn nay số một trăm linh một vị trí câu buổi sáng câu trần phong năm người còn chưa có thử qua mặc dù hôm nay thời tiết không tốt trần phong năm người cũng ít nhiều còn có chút chờ mong mười hai giờ trưa vòng sơ loại trận thứ hai kết thúc đội hồ chứa nước ngọc long thôn cá hợp lệ lấy được không chân đạp mã có độc a trận thứ ba g ú t thăm trần phong không tin tả cái này không còn là một trăm linh một mà là số bốn mươi bảy vị trí câu thư thái c ơ m nước xong xuôi lên tới số bốn mươi bảy vị trí câu lúc trần phong nhìn điện thoại vui mừng mà nói ha ha ha đội trưởng h ẹ chặt nhóm nói hôm nay cái thời tiết mắc ô i này buổi sáng kia trận thứ hai có một nửa đội cũng không quân cho nên chúng ta đừng có áp lực làm thời tiết này muốn mưa chỉ cần trời mưa liền tốt đúng vậy a hẳn là sẽ không b u ồ n bực một thiên tài đúng sự thực kết quả chứng minh chân khó chịu một t h i ê n mưa là buổi tối trời tối sau mới hạ hạ tới chẳng qua buổi chiều trận này đội hồ chứa nước ngọc long thôn đổi vị trí câu không có không quân vẫn như c ũ là ba loại khác nhau làm cầu cách thức thất vân đảo không quân lưu giật phi lên hai cái liên dung cao phi lên hai cái cá não có chút dở hơi là lưu giật phi cùng cao phi trên những thư này ngư đều là tập trung một cái đốt trước sau thời gian khác lại không thấy nhìn cầu sáu giờ tối vòng sơ loại tổng cộng ba trận triệt để kết thúc tám h tối vòng sơ loại ba trận vẫn xếp hạng ra đây chương ba trăm tám mươi mốt này quang quân không cầm cũng được chương ba trăm tám mươi mốt này q u a n quân không cầm cũng được vòng sơ loại sản lượng cá xếp hạng như sau hạng nhất đội câu tiêm giang h ổ 67.6 cân tên thứ hai đội tuyển ngôi sao h ổ chứa nước ngọc long thôn 66.2 cân hạng ba đội a lư sáu m ư ơ cân hạng chín đội lạc điếu giả 51 m cân người thứ năm mươi đội thiên nguyên đội hai ba m cân thứ bảy mươi bảy tên đội thiên nguyên 19.1 c â n thứ bảy mươi tám tên đội m ộ u nguyễn 18 cân người thứ tám mươi mốt đội hồ chứa nước ngọc long thôn 16.6 cân l ư ợ n g thích lượng xếp hạng như sau hạng nhất đội hồ chứa nước ngọc long thôn ba trăm hai mươi ba ức tên thứ hai đội hoang dã nhị bao ba mươi tám ức hạng ba đội thiên nguyên hai mươi bảy hai ức hạng b chính là đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn l ư ợ n thích lượng tên thứ hai cùng hạng ba cũng tại trước sản lượng cá tám mươi trong vòng cũng là vòng sơ loại duy nhất bảo mệnh vào vòng bán kết thì một cái đội hồ chứa nước ngọc long thôn đồng thời tổng cộng bước vào vòng bán kết đội chính là tám mươi một cái không nên a không nên thực lực của chúng ta không phải như vậy t h ự chẳng lực của c ú n g ta k h định qua này g đến mức như mức v là vòng sơ loại ba trận, trận, trận tiếp theo xác thực đào thải không ít tràn ngập nước đội chỉ có cực kỳ cá biệt một hai cái hai ba cái có chút thực lực vận khí không tốt bị đào thải bước vào vòng bán kết này tám mươi một tri đội bất luận xếp hạng làm sao cơ bản thì đều là tại giới câu cá có chút t i ế t đổi ngoài ra theo vòng bán kết bắt đầu chính là muốn tổng hợp sản lượng cá và nhân khí điểm cùng đi thứ hạng rất rõ ràng lần này bắt đầu trần phong năm người cũng cảm giác mình đội xếp hạng sẽ không thấp tuyệt đối vòng bán kết thì buổi sáng ngày mai cùng buổi chiều này tổng cộng hai trận tám mươi và năm mươi đây là muốn tiếp tục sàng chọn một đợt căn cứ quy tắc tại trước chung kết mỗi cái đội tham dự tranh tài ba cái tuyển thủ ít nhất phải biến động một lần vậy ngày mai thì ta lên đào ngươi tiếp theo ta cùng lưu giật phi cùng cao phi cùng nhau đánh vòng bán kết tối nay trời mưa ngày mai khẩu tuyệt đối tốt ta giật thể Xoa, ai cao không không không hạ. phi phi chủ chuyển, xuống. ngươi xuống cùng ngươi vòng Lưu loại sơ di đạp là lực mã bên a tay. trận toàn tràng không quân ngươi không xuống. Bỏ phiếu. Được à? Đến, ủng hộ đào à. bộ Bỏ b hộ phiếu. hạ Được rơ trong phòng tất vân đào nhìn trừ chính hắn bên ngoài tất cả đều giơ tay đội tuyển ngôi sao năm người cũng đều giơ tay hắn rất khó chịu hắn không ngờ rằng chính mình đã vậy còn quá không được dân tâm mỗi cái đơn lịch đấu sản lượng cá cùng điểm lượt thích đều sẽ đơn độc lại lần nữa tính toán cũng là ngày mai vòng bán kết là toàn bộ chiến đấu mới lại không lại có bảo mệnh mà nói vòng bán kết một ngày thời gian tiếp theo chỉ lấy sản lượng cá cùng nhân khí tổng hợp điểm xếp hạng năm mươi vị trí đầu đội vòng bán kết thoáng qua một cái chính là bán kết bán kết là tàn khốc nhất vì năm mươi tri đội cuối cùng sẽ chỉ có mười tri đội bước vào trận chung kết không nói nhiều sáng sớm hôm sau hôm nay đã là số hai mươi bốn vòng bán kết chính thức đánh tối hôm qua trời mưa hôm nay không cần nhìn dự báo thời tiết phía trên cũng có thể cảm nhận được thời tiết mười phần ấm hòa thanh thoải mái tuyệt đối là con cá mở miệng thời tiết tốt vòng bán kết trận đầu trần phong rút chúng số sáu mươi tám vị trí câu hắn cùng lưu giật phi cao phi ba người nỗ lực tác chiến bốn giờ tiếp theo tổng cộng hữu hiệu câu lấy được bốn mươi hai cân tuyệt đối không ít tất vân đ ả o tiểu cứu t ử hai người phụ trách lấy dễ ảm tiền mặt túi phúc rút không dừng lại phía dưới cũng là thu hoạch một trăm linh một ước lượt thích lượng vòng bán kết vịt thì nay t i ê n nhất thiên quan hệ đơn chẳng không xếp hạng trực tiếp chờ hôm nay hai trận sau khi kết thúc sẽ cùng nhau xếp hạng buổi xế chiều trần phong rút chúng số sáu mươi vị trí câu ba người sẽ cùng nhau nỗ lực chiến đấu bốn giờ tiếp theo tổng cộng cá hợp lệ lấy được bốn chín năm cân lại đây buổi sáng còn nhiều nói thế nào buổi sáng cùng buổi chiều trần phong ba người đều không có không quân trong đó lưu giật phi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng câu nhiều nhất kém hơn là cao phi cuối cùng là hắn trần phong chẳng qua chỉnh thể ba người cũng không có t r ê n lệch quá nhiều là cái này thực lực trình độ khá gần buổi chiều trận này tất vân nào cùng tiểu cứu từ hai người lấy t ứ dễ ảm cũng là lại làm tám mươi mốt ước lượt thích lượng đây là biết rõ ổn buổi chiều đều không có sao hô lượt thích kết quả nếu không sẽ càng nhiều bảy hát tối đội hồ chứa nước ngọc long thôn cùng đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn cùng nhau lại tại phòng lúc ăn cơm vòng bán kết vẫn xếp hạng hiện ra lần này là tổng hợp lượt thích sau vòng bán kết vẫn điểm xếp hạng hạng nhất đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá hai trăm linh một cân lượt thích lượng hai mươi hai ba ức vẫn điểm năm mươi sáu điểm tên thứ hai đội hoang dã nhị m a u sản lượng cá một trăm bốn mươi b ố cân lượt thích lượng ba mươi ba bốn ức vẫn điểm năm mươi b ố điểm hạng ba đội lạc điếu giả sản lượng cá một trăm ba mươi năm cân lượt thích lượng mười hai ức vẫn điểm năm mươi hai điểm hạng b ố đội câu tiêm giang hồ sản lượng cá một trăm hai mươi tám cân lượt thích lượng mười một bảy ức vẫn điểm, điểm. năm mươi mốt điểm hạng năm đội hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá 9 h í cân lượt thích lượng 182 ức vẫn điểm 51 điểm hạng sáu đội thiên nguyên sản lượng cá 78. 8 cân lượt thích lượng 3 a m ư ức vẫn điểm 42 điểm hạng bảy đội a lư sản lượng cá 103. 7 cân lượt thích lượng 3.01 ức vẫn điểm 40 điểm hạng tám đội tây bộ phong sản lượng cá 116 cân lượt thích lượng chín m ư ơ ức vẫn điểm 39 điểm phía sau không nói tiểu hàm mễ vương như mộc lộ nhã đội thì phía trước năm mươi nàng nhóm sản lượng cá không được nhưng l ư ợ n g thích lượng tương đối cao xếp tại thứ bốn mươi hai tên hiện nay tổng cộng này vào năm mươi vị trí đầu đội không sai biệt lắm còn có hai ba nữ sinh đội nàng nhóm chủ yếu chính là dựa vào nhân khí điểm thì không biết ban tổ chức này điểm là tính thế nào chẳng qua rất rõ ràng hay là điểm sản lượng cá quyền trọng nhiều hơn một chút nếu không trần phong năm người một trăm tám mươi hai ước l ư ợ n g thích lượng tối thiểu vào trước ba nhị mau manh a thanh ca đội hôm nay thì phát huy ha ha ha chúng ta đ ệ nhất sản lượng cá xa xa dẫn trước châu bò lão bản bán kết bắt đầu Đoán chúng ta đội tuyển đến giật ta t phi phi Chúng cao các người người lên. Được. ngôi sao bên này ngày mai ta cũng tới hô ngày mai thì trương đức khai lý kiến phạm thắng kiệt ba vị huynh đệ các ngươi bên trên ha ha ha được rồi đội trưởng liêu mạng đội trưởng ngươi ngày mai cũng nhiều phát điểm phúc lợi đi lựa thích lượng lại cao hơn chút ít được ngày mai xem ta hai ngày này bao gồm trần phong năm người ở bên trong tất cả dự thi đội các thành viên cũng càng thêm tiến nhập thi đấu trạng thái bây giờ vòng bán kết kết thúc lập tức tiến vào bán kết càng là như vậy bán kết năm mươi con vào mười đến chung kết có thể nói như vậy này năm mươi tri đội ngày mai bán kết đó chính là muốn làm thành chung kết đến đánh bất luận là s u ấ t chiến nhân viên hay là phụ trách lấy dễ ảm thành viên đều muốn đem hết toàn lực mới được vì có thể đi vào bán kết này năm mươi tri đội không có một cái nào là quả h n g mềm nói không chừng cái nào đội tại điểm sản lượng cá hoặc điểm lượt thích phía trên thì cho ngươi đến cái đánh é n liền đem ngươi xếp hạng cho dồn xuống đi mọi người ăn xong điểm tâm trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai bán kết toàn lực bán gọn hướng thụy các ngươi nhất định phải ổn định nếu như các ngươi năng lực cầm tới lần tranh tài này quá quân về sau tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn các ngươi nằm cái câu cá vĩnh cựu miễn phí cờ mờ n ở cảm ơn lão bản sáu trăm sáu mươi sáu hay không đúng lão bản vậy chúng ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn vĩnh cựu câu cá miễn phí lời nói cái kia có thể trả cá cùng lên bằng không cũng cho miễn phí tự nhiên không thể a phạm thắng kiệt trầm tư hạ nói này quân không cầm cũng được chương ba trăm tám mươi hai đây không phải bắt nạt người thành thật không chương ba trăm tám mươi hai đây không phải bắt nạt người thành thật không quán quân tự nhiên vẫn là phải x ô n g thực sự không nghĩ câu cá miễn phí nghĩ trả cá cùng lên bảng lời nói vậy cũng có thể bình thường mua vé câu mà có phiếu liền bình thường trả cá cùng lên bảng đội tuyển ngôi sao mấy người tiểu tâm tư trần phong ở đâu không hiểu liền muốn b ả n ta bán kết cố lên a các linh đệ hôm sau hôm nay đã là số hai mươi lăm bán kết ngày、này、bán kết đồng dạng chỉ có nay thiên nhất thiên cũng là tổng cộng buổi sáng buổi chiều này hai trận đánh xong tiếp theo xếp hạng trước mười thì bước vào chung kết đây là mẫu cho c ụ dường như tối hôm qua nói năm mươi tri đội chỉ có thể vào mười cái trước đó thành tích trả hết l ợ i linh loại tình huống này bất luận là ai liền xem như vòng bán kết xếp hạng thứ nhất đội tuyển ngôi sao một sáng chủ quan hướng kia cũng có thể bị đào thải cũng là bởi vậy hôm nay này năm mươi tri đội đều sẽ liều mạng chỉ cần đi vào trước mười đánh vào chung kết vậy coi như x o n g thành công vậy liền có thể đạt được thứ tự vinh dự phơi sáng và, và mang đến các loại lợi ích thứ số mười chín vị trí câu đây là đội hồ chứa nước ngọc long thôn bán kết trận đầu rút đến vị trí câu buổi sáng tám giờ tất vân đào lưu giật phi cao phi ba người xuất chiến hôm nay thời tiết còn có thể nhưng bởi vì là buổi sáng quan hệ ba người hay là sử dụng ba loại khác nhau làm câu cách thức một cái câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng một cái câu cá não một cái mồi bột câu đáy trần phong bên này trần phong vừa lấy dễ ảm vừa túi phúc tiền mặt rút thường phát bay lên các linh đệ phong lấy dễ ảm lượt thích vọt lên đến hôm nay đánh bán kết nếu lượt thích không góp sức chúng ta có thể liền bị quét xuống vào không được chung kết góp trái trên cùng túi phúc đã phát không có tham dự vội vàng tham dự cả điểm cùng mảy may là phát điểm một trăm phần túi phúc đúng hôm qua vòng bán kết đầu tiên là đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn bọn hắn sản lượng cá châu bò các ngươi trước cho ta điểm lượt thích hôm nay lượt thích cực kỳ trọng yếu và cho ta điểm không sai bịt lắm các ngươi lại đi cùng tiếu ca hướng thụy phòng lấy dễ ảm cho bọn hắn thì điểm điểm cảm tạ các huynh đệ ta túi phúc tiền mặt rút thưởng không dừng lại các ngươi phát tải tay nhỏ cũng không cần ngừng cái gì đặng đại sư bên ấy hôm nay rút một ngàn cây ngàn xuyên lý cần câu nhị mao lão sư bên ấy thì bắt đầu phát hiện kim rút thưởng tới tới tới các huynh đệ chúng ta hôm nay như vậy sáng hôm nay trận này cùng buổi triều trường đ ơ ngoài c h à n lấy dệ lượt dệ ảm thích chỉ cần phá 200 ư. ta chỉ phá h cần c các phát một cái siêu cấp đại phúc, cái phát ngươi n siêu cấp đại túi một y s ê u cấp phúc cũng đại điểm túi t là mà, ra o khoảng. Ngoài n này phần, vạn tiền tiền chuyển g là mỗi một một mặt khối đều r đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn bên ấ y bọn hắn đơn chàng lấy dễ ảm lượt thích chỉ cần phá một trăm l ư c ta thì ở ta nơi này bên cạnh phát một cái trăm vạn túi phúc đến đây đi cho ta xông đừng có ngừng để cho chúng ta cùng nhau xông vào chung kết ông chín h sáng phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn lượt thích phá hai tỷ mười h sáng phá tám tỷ buổi sáng 11 ờ i m ư ờ i phần phá 200 ứ c túi phúc lớn siêu cấp 1 t r i ệ u phát ra m ư i h sáng lửa c n g t h i ế u ca hướng thụy phòng lấy dễ ảm phá 100 ứ c túi phúc lớn siêu cấp 1 t r i ệ u lần nữa phát ra 12 giờ trưa bán kết trận đầu kết thúc đội hồ chứa nước ngọc long thôn thu hoạch lượt thích 2 1 i t bốn ước sản lượng cá 39. 2 c h n h â n hai h triệu bán kết trận thứ hai bắt đầu 3 giờ phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn lượt thích khai trường 1 t ỷ bốn phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn lượt thích phá hai t c túi phúc lớn siêu cấp m triệu phát ra năm giờ rưỡi c ù n g thiếu ca hướng thụy phòng lấy dễ ám phá một trăm ức túi phúc lớn siêu cấp một triệu lần nữa phát ra sáu giờ cả bán kết trận thứ hai kết thúc đội hồ chứa nước ngọc long thôn thu hoạch lượt thích hai trăm ba mươi một ức sản lượng cá ba một một cân lần này cuộc thi câu cá bán kết triệt để kết thúc tám h tối xông vào chung kết bán kết trước mười đội xếp hạng hiện ra như sau hạng nhất đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá một trăm linh sáu cân lượt thích lượng hai trăm bốn mươi hai ức vẫn điểm năm mươi chín điểm tên thứ hai đội hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá bảy mươi 3 cân, lượt hạng í c h l ư ba đội thiên nguyên sản lượng cá tám mươi chín năm cân lượt thích lượng năm mươi một bốn ước vẫn điểm năm mươi năm điểm hạng b ố đội lạc điếu giả sản lượng cá một trăm m ư ơ i một cân lượt thích lượng một mươi bốn ba ước vẫn điểm năm mươi b ố điểm hạng năm đội hoang dã nhị m a u sản lượng cá tám mươi ba sáu cân lượt thích lượng sáu mươi hai ước vẫn điểm năm mươi b ố điểm hạng sáu đội câu tiêm giang hồ sản lượng cá chín mươi ba năm cân lượt thích lượng hai mươi một bảy ước vẫn điểm năm mươi hai điểm hạng bảy đội a lư sản lượng cá 77.7 cân lựa thích lượng 6. 7 ức vẫn điểm 46 điểm hạng tám đội h ó a thị đội một sản lượng cá 69 chín cân lựa thích lượng 4. 4 ức vẫn điểm 44 điểm hạng chín đội lưu tự cường sản lượng cá 35. 2 ư ơ i lăm cân lựa thích lượng 38. 6 ức vẫn điểm 43 điểm hạng mười đội l i n h lộ nhân sản lượng cá 47. 2 cân lựa thích lượng 16. 3 ức vẫn điểm 42 điểm nổ tung Thích số lượng. Quả thực đội hồ chứa nước ngọc long thôn càng là hơn tất cả thi đấu tiếp theo tất cả lịch đấu tích lũy muốn phá trăm tỷ lượt thích lượng tiết đấu nay mẹ nó ai dám cùng ngươi sánh bay không biết xấu hổ không biết xấu hổ a bao lớn trong phòng đội hồ chứa nước ngọc long thôn cùng đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn hai cái đội tất cả mọi người cũng đều tại cùng nhau ăn tối trần phong nhìn điện thoại đột nhiên hô lên không biết xấu hổ đây bàn chính hưng phấn mọi người nhất thời có chút mờ mịt tất cả đều nhìn về phía trần phong lão bản thế nào hà nha những người này không chơi nổi à hiện tại chúng ta này vào trước mười đội kéo cái nhóm hướng t h ủ y ngươi nhìn xem điện thoại di động của ngươi bọn hắn hiện tại đang thương lượng nói chung kết nếu không chỉ tính toán sản lượng cá không tính điểm lượt thích cái gì đây là ban tổ chức lần tranh tài này định tốt quy củ còn có thể phá cơ mờ đây ban mọi người không bình tĩnh đây không phải nhằm vào ta sao điện thoại hẹ chặt trong đám trần phong bị hướng thụy cũng bị bọn này là k ẹ hồ lô kéo k ẹ hồ lô hai người nói hai vị đội trưởng ngoài ra tám vị đội trưởng nhất trí đồng ý chung kết chỉ tính toán điểm sản lượng cá hai vị đội trưởng ý kiến của các ngươi đâu hướng thụy thi đấu quy củ còn có thể phá trừng mắt trần phong đây không phải bắt nạt người thành thật sao k h e o hô lô là như vậy hai vị lao sư hiện tại bước vào chung kết thì các ngươi mười c h i đội nếu như các ngươi tất cả đều tự nguyện chỉ tính toán điểm sản lượng cá không tính lượt thích vậy dĩ nhiên có thể nhưng nếu dù là chỉ có một đội không đồng ý vậy chúng ta hay là dựa theo nguyên quy tắc tiến hành đặng cương trần phong so với người khí không có ý nghĩa cũng vào đến nơi này chúng ta muốn s、so、ọ thì đây thực lực tăng đại b u ồ n đúng đúng đúng nhĩ m a u v â n v â Vân, n vân vân. lưu tùng tùng Ừ mử lý trấn ha ha ha chu thanh khu khu khu lưu tự cường ta t a n thành triệu hợp ý đều được hướng thụy nhân khí cũng là thực lực một bộ phận t r â n phong đặng lao sư nói có đạo lý hướng thụy nói thì có đạo lý chẳng qua tất nhiên tất cả mọi người vui lòng chỉ so với sản lượng cá không tính nhân khí lời nói vậy ta cũng không tốt quét các vị lao sư hào hứng vậy ta hai đội liền để một tay chỉ so với sản lượng cá đi chung kết chúng ta thì vì sản lượng cá định xếp hạng chương ba trăm tám mươi ba chung kết đánh Trường trung kết đánh. sự việc là như thế này s á c thực đội hồ chứa nước ngọc long thôn lượt thích lượng quá mức khoa trường trước đó đang ngọc long thôn hồ chứa nước đội chính mình lượt thích lượng khoa trường coi như xong trần phong hết lần này tới lần khác tại bán kết ngay tiếp theo đội tuyển ngôi sao thì cùng nhau khoa t r ư ờ n g như thế khoa t r ư ờ n g phía dưới chung kết thì lời như vậy cái này có chút không tốt lắm mặc dù đây chỉ là giải trí thi đấu mặc dù đây là chế độ thi đấu quy định nhưng cũng quả thật có chút không tốt lắm dù sao cũng là gọi câu cá thi đấu mà không phải gọi câu ngư nhân khí thi đấu điểm ấy trần phong tự nhiên cũng là có thể đã hiểu Có người cho người ban trong ổ tổ chức xách ý kiến nói, ban tổ chức thì ý kiến k nói, gọi ban này có hai cái điểm cái thứ nhất điểm khẳng định là có vào trước mười đội người cho ban tổ chức như vậy để ý kiến nói chung kết chỉ tính toán sản lượng cá không nhất định là đặng đại sư dù sao là có người đề trừ ra trần phong hướng thụy bên này bên ngoài cũng đều mừng rỡ đồng ý cái thứ hai điểm vì sao ban tổ chức sẽ đồng ý đề nghị này nhường kẹo hồ lô đến hoạt động cùng cũng bởi vì có người đề khẳng định không phải điểm sản lượng cá điểm lượt thích đây là thi đấu ban đầu thì định tốt quý cụ là trận đấu này quy tắc đã sớm các phương diện cũng tuyên truyền ra ngoài loại tình huống này cũng bởi vì trần phong hai đội bên này lượt thích lượng vô cùng hưng m ánh có người đ ề muốn tại chung kết đánh vỡ này quy tắc khẳng định không phải cũng bởi vì cái này kỳ thực hẳn là là cũng không phải nó i như thế nào rất đơn giản giờ họ ui n tổ chức hóa trước câu cá thi đấu cái này điểm lượt thích thì tính toán xếp hạng hình thức kỳ thực luôn luôn bị người bệnh cấu khán giả lao ra cùng bình thường tuyển thủ dự thi nhóm hay là thích đơn thuần sản lượng cá tới kiểu này bối cảnh dưới nếu lần tranh tài này h ắ n trần phong bên này hai cái đội lượt h í c h lượng thì mánh nhưng không mạnh như vậy lời nói ban tổ chức thì sẽ không để ý chính là có người này thời điểm này để ban tổ chức cũng sẽ coi như không thấy sẽ không bởi vậy thì cuối cùng đánh quy tắc tệ hại nhưng hết lần này tới lần khác ban tổ chức thì không ngờ tới là trần phong bên này lượn thích lượng sẽ như vậy m á n h đột nhiên thật quá mức chủ yếu là đột nhiên quá mức trói mắt này nếu chung kết đánh xong thì cùng này bán kết đánh xong giống nhau lời nói tia tuyên truyền ra ngoài thân mình thì bị người bệnh cấu tổng hợp điểm lượn thích hình thức vậy cái này còn không cùng bị soi kính lúc dường như biến thành nói trận đấu này chính là chuyện tiếu lâm chê cười mặc dù là giải trí thi đấu nhưng dù sao vẫn là câu cá thi đấu mà không p quá quá đại bồn lưu tùng tùng bọn hắn cũng đều ủng hộ trị án điểm sản lượng cả đến thì không hoàn toàn là thua không nổi mà là trận đấu này nhiệt độ rất lớn thân làm giới câu cá danh nhân và tuyển thủ dự thi cũng đều cùng ban tổ chức suy tính giống nhau n g h ị giữ gìn tốt cuộc thi đấu này trước đây mười rằm mặt đại đa số người bây giờ cùng hắn trần phong quan hệ thì b à y ở nơi này nếu chỉ thuần chỉ vì này giải trí thi đấu cuối cùng thứ tự xếp hạng giá trị mà thua không nổi này không đến mức rốt cuộc đã cũng bước vào chung kết có thể được đến đại lượng phơi sáng cùng tuyên truyền lại kém cỏi nhất cũng là hạng mười dù sao một câu bất luận là ra ngoài phương diện kia chung kết chỉ tính toán điểm sản lượng cá không còn tổng hợp nhân khí điểm đều tốt hơn xem qua hạ bán kết kết thúc tràng diện này thăng thêm là câu cá thi đấu câu ngư nhân thực chất bên trong hay là làm câu thực lực xếp số một trần phong thân làm người câu cá đồng dạng cũng là chân chính làm câu thực lực xếp số một cho nên lần này trận đấu này chung kết cuối cùng chính là như thế cũng nhất trí đồng ý b ả n bạc định tiếp theo chỉ tính toán điểm sản lượng cá ngoài ra trần phong như vậy đồng ý coi như là n h ư ờ n g một tay cũng là sự thật đúng là tương đương n h ư ờ n g một tay cho nên hắn cũng là tận lực trắng ra điểm ra rốt cuộc thân mình quy tắc tranh tài chính là như thế hiện tại có vấn đề có suy tính ta thì đồng ý nhưng không thể đứng tại điểm cao nhất trên bắt nạt người đàng hoàng nhờ ư người n g thành thật lợi ích bị hao tổn còn không cho người thành thật lên từ nga như vậy thì thư thái kẹo hô lô tất nhiên mọi người tất cả đều nhất trí đồng ý kia cứ như vậy định chung kết chỉ tính toán điểm sản lượng cá chẳng qua chung kết trong lúc đó mỗi cái đội vẫn là phải bình thường lấy dễ ảm cùng riêng phần mình phòng lấy dễ ảm đám f a n hâm mộ giải thích nói rõ một chút liền nói mười tri đội tất cả đều tự nguyện chỉ tính toán điểm sản lượng cá so đấu thực lực chân chính triệu hợp ý hiểu chu thanh nhận được trần phong thu tăng đại b u ồ n ha ha ha trần lao bản đại nghĩa trần phong kia nhất định lựa thích khối này ta nhường nhưng sản lượng cá khối này ta sẽ không hạ thủ lưu tình a đánh ngã các ngươi lưu tùng, tùng câu làm lưu tự cường trần lão bản n g ư ơ i đội muốn cầm tới thứ nhất đếm ngược cũng đừng nói chúng ta chơi xấu nói chúng ta thua không n ổ i nha đặng cương kia sao có thể trần lão bản xem xét thực sự không phải người như vậy trần phong các ngươi quá xấu rồi lý trấn trần lão bản này lại bận được không thì ngươi uống chút trà trần phong lý lao sư a này lại uống trà buổi tối ngủ không được cảm giác a lý trấn khúc, kia h c k hôm nào trần phong ý của ta là đến uống rượu tám trăm tám mươi tám ngân phòng mau tới để điện thoại di động xuống trần phong vui vẻ nhìn chúng nhân nói ngày mai bắt đầu chúng kết phải cố gắng lên t r u n g kết chỉ so với điểm sản lượng cá không tính điểm lượn thích liều ngạnh thực lực tiểu chủ cái này t r ư ơ n g t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc sắc hướng thụy lão bảng ngươi không nên đồng ý nếu là không đồng ý hai chúng ta đội chí ít đoán chừng đều có thể d ế t vào trước ba ha ha ha trần phong lắc đầu cười nói đồng ý để bọn hắn hiểu rõ chúng ta nhường một tay là được rồi chúng ta xác thực đột nhiên quá chiêu diêu không tốt lại nói kỳ thực ta thì thích so đấu một chút ngạnh thực lực chân chính làm kỹ thuật câu thuật thất vân đ o làm ta thì thích ngươi thích không quân này lão tử bán kết có không quân ta mặc kệ n g ư ơ i liền trống thảo ca ta nghĩ ta trên ta cũng đây ngươi câu nhiều đây lời này tiểu cứu tử nói toàn trường ha ha ha trong lúc nhất thời thất vân đảo cái mặt già này lại đen vừa đỏ đội hồ chứa nước ngọc long thôn vọt vào chung kết với lại phòng l â y dễ ảm nhân khí nổ tung là thi đấu trang bị câu cá nhà tài trợ lao thôi cũng là c ư ờ i tê mấy ngày nay thi đấu tiếp theo phòng l â y dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn khổng lồ nhân khí tự nhiên cũng là nhìn thấy đội hồ chứa nước ngọc long thôn dùng đều là hắn câu tiêm giang hồ trang bị mà tiến chung kết chung kết phơi sáng còn có thể căng rộng không nhiều một hồi lý trấn lao sư mang theo một người đến đây cùng nhau ngồi xuống lại ăn ăn uống uống trò chuyện không ít lấy được buổi tối gần mười một chút số hai mươi sáu hôm nay chung kết đến rồi chung kết tổng cộng ba trận ngày mai trận thứ ba mới có quy tắc cấm người chủ yếu chính là mười tri đội thông qua hôm nay xuống số liệu lẫn nhau bỏ phiếu xem ngày mai trận thứ ba cầm câu mỗi cái đội người nào Vừa sáng gần tám giờ chung kết trận đầu sắp đánh trần phong năm người trận đầu này rút được số sáu mươi sáu vị trí câu cái số này có thể nói là rất may mắn trần phong năm người tương đối hoan hỉ chung kết hôm nay này hai trận ra sân là trần phong cao phi lưu g ậ t phi bởi vì chung kết là thời gian thực cân nặng quan hệ vị trí câu trên còn nhiều thêm ba cái nhân viên công tác trong đó hai cái là dơ ca mê ra di động quay phim mà không phải lại cố định vị trí câu một góc tất vân đào chuẩn bị lấy tự dễ ảm hô phòng chung kết không tổng hợp lựa thích phòng lấy tự dễ ảm túi phúc tiền mặt rút thưởng còn phát không phát phát chương ba trăm tám mươi bốn khởi đầu tốt đẹp chương ba trăm tám mươi bốn khởi đầu tốt đẹp c h t r ư n u n g kết không còn tính toán lựa thích lượng nhưng tiền mặt rút thưởng là ban đầu thì cho phòng lợi dễ ảm hứa hẹn thi đấu toàn bộ hành trình đều muốn phát cho nên cái kêu phát vẫn là phải phát nhưng không phát tài to rồi chính là phá hai trăm l c lượt thích thì phát một trăm vạn túi phúc chúng thưởng mỗi người đều là một vạn tiểu này hay là khôi phục thành trước đó mười phút đồng hồ một cái bao điểm mười phần mỗi bản một ngàn viên cả điểm cùng máy may hay là phát cái một trăm phần mỗi bản một ngàn khối tiền hôm nay thời tiết rất có thể không nóng không lạnh trả hết nợ thoải mái thì có thể là hiện tại mới buổi sáng nguyên nhân mới không nóng dù sao loại khí trời này sẽ không ảnh hưởng ngư khẩu khí áp tuyệt đối không có qua một ngàn tất cả chuẩn bị sẵn sàng buổi sáng tám giờ tổng cộng mười tri đội chung kết đánh hạ cán cái khác đội không nói đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này trần phong ba người nay thiên toàn dùng câu tiêm giang hồ tám một m cần câu trần phong mồi bột câu đáy bộ dây câu phối hợp ba hai cao phi ngọc cá ngao mét miệng bộ dây câu phối hợp hai một lưu giật phi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng bộ dây câu phối hợp năm ba trần phong cùng lưu giật phi mở tạo ổ tử cao phi p h ụ lên n g ô non ném cần vào nước liền bắt đầu khống chế tiết tấu đánh động thái trần phong cố ý nhường hắn đội trưởng dây thẹo câu trên n g ô non cũng là cắt nửa tám m một cần câu tạo ổ giật cần phải dùng hai tay một tay ba người cũng được chính là tay phải được đi lên năm một ít sử dụng tùi trỏ dán sắt vào đầu cần giật cần trần phong t r ư ớ c rút không sai biệt lắm bảy tám cán dáng vẻ sau đó mồi v e xuống dưới mở câu ai ngờ trôi tử vừa mới đứng lên chỉ thấy h ư ớ n g xuống dừng lại xoa trần phong không ngờ rằng không có kịp thời giật cần bỏ lỡ này một cái tiểu cắn nhẹ hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đợi lâu một chút chỉ thấy vài giây đồng hồ qua đi lộ ra mặt nước hai mục đích phao câu rất nhỏ lại giật mình không phải cắn nhẹ cũng không phải đỉnh trôi loại hình thì cùng gió thổi hoặc trôi nước bình thường phao câu nhẹ nhàng lung lay một chút nếu không chăm chú căn bản chú ý không đến hiu trần phong quả quyết giật cần đóng cá xinh đẹp trần lao sư dính cá chung kết toàn trường thứ nhất đuôi cá này một ngụm bắt xuất khí trần lao sư lợi hại vừa nãy một cái tia tiểu cắn nhẹ hắn không có đánh hẳn là hắn cố ý thả một chút trần lao sư tuổi còn trẻ không chỉ sẽ làm làm ăn câu cá thì lợi hại như thế xem xét là cái gì ngư chung kết ban tổ chức giờ ho ui n lấy dễ ảm càng thêm cẩn thận ngay cả trên mặt nước mỗi cái đội thi đấu thành viên phao câu đều có thể có hình tượng thấy rõ thi đấu vừa mới bắt đầu không nhiều hội ban tổ chức giải thích phòng lấy dễ ảm trước hết đem cái thứ nhất hình tượng cho đến đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này cũng là không ngờ rằng đúng lúc nhìn thấy trần phong dính cá hơn mười phút sau l ạ i ít dễ ảm hình tượng bên trong t r ầ n phong vững vàng cung cần câu bất động khoảng rằng con này hơn mười phút về sau hắn mới ôm cần câu sau khi đứng dậy rút lui hình tượng đuổi theo tiểu cứu tử tại là ít dễ ảm t ạ i khoản hồ chứa nước ngọc long thôn tất vân đ à o hưng phấn cầm vận cá đi tới vị trí câu bên cạnh ổn một chút sau tất vân đ à o đưa tay c a tới chỉ thấy người trọng tài tiến lên nhìn một chút giờ tay hô hữu i hiệu trần phong m ấy người lập tức hưng phấn phong là ít dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn lập tức liên tiếp hai cái hoa tử xuất hiện một cái đại tranh tử soát một cái tiểu hà mệ soát sau đó còn có người soát xe thể tha khinh khí c trần phong nhanh chóng gỡ lười sau tiếp tục về đến vị trí câu ngồi xuống mở câu tất vân đào bên này sách vợt cá đi vào một bên ban tổ chức an bài cân bản điện tử tiểu cứu t ử phòng lấy dễ ả m cùng ban tổ chức lấy dễ ả m quay phim nhân viên đuổi theo đi ra sau tất vân đào đem đầu này đại lý tử rót vào ngư giỏ chỉ thấy phía trên điện tử biểu hiện ba ba kg sáu m sáu cân thói xấu bắt đầu liền lên đại hàng lão bản sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu mãnh toàn trường thứ nhất ngôi đội hồ chứa nước ngọc long thôn hôm nay phải bày a chúc mừng lão bản dùng cái gì con mồi nhanh như vậy nhà lao thôi gian khổ phấn đấu châu bỏ phong lấy rất dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn màn hình công khai nổ tung mười c h i đội bên trong đội hồ chứa nước ngọc long thôn hôm nay đi đầu trên ngư hay là một cái sáu sáu cân đại lý tử hết hạn hiện nay đội hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá đã có sáu sáu cân sáu sáu cân a trần phong bên này hắn lại bỏ xuống một cây về sau n g h e phía sau nhân viên công tác báo ra trọng lượng hắn cũng là đáy lòng kích động cảm giác chung kết chỉ tính toán điểm sản lượng cá chính mình đội cũng muốn đứng lên a này một đôi ngư trên ngay tiếp theo hiện nay không có miệng lưu giật phi cùng cao phi cũng chân phấn kế tiếp trần phong bên này là chân lai kình vẹn vẹn chừng mười phút đồng hồ qua đi hắn lại dính cá hơn nửa giờ c h ú n g liền hai cái ngư đồng thời con cá này cũng không nhỏ là hai sáu cân đầu này qua đi khoảng tại chín h sáng ra mặt hắn lại c h ú n g điều thứ ba cùng lúc đó cao phi bên này cũng tới cá n g á o thì bắt đầu trên ngư thời gian trôi qua trần phong bên này đ ứ c quãng thẳng đến không sai biệt lắm mười giờ rưỡi hắn nơi này mới bắt đầu ngừng khẩu mà cao phi theo chín giờ ra mặt bắt đầu đến mười một giờ mới ngừng khẩu cũng là không sai biệt lắm tiếp cận mười một giờ dáng vẻ lý giật bay bên này thì cuối cùng bắt đầu trên ngư mấy cân một cái mấy cân một cái cá mẹ hoa và cá mẹ trắng bắt đầu đứt q u ắ n kéo dài đến mười hai giờ chưa thi đấu kết thúc chung kết trận đấu kết thúc thu cán n g h e phía sau nhân viên công tác hô lên đồng thành trần phong lưu giật phi cao phi ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra giật cần lên cất k ỹ trực tiếp đứng dậy tất vân đào nói ngưu bức phong phong hôm nay trận này là chúng ta nhiều ngày như vậy tối điểm một hồi tiểu chủ cái này chương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc xác ít nói lời vô ích chúng ta trận này xếp h ạ n g thứ mấy thứ hai là thời gian thực cân nặng mỗi cái đội sản lượng cá b a tổ chức phòng lấy dễ ả m còn có thể thời gian thực đổi mới thông báo cho nên hiện tại xếp hạng đều đã hiểu rõ cụ thể chung kết trận đầu xếp hạng như sau hạng nhất đội hóa thị đội một sản lượng cá 70, y hai cân tên thứ hai đội hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá 59, m c bốn cân hạng ba đội lĩnh lộ nhân sản lượng cá 55 cân hạng b ố đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá b ố sáu cân hạng năm đội câu tiêm giang hổ sản lượng cá 41 cân hạng sáu đội a lư sản lượng cá 3 2.5 cân hạng bảy đội hoang dã nhị m a u sản lượng cá 3 1.1 cân hạng tám đội lưu tự cường sản lượng cá 25.7 cân hạng chín đội lạc điếu giả sản lượng cá 18.2 cân hạng mười đội thiên nguyên sản lượng cá 0.6 cân đặng lao sư bọn hắn này buổi sáng đang làm gì 0.6 cân là cái quần quẹ gì vậy một đôi tiểu cá giết ca ha, ha ha ha ha không chỉ có là trần phong đám người vụ trộm cười tê cái khác đội nhìn thấy danh sách sau thì vụ n trộm cởi tê tuyến trên tất cả ăn dưa còn chúng càng là hơn cởi tê đều không cần l é n lén hiện tại đây đã là chung kết mặc dù hiện nay đây chỉ là trận đầu phía sau còn có hai trận nhưng rất rõ ràng trận đầu này thì rất trọng yếu cũng tỉ như hiện nay đội thiên nguyên h ắ n trận đầu này mới sáu cân lời nói kia cơ bản tương đương không có thì tương đương với cái khác đội đánh ba trận hắn đánh hai trận hai trận cùng ba trận sau đây trên lệch đã bị kéo ra trừ phi phía sau hai trận đội thiên nguyên vượt xa bình thường phát huy nếu không nhất định đội thiên nguyên cuối cùng chung kết xếp hạng sẽ không cao hôm nay có thái dương phong buổi chiều trận thứ hai mươi an bài thế nào khách sạn phòng trần phong đám người một bên đang ăn cơm vừa bắt đầu nghiên cứu chương ba trăm tám mươi lăm cấm người trận thứ ba đánh chương ba trăm tám mươi lăm cấm người trận thứ ba đánh trần phong suy nghĩ một chút nói hiện nay chúng ta trận đầu sản lượng cá còn có thể nhưng muốn ổn định hôm nay này trận thứ hai nhất định phải vọt lên không thể chờ đến ngày mai trận thứ ba ngày mai trận thứ ba sẽ cấm người buổi sáng ta câu đ ấ y còn có thể nó i ít làm đi nhanh hai mươi cân có chẳng qua cũng liền buổi sáng một cái kia đoạn thời gian cho nên buổi chiều chúng ta như vậy trực tiếp bỏ cuộc câu đáy ta cùng lưu giật phi cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cao phi ngươi hay là tiếp tục câu cá não xế chiều hôm nay ta dự cảm câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng m u ố n tốt không ít đội tuyển ngôi sao bên ấy hôm nay trận đầu này rơi thứ tự à. buổi chiều phải cố gắng lên ta đề nghị các ngươi thì hai người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hai giờ chiều chung kết trận thứ hai khai chiến trần phong bắt đầu cùng lưu giật phi cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cao phi tiếp tục câu hắn cá não hôm nay lần này buổi trưa câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tình huống trần phong đoán không sai s á c thực muốn so trước đó đều tốt hơn không ít nhưng đúng dịp là chung kết này mười c h i đội ngũ xế chiều hôm nay tất cả đều là có hai người tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đội thiên nguyên thị phát huy rốt cuộc đặng đại sư là có một đặng liên ngùng x ư n g hảo mà đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này khách quan mà nói trần phong cảm thấy mình câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng kỹ thuật hay là không bằng lưu giật phi sớm biết nên đội cao phi cùng lưu giật phi cùng đi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hắn câu cá não nhưng loại chuyện này nào có cái gì sớm biết làm nhưng t r ầ n phong này trận thứ hai câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tiếp theo cũng là có thu hoạch cuối cùng sáu giờ chiều chung kết trận thứ hai kết thúc lưu giật phi buổi chiều này bốn giờ một người chỉ làm bảy cái cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đi lên mà trần phong chỉ lên hai cái cao phi lên năm cái cá não trận đầu trận thứ hai tích lũy cùng nhau chung kết một mươi tri đội xếp hạng đổi mới hạng nhất đội câu tiêm giang hổ sản lượng cá một trăm hai mươi bốn ba cân tên thứ hai đội h ó a thị đội một sản lượng cá một mươi hai tám cân hạng ba đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá 1 ư 2 i cân hạng b ố đội hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá 103.5 cân hạng năm đội lĩnh lộ nhân sản lượng cá 90.4 cân hạng sáu đội lưu tự cường sản lượng cá 89 c â n hạng bảy đội lạc i ế u giả sản lượng cá 73 cân hạng tám đội a l Lư, u sản lượng cá 71.2 cân hạng chín đội thiên nguyên sản lượng cá 66.7 cân hạng mười đội hoang dã nhị mau sản lượng cá 48 cân này trận thứ hai xuống xếp hạng biến hóa quá lớn chẳng qua đây đã là trận đầu cùng trận thứ hai tích lũy buổi sáng ngày mai trận thứ ba tiếp theo cuối cùng xếp hạng khẳng định thì có biến di chuyển nhưng sẽ không như thế lớn thì như đội thiên nguyên ngày mai trận thứ ba tiếp theo sát xuất lớn vào không được năm vị trí đầu câu tiêm giang hồ cùng đội hóa thị này hai ngày mai trận thứ ba tiếp theo đoàn chừng cũng sẽ ổn phía trước ba làm nhưng cũng không tuyệt đối chủ yếu hiện nay thứ hạng này trước mặt mấy cái liền nhau ở giữa trinh lệnh cũng không tính là quá lớn tám h tối hay là cái túi sách kia ở giữa trần phong nhìn hướng thụy vương cường đám người im lặng nói các ngươi đừng làm a Ta nói cờ á c c ngươi mờ nờ hướng thụy vương cường trương đức khai lý kiến phạm thắng kiện năm người lập tức thì tinh thần tất vân đảo có chút hâm mộ nói phong chúng ta đội ngày mai tiếp theo có thể hay không bảo đảm năm tranh cái trước ba a tiểu cứu tử chân thành nói ta nghĩ hoàn toàn không có vấn đề cao phi gật đầu nói n g ạ c h cái được nha dường như đồng đồng nhìn một chút đầy bàn mọi người do dự một chút nói phong ca t ẩ u tử ta muốn về chúng ta ngọc long thôn sáng sớm hôm sau hôm nay số 27, b u ổ i sáng chung kết cuối cùng một hồi buổi chiều nghi lễ bế mạc nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc là có thể ai về nhà đấy hiện nay chung kết cũng chỉ còn lại có mười tri đội nhưng phía trước tính tổng cộng bị đào thải một trăm tri đội chí ít trong đó còn có năm mươi tri đội không đi đấy vẫn như cũ cũng ở tại khách sạn liền chờ xế chiều hôm nay cùng nhau tham gia nghi lễ bế mạc ngoài ra đánh vào năm mươi vị trí đầu đội mỗi cái đội cũng còn có thưởng bao nhiêu mà thôi buổi sáng bảy giờ một mươi tri đội toàn bộ đứng ở trên sân khấu rút tham quan đi trực tiếp bắt đầu cấm người cấm người đơn giản tối hôm qua chín giờ trước đây m ộ ư ơ i đội mỗi cái đội cũng lấy được chung kết này tổng cộng một mươi tri đội mỗi cái đội mỗi cái tác chiến tuyển thủ số liệu bỏ phiếu tức h cấm người theo lý thuyết hẳn là ai lợi hại thì cấm rơi a i nhưng nơi này hơi có chút không giống cấp cho người mặt mũi cái này cho người ta mặt mũi nói thế nào thì như đội thiên nguyên nay nhất định phải cấm hắn đặng đại sư cái này kêu là cho người ta mặt mũi n g ư y i muốn cấm thiên nguyên đội những người khác lời nói t i ế n đặng đại sư trên mặt đã không tốt nhìn xem có thể hiểu hay không nơi này nhìn xem cũng không phải đặng đại sư kỹ thuật câu cuối cùng mười c h i đội cấm người như sau đội câu tiêm giang hồ l à quân bị cấm đội h ó a thị đội một triệu hợp ý bị cấm đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn lý kiến bị cấm đội hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong bị cấm đội lĩnh lộ nhân lý trấn bị cấm đội lưu tự cường lưu tự cường bị cấm đội lạc điếu giả chu thanh bị cấm đội a lư lưu tùng tùng bị cấm tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc đội thiên nguyên đ ạ n g đại sư bị cấm đội hoang dã nhị m a u nhị m a u bị cấm trừ ra câu tiêm giang hồ cùng đội tuyển ngôi sao bên ngoài còn lại đội toàn bộ là bị cấm đội trưởng câu tiêm giang hồ này không có cách nào tạ la quá mạnh mẽ đại b u ồ n cũng là tương đối đầu bị người tính cách tốt thì sẽ không để ý cái này đội tuyển ngôi sao mạnh nhất hay là lý kiến cùng t r ư ơ n g đức h a y Hướng không, không, không nói nhiều đội hồ chứa nước ngọc long thôn bên này trần phong phụ trách l ợ y dễ ảm tất vân đào lưu giật phi cao phi ba người xuất chiến trần phong suy nghĩ một lúc hỏi một bên người trọng tài nói huynh đệ làm câu cách thức các ngươi c á i này không có hạn chế trần h i đấu t o nào n chúng ta có thể chính mình biến phương g lúc có có đó Đối nói, thể thể ta tùy t ý r Lao Sư, nhưng cần thiết phong ả i chú ý, cùng ý, một l ạ i làm làm câu cách thức làm câu cá t r không thể lớn hơn hai người. Tốt. Trần phong dơ phòng lấy dễ ảm tiến lên cùng tất vân đ ả o ba người nói cao phi ngươi vẫn như cũ một mực câu cá ngao lưu giật phi ngươi cùng tất vân đ ả o hai người cùng nhau m ộ i bột câu đáy câu được mười hát sáng hai ngươi sẽ cùng nhau đổi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng được có chút khẩn trương tất vân đ ả o ba người có chút khẩn trương trần phong là khá tốt hôm nay số hai mươi bảy là thứ bảy tám giờ mười phần vẹn vẹn khai c h i ế n mươi phút đồng hồ phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn thì tràn vào khai t r ư ơ n g mười vạn người trần phong hạ giọng nói với phòng lấy dễ ảm các minh đệ góc trái trên cùng tiền mặt rút thưởng túi phúc không có tham dự tham dự hiện tại là đánh lần này thi đấu chung kết cuối cùng một hồi đánh xong hôm nay muộn giờ chúng ta thì hồi hồ chứa nước ngọc long thôn Đã số 27 cuối 27 u t ầ như ta t á cá n n h hồ chứa địa câu giải trí ớ nước nước c Ngọc chính thức cùng chứa Ngọc câu cá cùng có tiệc chỉ cần chứa Ngọc câu Long Thôn liền đem triệt để kiến thiết hoàn thành dựng, dựng ngày Long Thôn toàn trưởng miễn tiền, đồng thời cùng ngày sẽ có ngoài Long Thôn bằng gây gây là triệt thiết ta một thời trời, tại ta hồ phí hồ đem để qua, sẽ vậy à là ngày. o trả tiền ghi chép là có thể tới thể một ghi chơi. đến ăn tới chơi. Cụ thể có một ngày. Như chép có Cụ có v chờ ta hôm nay trở về xem xét trễ nhất ngày mai báo tin dù sao sẽ trước giờ báo tin các người chào mừng cả nước tất cả bạn câu tới chơi Trường Ngọc Nữ Đại Điều Pháp. Chương 386, Ngọc Nữ Đại Điều Pháp. thông qua những thứ này thiên thi đấu nhiệt độ tiếp theo hết hạn hiện nay lại tăng thêm là chung kết cuối cùng một hồi cùng với này mười c h i đội mỗi một cái đội toàn viên f a n hâm mộ nổi tiếng cũng không thấp cũng đều tại mở lấy dễ ảm quan hệ cho nên hôm nay tuyến giới không nói lần này tranh tài tuyến trên nhiệt độ là đạt đến đ ỉ n h phong trước đó ban đầu vòng sơ loại lúc ban tổ chức phòng lấy dễ ảm cũng mới chỉ có mấy ngàn người hôm nay ban tổ chức phòng lấy dễ ảm là năng lực có mấy vài người mười c h i đội riêng phần mình phòng lấy dễ ảm người thì càng nhiều mang lên ban tổ chức phòng lấy dễ ảm cùng nhau hôm nay này chung kết cuối cùng một hồi này tổng cộng mười một cái phòng lấy dễ ảm chống chất lên nhau nó i ít là năng lực đạt tới hai ba trăm vạn người đồng thời xem online ừ m phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn thì dự tính muốn chiếm hơn một triệu người mà lần này tất cả tranh tài vẫn quan sát nhân số bất luận là thông qua cái nào phòng lấy dễ ảm quan sát đoán chừng luôn luôn năng lực có một hai ngàn vạn dáng vẻ chú ý là nhân số mà không phải là người lần này tranh tài tương quan video trọng tâm câu chuyện nhiệt độ kia liền càng cao đoán chừng là năng lực có vài tỷ đến chục tỷ dáng vẻ không có cách rốt cuộc đây là cơ hội là tất cả giới câu cá đại già cũng tới tham gia dưới mắt chung kết cuối cùng một hồi hừng hực khí thế tiến hành bên trong mà theo thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách mười hai giờ chưa càng ngày càng gần tổng cộng này mười tri đội làm câu tuyển thủ tất cả đều lấy ra trước nay chưa có bốc đồng ban tổ chức phòng là ít dễ ảm là ít dễ ảm xuất hiện ở này mười tri đội ở giữa không ngừng hoán đổi chủ yếu cũng là nhìn ở đâu trên cá thì phóng đại hoán đổi ở đâu một cái một cái ngư đi lên lập tức cân nặng sau đó đếm số chín h sáng một giờ quá khứ toàn trường mười tri đội tất cả đều có cá hợp lệ lấy được lên bờ hồ chứa nước ngọc long thôn bên này trần phong thay đổi chiến thuật có thể hết h ạ n hiện n y gần một giờ cao phi k i a tạm thời không coi trên ngư nhưng lưu giật phi cùng tất vân đ à o hai người cùng nhau mười bột câu đáy đã tổng cộng lên bốn con cá này bốn con cá cùng nhau năng lực phá mười cân mười h á t sáng tất vân đ à o lưu giật phi hai người câu đáy tổng cộng lên năm đầu ngư về sau cao phi bên này thì bắt đầu lên thứ nhất đôi cá não cùng lúc đó tất vân đ à o cùng lưu giật phi vội vàng hoán đổi hai người tất cả đều bắt đầu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng c á n không rời tay dừng lại cùng rút mười giờ rưỡi lưu g ậ t phi kiếm hàng thứ nhất đôi liên dung đúng lúc này tất vân đảo cũng tới khẩu đang tiếp ra hỏa này này một ngụm lạ của nga trần phong bên này, một bên tiền mặt túi phúc không ngừng một bên đem ống kính cho đến tất vân đào ba người trong miệng cũng n ó i không ngừng tiểu cứu tử ở một bên thì tay cầm v ậ n cá không dám thư giãn mười một giờ tất vân đào lần nữa đến khẩu cái này cắn câu đúng miệng lên bờ một cái đại bạch liên mà này thời điểm này lưu giật phi đã lên ba đầu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cuối cùng một giờ mắt nhìn thời gian trần phong nói với phòng lấy tất dễ ảm cũng là cùng tất vân đào ba người nói thì thưa cái cuối cùng giờ phân thắng thua trần phong đáy lòng cũng càng mong đợi nhưng hắn cảm giác hôm nay cuối cùng này một hồi cùng hôn qua trận đầu đồng dạng đều là buổi sáng hôm nay trận này cảm giác là không bằng hôm qua hôm qua trận đầu hắn đi lên chính là một cái đại lý tử phía sau ba người đứt q ắ n g cũng có khẩu ba người làm đi năm mươi chín bốn cân hôm nay trận này tiếp theo cảm giác nếu không phải biến đổi làm câu chiến thuật tuyệt đối không có h ô m qua trận đầu câu hơn nhiều chính là biến ảo làm câu chiến thuật thì sẽ không vượt qua ngày h ô m qua dáng vẻ có thể là vị trí câu không có h ô m qua trận đ ầ u tốt dưới mắt chỉ còn lại cái cuối cùng giờ toàn trường mười tri đội tất cả đều tại nắm chắc cuối cùng này thời gian tuyến trên tất cả an dư quần chúng cũng đều tràn đầy chờ mong mà tính đến lúc này phong lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn thì lại một lần nữa lên tới một trăm năm mươi và người trần phong thì thừa dịp người n à y khí đem hồ chứa nước ngọc long thôn gầy dựng sự việc lại tuyên truyền một lần mười hai giờ trưa chung kết trận thứ ba kết thúc lần này thi đấu kết thúc thi đấu kết thúc thu cán mười cái đội vị trí câu bên trên người trọng tài tất cả đều hô lên những lời này cuối cùng vài ngày cuối cùng kết thúc hồ chứa nước ngọc long thôn bên này thất vân đảo còn cầm cần câu tại rác cá trần phong dơ điện thoại đứng ở bên cạnh nói kết thúc thả đi ngày còn kém một hai phút có thể lên đầu này ít nhất năm cân có a nói ít vô dụng ai bảo ngươi vừa mới bên trong nên cứng rắn nổ thử một chút cho dù là dùng tới nhất điếu khai thiên môn cũng được nhất điếu khai thiên môn cái truy cần câu mở phát nổ lao thôi không tìm ngươi ta còn là dùng ngọc nữ đại điếu pháp đem con cá này chơi lên đến đây đi ngọc nữ đại điếu pháp cái gì đồ chơi g h e o nó a chúng ta bao nhiêu năm một chấm ba cân vẫn được a kết thúc năm một chấm ba cân xác thực vẫn được chẳng qua này năm một chấm ba cân chỉ ít có ba mươi cân đều là lưu giật phi câu đi lên sau đó có mười lăm cân đều là cào phi câu cuối cùng còn lại mới là hắn tất vân đào câu lần này thi đấu tất cả tiếp theo đội hồ chứa nước ngọc long thôn biểu hiện tốt nhất câu lấy được nhiều nhất chính là lưu giật phi tiếp theo là cao phi sau đó là trần phong chính mình kém nhất là tất vân đảo cao phi nhưng thật ra là không có sắp đặt đúng cao phi tương đối câu cá n g á o mà nói am hiểu hơn bắp nô cầu đáy lưu giật phi là sắp đặt đúng trong bốn người thì hắn am hiểu nhất câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chẳng qua hiện tại thi đấu đã toàn bộ kết thúc cái kia cũng không nói đều là ưu tú tất vân đảo còn đang ở rác cá mặc dù đã kết thúc lấy tới cũng không tính là nhưng hắn hay là muốn làm đi lên vậy liền để hắn chậm giá trượt lưu g i ậ t phi cùng cao phi còn có tiểu cứu tử đã tại bắt đầu thu thập rất nhanh chung kết ba trận xuống cuối cùng vẫn xếp hạng hiện ra bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hạng nhất đội câu tiêm giang h ồ sản lượng cá 166.7 cân tên thứ hai đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá 165.5 cân hạng ba đội hóa thị đội một sản lượng cá 159 c â n hạng b đội hồ chứa nước ngọc long thôn sản lượng cá 154.8 cân h ạ n ă m đội lĩnh lộ nhân sản lượng cá một m cân h ạ sáu đội lạc điếu giả sản lượng cá 115, 2 cân hạng bảy đội lưu tự cường sản lượng cá 107 cân hạng tám đội a lư sản lượng cá 101 cân hạng chín đội thiên nguyên sản lượng cá 90, 4 cân hạng mười đội hoang dã nhị m a o sản lượng cá 88, 5 cân đội đại bùn châu bò không ngờ rằng bọn hắn hôm nay cuối cùng này một hồi rút được số 101 vị trí câu còn chưa tạ la trên thần lại thì làm đi có 40 cân ra mặt quả nhiên n u ô i lớn sư đầu h à m vẫn có chút đồ vật à đại bùn này đội mang lên tạ la cùng nhau có ba người cũng người lên treo đội ạ i hiệu.、Cầu、tiêm giang sư danh quán quân. hồ Cầu đ tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn A quân. Hóa quân. quý quân. Đội hồ chứa nước ngọc Long Thôn thị hồ chứa đội Đội sắp xếp hạng tư mặc dù có điểm tiếp nối không có vào trước ba nhưng trần phong chính mình mà nói cũng thỏa mãn cũng là nhường lượt thích nếu là không nhường khối này vì này sản lượng cá xếp hạng lại tổng hợp điểm lượt thích lời nói đội hồ chứa nước ngọc long thôn còn kém đội đại bồn m ư ơ i cân nhiều sản lượng cá mà thôi có thể hay không cầm xuống quán quân t r ă đạo người mẹ nói nhanh k h c trượt đi rồi đợi chút nữa phong ngươi đem lại dễ ảm ống kính nhắm ngay ta ta cho mọi người biểu diễn một chút cái gì là chân chính ngọc nữ đại đ i ề u pháp còn chưa ngừng phát sóng phong lấy rất dễ ảm còn có hơn một triệu người trợ lấy nhìn xem nghi lễ bế mạc trần phong nhắm ngay lập tức chỉ thấy tất vân đào đứng ở bên cạnh hai tay nắm cần câu mân mê c á i mông toàn thân cũng xoay bắt đầu chuyển động n ắ m trong tay nhìn cần câu thì theo nhẹ phẩy lắc lư tất cả cần câu cùng người tại thời khắc này giống như thành làm ộ t thể mẹ nó này ngọc nữ đại đ i ề u pháp tốt tao a b ấ t quá các n i n h đệ này ngọc nữ đại điếu pháp hình như có chút gì đó a ta là tuyệt đối không ngờ rằng cái này không biết xấu hộ lại còn biết cái này chiêu chương 387, về đến ngọc long thôn chương 387, về đến ngọc long thôn trần phong sợ ngây người tiểu cứu tử lưu giật phi cao phi cùng với quay phim trọng tài và cũng đều nhìn tất vân đào ở bên kia lắc lắc cơ thể trượt nhìn ngư sợ ngây người phong lý ấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn càng là hơn đầy bình cờ mn s á 6 t r đầu tiên tất vân đào cái thằng chó này là nghĩ nổi danh trương phấn điểm ấy quả thật có tiếp theo trần phong xuyên thấu qua biểu tượng nhìn xem bên trong tất vân đào dưới mắt biểu hiện ra này ngọc nữ đại điếu pháp không ra trò đùa là chân có chút gì đó tại rắt cá không chế cá phương diện là thật có điểm nguyên lý ở bên trong nói thế nào kỳ thực rất rõ ràng đây là một loại trạng thái một loại đem tự thân cùng cần câu hòa làm một thể đi không chế cá rắt cá trạng thái nhìn như t r ồ n g mông lên dãy rủa tao không được kỳ thực tiểu này mang theo cần câu cùng nhau vặn vẹo l ắ c lư chính là tại cùng dưới nước câu trên ngư đang đối kháng với tại trượt nó không nó cũng là ngươi người mang theo cần câu sao xoay sao di chuyển là muốn căn cứ trong nước câu trên ngư phát lực động tích tới tiểu này trượt pháp mặc dù nhìn vô cùng tao nhưng nếu như chân chính nắm giữ vì người cùng cán hòa làm một thể cùng tiết tấu quan hệ là đây ngươi bình thường bình thường loại đó đi dắt cá k h ô n g chế cá hiệu quả muốn tốt hơn nhiều làm nhưng tiền đ ể cũng là muốn luyện nhiều luyện đến kiểu này tao là thực sự có thể đem người cùng cần câu h ò a làm một thể cùng tiết đ ấ u rất rõ ràng tất vân đ ả o còn chưa tới kia tiêu chuẩn không nhiều một chút thì tuột l ư ớ i tuột cá hay hay h a hay nhanh thu thập đi rồi ngươi này ngọc nữ đại điếu pháp có chút gì đó nhưng vẫn là được nữ bạn câu thi triển ra mới tốt đặc biệt sẽ kêu loại đó nữ bạn câu phong ấy dễ ám nổ tung màn hình công khai lưu manh sợ trệ a mẹ nhanh gọi đại tranh tử tới biểu diễn ngọc nữ đại điếu pháp a ta tới ta sẽ gọi lão bản ta muốn thấy đại tranh tử biểu diễn ngọc nữ đại đ i ề u pháp hai h t r i ề u nghi lễ bế mạc bắt đầu chính là ban tổ chức nói chuyện tới lãnh đạo nói chuyện trao giải cộng thêm chụp ảnh chung loại hình làm xong thì kết thúc đội tuyển ngôi sao tên thứ hai cầm tới năm vạn nguyên tiền thưởng đội hồ chứa nước ngọc long thôn hạng tư cầm tới một vạn nguyên tiền thưởng ngoài ra trước mười tất cả đội cũng còn có giấy chứng nhận thêm cút là đội mỗi cái thành viên cũng có ta tuyên bố lần này toàn minh tinh lễ hội đoàn đội hồ kho cuộc thi câu cá kết thúc mỹ mãn theo lời của người chủ trì âm rơi xuống hiện trường tiếng vỗ tay qua đi Tất hôm nay g là i n thứ đầu rút lui, Trần n g chào mừng, chào mừng, bảy ngày mai là chủ nhật đặng đại sư bên ấy thì đến nói trước đó đã sớm nói tốt hồ thằng trung bên này thi đấu kết thúc đặng đại sư cũng muốn lại đi hồ chứa nước ngọc long thôn chơi vừa nhưng bởi vì ngày mai là chủ nhật nhiều người quan hệ Đảng、đại sư nói hắn thứ hai sẽ đi qua vừa vặn hắn hai ngày này dự định tại hồ thăng trung bên này hảo hảo câu câu cá thì ra cái video hơn bốn giờ chiều trần phong một nhóm ba chiếc xe vương cường hướng thủy bọn hắn cũng là ba chiếc xe tổng cộng sáu chiếc xe phía sau cái mông lại đổi tới hai ba mươi chiếc xe đồng loạt xuất phát này hai ba mươi chiếc xe đều là muốn cùng theo một lúc đi hồ chứa nước ngọc long thôn chơi trong đó còn có đội đại b u ồ n chu thanh láo sư đội đều là muốn đi hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá trải nghiệm cự vật ra video lần trước đại bùn tại hồ chứa nước ngọc long thôn lưu lại tết với hắn lần này thì dự định bổ sung lại lần này còn mang tới tạ la chiến thần ngoài ra vương như mộng cùng lộ nhã thì lái xe cùng theo một lúc tiểu hà m ẽ liền trở về cuối cùng có thể trở về nhà ta thì hơi nhớ nhung đây lão công chúng ta thánh địa câu cá giải trí muốn khai trương sao ừ m ta nhìn xem không sai bịt lắm đã để hồng tị tại an bài ngay tại cuối tuần gây dựng lần này trở về phải làm rất nhiều việc làm ai nha lão công ngươi mua xe có phải hay không thì đến đúng đúng đúng ha ha ha và trở về chúng ta xem xét đồng đồng ngươi mini thì đến ngươi hiện tại trước hảo hảo đem túi phúc trúng thưởng chuyển xong ha biết rồi đến đánh thời điểm tranh tài một đoàn người hưng phấn chờ mong này đánh xong thi đấu trở về trần phong mấy người hay là hưng phấn lại chờ mong thì lần này trần phong dự định về sau chính mình sẽ không lại đi tham gia những thứ này cái gì câu cá so tài thì lần này là được rồi thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua hơn bốn giờ chiều một đoàn người mới rời khỏi hồ thăng trung theo hồ thăng trung xuất phát này muốn tới hồ chứa nước ngọc long thôn lời nói kia được trời đã tối rồi xuất phát trước trần phong thì cùng đại b u ồ n bọn hắn và đi theo người nói hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn ở còn chưa thuận tiện tăng thêm đến lúc buổi tối đã trời tối thì đề nghị bọn hắn cũng trong huyện thành lưu vân ở một đêm bên trên và thứ hai thiên nhất sớm lại đi hồ chứa nước ngọc long thôn lần này thu hoạch trần phong bên này thu hoạch tự nhiên không cần nhiều lời hồ chứa nước ngọc long thôn lần nữa danh tiếng vang xa tại giới câu cá nổi tiếng lực ảnh hưởng đạt tới đ ỉ n h phong các phương diện lợi ích tăng lên tuyệt đối không ít đơn mấy ngày nay l ợ i ít dễ ảm món quà thu nhập trừ bỏ phát ra ngoài thì còn kiếm ít nhất hơn một trăm vạn dáng vẻ đâu khối này hay là cơ bản không cần phải nhắc tới tiên trinh ngoài ra còn nhường không ít võng hồng đại gia giúp đỡ lục video làm nhưng phần lớn còn đều không có lục tốt phát tới chẳng qua cũng liền tại đây hai ngày thì đều sẽ lục phát tới hắn bên này không đề cập tới chuyến này tiếp theo tất vân đào r a hỏa này f a n hâm mộ hiện nay liền đã khai trương mười vạn hắn lần lượt đoán chừng còn có thể trướng đội tuyển ngôi sao năm người nổi tiếng lần nữa tăng lên rất nhiều trong đó tại làm l ợ i ít dễ ảm vương cường cùng hướng t h ủ y hai người f a n hâm mộ thì lần nữa phóng đại hơn sáu giờ chiều m ẫ cao tốc khu phục vụ trần phong một đoàn người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi nhà vệ sinh lưu giật phi theo cao phi trên xe đi xuống muốn đổi đến tất vân đào đ ó c kỳ cùng tất vân đào cùng tiểu cứu tử ngồi cùng nhau trần phong hỏi hắn thế nào thế nào không cùng cao phi cùng nhau cao phi một người lái xe nhiều c â đơn kết quả lưu giật phi không lên tiếng sau đó trần phong mấy người liền thấy theo cao phi trên xe còn xuống một cái nữ ta sát mang tới ta nhớ được giá hỏa này là có bạn gái a trở về đoạn đường này trần phong một đoàn người đi chậm một chút tiện thể còn đi trước huyện thành bồi tiếp đại bồn chu thanh la quân và mấy chục người cùng theo một lúc muốn đi hồ chứa nước ngọc long thôn chơi tại huyện thành đem cơm t ố i ăn trần phong mời khách thì một trận này l i ề n xài trần phong hết mấy vạn khối tiền ăn xong bọn hắn ngay tại huyện thành khách sạn ở lại trần phong một đoàn người chức về hồ chứa nước ngọc long thôn chờ trở lại ngọc long thôn lúc đã là m ư ơ i giờ tối buổi câu tối còn chưa kết thúc nhưng tôn hồng diễm vân vân lâm tiểu h ổ cầu nhi ca tiểu phương tỷ tiểu đồng dương ngọc lan lão nhị lao tam và và mọi người đã ở trong đội trần phong ra bên này nên đón trong đội xe quá nhiều rồi nhưng bây giờ trần phong ra sân đá tử bên ngoài phong có kem que thì không biết là ở đâu ra hẳn là tôn hồng d i ệ m an bài xe ngừng tốt một đoàn người xuống xe các loại trào hỏi không nói trần phong dẫn đầu liền thấy nhà mình sân đá tử trong ngừng lại hai chiếc xe một cỗ mang xe bao cao su rất lớn một cỗ không có xe bao cao su chính là muốn đưa cho đồng, đồng mini tiểu xe mở mui tất vân đào vốn định trực tiếp lái đến hậu sơn loan khu tìm hắn vợ nhưng nhìn thấy trong nội viện đặt sau xe tinh thần hắn chấn động hai mắt sáng lên thì không đi trước tìm hắn vợ xuống xe trực tiếp trước hết v ọ t tới phong quốc lệ quay về a thao đào ngươi cho ta đứng kia xe của ta ta tới trước bóc trần phong mang theo đại tranh tử vội vàng đi tới một đoàn người vô cùng náo nhiệt tất cả đều đi theo đến tôn hồng diễm ở một bên giới thiệu hai người nói lão bản hai vị này là hồng kỳ nhân viên công tác liền chờ ngươi a trần phong mới nhìn rõ một nam một nữ này nói ngại quá hai vị khổ cực trần tiên sinh ngài tốt ta là trước kia cùng ngài liên hệ hồng kỳ tiểu hoa chào ngươi chào ngươi từ r Trường ư n nghiệm g nghiệm xe. Chương 388, nghiệm xe. t vừa mới bắt đầu làm hồ chứa nước ngọc long thôn đến nay trước sau cũng mới hơn hai tháng thời gian tương đương trần phong đã cách nhiều năm cũng mới về nhà hơn hai tháng nhưng chính là này hơn hai tháng tiếp theo một loại tái tạo mà nhưng lòng cảm b i ế n dễ chịu cảm giác đã tạo ra nói tiếng người chính là mỗi lần ra ngoài vừa về tới ngọc long thôn trong đội thì cùng về nhà giống nhau đáy lòng đặc biệt dễ chịu làm nhưng cái này cũng vốn chính là hắn nhà của trần phong chỉ là nhà này bây giờ không còn bình thường không biết điều nữa nổi tiếng cả nước đã là mười giờ tối ra mặt trần phong là không nghĩ tới hồng kỳ nhân viên công tác vẫn còn đây là lúc ban ngày trần phong cho hồng kỳ tiểu hoa phát hoẹ chặt nói chính mình hôm nay sẽ hồi ngọc long thôn nhưng có thể đem xe đưa đến ngọc long thôn còn tưởng rằng hôm nay quá muộn xe đến ngày mai lại làm thủ tục đâu trần tiên sinh mua lái xe tục hợp đồng bảo hiểm giấy phép v à ta đã giúp ngài toàn bộ làm xong trên xe một vài thứ thì toàn bộ dựa theo ngài trước đó yêu cầu làm xong hiện tại trước nhìn một chút xe sao nhìn xem ộ t đám người toàn bộ đứng trong sân đá đem xe cho vây quanh tất vân đảo vội vã không nhịn nổi đồng đồng nàng xe đẩy của mình ở một bên thì trước nhịn được hồng kỳ tiểu hoa cùng với nàng đồng nghiệp cùng nhau hai người chậm rãi để lộ xe che đ ẩ y thanh hoa màu xanh trắng phối hợp hồng kỳ hình dáng từng chút một hiện lộ ra xuất khí xuất khí a trần phong cùng đại tranh tử cùng nhau hai người bắt đầu vào tay thấy hai người cũng bắt đầu vào tay một bên tất vân đào ở đâu còn nhịn được đồng đồng cũng nhịn không được nàng phát ra một tiếng sợ h ã i thán phục đến gần rồi tiểu cứu tử cũng tới vươn về trước tay toàn trường tất cả những người khác đều mở to hai mắt nhìn hồng thị vân vân dương ngọc lan tiểu h ổ đám người là đã hiểu rõ nhìn qua mà không biết trần phong mua xe lưu giật phi cao phi vương như mộc lộ nhã mấy người giờ phút này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh tại chỗ mắt t r n tròn tiểu hoa ta nhớ được có cọc tiêu hàng không có trần tiên sinh tiểu hoa bước vào vị trí l á i phát động sau một cái làm việc trước đầu xe mặt một cái biểu tượng hồng kỳ đứng chậm dai s ố c lên tiểu cái nắp sông ra tất vân đào kích động ngao ô m một tiếng nói đem xe trên ánh đèn mở lên được rồi tiểu hoa làm việc trong xe ngoài xe tất cả đ è n quan ngay tiếp theo trong xe không khí dây đèn điện cái cùng nhau toàn bộ phát sáng lên này cọc tiêu hàng không cũng có thể sáng phát ra nhu hòa huỳnh quang còn có thể k h ô n g chế bến i đỏ hai cái cổ điện thức tròn con mắt gần xa quang trị ở giữa hoán đ ổ i nhìn xem càng là hơn mê người trần tiên sinh nếu không lên xe ta cùng ngài giải thích một chút các loại làm việc công năng vị này là phu nhân ta a ngại quá trần phu nhân trần phu nhân ngại cần lên xe xem xét ta cùng n g à i giải thích một chút không、ừ. đại tranh tử gật đầu một cái lập tức bước vào vị trí lái kế tiếp trần phong đám người chính là bắt đầu các loại nghiệm xe phân đoạn n à y nghiệm xe tuyệt đối là đủ tỉ mỉ chủ yếu là nhiều người từng tốc một cũng sẽ không bỏ qua tất vân đào r a hỏa này thì cùng nghiệm chính hắn xe dường như còn nằm dạp trên mặt đất đánh lấy ánh đèn trông xe cái bệ một bên nghiệm xe một bên lại tỉ mỉ thưởng thức đầu xe đuôi xe đèn xe trần xe t h â n xe t r ụ c bánh xe các loại và mỗi một chỗ cũng cho người ta một loại cực hạn mỹ cảm cái gì gọi là tác phẩm nghệ thuật đây chính là đúng ngọn dùng sờ phen tưởng hàng nội địa ô tô chế tạo đinh phong phong thúc ta nghe nói xe này muốn một ngàn vạn a ha, ha không cần nhưng thì không sai bị lắm một đám người hoan hỉ vô cùng hưng phấn vô cùng trần phong đứng ở một bên cùng vị trí lãi đại tranh tử nói ra bảo ngươi đạp xuống chân ga được ông văn minh chấm thấp trần phong lần đầu tiên cảm giác ô tô động cơ âm thanh lại thì mang từ tính dương phía sau mở ra động cơ đóng mở ra trong xe ngoài xe n h i ệ m đầy đủ triệt đề Xong việc dương ngọc lan đứng ở trần phong bên cạnh mỉm cười cảm thán nói người em bé không phải có xe còn tiêu nhiều tiền như vậy mua chiếc này không phải làm thẩm tử nói ngươi xe là tốt nhưng hoa quá nhiều tiền nhiều tiền như vậy thì mua một chiếc xe thế nào bỏ được có bỏ mới có được n h a ngọc lan thẩm xe này có được hay không tốt nhìn là được nhìn xem q u ý khí một chút thực sự không phải người bình thường có thể mở ha ha ha một lát sau hồng kỳ tiểu hoa cầm hai khối biển số xe đến nói trần tiên sinh đây là ngài yêu cầu bảng số xe chúng ta còn chưa lên hiện tại trên sao lên được rồi trần tiên sinh chẳng qua trần tiên sinh ta cảm giác xen à y bảng số không có ta cho lúc trước ngài chọn mấy cái kia báo hào tốt nếu ngài hiện tại hối hận lời nói chúng ta còn có cách cho ngài lựa chọn lần nữa không cần thì cái này được rồi hồng kỳ tiểu hoa không hiểu nhưng vẫn là dựa vào trần phong ý nghĩ cùng với nàng đồng nghiệp cùng nhau rất nhanh liền đem bảng số xe cho tốt nhất đi lv năm trăm hai mươi là cái này trần phong phía sau chủ động yêu cầu bảng số xe cha vợ chiếc xe kia cũng là cái này nhưng cha vợ chiếc xe kia biển số xe là tỉnh thành tỉnh thành không có dưới mắt trần phong đây là phía bên mình thị đại tranh tử theo trong xe xuống đi vào trần phong bên cạnh nhìn người ta lên xe bài xinh đẹp trên mặt toàn bộ là nụ cười biển số xe tốt nhất tiếp xuống nên là cho người ta tính tiền trước đó mới cho năm mươi vật đấy các loại thủ tục hợp đồng tài liệu và và người ta hiện trường mang tới cần dùng đến máy móc máy vi tính chỗ cũng là viễn trình làm việc tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc rất nhanh trần phong tại b ộ trên máy quét thẻ về sau chính là các loại ký tên mà cùng lúc đó đồng đồng thì tại cao hơn các loại ký tên nàng chiếc kia mini tiểu xe mở mùi là do hồng kỳ bên này giúp đỡ đưa tiền trả tiền dưới mắt trần phong tổng cộng quét thẻ thanh toán hai bút hai chiếc xe đều là trực tiếp tiền đặt cọc làm xong sau xác định tất cả không có vấn đề cầm tới hợp đồng sách vợ chìa khóa xe và hồng kỳ tiểu hoa thì cùng hắn đồng nghiệp cùng nhau lái xe đi rồi trần phong cùng đại tranh tử còn có tất vân đ ả o tiểu cứu tử vân vân mấy người cùng nhau liền bắt đầu xé mạng đồng đồng thì hưng ơ phấn đi xé nàng mạng cảm ơn phong ca mẹ chúng ta tới cùng nhau xé hào, hào tốt đồng, đồng biết lái xe nàng là tại đại học ở trường trong lúc đó thì, thì bằng lái hồng kỳ xe này ta muốn lái đến trên sông núi đi ngày mai trên sông núi tìm vị trí tốt sắp xếp người giúp đỡ cho ta làm cái lề ự được đến đi lên chúng ta đi hậu sơn loan xem xét đã trễ thế như vậy cầu nhi ca ngươi đi về nghỉ ngươi đi ta đi xem xét ngươi nhà xây xong không có a h ắ c h ắ c xe sự việc chính là làm như vậy định đã là hơn mười h đêm dương ngọc lan tiểu phương tỷ tiểu đồng vương như m ộ c lộ nhã mấy người cũng không vây quanh cái kia đi về nghỉ thì đi về nghỉ lâm tiểu h ổ thì không đi theo tất vân đào mở ra hắn audi đi hậu sơn loan trần phong mở ra này hồng kỳ quốc lễ theo ở phía sau tay lái phụ là đại tránh tử ngồi phía sau hồng tỷ vân vân tiệu cứu tử cao phi mở ra hắn ba trăm đi theo cuối cùng đồng đồng thì mở ra nàng mini trước về nhà nàng đi đem nàng xe thả nàng ra trong nội viện đại tranh tử hót chờ trước ngừng bên này lão công bảng số xe là chính ngươi chọn rồi không không không ngẫu nhiên chọn thiên mệnh như thế bảo ngươi tới mở một chút không hì hì ta bạch thiên lại mở được cảm giác này quả nhiên tiền nào đồ lấy a t h ì phu có phải hay không mở cảm giác rất nhẹ đúng làm ta còn có chút không quen ha ha ha ta mở qua ta nhà ông ngoại không chỉ mở cảm giác rất nhẹ ngoài ra xe này cách âm hiệu quả còn cực kỳ tốt chỉ cần cửa sổ xe toàn bộ đóng lại phía ngoài một chút âm thanh cũng nghe không được còn có xe này ngồi bên trong vô cùng dễ chịu so với ta c h a xe kia cũng dễ chịu chương ba trăm tám mươi chín a tốt l o á mắt chương ba trăm tám mươi chín a tốt l o á mắt trần phong chú ý tới dưới đèn đường hai bên đại lộ g ã y cần g ã y cần lại dày đặc không ít theo trong đội mai cho đến sống núi hậu sơn loan trên bên này có thể nói đã là rất dày đặc một cái g ã y cần kề sát một cái gây cần đã cơ bản không nhìn thấy khe hở dáng vẻ phía sau lại tiếp tục tắm lời nói được dán phía sau cắm hàng thứ hai đi vào trên sông núi vì hôm nay là thứ bảy quan hệ trong đội cùng này trên sông núi không chỉ nhiều xe người cũng là rất nhiều mặc dù hiện tại buổi câu tối còn chưa kết thúc không có câu phần lớn thì trên bên hồ chứa nước vây xem nhưng này trên sông núi các nơi cũng là có không ít người có đèn đường nhìn rõ xa xa những k i a tại đây trên sông núi bạn câu nhóm nhìn ba chiếc xe chạy chậm rãi mà đến khi bọn hắn chú ý tới ở giữa chiếc này hồng kỳ quốc lễ sau k i a từng cái lập tức nét mặt ngốc trệ ánh mắt lộ ra giật mình đây là ai cơm mơ nơ cái giờ này còn có đại lao đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá xe gì đẹp trai như vậy hồng kỳ a đây là hồng kỳ cái nào một cái xe hồng kỳ còn có như thế điều xe ta sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây là vị nào đại lãnh đạo đại minh tinh đến hồ chứa nước ngọc long thôn mừng lại a tốt lóa mắt ba ba mau nhìn chiếc xe kia xem thật k ỳ a thao là lão bản quay về trần phong bên này trần phong giang xuống cửa sổ xe nhìn chung quanh một chút căn bản không có vị trí dừng xe thấy tất vân đào tên chó chết này trực tiếp đem xe nói móc đến tiểu cứu từ xe nhà phía sau trần phong cũng liền mở ra nói móc tại tất vân đ à o đ a o đỉ phía sau mọi người x ô i nổi xuống xe khóa kỹ sau xe trần phong cùng đại tranh tử còn có hồng tỷ cùng nhau đi trở về m ộ t ít, nhìn những kia x ô i nổi đứng dậy nhìn về phía ánh mắt của mình trần phong thiếu nói k ẹ e o lộ bạn câu nhóm tốt sao ta đi ra ngoài một chuyến quay về đều không có người biết nhau ta à. p h ú c trần phong lời kia vừa thốt ra phía trên này những bạn câu kia trong nháy mắt thì cùng tiếp xúc định thân chú bình thường tất cả đều hào hứng chạy tới lão bản các ngươi thi đấu quay về a nói lão bản châu bỏ đây là xe của ngươi lão bản tốt đại tranh tử tốt chúc mừng lão bản cầm xuống thi đấu hạ tư ha ha ha lão bản ta nghĩ các ngươi chung kết không hủy bỏ điểm lượt thích lời nói tuyệt đối thứ nhất ta lão bản lão bản đây là ngươi xe mới bao nhiêu tiền a cậu chụp ảnh chung lão bản lão bản ta năng lực xem xét người xe này sao náo nhiệt nguyên bản này trên sông núi thì náo nhiệt lần này bởi vì hắn trần phong mở ra hồng kỳ quốc lễ xuất hiện lập tức thì trở nên náo nhiệt hơn trần phong tại nơi này ứng phó một chút lập tức thì để mọi người đi xem xe hắn thì mang theo đại tranh tử cùng hồng tỷ ở chỗ này đi vòng vo một chút、ừ. không cho chìa khóa cho bọn hắn nhìn xem quá nhiều người cho chìa khóa lời nói bọn hắn vào xe đi loạn đụng cả đồ hư hỏng không nói làm bẩn cũng không tốt ta đợi ngày mai hồng tỷ an bài tốt lều đến lúc đó sắp đặt một người trông coi duy trì trật tự sau đó là có thể cho mọi người vào trong xe thưởng thức hai m ư n g tỷ một hàng kia sắp xếp là cái gì xe điện lão bản không phải n g ư ờ i mua trước mấy ngày xưởng thì đưa tới tổng cộng một trăm chiếc hai ngày nữa ta lại cho các công nhân viên sắp đặt điểm a đến a đưa tiền không bọn hắn nói lão bản ngươi cho chán ta không cho đó là lâm tiểu hổ cha mẹ hắn cho kia không trước đó mặc kệ các công nhân viên đều đã chiêu tốt ừ n hiện nay đã chiêu hơn mấy chục người đã cho bọn hắn cũng làm huấn luyện trong thôn viên công túc xá đã tất cả đều tốt hai ngày này đã có rất nhiều nhân viên cũng đã bắt đầu và o ở tháng sau nhất hào chính thức đi làm vất vả hồng tỷ là l a o bản cùng lão bản nương phục vụ k h u k h ú hay là hồng tỷ biết nói chuyện a đại tranh tử cũng cao hứng xa xa bên ấy từng dãy toàn bộ dùng vải c h e mưa đang đắp chính là xe điện trần phong xa xa xem xét vài lần thì không có đi qua nhìn xem đi vào cầu nhi ca nhà nơi này chỉ chuyển biến tốt mấy ngày không thấy cầu nhi ca nhà đã đại biến đến dạng sân nhỏ đều đã thành hình tường ngoài cũng đều đã đau cái giờ này hoàng thúc đám người tự nhiên không tại nhưng không khóa trần phong ba người vào xem nhìn xem hảo ra hỏa chỉ thấy trong này sân nhỏ đều đã sửa lại trong phòng đều đã tại bắt đầu trùng tu trang trí khối này cũng là bao cho hoàng thúc cảm giác chính là cái này n g u y ệ t có thể triệt để sửa lại a không sai không sai đi chúng ta lại đi xem xét ta thánh địa quy hoạch làm giả gì nắm đ ạ i tranh t ừ tay một nhóm ba người lại theo hậu sơn loan hai bên đi xem nhìn xem cái giờ này các công nhân cũng đều nghỉ ngơi nhưng hai bên bên trong các loại ánh đèn cũng sáng không cần đi vào trong trần phong thì biết đạo thánh địa kiến thiết thì không sai bị lắm bởi vì này hai bên đường cũng sửa lại rất rộng rãi chân triệt để đại thay đổi bên trong các loại kiến trúc hồm x ẩ y và và bên ngoài nhìn thì tất cả đều triệt để làm tốt nội bộ đường ngắt đá hoa c u ả bãi và thì tất cả đều làm ra đây trình thể kết cấu là như thế này theo sông núi quá khứ vì ở giữa xuống dưới là hồ chứa nước quan hệ hai bên phân nhánh bên này một bên phía ngoài cùng là xây dựng sánh tiếp khách phía sau chính là các loại hồm xây cộng thêm tổng hợp văn phòng lầu cùng một tòa hai tầng viên công túc xá nói ngắn gọn bên này chính là tiếp đãi nghỉ ngơi dừng chân cùng làm việc khu vực mà sống núi ngoài ra một bên bên này phía ngoài cùng là xây dựng một cái siêu thị cùng bên kia sành tiếp khách ngang nhau đúng lúc này phía sau chính là các loại phòng ăn trong phòng phòng giải trí bên ngoài khu du lịch chờ chút ngoài ra quy hoạch khu cắm trại vực thì ở chỗ này ngoài ra hai bên cũng đều có các loại chỗ đậu xe nhà vệ sinh công cộng và công cộng công trình thiết bị ba người cùng nhau hai bên cũng đi dạo đặc biệt hồn tới bên này khối này trần phong xem thật kỹ nhìn xem những thứ này hồn xấy kiến trúc đều là đơn môn độc tòa nhà lại vẻ ngoài tạo hình trần phong muốn là các loại ngư tạo hình không thể không nói cứu cứu người phía dưới có thực lực những thứ này các loại ngư tạo hình làm phi thường tốt c h ủ ngoài lại vẫn không có ra thủy điện g rồng a y cả t ạ khí hiện nay hình như thì tất cả đều thông cảm giác thì chính là cái này cuối tháng cuối tuần giáng vẻ có thể toàn bộ làm tốt không sai không sai chẳng qua hàng tỷ Ta định tại định hạ chúng làm dựng ngày ta nhân c viên n công phục ta thì tìm xưởng định mấy ngày nay rồi sẽ đưa tới lão bản hai ngày này ngươi cái kia cùng ta cùng nhau cho hồn sẽ cùng món ăn và định giá vậy ngày mai định giá ngoài ra hồng tỷ trong huyện k i a m ấ y món chuyện trước đó ta nhường trong huyện người thêm bạn mẹ trả tan bài thế nào rồi tại thúc đẩy bên trong nhìn xem lão bản ngươi ngày nào có thời gian quyên tiền trước tiên có thể sắp đặt hai ngày này là có thể nông sản phẩm mang hàng muốn qua một đoạn thời gian trong huyện còn chưa chuẩn bị cho tốt chuyện sửa đường hai ngày này là có thể đánh khoản do trong huyện bên ấy tìm người phụ trách làm trong huyện đến lúc đó sẽ cho chúng ta công kỳ được kiêm hồng tỷ ngươi an bài tốt là được cần ta lúc nói với ta q u ê n tiền trước tiên có thể làm trước hết làm sao quên lão bản chúng ta ứng nộp thuế ngạch sẽ khá cao tháng này đấy ta muốn mang vân vân đi huyện thành báo tháng này thuế nhưng quên tiền chống đỡ thuế là theo năm nhớ hiện tại quên chúng ta muốn dự phán năm v ẫ n ứng nộp thuế ngạch đến quên sang năm lại chống đỡ thuế kia có thể hay không như vậy chứ trước hướng ít quên chút ít đợi đến cuối năm trước đó nhìn lại kém bao nhiêu có thể giảm xuống thuế suất sau đó lại quên một bút tự nhiên có thể như vậy bảo hiểm chút ít kia cứ như vậy quên vậy lần này quên bao nhiêu phù hợp một hai ngàn vạn đều được kia trước quên một ngàn vạn đi tiền này đi như thế nào đi tài chính huyện lão bản n g u y ê muốn quên tiền sửa đường cũng có thể làm làm từ thiện chống đỡ thuế đến lúc đó cũng là đi tài chính huyện đem t i ông cho tỷ r ngư h dạng này cùng trong huyện tâm sự ta đoán đi tài chính huyện trong huyện mới có thể ra chứng minh đến lúc đó dùng cho chống đỡ thuế ngươi thì cùng trong huyện nói chúng ta quên tiền không đi tài chính huyện do ta bên này sắp xếp người trực tiếp đưa đến bị quên người trong tay sau đó nhường tài chính huyện người giúp đỡ ra làm chứng rõ năng lực ra thì quên không thể ra thì không quên vậy ta ngày mai cùng trong huyện người liên hệ nói một chút ừ n trong huyện an bài là quên cho ai huyện thành mấy cái trung học thông qua trường học lao sư thống kê nghèo khó học sinh gia đình quên cho học sinh nếu nhiều lời nói t h như chúng ta này muốn quên một ngàn vạn cái kia còn sẽ phân ra bộ phận quên cho huyện cảnh nội mấy nhà viện dưỡng lao có thể trần phong gật đầu cùng bên cạnh đại tranh tử nói bảo nếu trong huyện đồng ý năng lực ra chống đỡ thuế chứng minh lời nói vậy cái này quên tiền liền từ ngươi cùng hồng t h cùng nhau mang theo tiền nhường lão nhị lao tam cùng theo một lúc đi quên kiểu gì đại tranh tử liền vội vàng gật đầu cao hưng nói có thể giao cho ta ngươi nhìn xem đại tranh tử thì thích làm loại sự tình này ta thì không ra mặt liên đ ể đại tranh tử thay thế ta sau đó cùng hồng tỷ cùng đi quên là được rồi làm nhưng quên tiền danh nghĩa là phải dùng công ty hồ chứa nước ngọc long thôn danh nghĩa nếu không thế nào chống đất thuế trước đây trần phong còn muốn xuống dưới bên hồ chứa nước đi dạo một vòng kết quả bởi vì này vừa trở về sự việc quá nhiều và cùng hồng tỷ lại trò chuyện sau một lúc lâu bên hồ chứa nước sớm đã tại bắt đầu trả cá chương ba trăm chín mươi dạo đêm đại đông trấn chương ba trăm chín mươi dạo đêm đại đ ô n g trấn nha phong ca chúc mừng hỉ để xe sang trọng nha ai để xe sang trọng n g ư ơ i n h a ta ừng ta không có a ừng ta để là siêu cấp vô địch trần nhà xe sang trọng không phải xe sang trọng nhà đơn sơ bên này vương mai vẫn còn chưa đi tất vân đ à o còn ở bên cạnh tại thu thập quầy hàng hai người này vừa đối thoại vương mai bó tay rồi trần phong quét mắt vương mai bụng cười nói vương mai ngươi này bụng là giả a làm sao còn không lớn đại tranh tử cùng hồng tỷ thì nhìn về phía vương mai bụng hồng tỷ thì im lặng nói lão bản vương mai lúc này mới không bao lâu nơi nào sẽ hiển nghi ngờ có người ba bốn tháng cũng sẽ không hiển nghi ngờ khoảng năm tháng mới nhìn ra chán như vậy a vương mai trận nhìn trần phong một chút quay đầu nói chuyện với đại tranh tử trần phong vui vẻ vào phòng nghỉ ngồi ở máy vi tính phía trước lập tức liền là cuối tháng hắn muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này khu câu cá í t lợi vài ngày không gặp nay thời điểm này vân vân nên cùng tiểu cữu t ử phía trên xe nhà không sao trần phong đã sẽ tự mình thao tác đầu tiên trần phong nhìn một chút gần đây mấy ngày nay mỗi ngày trừ bỏ trả cá sau í t lợi nước chạy chỉ thấy những thứ này t i ê n bình đồng đều tiếp theo mỗi ngày ba trăm vạn nhập t r ư n g còn có đây là bình quân thứ sáu sẽ bắt đầu nhiều chút thứ bảy nhiều nhất sau đó chủ n h ậ t đây thứ bảy thiếu thứ hai lại hạ xuống đi dù sao bình quân tiếp theo mỗi ngày chỉ ít ba trăm l i n có hôm nay đã là số hai mươi bảy hôm nay bởi vì là thứ bảy quan hệ hôm nay tiếp theo là lại phá năm trăm doanh thu mà hết hạn hiện nay tuyến trên mua phiếu trả cá công năng đã không sai biệt lắm vận doanh hai chừng m ộ ư ơ i ngày dưới mắt công ty tài khoản bên trong vẫn nhân dân tệ chỉ thấy là có hơn tám năm mươi b ố vạn tổng thể bình quân tiếp theo có chừng hơn bốn trăm điểm một t i ề n làm như n g gần đây những thời giờ này khu câu cá rất nhiều chi tiêu hồng tỷ cũng là theo công ty tài khoản dùng thực tế là không chỉ hơn tám năm mươi b ố vạn hôn tạp tiếp theo tốn hao rất nhiều tỷ như trong thôn viên công túc xá phòng cho thuê thu xếp và và thì tốn không ít mà đây vẫn chỉ là một phương diện còn có thánh địa xây xong các loại đồ điện thiết bị máy tính điều hòa không khí g i ư ờ n g và và tất cả vào sân khối này cũng là do hồng tỷ theo công ty tài khoản lấy tiền mua những thứ này hùng xuyên bên ấy có phải không bao hùng xuyên bên ấy chỉ là trong bọc ngoại trang tu đồ dùng trong nhà đồ điện g i ư ờ n g và và đây hết thệ tự nhiên là ta chính mình phụ trách cụ thể tốn nào tốn nhiều lời hồng tỷ có sắp xếp vân, vân làm sổ sách có lưu biên lai、like、hóa đơn và và cuối trừ h xem xét. Xem xét tiền tiền, ra công ty tài khoản cùng giờ họ ui n ở phía trên trần phong chính mình thẻ ngân hàng trước đây còn có ba vạn ra mặt làm nhưng mua xe rồi tự nhiên không có hiện tại là còn có hơn hai n điểm tạm thời không nói trước những thứ này trần phong lại nhìn một chút hậu đài tài khoản công khai chỉ thấy bây giờ chú ý hồ chứa nước ngọc long thôn t à i khoản công khai f a n hâm mộ nhân số đã đạt đến ba hơn ba mươi vạn ha ha còn muốn vui thích trần phong tâm tình không tệ khu câu cá ích lợi khối này trần phong cảm giác thông qua lần này hồ thăng trung thi đấu hồ chứa nước ngọc long thôn lần nữa danh tiếng vang xa khu câu cá làm ăn hoặc nói ích lợi hẳn là có tăng phúc cho dù không có tăng phúc vậy cũng năng lực hòa hoãn dần dần hạ xuống xu thế trực tiếp nhìn xem kết quả lập tức ngày một tháng bảy liền không k h i cá thì nhìn xem ngày một tháng bảy bắt đầu làm ăn làm sao khóa kỹ máy tính trần phong lại ra đây buổi câu tối đã triệt để kết thúc chả cá không sai biệt lắm hồi xong rồi không ít bạn câu kết thúc đi lên đi ngang qua bên này đi nhà xí lít nha lít nhít nhìn thấy hắn trần phong sau phần lớn đều là hai mắt tỏa sáng vội vàng chào hỏi trần phong nhiệt tình đáp lại tối nay trần phong cùng đại tranh tử hai người thì không giao lưu tình cảm đại tranh tử chào hỏi thì cùng vương mai hồng tị cùng nhau ba nữ nhân tay nắm tay trở về và mấy ngày nữa thánh địa khai trương hai người thì có chuyên môn thuộc về mình nhà mới quy hoạch thiết kế lúc trần phong cố ý cho chính hắn cùng đại tranh tử thì làm một gian phòng đâu rất nhũ bức cái c h ủ n loại kia thất vân đảo thì thu thập x trần phong muốn đi lại nhìn vừa xuống xe tất vân đào ra hỏa này thì theo sau còn nhịn không được hưng phấn nói phong phong tối nay a n bài thế nào cái gì a n bài thế nào đương nhiên là đi ngủ a không câu cá ta mẹ nói những thứ này thiên ngươi nể tình hồ thăng t r u n g câu là cái gì tử tối nay không được làm cái suốt đêm tìm một cái cân đối không câu trời ạ vậy ngươi tối nay ở đâu ngủ ta nghĩ ta vợ nếu không tối nay hai ta lại vụng trộm đi nhà dương ngọc lan ngủ muốn đi ngươi đi ta không vậy ngươi ngủ đây ngươi của ta ta ngủ trong xe đã là chính mùa hè thì ngủ trong xe thì mát mẹ rất thoải mái còn phải đem cửa sổ mở ra nếu không bên trong sẽ nóng bức a đi vào hồng kỳ quốc lễ nơi này chỉ thấy lít nha lít nhít vây quanh ít nhất mấy chục cái b ạ n câu này mẹ nó liền xe ảnh tử cũng không thấy được trần phong cùng tất vân đào chen lấn đi lên lại là một m phen các loại náo nhiệt dày v ò nửa giờ và bạn câu nhóm tất cả giải tán trần phong lúc này mới xuất ra chìa khóa xe a này ngồi phía sau đây phía trước thoải mái hơn a phong nếu không tối nay ta cùng ngươi tại đây trong xe ngủ đi ngươi cút hồng kỳ quốc lễ mặc dù là ô tô nhưng mà thuộc về cỡ lớn ô tô trong này không dàn so với fcu v đến đó là chỉ đại không nhỏ ba giờ sáng hồng kỳ quốc lễ c h ầ m rãi động tất vân đào tại mở trần phong vĩnh lên chân bắt chéo ngồi ở phía sau rất nhanh liền đi tới đại đông trấn bên trên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đại đông trấn bây giờ là thực sự náo nhiệt thậm chí ngay cả hai mươi bốn giờ quậy bán q u à vật cũng có ngươi nói này đáng sợ hay không hồng kỳ quốc lễ dừng ở quậy bán q u à vật cửa tất vân đào hài lòng xuống xe đi hai bước đột nhìn i quay đầu lại nói ngươi đạp dưới ngựa lên a xoa ngươi là b á tài ngươi không ta khai môn ta sao hạ tất vân đào đến túi đầu không lưng giút trần phong mở cửa còn dùng tay che kín cửa xe sừng trần phong xuống xe ho khan một tiếng rậm rậm chân chỉnh lý một chút c h a n phục lúc này mới cất bước vào người ta quay bán quả vặt thất vân đào đuổi theo quay bán quả vật này lại thì một cái đại gia đang nhìn cửa hàng thấy hai người trận thế này đại gia bị hủ sớm đã sợ ngây người thất vân đào hô uy lão bản cầm bao thuốc tới cầm lấy cái gì khói mười khối đại tiền môn có hay không có ách cái gì mười khối đại tiền môn đúng a ta hỏi ngươi có hay không có không có thuốc lá này sớm đoạt hàng hai mươi lăm đại tiền môn nếu không、25. rút không dậy nổi vậy ngươi cho ta cầm một bao sáu đồng tiền lam bạch kiểu đi ta có mười khối tiền mặt còn lại bốn viên cho ta bốn khóa á ã n tợ một lát sau người lão bản đứng ngoài cửa nhìn hồng kỳ quốc lễ chậm rãi đi xa cả người đều có chút không xong ở đâu ra hai cái tiểu mau tặc cho người ta đem tốt như vậy xe trộm đây là xe gì a nhìn thật là do a người n lão bản vội vàng lấy điện thoại di động ra đối còn chưa đi xa hồng kỳ quốc lễ chụp tấm hình lập tức thì thông qua hệ chặt phát cho một người sau đó để lại g ọ n nói nói con gái ngươi gần đây không phải định cho ba ba mua chiếc xe sao ba ba muốn cái này hugh phát quá khứ lão bản đợi trái đợi phải đợi mấy phút nghĩ cái giờ này con gái nên ngủ đang định ngày mai lại nhìn lúc một chiếc điện thoại đến rồi lão bản xem xét lập tức vui vẻ kết nối lại nghe đối diện một cái giọng nữ giọng nói có chút kích động nói cha người còn tốt chứ cha có phải là bị bệnh hay không ta cho ngươi đánh một trăm hai mươi á cha chương ba trăm chín mươi mốt định giá chương ba trăm chín mươi mốt định giá đại đông trấn đến hồ chứa nước ngọc long thôn hương đạo một chỗ nào đó lên dốc thêm cả cua trần phong mặt sắm lại trong miệng ngầm một cái kèo que thất vân đào đứng ở một bên trong miệng thì ngậm một cái kẹo que hai người đứng ở đầu xe xe đánh lấy hai tránh hai người ánh mắt nhìn về phía xe phải trước mãi câu nhìn tốt đường này trần phong lúc này mới để thở ra một hơi nói đ ủ mạ à mẹ n ó à thất vân đ ả o trần phong lão tử nói không ra không ra ngươi đạp mã phi muốn mở còn không nên chạy trên chân đến đi dạo một vòng kỹ thuật còn đạp mã như thế thái lao tử nói bảo ngươi chậm một chút chậm một chút ngươi chết thiệt ngươi thì cho lão tử bồi thường tiền đi thất vân nào xuất ra trong miệng kẹo que Khúc, này chắc ta ai kêu xe này quá lớn nơi này kẹo cua lại như thế hẹp lại là n à y đêm hôn khuya k h á c không thấy rõ nhà vấn đề nhỏ ta đi tìm hai khối gạch đến một đệm liền có thể ngã ra đây vấn đề nhỏ lao tử đây là hôm nay mới vừa lên tay xe mới nghìn vạn lần cấp xe mới vừa n ã y m á y câu xuống dưới bịch một tiếng ngươi nói với ta vấn đề nhỏ hắt d thì kêu một chút thì dập đầu không hỏng ta bán ngươi trước kia mẹ xe đèn bẩn dư trước kia ta dạng này ít nhất dập đầu có mười lần đều vô sự ngươi lợi ta ta đi tìm g ạ c h ta một lát sau tất vân đ ả o cái thằng chó này x u ấ t sinh tìm hai khối tảng đ ã đến hướng đường biên vỉa hè phía dưới phải bánh trước phía sau một đệm sau đó lên xe tay lái hướng bên phải đánh chết về sau như thế khai đảo đi lên phanh phanh ta đi bà lội mày ngươi đạp mã hội sẽ không ngược lại à bà lội mày tốt tốt lần này đem ngươi kia đau để bán cho l á o tử bổi đi phải bánh trước đi lên bánh phải sau lại đi xuống còn lại bịch một tiếng giờ khắc này dạ hát phong cao trần phong dậy rồi sát tâm sáng sớm hôm sau trần phong thật sớm liền dậy đại tranh tử thì thật sớm liền dậy còn sớm sớm thu thập xong đến tìm đến hắn trần phong đồng đồng thì đi theo lao công ngươi làm sao vậy tâm tình không tốt sao đúng a phong ca ngươi sinh bệnh à nha thở dài một tiếng trần phong nhìn bên kia nhà gỗ nhỏ một chút nhị được một cước quá khứ cho cái kia cầu nhật lật tung xúc động cầu nhi ca giúp vương mai mở ra quầy hàng vương mai hỏi phong ca ta người kia đâu bị t a giác hôm nay là chủ nhật hiện tại đã là buổi sáng bảy giờ buổi câu sáng sớm đã bắt đầu trần phong đi vào bên hồ chứa nước bắt đầu tuần sát đại tranh tử cùng đồng đồng hai người thì đi theo bởi vì hôm nay là chủ nhật quan hệ buổi câu sáng không ít người không có một ngàn thì có tám trăm cảnh tượng cũng là náo nhiệt cực kỳ đáp lại bạn câu nhóm nhiệt tình trao hỏi trần phong một rất không có bình phục lại đi tâm tình thì rất nhanh liền vui vẻ vương cường hướng thụy lý kiến trương đức khai phạm thắng kiệt năm người cũng đều đến câu được cao phi mang theo hắn mới bạn gái thì câu trần phong còn chứng kiến khương thượng viên hoa tào xuân hà đông đám người còn có t h ú c chu giật quần cùng liều ý ỉa ý ỉa vương như mộng cùng lộ nhã thì tại câu một vòng chuyển xong tiếp theo trần phong cho đại bồn u bọn hắn đánh cái m g o ạ i á t nhận được tin tức đại bồn u bọn hắn một đám mấy chục người sẽ cùng đi hồ chứa nước ngọc long thôn chẳng qua này lại còn chưa xuất phát còn đang ở huyện thành an điệp tâm lão bản tôn hồng diễm tìm tới nói tranh tử cùng đồng, đồng thì tại nhà lão chúng ta cùng nhau hồn xây cùng món ăn những kia giá cả đứng yên một chút ừng tốt vậy chúng ta cùng nhau p h o n g nghỉ cửa bị đóng lại trấn phong đại tranh tử đồng đồng hồng tỷ v v tổng cộng năm người chính là tham dự lần này sơ bộ định giá thành viên chủ yếu là hai cái phước diện một cái chính là hồn xây một cái món ăn những kia cái gì thất nội thất ngoại giải trí công trình đây đều là tới bạn câu miễn phí chơi liền xem như không câu cá không dừng chân cũng có thể miễn phí chơi tôn hồng diễm nói những kia tất cả công trình thiết bị giường điều hòa không khí máy tính và còn có bàn mạn trượt tự động chỗ ngồi băng ghế loại hình hôm nay muộn giờ rồi sẽ bắt đầu vào sân được trước định hồng s â y hồng tỷ n g ư ơ i một mực là làm khối này người xem chúng ta tình huống này định giá bao nhiêu phù hợp tất cả mọi người nhìn về phía tôn hồng diễm tôn hồng diễm cầm trong tay bút cùng vợ nàng suy nghĩ một chút nói tổng cộng tám mươi tám ở giữa hồng s â y chúng ta thì cái giường đơn cùng giường đôi căn phòng đề nghị của ta là thì thống nhất một cái giá rất nhiều rốt cuộc đến chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn chơi khách nhân thuộc tính thì tương đối lớn nhất hoặc là đơn thuần nghỉ phép tới chơi không câu cá hoặc là chính là câu cá cái giường đơn cùng giường đôi khác biệt cũng chỉ là hai cái giường nhỏ cùng một cái giường lớn khác biệt lao bản tranh tử các ngươi cảm thấy thế nào đại tranh tử gật đầu nói ta t a n thành trần phong cũng nói không sao hết chỉ cần giá cả phù hợp là được vân vân cùng đồng đồng không có ý kiến gì vậy liên thống nhất tôn hồng diễm lại nói giá cả chúng ta nơi này chúng ta chính là duy nhất không tồn tại cái gì đối thủ cạnh tranh nhưng chỗ thuộc tính nguyên nhân thì không nên quá cao ta đề nghị một thiên hai trăm nguyên là phù hợp không cao cũng không tính là thấp lại cao hơn sợ có tiết ấu bạn câu nhóm có ý kiến cảm giác phải chúng ta nơi này chính là một thôn đắt nói ta đen lại thấp cũng sợ bị người trường kỳ bao lại chăm sóc không đến cái khác có nhu cầu bạn câu vậy liền hai trăm nguyên một tiên chúng ta chủ yếu kiếm tiền cũng không phải dựa vào này hôm xây đây đều là vì cho bạn câu nhóm cung cấp tiện lợi được tôn hồng diễm mỉm cười gật đầu một cái đại tranh tử hưng phần nói ta đề nghị chúng ta hôm xây trực tiếp dùng những kia ngư tạo hình đến mệnh danh đừng dùng số lượng số hiệu tỉ như phòng cá giết phòng cá chép phòng cá não cái này tốt tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc đồng đồng cùng vân vân cũng là hai mắt tỏa sáng trần phong khen ngợi hắn cũng nghĩ như vậy tôn hồng diễm thì không có ý kiến nói t ư trần phong nói ra hồng t h p h ò n g cá rồng lưu cho ta ra đây không mở ra cho người ngoài rừng chân cái này ngươi còn nhớ ha được homestay định giá chính là đơn giản như vậy tiếp xuống tới chính là món ăn nhân tiện còn có rượu chẳng qua món ăn rượu định giá trước trước muốn quyết định có nào món ăn rượu rượu này không cần phải nói chính là bình thường thông thường rượu cộng thêm một loại tứ xuyên đặc sắc rượu nếp than rượu món ăn đâu khối này thì chủ yếu điểm ba cái phương diện thì đơn giản một cái chính là bình thường món cây tứ xuyên một cái chính là chỗ đặc sắc thái còn có một cái chính là hồ chứa nước ngọc lòng thôn bên trong n ư thì nay ba cái bộ phận bình thường món cây tứ xuyên liền không nói sẽ tìm chuyên nghiệp món cây tứ xuyên đầu bếp tôn hồng diễm đã chiêu đến tháng sau nhất hảo sẽ đi làm chỗ đặc sắc thái sẽ không cần nói cái này cụ thể món ăn cũng sẽ không nhiều nhiều nhất hai ba cái phải đợi đầu bếp đi làm phải lớn chủ gia nhập bàn bạc cái này thì tôn hồng diễm đến lúc đó sắp đặt liền tốt chủ yếu là hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong ngư trần phong dự định hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong tất cả ngư đều muốn xếp vào món ăn danh sách tỉ như đ ầ u hũ cá dứt canh thịt kho tàu cá chép hấp cá não xạ xì mị cá hổi vân các loại dù sao cũng phải có ngoài ra còn có hai cái đặc biệt cái k cá đao hấp một cái cá nhỏ c h i ê n giòn cái này cá nhỏ c h i ê n giòn chính là lần trước rút chúng cá đục muốn biết một chút hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong tất cả ngư cũng đây phía ngoài cùng loại l o à i cá muốn tốt ăn k h ô n g ít, này cá đao càng là hơn trần phong một thẳng giữ lại vương bài cá nhỏ c h i ê n giòn cá đục cũng coi như là sắc hồ chứa nước bên trong ngư đặc biệt không cho câu cá cùng mang đi cá đao và cá đục cái này đem là vì chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn thu hút bạn câu khách nhân một đại chủ lực ta những thứ này ngư món ăn định giá được y theo giá trị đến, đến rồi chúng ta hiện tại xác định đây đều là đơn điểm đến lúc đó lại làm cái hai mươi nguyên một người phân phệ nhường ngọc lan thẩm phụ trách vậy thì đơn giản chút ít không bao gồm chúng ta những thứ này ngư thì hiện nay bình thường nổi lớn thái có một ông ga nhiều nhất ba bốn thái là được nhìn xem bạn câu nhóm tự mình lựa chọn là đơn điểm hay là á n phệ trần phong vừa dứt lời toàn viên tán thành tôn hồng diễm nói hai mươi viên một phần phù hợp l ã o bạn kia đơn điểm định giá ý kiến của ngươi chương ba trăm chín mươi hai tới người bằng hữu chương ba trăm chín mươi hai tới người bằng hữu vì hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí cùng xung quanh môi trường lại muốn chế tạo thành quốc trong đệ nhất thánh địa câu cá giải trí vậy dĩ nhiên các loại nguyên bộ phục vụ công trình và nhất định phải hoàn thiện ăn uống càng là hơn trong đó quan trọng nhất v ừ i vặn hồ chứa nước ngọc long thôn cũng là có nó đặc biệt ăn uống hạ tầm chính là nơi này muốn xa so với bên ngoài ăn ngon các loại ngư và hy hữu ngư chỉnh thể ăn uống chính là phân hai viên chia nhỏ kỳ thực có ba khối một viên là đơn điểm một viên làm phệ cuối cùng một viên chính là bạn câu nhóm đến rồi tự mình làm có thể là dùng đồ vật của mình tắm trại làm cũng được dùng khu câu cá ăn uống trong vùng kiến thiết công cộng phòng bếp đi tự mình làm cái cuối cùng không nói Phía phải hai cái, khối này là nhất định phải không thể chỉ trước cái, có i vệ này đơn là đ ể mà rốt tối tại thôn thiện thiểu cuộc chứa nước ngọc long thôn đơn điểm đương nhiên sẽ không thiện nghi, hồ không long đơn đương l sẽ đơn â y đại đông đa được. định tài thái giá lại tô chấn trên muốn bốn canh, định giá 20 nguyên một phần một một quý ba Vệ nữa. Mà đơn điểm ơ n đ định giá nha trần phong suy nghĩ một chút nói như vậy hưởng thì đơn điểm đặc sắc địa phương món ăn món ăn cùng định giá quay đầu ngươi cùng đầu bếp chế định tốt nói với ta một tiếng là được rồi hiện tại chúng ta chủ yếu định chúng ta ngư cùng nguyên bộ món cây tứ xuyên nguyên bộ món cây tứ xuyên những thứ này sẽ không cần bao nhiêu món ăn chính là món cây tứ xuyên những kia món ăn hương vị nhất định phải tốt m u ố n chính tông chiêu đầu bếp nhất định phải là chính tông món cây tứ xuyên đầu bếp một tháng tiền lương lái đến một hai vạn cũng không có vấn đề gì cụ thể thái giá ta đề nghị là đây bên ngoài một quý nhưng cũng không thể so sánh bên ngoài quá đắt thì quý cái phần trăm năm mươi thế nào trần phong nhìn về phía chúng nữ nói t h như một b à n thịt heo xào rau phía ngoài định giá là hai mươi quý phần trăm năm mươi vậy chúng ta cũng mới bán ba mươi tứ nữ nhìn nhau vân vân cùng đồng, đồng không biểu hiện ý kiến đại tranh tử nói lão công giá cả ta nghĩ không sao hết Chính là có một cái trước còn có thể cắm chạy nấu cơm, còn có công cộng có cơm cũng cơm chúng không phải thể phòng thể mình như mình ảnh hưởng chúng ta phòng ăn làm ăn à. Tăng thêm chúng ngươi nói người nấu Nếu người nói, ăn ăn Tăng phòng ăn là làm làm lời làm một mọi mọi tự tự ta ta A, sao. bếp sẽ vậy đại ơ n vẫn còn、so、sánh bên ngoài điểm đ giá cả so quý. Đại tranh tử có thể nghĩ đến điểm này trần phong lộ ra nụ cười hắn nhìn về phía tôn hồng diễm tôn hồng diễm nhìn đại tranh tử mỉm cười giải thích nói là như vậy tranh tử từ giới chu bắt đầu chúng ta nơi này nguyên bộ công trình đầy đủ hết náo nhiệt hơn người tới phần lớn rồi sẽ đây hiện tại đợi càng lâu hơn mặc kệ bọn hắn là đơn thuần tới chơi khách du lịch hay là đến câu cá ăn cơm khối này ta đoán bọn hắn thì khẳng định sẽ ở chúng ta này ăn ba trận chí ít có dừng lại sẽ đơn điểm cho dù chúng ta có vệ cũng giống vậy rốt cuộc vệ hay là đơn sơ ra đây mạnh lại đều sẽ đối với mình rất nhiều mà chính bọn họ cắm trại tự mình làm cơm cơ bản cũng đều sẽ không ngừng lại tự mình làm phần lớn đều là ra đây một chuyến chỉ chính mình làm dừng lại ngoài ra còn có hai giờ một cái là câu cá phần lớn không còn thời gian chính mình làm cơm hay là chúng ta đơn điểm đầy đủ thu hút người là được tỉ n đại đông trấn trên đặc sắc trấn h á i c h món ăn giá cả cùng trong huyện thành là không sai bị lắm trần phong lại nói vậy liền quyết định chỉ còn lại chúng ta cá hồng tỷ ngươi đem ngươi bút cùng bạn cho ta mượn một chút trần phong bắt đầu cho ngư định giá t ô tô vẽ vẽ một chút món ăn tên cùng đối ứng đơn điểm giá cả cụ thể như sau cá giết đ ầ u h ũ canh số lượng nhiều năm mươi nguyên phần hấp cá não tám mươi nguyên cân theo ngư cân nặng hiện d t h i ệ n làm cá nấu dưa chua ba mươi nguyên cân cá mẹ hoa làm chặt tiêu đầu cá bốn mươi nguyên cân cá mẹ hoa đầu làm thịt kho tàu cá chép năm mươi nguyên cân theo ngư cân nặng hiện d t h i ệ n làm x à xì、si, bì cá hồi vân một trăm nguyên cân cá hồi tại mẹ nắp t r ả o một trăm năm mươi nguyên cân cá đau hấp một nghìn nguyên cân cá nhỏ trên giòn cá đục sáu mươi nguyên cân hiện nay chính là những thứ này những thứ này món ăn tên đối ứng giá cả làm sao có hay không có đắt tuyệt đối không có phải biết đây là đang hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ như thế đại cái v o n g h ồ n g đ ị a có thể coi như nhất tuyến cảnh khu giá đến xem chủ yếu là hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong ngư xa so với bên ngoài ăn ngon a chân phong cảm giác đều làm lợi đặc biệt cá đao hấp hương vị kia thật là nhớ ra thì mẹ nó nhịn không được chảy nước miếng nếu không phải suy xét đến đại chúng phổ thế tiêu phí trình độ chăm sóc đại đa số tới chơi khách nhân hoặc bạn câu nhóm tia tại cá đao trường g i n g kiểu này hy hi hữu và tuyệt thế mỹ vị dưới thật nghĩ cho nó ít nhất định giá năm nghìn Thì một một nghìn đồng chân â n tiền này giá đã k ô không n người bình thường ăn lên thì giá tiền này lấy nó thu hút người, càng về sau đến ta cái này kẻ có tiền sẽ càng nhiều hương chuyển ngoài. đen menu. đen g giá phải thì thu hút khi chấm chấm khu cái biệt ta lấy làm là Cá Cá về vào có sau sau đặc c vị sẽ ra kẻ u cá hạch tâm, cho dù ă ăn. n cũng không thể làm thái ăn. Trần g lực làm đổi mới thái thể phong viết xong đại tranh tử lấy trước đi qua nhìn nhìn xem vân vân cùng đồng đồng thì thò đầu ra nhìn xem ba người xem hết lúc này mới cho đến tôn hồng diễm trần phong cố ý nhắc nhở hồng tỷ ta cái này ngư ăn ngon mỗi một cái ngư chủng cũng đây phía ngoài muốn tốt ăn nhiều chỉ những thứ này giá cả đi Về sau tôn a ta chứa những thứ này đơn điểm ngư tuyệt đối là ta hổ chứa nước ngọc long thứ hổ h tuyệt t là điểm đối t hồng u lưu hút khách hổ một trọng ta lượng là điểm, đại diễm gật đầu một cái nàng t h ì đã hiểu nói những thứ này giá cả không quý cá đao hấp ta trước đó thì hưởng qua đến chúng ta nơi này cũng đều là tương đương với đến du lịch nghỉ phép phần lớn cũng có nhất định tiêu phí năng lực thánh địa câu cá t hiu ê nhàn nghỉ phép đặc sắc mỹ thực là cái này về sau hồ chứa nước ngọc long thôn phát triển ba cái chủ yếu nhàn mát trong đó thánh địa câu cá đã nổi danh tin tưởng rất nhanh đặc sắc mỹ thực khối này thì sắp xuất hiện tên mà này hai vừa ra tên hưu nhà nghỉ n phép này một nhãn mát cũng liền sắp xuất hiện tên tổng cộng năm người lại tiếp tục tại đây trong phòng nghỉ nhiều trò chuyện một hồi lại xác định chút ít những vật khác t ỷ như rượu đồ uống loại hình những thứ này giá cả cũng sẽ so sánh huyện thành đây huyện thành quý g i a phần trăm năm mươi đến tiêu thụ cái này chân tiện nghi cũng không bằng cờ tờ vờ đen Vừa sáng nhanh chín giờ trần phong theo phòng nghỉ hiện ra vân vân bắt đầu trong phòng nghỉ ngồi trước máy vi tính công tác hồng tỷ muốn tiếp tục bận bịu cái khác muốn cùng đại tranh tử cùng nhau sắp đặt cùng cùng trong huyện câu thông một chút quên tiền chuyện đồng đồng liền tại bên trong chơi trần phong đi nhà vệ sinh lên nhà cầu hôm nay bởi vì là chủ nhật quan hệ người cũng là không ít đi nhà vệ sinh còn muốn xếp hàng năm cái hố vị chưa đủ chẳng qua không sao rất nhanh thánh địa hai bên kiến thiết nhà vệ sinh công cộng liền tốt lão b ả n tốt chào ngươi chào ngươi lão b ả ngươi n thì đi tiểu a đến tới người bằng hữu trừ ra nhà vệ sinh trần phong đốt lên một điếu thuốc nhìn chung quanh một chút tất vân đ ả o cái tiêu cầu nhật x u ấ t sinh này thời điểm này thì theo trong nhà gỗ hiện ra phong ngươi hôm nay lên đến như vậy sờ a trần phong lập tức sắc mặt tối đen tối hôm qua ta trọng t sang kia siêu bối cấp bảo bối xe hồng n thùng, thùng 2 tiếng, còn ngủ nhịn. Người qua đây, làm gì nha? Đến mà. Chương 393, gây dựng chính là muốn náo nhiệt. Chương 393, gây dựng chính là muốn náo nhiệt. g gì gây gây Trước Trước Tối hôm h qua qua đây. Làm là là mà. kỳ quốc lệ sau khi trở về hai người cố ý cầm cái kích tìm địa phương nhô lên đến nhìn một chút kia thủng thùng hai tiếng kỳ thực vấn đề chân không lớn cũng là tốc độ không nhanh gặm nhưng hắn mẹ nó vừa mới đề đỉnh cấp nghìn vạn lần giá trị xe sang trọng a tính cả mua sắm tư cách yêu cầu tiếp theo này hồng kỳ quốc lệ thật là thực sự nghìn vạn lần giá trị a kia t h ù n g t h ù n g hai tiếng gầm thật sự là làm cho người rất đau lòng làm thời nếu là tốc độ mau mau vì hồng kỳ quốc lễ xe này ba tấn ra mặt tự trọng gầm xuống dưới kia không ra vấn đề tối thiểu gầm ra cái h ô a tất vân đào đi tới trần phong một cái đưa tay khóa lại cổ của hắn người gắn nói cậu vợt về sau lão tử lại để ngươi mở lão tử quốc lễ ta là người sinh cái này không tốt ta cái đầu nhà mày chịu chết đi trên sông núi trần phong đứng ở sông núi một bên đến một tòa kiến trúc trước chỉ vào này xây trúc đạo súc sinh đây là ba ba cho ngươi xây siêu thị về sau ngươi bán ngư cụ ngay tiếp theo bán chút ít siêu thị thứ gì đó thì tại nơi này siêu thị ba ba cũng cho ngươi xây hệ ra cậy hàng máy thu tiền những kia ngươi thì chính mình phụ trách cảm ơn ba ba không muốn cùng ba ba k h á c h k h í lập tức liền muốn tới cuối tháng còn nhớ đem sổ sách chỉnh lý tốt ba ba muốn phân ngươi tiền nhớ kỹ là lợi nhuận b ả y thành ít đi một phần một hào hoặc ở đâu làm sổ sách không rõ rệt ta đưa ngươi rời khỏi được rồi ba ba. một lát sau trần phong tìm được rồi bên này kia người phụ trách đại ca hảo, hảo trao đổi một chút về sau Lại tìm hồng xác nhận Trần ì m một ngày ngày định, muốn Hồng nhận chút khác những Tỷ bắt xác cái kia đầu a sau. trận trí vật t r bố đồ về phong lại đến tìm đến tôn hồng diễm ở trước mặt nói hồng thị tiệc ngoài trời bên ấy ngươi thì sắp xếp xong xuôi a tìm thấy làm tiệc ngoài trời không ừm tìm được rồi nguyên liệu nấu ăn cùng chỗ ngồi băng ghế cái gì bọn hắn cũng bao cái gì cũng không cần chúng ta phụ trách chúng ta chỉ phụ trách giám sát món ăn chất lượng cùng đưa tiền đúng rồi lao bản tiệc ngoài trời món ăn t u y ể n loại nào làm tiệc ngoài trời nói có lao chín bắt lớn cùng mới mười ba bắt lớn muốn lao chín bắt lớn không làm những kia loẹ loẹt lao chính tông còn nhớ nhất định phải làm cho bọn hắn cho ta sửa lại cả kém không trả tiền được vậy cần định bao nhiêu bàn â trần phong suy nghĩ một lúc bao nhiêu bàn a cái này thì khó rồi truyền thống chín bắt lớn tiệc ngoài trời một bàn là ngồi t á n người nhưng cụ thể định bao nhiêu bàn lời nói cái này trần phong chính mình cũng không biết vì mẹ nó mời tương đương với bạn qua mạng a nay gây dựng cùng ngày năng lực đến bao nhiêu người n à y ai mà biết được đợi chút nữa h ồ n g tỷ để cho ta tính toán trước có một đảm bảo phép tính chính là tính cùng ngày tới bạn câu là cuối tuần năm cả cái kia có thể tham khảo thứ sáu tuần này nhân số số liệu là được khoảng một ngàn người nhất định là có nhưng phải chú ý là đây vẫn chỉ là cơ sở vì tại đây cơ sở phía trên trần phong nói dĩ vãng chỉ cần tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu qua ngư bằng vào trả tiền ghi chép đều có thể đ ế n ăn tăng thêm thứ sáu lân cận nhìn thứ bảy chủ nhật Khi bởi vậy trước giờ đến chơi tham gia g â y dựng tiệc ngoài trời khẳng định sẽ nhiều hơn nữa nhiều còn có cái trọng điểm trần phong trước đó tại hồ thăng trung thi đấu l ị c h dễ ám lúc sau đã nói g â y dựng cùng ngày trừ ăn ra tiệc ngoài trời bên ngoài cùng ngày còn miễn phí câu cá một tiên kia bởi vậy cùng ngày tới chơi người sẽ càng nhiều hơn hơn nhiều đảm bảo trần phong cảm giác không hạn chế nhân số lời nói kia đảm bảo muốn đặt trước năm nghìn người không định một vạn người năm ngàn người nói ít một vạn người bảo hiểm chút ít phải biết bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn tại trên mạng danh khí thật là càng lúc càng lớn đến lúc đó tất cả giới câu cá võng hồng đại gia nhóm còn có thể giúp ta lục video phát chưa chừng thì có trước kia không có câu qua chưa từng tới nhưng thấy nhìn lần này gầy dựng tiệc ngoài trời tạm thời mua tấm vé có một trả tiền ghi chép liền chạy đến ăn chạy tới chơi có thể trước giờ mua phía sau ngày v ẽ câu cá lại thêm g i a thuộc đến làm cho mạng a đại nhân g i a thuộc phải trả phí câu cá ghi chép trẻ con không thể có yêu cầu này a thì định một vạn người ninh nhiều chờ thiếu k h á c mẹ nó đến lúc đó nhân đại thật xa đến rồi kết quả ăn không được tám người một bàn kia một vạn người chính là một nghìn hai trăm năm mươi bàn thật là dọa người a hông tỷ định một vạn người muốn một nghìn hai trăm năm mươi bản hỏi một chút bên ấy có thể hay không làm để bọn hắn sớm chuẩn bị tạm thời tìm làm giúp à, dù sao đã làm xong ta sẽ không kém bọn hắn tiền chín bắt lớn là bao nhiêu tiền một bản một nghìn hai trăm năm mươi bản còn tại phòng nghỉ đại tranh tử đồng đồng còn có vân vân cũng giật mình tôn hồng diễm nói nén rượu chín trăm tám mươi tám một bản、Này. lên ra à, thiệt ngoài trời tự nhiên là nông thôn tiêu phí quy cách trần phong còn nhớ hai năm trước hắn quay về còn tham gia qua một cái t i ệ c ngoài trời đâu hình như mới sáu trăm tám mươi tám hoặc bảy trăm tám mươi tám một bản 9 8 í n t m ộ t bản tính được chính là muốn hoa 123. t b nam vạn giá trị thiền trinh thứ sáu gầy dựng tiệc ngoài trời một xử lý đến rồi nhiều người như vậy tiền này cùng cùng ngày miễn phí nhường câu cá lợi ích thứ bị thiệt hại ngay tại ngày thứ hai ngày thứ ba thứ bảy chủ nhật có thể tăng thêm lần quay về đều không cần vào phía sau lợi ích tăng phúc c h ậ m rãi hồi trần phong thỏa mãn gật đầu một cái 9 8 í n t m ộ t bản thì 9 8 í n t m ộ t bản tiểu chủ cái này t r ư ơ n g t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc nhưng thấy hồng tỷ suy tư điều gì trần phong hỏi vậy liền chín trăm tám mươi tám một bản hồng tỷ ngươi đang suy nghĩ gì là nơi nào còn có không chú đáo tôn hồng diễm gật đầu nói ừm ta cảm giác lão bản ngươi nếu không hạn chế nhân số dựa theo yêu cầu của ngươi đến rồi cũng có ăn lời nói cuối tuần năm còn liên tiếp cuối tuần còn nhường mang tiểu bằng hữu tăng thêm gầy dựng tuyển truyền cùng trước giờ công bố vì hồ chứa nước ngọc lòng thôn bây giờ danh khí một nghìn hai trăm năm mươi bản ít k i ê u bao nhiêu phù hợp trần phong nhìn về phía tôn hồng diễm đại tranh tử tam nữ thì nhìn về phía tôn hồng diễm chỉ nghe tôn hồng diễm vẻ mặt thành thật nói ra đặt trước một vạn bàn đi bày đẩy tất cả thôn đầu tiên một vạn bàn không đến mức đem tất cả ngọc long thôn cũng bày đ ẩ y nhiều nhất đem đội một đội hai hai cái này liên tiếp đội sắp xếp đ ẩ y tiếp theo tôn hồng diễm một câu nói kia không chỉ d ọ a trần phong giật mình còn d ọ a đại tranh tử đồng đồng vân vân ba người giật mình một vạn bàn cả nước có hay không có qua lớn như vậy y ế n hội một ban tám người một vạn bàn chính là mẹ nó tám vạn người a hồ chứa nước ngọc long thôn kinh doanh đã hơn hai tháng tính tổng cộng lên không tính trùng đ i ệ p đợt người lời nói cũng không có tám vạn nhiều người như vậy đến đóng tiền cầu qua ngự a có thể hay không quá nhiều rồi là quá nhiều rồi a trần phong còn chưa lên tiếng đại tranh tử lên đường hồng tỷ một vạn bản quá nhiều rồi à. làm sao lại đến nhiều như vậy có câu cá trả tiền ghi chép người t r â n đến nhiều người như vậy xe đều muốn ngừng đi nơi nào tôn hồng diễm có chút chắc chắn nói vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn danh khí trước giờ tuyên truyền ra ngoài sẽ có nhiều người như vậy tới liên tiếp thứ bảy ngày mỗi người còn có thể mang một cái tiểu bằng hữu tăng thêm lần đầu tiền tới không có câu cá trả tiền ghi chép còn có thể tạm thời mua phía sau ngày phiếu ăn xong còn có thể trực tiếp trên điện thoại di động làm việc trả vé ta đoán chừng đến lúc đó thì huyện lưu vân cảnh nội muốn đến không ít mua vé câu cá tôn g ngày hồng diễm lắc đầu liên tục nhìn trần phong đại tranh tử bốn người cười nói cho dù bọn hắn tạp này buộc mua vé câu cá ăn xong lại lui phiếu không câu cá thì không sao để bọn hắn ăn gây dựng chính là muốn náo nhiệt còn có là bản ngươi không cảm thấy một vạn bản cảnh tượng vô cùng rung động sao hảo hảo sử dụng cơ hội này có thể làm rất nhiều chuyện thật ư ơ n rất hoan nghĩ hồng thị ô không hổ là làm qua cao cấp quản lý nhân tài nàng phía sau nói những thứ này trần phong kỳ thực cũng có thể nghĩ đến nhưng trần phong không có nàng như vậy linh mẫn cùng với còn chưa đủ nàng như vậy quả cảm cùng lớn mật phải biết mang rượu tới thủy chín trăm tám mươi tám một bàn một vạn r ư ỡ i bàn đến đây cũng là chín trăm tám mươi tám vạn nhân dân tệ đồng thời tiền còn là một mặt chủ nếu là thật có nhiều người như vậy đến k ê u các phương diện giữ gìn an toàn và cũng là một đại trọng điểm cần rất nhiều tay sai lại chân có nhiều người như vậy đến mở lớn như vậy đến hội đây là nhất định phải hướng lên phía trên trước giờ báo cáo chuẩn bị làm nhưng vì trần phong thực lực hôm nay cùng mạng lưới quan hệ báo cáo chuẩn bị tự nhiên là không có vấn đề tuyệt đối có thể thông qua không chỉ có thể thông qua còn có thể hỏi mặt điểm trọng yếu người đến duy trì trật tự đâu trần phong đã hiểu tôn hồng diễm lời nói đã hiểu nàng ý tứ tả hữu hào hào lo nghĩ đáy lòng của hắn cũng là không khỏi có chút hưng phấn hỏa nóng lên đánh nhịp nói tốt vậy liền theo hồng tỷ ngươi nói thì làm nó một vạn bản loại k i a hạ liền phải cho thiệt ngoài trời bên đấy nói để bọn hắn có thể sớm chuẩn bị đi lên ừ mừng nay một cái thật là chơi lớn rồi thì chơi đ em lớn một vạn bản cảnh tượng s ắ c thực sẽ tương đối rung động lại phối hợp bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn danh khí ra đây vậy tuyệt đối sẽ ở tất cả trong nước ra lại danh thậm chí hỏa đến nước ngoài đi thì tuyệt đối là có khả năng hông tỷ ý nghĩ rất đơn giản đến lúc đó tại đây c h ủ n truyền bá trình độ dưới xác thực có thể hào hào sử dụng làm rất nhiều chuy đ ơ nhờ giản n ấ t trang tuyệt tại trong một t hoa diện lớn như vậy tuyệt đối tại cả nước bụng, này này 988 vạn hoa cũng đáng giá. Đây là bình đối điểm giá. là cháy chỉ h ư vậy Đây cả n người hoa bạn cũng mua không g hiệu hoa mua tuyên truyền hiệu quả. Nhờ vào đó hồ chứa nước ngọc long thôn lần nữa nổi tiếng thánh địa câu cá giải trí tam đại nhãn mắc thì nổi tiếng chủ yếu nhất là tuyệt đối có thể vượt qua giới câu cá phạm vi nổi tiếng có thể làm cho giới câu cá bên ngoài cả nước cái khác đám dân mạng đều có thể hiểu rõ đến hồ chứa nước ngọc long thôn điểm ấy nói thế nào đều có thể tưởng tượng đến tuyệt đối sẽ nổ tung và này tiệc ngoài trời một xử lý đoán chừng cho dù hết rồi mùa cầm đánh bắt chuyện làm ăn kia có khả năng hay không không hàng p h ả n tăng có chút chờ mong a còn có một cái mua phiếu phía sau lại trả vẽ không câu tình huống này sẽ không đều như vậy nếu quả thật đến tám vạn người đoán chừng cũng liền một nửa người sẽ như vậy làm việc nhiều nhất hơn phân nửa hai phần ba vậy cũng còn lại không ít thì điểm ấy cũng đều thư thái tiệc ngoài trời chuyện đã định trần phong còn tốt tôn hồng diễm muốn bắt đầu bận rộn nàng sự việc thật nhiều hôm nay đã là chủ nhật đã nói xong hôm nay sẽ trước giờ báo tin f a n hâm mộ các bằng hưu thánh địa câu cá giải trí chính thức g â y dựng này tiếp xuống trần phong chính là muốn trước lục cái video trần phong mang theo đại tranh tử cùng đồng đồng ra đây trên sống núi tìm một chỗ yên tĩnh không ai chỗ bây giờ liền bắt đầu lục đồng đồng giúp đỡ lục trần phong cùng đại tranh tử ra kính nội dung cụ thể liền không nói rất đơn giản thì vô cùng ngắn gọn tức là ra ngày mùng ngày ba tháng bảy cuối tuần năm thánh địa câu cá giải trí hồ chứa nước ngọc long thôn g â y dựng cậu thêm đơn giản mấy câu giới thiệu thánh địa câu cá giải trí tam đại nhãn mát chỉ đơn giản như vậy rất nhanh lục tốt xác nhận không sa sở dĩ như thế ngắn gọn là bởi vì đây không phải đơn độc một cái tuyên truyền video còn có thể đem những k i a giới câu cá võng hồng đại gia nhóm giúp đỡ lục tuyên truyền video cùng nhau biên tập đi vào như vậy tiếp theo này tuyên truyền video mới là hoàn chỉnh cái này vô cùng trên mạng ngẫu nhiên năng lực s u ấ t đến rất nhiều ngôi sao cho người nào đó mỗi nhãn hiệu cùng nhau lục chúc mừng video giống nhau đồng đồng người bên ấy nhận được bao nhiêu video những kia còn chưa lục video đến người chủ động phát thông tin đ i ể m bọn hắn một chút trong hôm nay chúng ta liền phải đem video làm ra biên tập tốt phát ra ngoài ừng biết rồi phong ca không chỉ giờ o ui n sẽ phát hồ chứa nước ngọc long thôn tài khoản công khai thì đều sẽ phát muốn những kia lục video v o n g hồng đại gia nhóm giúp phát thì đơn giản hoặc là phát chính bọn họ lục hoặc là trực tiếp phát ta bên này tổng hợp phát ra ngoài đều được trần phong bay đầu nói với đại tranh tử bà bảo gia ra ra mãi mãi không phải tại trong thành phố bọn hắn không có việc gì cuối tuần năm ta nơi này g â y dựng vạn bàn tiệc ngoài trời cho ra ra mãi mãi mãi gọi điện thoại để bọn hắn thì đến chơi chúng ta sắp đặt xe đi đón Thôi ta.、Đại、tranh t Đại đại bồn u nhóm còn chưa tới chẳng qua thì cũng nhanh hắn thì lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại không phải cho đại bồn u bọn hắn đánh mà là cho lão thôn t r ư ở n g lưu thúc trần phong lưu thúc đang bận không lưu thúc trần phong a không có bận hay không có việc ngươi em bé nói trần phong ừ m lưu thúc là như thế này cuối tuần năm cũng là ngày mùng ngày ba tháng bảy ta bên này chính thức gầy dựng dự định mời trên mạng bằng hữu đến ăn tiệc ngoài trời ta là nghị trước giờ cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút ngươi lại hướng lên mặt báo cáo chuẩn bị lưu thúc mời đám dân mạng đến ăn tiệc ngoài trời được muốn làm bao nhiêu bạn a trần phong không nhiều không nhiều một vạn bản lưu thúc ha ha ha bao nhiêu trần phong một vạn bản a đầu bên kia điện thoại đột nhiên hết rồi âm thanh qua không sai biệt lắm mười giây đồng hồ dáng vẻ lưu thúc lúc này mới lại mở miệng run dậy thanh âm nói một vạn bản xác định là một vạn bản trần phong tiếu nói đúng xác định chính là một vạn bản mỗi bản ngồi tám người bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung lưu thúc trần trần phong a lưu thúc nói cho ngươi đầu năm nay tiệc ngoài trời lên giá một vạn dưới bàn đến chân phong ta có sắp xếp lưu thuốc ngươi liền giúp ta lên trên báo cáo chuẩn bị dưới ngoài ra còn có một việc cần lưu thuốc ngươi giúp đỡ lưu t h ú ố c hào hào tốt còn muốn lưu thuốc giúp đỡ cái gì ngươi nói chân phong ừ, đơn giản chính là bày một vạn bàn muốn sân bãi lưu thúc ngươi nhìn bọn ta tất cả ngọc lòng thôn hiện nay cũng có ai còn trong nhà đem tất cả thôn còn ở nhà người đều phát động một chút đến đội một giúp ta vương vức một chút sân bãi nhất định phải năng lực bày xuống một v ạ n b ả n đội một chưa đủ vậy liền đội hai hôm nay hoặc ngày mai bắt đầu muốn cứ vậy mà làm cuối tuần ngũ chung buổi chưa muốn khai tiệc còn có cuối tuần năm cùng ngày còn muốn các thôn dân đến giúp đỡ truyền thái thu nhặt loại hình có thể thứ năm muốn bắt đầu giúp đỡ những thứ này lưu thúc ngươi giúp ta an bài xuống đến lúc đó ta bên này cho mỗi cái giúp đỡ thôn dân sẽ phát hồng bao lưu thúc được bao trên người lưu thúc, thúc an bài cho người thỏa đáng một lát sau, lại nhiều trò chuyện chút ít hai người lúc này mới cúp điện lời nói l ư u thúc bên này để điện thoại di động xuống l ư u thúc nhìn trời cảm thán nói n ư ơ n g siết một vạn bàn a ta ngọc long thôn như vậy phát triển tiếp còn không được đầy đủ huyện thứ nhất thôn a chương ba trăm chín mươi lăm đại thúc mập phát huy chương ba trăm chín mươi lăm đại thúc mập phát huy trần phong bên này trần phong vừa cho tôn hồng diễm nói báo cáo chuẩn bị cùng giúp đỡ chuyện phía bên mình đã tìm thôn trường an sắp xếp đi đại b u ồ n bọn hắn rốt cuộc đã đến hai mươi chiếc tả hữu xe sống núi bên này không có chỗ ngừng trần phong để bọn hắn tại trong đội tìm địa phương nhìn xem ở đâu năng lực ngừng t h i nay dừng xe thì dậy vò sắp đến một giờ trần phong lúc này mới trên sông núi nên đón đại bùn đám người sách trang bị câu cá và theo đại lộ gãy cần phương hướng đi đường đến lão bản rốt cuộc đã đến các ngươi có chút ra à ta thế nhưng sớm trời chưa sáng liền đang chờ các ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ tới câu bồi câu sáng đấy ta không tin ha ha ha lão bản ngươi này đại lộ gãy cần chỉnh châu b ỏ a danh b ấ t hư truyền lão bản chúng ta từ giữa chưa bắt đầu câu được câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng trần phong huynh đệ các ngươi ngọc long thôn nơi này phong cảnh tuyệt này môi trường câu cá mở khu câu cá khó trách ngươi làm ăn tốt như thế hỏa l ã o bản ta muốn làm cá lớn náo nhiệt hôm nay chu nhật bản đến thì náo nhiệt lần này tăng thêm chu thanh đại bồn tả la chiến thần còn có một số hắn đại sư hắn danh nhân nhóm đến thì náo nhiệt hơn đã hơn mười một giờ mười hai giờ t r ư a khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng rồi sẽ bắt đầu trần phong một bên cùng mọi người nói chuyện p i ế m một bên dẫn mọi người trực tiếp đi tới bên hồ chứa nước tìm kiếm vị trí câu không có bất ngờ lúc này buổi câu sáng chàng đang tiến hành trả cá làm việc những kia buổi câu sáng bạn câu nhóm vừa thấy được đại bồn chu thanh tả la đạo luôn đám người hiện trường hình tượng lập tức thì nổ cỡ mờ nờ là đại bồn ta đi còn có chu thanh chu thanh lão sư đến rồi tả thủ chiến thần thần tượng của ta cmn ờ ở ở đại b u ồ n đại b u ồ n thật nhiều vong hồng đại sư hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn đến như vậy nhiều a chu thanh lão sư người tiểu tóc loạn ha ha ha cầu chụp ảnh chung có thể hay không hợp cái ảnh a ngắn ngủi tìm kiếm vị trí câu quá trình một đoàn người thì dày vò nửa giờ trước sau cũng mới đi rồi mấy trăm mét dáng vẻ còn có lít nha lít nhít một đám người đi theo các loại điện thoại quay video chụp ảnh đợi khi tìm được vị trí thích hợp đại bùn một nhóm người phong trang bị câu cá thì sôi nổi bắt đầu xuất ra quay phim quay video sợ k ẹ n loại hình ra đây chuẩn bị rất rõ ràng tối hôm qua v o n g hồng chủ blog hoặc đại sư cũng đến hồ chứa nước ngọc lòng thôn vậy cũng tất cả đều là tránh không được muốn ra một cái video ra video thì hỏa đại bùn ngươi lần trước không được đi lên hơn trăm cân lần này không được tiếp tục ca nhất định phải làm lão bản lần này ngươi nhìn ta không được đi lên một trăm cân lần này ta tuyệt đối không đi la quân ngươi thế nào nói ta cũng giống vậy chu thanh lão sư ta cũng giống vậy ta nghĩ câu cá chấm đen tối nay câu cá chấm đen ngày mai buổi câu sáng câu cá hồi tại mẹn lên không nổi một trăm cân ta ở nơi này đạo luân đâu nơi này thật tốt ta người còn nhiều còn náo nhiệt lão bản ta tại ngươi này mua miếng đất đi sau khi chết ta thì t r ô n nơi này đạo luân lão sư ngươi muốn như vậy nói ta lại phát hiện một cái cơ hội buôn bán qua chút ít năm ta xây một cái nghĩa địa công cộng đi người câu cá chuyên thuộc ha ha ha ha trần phong tại nơi này chờ đợi một lúc lâu đến xuống buổi trưa nhanh một chút hắn mới rời khỏi không có cách đại b u ồ n và rất nhiều người lục video muốn lục cái bản lao bản mở đầu trần phong phải phối hợp thi triển biểu diễn kỹ xảo diễn này ít nhất một giờ Ku c â u cá mẹ hoa và cá mẹ t r ắ n g nóng này mở ra. Hạ buổi trưa, bên hồ chứa nước lửa nóng liền không nói tôn hồng diễm đại tranh tử cùng trong huyện c â u thông tốt ngày mai rồi sẽ ra ngoài đi trước quyết i ề n Trong huyện thì đồng ý do tôn hồng diễm cùng đại tranh tử trực tiếp giao cho bị quên người trong tay tôn hồng diễm đã cùng đại tranh tử xuất phát đi lấy tiền. công ty tài khoản lấy tiền phiền phức không thể trực tiếp lấy tôn hồng diễm biết thao tác. cùng lúc đó, lúc chiều xây dựng thánh địa cần bên trong đựng các loại đồ vật thì tại bắt đầu vào sân tỉnh toàn thì có hàng xe vận chuyển đồ vật đến tôn hồng diễm thì an bài đã ở, ở trong thôn hơn mười nhân viên đang phụ trách giú đỡ đồng đồng nàng nhận được trần phong mở ra hồng kỳ đến lên tấm ván gỗ điều chỉnh một chút đúng chỗ lại để này hai nhân viên đi trong đội đem kem que lấy tới phóng một vòng vậy thì tốt rồi tại đây trên sống núi không có xuống dưới câu cá hoặc vây xem câu cá bạn câu nhóm thì vây đến đây nhìn chiếc này hồng kỳ quốc lễ các loại nghị luận các loại chụp ảnh lão bản xe này bao nhiêu tiền a không nhiều không nhiều rơi xuống đất hơn chín trăm cái đi này gọi không nhiều a lão bản châu b ò xe này chân đạp mã suất ha ha ha xoáy là nhất định đến các người muốn tham quan có thể lên đi xem không sao cửa xe còn có thể mở ra có thể bên trong ngồi một chút cảm thụ một chút chân thật có thể chứ này có cái gì không thể trần phong vui vẻ thì tại nơi này chờ lâu một chút sau đó liền để kê hai nhân viên tại nơi này nhìn duy trì trật tự hắn liền đi nhưng mà hắn này quay người lại trong đám người đi ra liền thấy lao tam đứng ở bên này tam ca ngươi đang này làm gì nhị ca đâu nhị ca đi theo tiểu tỷ nàng nhóm đi huyện thành lấy tiền lão bản ngươi xe này khi nào có thể cho ta mở một chút khi nào à khẳng định có cơ hội hiện tại không được hiện tại ta vừa lái lên đi tất cả mọi người tại vây xem đấy nay tiên vương cưỡng bức lấy dễ ảm bán hàng cái này không cần trần phong hỗ trợ thông qua lần trước lấy dễ ả bán hàng vương cường cũng là có kinh nghiệm chủ yếu cũng là vương cường hôm nay không tới hồ chứa nước mang hàng mà là tại trong nhà mang hàng buổi trưa thì cho trần phong phát thông tin dưới mắt trần phong đi vào nhà đơn sơ bên này hắn vừa muốn vào phòng nghỉ tất vân đào thì theo q u ầ y hàng bên ấy cầm điện thoại chạy tới phong phong phong ngươi c h ờ chút thế nào ngươi nhìn xem nhìn xem cái gì ngươi nhìn kìa tất vân đào nét mặt có chút ngưng trọng trần phong nhận lấy điện thoại di động của hắn một bên nhìn xem một bên chỉ nghe hắn nói hồ chứa nước ngọc long thôn có đối thủ cạnh tranh người này lại thì làm đại vật khu câu cá còn ngay tại huyện thành bên cạnh thượng hạ cao tốc liền đến đây là giờ o u i n cùng trong thành một cái video tất h vân đ à o xoát đến trần phong nhìn một chút đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười tuyệt đối không ngờ rằng dương mai biểu thúc cũng là kia đại thúc mập hắn thật đúng là dung a trước đó kia đại thúc mập khu câu cá không móng bởi vì đang lúc quan hệ cạnh tranh bị ta hồ chứa nước ngọc long thôn tiêu diệt cho đến ngày nay lập tức liền muốn mùa cấm đánh bắt kết thúc có thể nói tất cả huyện lưu vân cảnh nội tất cả thu phí khu câu cá còn sống s ó t thì muốn đóng cửa nhưng này đại thúc mập lần trước qua đi này đại t h ú c mập thì biểu lộ còn muốn cùng ta tiếp tục vừa không ngờ rằng trong khoảng thời gian này hắn vẫn đúng là làm chuẩn bị đầy đủ thật muốn tiếp tục c ư ơ n g cũng là thật có thực lực ta thánh địa câu cá giải trí cuối tuần năm ngày mùng ngày ba tháng bảy gây dựng mà này đại t h ú c mập lục video này tuyên truyền nói hắn làm hồ chứa nước không món g cuối tuần tam thất nguyệt nhất hào gây dựng chú ý là hồ chứa nước không món g không phải khu câu cá không món g đại t h ú c mập trong video giới thiệu nói hắn này hồ chứa, nước không còn mạnh hơn hồ chứa nước ngọc long thôn hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong còn có tiểu ngư mà hắn này hồ chứa nước không món bên trong toàn bộ là đại vật ự vật chỉ có đại vật cự vật không có tiểu ngư đây là hắn tuyên truyền bán điểm một trong bán điểm thứ hai chính là giao thông hạ cao tốc liền đến khoảng cách huyện thành cao tốc khẩu hai cây số đường cũng chưa tới trong video có hồ chứa nước không móng hình tượng trần phong xem thật k ỹ xuống là nhân công hồ chứa nước tự nhiên là không có hồ chứa nước ngọc long thôn lớn đoán chừng xem ra thì mấy chục một trăm mẫu diện tích r á n g vẻ châu bò đây là khu câu cá không móng lao bàn nha lúc trước hắn nói để cho ta chớ xem thường hắn muốn cùng ta tiếp tục cương không ngờ rằng a này đại thuốc mập cũng là thật có tiền a hắn này hồ chứa nước không móng thì cùng lao ma tức đó là một cái ý tứ hiện tại mỗi ngày đến huyện lưu vân đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn nhiều người như vậy hắn làm gái lao ma tức như vậy dường như cũng có thể cọ đến ta nhân khí trần phong đều nhanh đem nảy đại thuốc mập đem quên đi tất h vân đảo có chút lo lắng nói ván này sao phá sao phá ta nghĩ a một chút khám phá chứ ba trăm chín mươi sáu nghìn vạn lần quên tiền chứ ba trăm chín mươi sáu nghìn vạn lần quên tiền xác thực một chút khám phá tất h vân đảo lo lắng là sợ hồ chứa nước không móng gầy dựng về sau sẽ ảnh hưởng hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí làm ăn trần phong thì lắc đầu tiêu tiếu không thể lại ảnh hưởng cho dù có ảnh hưởng thì ảnh hưởng không lớn cụ thể chính là hai cái phương diện một cái phương diện vừa nhìn đại thúc mập video tuyên truyền hắn hồ chứa nước không móng đơn thuần cũng chỉ có câu cá này một hạng bất luận là theo nguyên bộ môi trường đặc sắc kinh doanh các phương diện mà nói đều là kém xa hồ chứa nước ngọc long thôn Càng không nói bây giờ, hổ chứa nước ngọc không nói long thôn giờ hổ bây đứng ở hồ chứa nước không móng trước người tại danh khí lực ảnh hưởng phương diện càng là hơn như một đầu voi đứng ở con kiến trước người bình thường đây là nó hồ chứa nước không móng có thể so sánh cho dù cho nó phát triển thời gian đoán chừng thì vẫn như cũng là voi cùng tiểu thanh chúng khác nhau phát triển không nổi ngoài ra muốn chú ý một chút đại thúc mập cho rằng nó kia thuần đại vật cự vật là đúng đây hồ chứa nước ngọc long thôn ưu thế kỳ thực nếu không ngược lại hồ chứa nước ngọc long thôn kiểu này có đại vật cự vật siêu cấp cự vật thì có đại vật cấp trở xuống các loại tiểu ngư t i ể u này câu cá cảm giác lại phối hợp hồ chứa nước ngọc long thôn này môi trường và các loại nguyên bộ tiếp theo mới là ưu thế có thể lâu dài ưu thế dường như uống trà giống nhau dư vị kéo dài mà hồ chứa nước không m o n g kiểu này chính là uống đồ uống đồ uống, uống nhiều quá ở đầu tốt đâu chỉ là thoải mái tiêm một chút không có dư vị khó làm khách hàng quen lâu dài không được lao ma tức sở dĩ có thể thành công đó là hắn mạng vận doanh t r ì n h tốt chủ yếu liền dựa vào trên mạng mang tới ích lợi còn có hắn ở đây trước mặt còn có hồ chứa nước ngọc long thôn ở phía trước đại thuốc mập mặt sau này liền xem như cũng nghĩ phát triển mạng cũng khó một cái khía cạnh khác thì vô cùng giản dị tự nhiên đại thuốc mập những kia ngư là có thành tựu bản mà hồ chứa nước ngọc long thôn ngư là không có phí tổn không nói còn có đại thuốc mập kia không thể nào có siêu cấp cự vật thì phương diện này trần phong muốn nắm bóp giết chết nó hồ chứa nước không m ó n vậy đơn giản không muốn quá đơn, đơn giản còn có một c hy ú t hữu đặc biệt ngư trùng đâu chờ lấy xem đi ta đoán hắn này hồ chứa nước không móng tốt có thể kiên trì cái một năm rưỡi không tốt một tháng đều muốn không đến liền phải khóc hô hào không làm cái khác ngư móng trùng ngư, toàn đại vật cự vật tỉ như cá chép liên dung cá n g á o và những thứ này hắn không thể nào tìm thấy đại vật cự vật có thể tìm tới tối đa cũng thì cá chép ba bốn mươi cân năm mươi cân liên dung thì không sai bịt lắm cá ngão thì nhiều nhất vừa vạn phá một mươi cân chớ nói chi là hắn trăm phần trăm không thể nào tìm thấy cá hồi vân cá hồi tại mẹn cá đao những thứ này Trân Phong và o h à quay đầu trần phong còn dự định đi xem chiếu cố cho đại thúc mập làm ăn đấy lưu thúc năng lực động viên rất mạnh tất cả ngọc long thôn còn ở nhà cơ bản đều là chút ít trung láo như người lại tổng cộng thì mấy chục người năm h chiều lúc năm h ữ n người này ngay g ư tại l h chi chiều câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng kết thúc buổi câu tối sáu giờ bắt đầu trần phong lại trở về bên hồ chứa nước tản bộ một chút tiện thể xem xét đại bùn đám người đại b u ồ n bọn người là mua phiếu đều là bình thường trả cá lần này buổi trưa khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng bọn hắn không ai làm đến trên một trăm cân hoa hoa nhiều nhất thì một cái la quân trên bảy mươi tám cân rốt cuộc hoa hoa trên một trăm cân hay là nhỏ lại muốn vật khí b u ổ i câu tối tất cả đều câu cá trắng đen này trên một trăm cân liền có thêm ngoài ra buổi chiều này khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đại b u ồ n và này cùng theo một lúc theo hồ t h ằ n g trung tới mấy chục người có một nửa người đều lên bờ bàn hắn trần phong này rất mạnh mẽ chủ yếu cũng là hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn liên dung là tốt nhất lên bờ bội câu tối bọn hắn tất cả đều câu cá chấm đen lời nói này lên bờ bản lão bản cũng không cần có một nữa không muốn cầm thi đấu đại sư v o n g hồng chủ blog làm thần nhìn xem cá chấm đen mật độ không nhỏ nhưng chủ yếu là càng lớn ngư trượt lên càng lãng phí thời gian cuối cùng còn chưa nhất định năng lực thành công đi lên lão bản người nơi này cá chấm đen lớn nhất có bao nhiêu cân lời này la quân hỏi trần phong tiểu nói hai trăm cân khẳng định có nhưng cần tay làm hai trăm cân cá chấm đen không cho thêm chiều dài dây cơ bản không thể nào đi lên a hai trăm cân la con đám người nghe hai mắt sáng lên giật một cái buổi t r ư a liên dung có chút đau nhức cánh tay lập tức lại tràn đầy lực lượng lên không nổi lão bà ngươi nhìn chúng ta đội cùng đội của chu thanh lão sư tổng cộng mười người tối nay toàn bộ thủ cá chấm đen khổng lồ thấp hơn một trăm cân không lớn châu bò ta chờ buổi tối nhanh bảy giờ đại tranh tử cùng tôn hồng diễm quay về tiền lấy ra c h ọ n vẹn một ngàn vạn tiền mặt nhưng không có mang về đến là đặt ở huyện lý ngày mai hai nàng sẽ mang lên lão nhị lao tàm sau đó cùng trong huyện an bài người cùng đi cho đến bị quên người trong tay buổi sáng muốn đi trường học xế chiều đi viện dưỡng lão chính là cho tiền mặt không làm những cái kia loạn thất bát tao bảo h ồ n g tỉ các ngươi ngày mai đi quên còn nhớ muốn lục video à chúng ta muốn cái t r ụ p tóc đi lên đến tiếp sau còn muốn làm thăm đáp lễ ừ mừng đã hiểu sẽ lục cái t r ụ p tóc trên không phải trần phong muốn khoe khoang cái gì mà là phải bảo đảm tiền kia trăm phần trăm là tại bị quên người trong tay làm thăm đáp lễ cũng là như thế bởi vì này năm tháng cho dù đem tiền cho đến bị quên người trong tay cũng là có khả năng lại biến mất không thấy gì nữa nhưng b ộ quan g thăm đáp lễ tiếp theo thì không thành vấn đề ba người nhiều trò chuyện dưới trần phong mới biết được đi quên cho trường học học sinh một người đơn bút sẽ không cao hơn một vạn sẽ không thấp hơn một cụ thể là căn cứ chủ nhiệm lớp đối với mình b a n các học sinh gia đình tình huống thống kê mà đến ngày mai các học sinh người giám hộ cũng sẽ tới trường học lớp mười hai là mỗi cái ban mỗi cái học sinh cũng có chính là căn cứ gia đình tình huống bao nhiêu không đồng nhất mà thôi cái khác theo thứ nhất đến lớp m ộ ư ơ i một nghiên c ấ p thì thuần giữ nhà đình tình huống đến, đến rồi gia đình tình huống tốt không có dù sao cũng là muốn huyện thành ba cái trung học đều m u ố n quên một ngàn vạn cũng không nhiều còn có lưu ba trăm vạn cho mấy nhà viện dưỡng lao đấy quên cho mấy nhà viện dưỡng lao tiền phân hai bộ phận một phần là tiền mặt viện dưỡng lao m u ô i cái lao nhân một đồng tiền mặt một phần khác chính là thăng cấp viện dưỡng lao công trình thiết bị cùng với cho lão nhân mua ga giường đệm chăn cái gì h ắ n cũng là do tôn hồng diễm đi sắp đặt người một nhà làm sẽ không đem tiền trực tiếp cho đến viện dưỡng lao người phụ trách trần phong cố ý nhắc nhở điểm ấy thành phố lớn mặt đất phương viện dưỡng lao khá tốt t ư ợ n g lưu vân huyện tiểu này huyện thành hoặc trên trấn viện dưỡng lao đó chính là thuần nhà tù bị quản lý lao nhân cũng liền cùng phạm nhân giống nhau những kia viện dưỡng lao quản lý ỉ vào những lao nhân kia không có con cái là các loại ức hiếp dù sao chỉ cần không đến ngươi cái kia thời điểm chết không để ngươi chết mất là được rồi tiền này ngươi muốn trực tiếp cho đến viện dưỡng lao quản lý người phụ trách cái kia có một phần ba cuối cùng năng lực hoa đến giả thân người trên đều rất khiếp sợ chương ba trăm chín mươi bảy tiểu cứu tử cùng cầu nhi ca chơi lên chương ba trăm chín mươi bảy tiểu cứu tử cùng cầu nhi c a chơi lên cho chuyện hết tôn hồng diễm tiếp tục đi làm việc trần phong cùng đại tranh tử lại đi tản bộ hai bên thánh địa câu cá giải trí kiến thiết đại tranh tử cực kỳ cao hứng cũng là có chút hưng phấn chủ yếu là nàng đối với trần phong vui lòng quên tiền làm việc tốt việc này độ cao tán thành bị kéo tay trần phong mỉm cười cùng với nàng trò chuyện nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó hai mắt tỏa sáng nói đúng rồi lao công ta quên nói với ngươi chuyện gì ông ngoại bà ngoại đến phương nam hiện nay là ở tại tỉnh thành muốn hay không mời ta ông ngoại bà ngoại cuối tuần năm cũng tới chơi à ông ngoại bà ngoại cũng muốn gặp ngươi cùng vân vân đấy được t ỉ n h thành cách cũng không xa cao tốc thì ba giờ kia mời tới à, khai trương chúng ta bên này thì có địa phương rừng lao nhân khẳng định sẽ yêu thích chúng ta ngọc long thôn bên này môi trường ưng mừng vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại ngươi cùng ta ngoại công nói chán được hai người dừng bước lại đại tranh tử hưng phấn lấy điện thoại di động ra thì gọi điện thoại sau khi gọi thông trực tiếp cho đến trần phong trần phong tiếp nhận nội tâm có một tia thấp thỏm nói uy ngoại công xin chào đầu bên kia điện thoại một cái lao thanh â m của người vang lên nói ừ m ta xem một chút đây là trong suốt đánh tới a trong suốt n g ư ờ i sao b i ế n tiếng trần phong ngừng tạm bội nói ngoại công tốt ta là trần p h o n g trong suốt bạn trai trong suốt bây giờ đang ở bên cạnh ta đại tranh tử cũng vội vàng gần xác ô ngoại công ngoại công lao nhân nói trong suốt ta ta đã nói rồi nguyên lai là trần phòng trong suốt người bạn trai kia a xin chào a i trần phong ta biết ngươi nha trần phong ngoại công tốt ta nghe trong suốt nói ngoại công ngài cùng ngoại bà cũng đến dung thành ta hồ chứa nước ngọc long thôn cuối tuần năm muốn xử lý gầy dựng tiệc ngoài trời ta cùng trong suốt nghĩ mời mời ngài cùng ngoại bà cuối tuần năm đến chơi dưới lão nhân tốt cuối tuần năm a cuối tuần năm tốt đã ngơi ư cùng trong suốt cũng mời kia cuối tuần năm chúng ta liền đi qua nhưng mà không đúng a cái đó hồ chứa nước ngọc long thôn không phải đã sớm khai trương sao trần phong là như vậy ngoại công trước đó một thẳng chỉ là hồ chứa nước tại gầy dựng ta bên này còn xây một ít h ồ sập và nguyên bộ công trình muốn đem hồ chứa nước ngọc long thôn chế tạo thành thánh địa câu cá giải trí cuối tuần năm là chính thức gây dự lao nhân h ả o h ả o tốt kia cuối tuần năm chúng ta quá khứ trần phong a trần phong ngoại công ngài nói lao nhân ta nghe nói ngươi cái đó hồ chứa nước ngọc long thôn làm ăn rất tốt à ngư còn lớn hơn bên trong còn giống như có hoang dại cá đào còn có cá hồi tại mẹn trần phong đúng vậy a ngoại công lao nhân cá hồi tại mẹn lớn nhất lớn đến bao nhiêu cái đâu trần phong hơn ba trăm cân ba trăm cân khẳng định có những thứ này ngư có thể mọc bao lớn tan này hồ chứa nước bên trong liền lớn bấy nhiêu lao nhân hơn ba trăm cân ta câu qua lớn nhất cá hồi tai mẹn cũng mới một trăm sáu mươi một cân ba lựa trọng vậy vẫn là thật nhiều năm trước chuyện ngươi này lợi hại như thế kia đến lúc đó ta cần phải hào hào c â u câu, câu lặc trần phong ách ngoại công ngươi còn câu cá a lao nhân câu nào ta năm nay mới bảy mươi ra mặt đến trần phong ngươi lại hào hào nói cho ta một chút ngươi nào còn có cái gì ngư lớn nhất bao lớn n à y một cú điện thoại đánh hơn nửa giờ này cũng còn không có kết thúc trần phong lại đem điện thoại cho đại tranh tử đại tranh tử lại trò chuyện mấy phút lúc này mới kết thúc buổi tối đại tranh tử muốn lên sóng tối nay hồ chứa nước ngọc long thôn không phát sóng vân vân cùng đồng đồng đem gầy dựng video biên tập tốt trần phong hảo hảo nhìn một chút hết sức hài lòng lập tức thì làm việc giờ hui n phát ra đồng thời còn từng cái từng cái lục video ra kính hơn bốn mươi vong hồng đại sư cũng làm cho đồng đồng bắt đầu báo tin bọn hắn thì giúp đỡ tại chính bọn họ tài khoản giờ hui n phía trên phát một chút vân vân ngươi ngày mai tài khoản công khai cũng được đem gầy dựng thông tin làm làm phát ta cùng đồng đồng vòng bằng hưu thì chuyển lên phía trên bổ sung cầu phát nhường chú ý tài khoản công khai thì giúp đỡ vòng bằng hưu phát một chút được rồi tỷ phu h o à mỹ cái này không có việc gì tạm thời trước không nhìn trần phong lại đem điện thoại di động của mình cho đến đồng đồng nhường đồng đồng làm việc cửa sổ trước đó tại hồ thằng trung đồng đồng bên này bị tăng thêm thật nhiều người đều làm u ố n hợp tác đáp ứng xác định khá hơn một chút có thể giúp bọn hắn trên cửa sổ còn muốn giúp tiểu hà mễ đổi đi mấy cái biến thành câu tiêm giang hồ làm nhưng trần phong bên này hay là trên thiếu đại tranh tử bên ấy mới gọi nhiều đại tranh tử bên ấy đã chuẩn bị xong Hả đúng vân vân bạch thiên đâu ta không biết ta nay t i ê n nhất thiên hình như đều không có nhìn thấy tiểu c ứ tử theo phòng nghỉ ra đây trần phong lại đi tới bên hồ chứa nước bắt đầu đi dạo lại đến xem nhìn xem đại bồn u chu thanh bọn hắn đồng thời nhắc nhở bọn hắn có thể ăn cơm tối nhưng chính bọn họ sắp xếp người đi cho bọn hắn đánh tới là được trần phong thì ở chỗ này nhìn nhiều dưới hiện tại đã là tám hát tối ra mặt đội đại bồn u năm người cùng đội của chu thanh lao sư năm người này tổng cộng mười người tối nay t i u chân là chỉ ở thủ siêu cấp cự thành nhưng hết hạn hiện nay là còn không có ai thành công lên b ờ một cái vượt qua một trăm cân cá chấm đen nhưng từng cái tinh thần dị thường phân chấn đại bồn u càng là hơn không bình tĩnh nói lão bản vừa nãy ta kia một n g ụ n đánh trúng tuyệt đối là một trăm cân trở lên siêu cấp cự vật giữ vững được nửa ph ha ha ha vậy vẫn là không có đi lên nha móc thuốc lá r a trần phong cho bên này mỗi người bao gồm cùng theo một lúc tới cái khác đội người cũng đều một một phát một điếu thuốc tại lục video nhưng video có thể cắt nha câu cá không hút thuốc lá ở đâu chịu được cũng hút thuốc đại bồn chu thanh tả l à chờ bọn hắn cơ bản cũng hút thuốc tối nay đại bồn đám người không đi hiện nay mặc dù hồn sập tẩy vẫn là không có triệt để làm tốt không có chỗ sắp đặt nhưng bọn hắn tối nay cũng sẽ lưu lại ngày mai còn muốn làm hoặc là ở trong xe hoặc là chính là d ự lề tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp tiếp phía sau càng đặc xác Bên này n vây q u a hai ăn d ư người c h n đang làm gì thì phu trần phong hắc hắc cậu nhi ca gãi đầu một cái vẻ mặt cười ngây ngô chỉ chỉ bên cạnh để đó một cái thùng trần phong tiến lên hướng trong thùng nhìn một chút hào giá hỏa này một cái đại thùng nhựa đều nhanh đầy chỉ thấy trong này toàn bộ là cá đục nhỏ tiểu cứu tử còn đang ở trong nước vớt vì cá đục toàn tập bên trong tại khu câu lụ mật độ siêu cấp lớn quan hệ thật sự là như thế vớt có thể mò được trần phong hiếu kỳ nói tiểu cứu tử hai ngươi tại nơi này vớt con cá này làm cái gì mò ném đi a ném đi ừm à toàn bộ ném đi tỷ phu ta nói với ngươi đâu ta hôm nay cũng giúp ngươi mò mấy dũng ta cùng cầu nhi ca ở bên k i a đào cái hố to toàn bộ ngược lại trong hố và đem trong hố đổ đầy thì cho nó trên trôn trần phong hít vào một mụ khí lạnh con mắt dần dần biến đại đạo ca của ta hào hào trong nước hai ngươi tại sao phải cho ta vớt lên đến t r ô n tiểu c ứ u tử lại trên mạng đến rồi không ít hướng trong thùng khách n o m ở thầm nghĩ t ỷ phu đây không phải tôn cá nhai nhép nha lại không thể câu còn ảnh hưởng đến bạn câu nhóm câu cá ta cùng cầu nhi ca là đang giúp ngươi kiểm tra đấy hhhhhh cầu nhi ca ngượng n g ù người c còn có một chút ngượng ngùng loại đó chương ba trăm chín mươi tám t h ở dài một tiếng chương ba trăm chín mươi tám t h ở dài một tiếng một cái sâu không sai biệt lắm có một mét vòng tròn lớn trong hầm cá đục nhỏ đã lấp đến một phần ba dáng vẻ điện thoại ánh đèn vừa chiếu còn có thể nhìn thấy không ít tiểu ngư ngư đang nỗ lực trương động lên miệm nhỏ hô hấp trần h chí còn năng lực nhìn thấy ậ m còn lực năng i triển hiện ngạnh sinh Tiểu ê lên n còn đang động ương ảnh mệnh lung túng, g lẹ lực. cơ cứu c ở tấm thể, bất khuất tử u i túi đầu không nói lời nào. lời Trần phong khó chịu hồi lâu cuối cùng hít vào một hơi thật sâu lộ ra mỉm cười nói đến đây đi hai ngươi hiện tại đem những này còn sống sót cá đục nhỏ gói lại cầm tới phía trên nhà đơn sơ tối nay nhường ngọc lan thẩm nàng nhóm thêm cái ban hai ngươi thì rút một tay d ế ngư hai người vội vàng bắt đầu theo trong hô vớt đem còn sống sót toàn bộ mọ được trong thùng cũng là chính hảo trần phong còn chưa hưởng qua chính mình hồ chứa nước này thăng cấp ra tới cá đục nhỏ hương vị đấy tứ lại thần thú bên trong là thuộc cá n g á o cùng cá đục dầu c h i ê n qua đi ăn ngon trong đó cá đục càng là hơn thịt nhiều gai thiếu hay là gai lớn không có tiểu gai nhọn đấy bình thường tiểu này tôn cá nhãi nhép trên lời nói không ít người cũng không giết trực tiếp vào n ồ i nổ nhưng trần phong chính mình là không tiếp thụ được hay là được mở ngực mổ bụng đi nội tạng tốt nhất lại đem đ ồ u đi như vậy dầu c h i ê n ra đây mở miệng một tiếng giòn ăn lấy thì dễ chịu chủ yếu là làm sạch sẽ ăn lấy liền không có áp lực tâm lý hai người đem còn sống sót cá đục toàn bộ chứa lên tiểu c ứ u tử sách thùng đi tìm ngọc lan thẩm cậu nhi ca thì chôn kỹ còn lại đoán sơ qua nay còn lại bị t r ô n kỹ những thứ này chỉ ít một trăm cân có sáu mươi khối tiền một cân lời nói là cái này sáu nghìn khối tiền bị hai người cho hh cậu nhi ca ăn lập tức cuối tháng lập tức liền cấp cho ngươi chia tiền ngươi hài lòng hay không vui vẻ trừ bỏ ngươi tu nhà trang bị thêm tu ngươi đoán chừng còn có thể có không ít vừa vặn có thể đem đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng mua còn có thừa thì ngươi cùng tiểu phương tỉ hào hào tồn lấy nuôi tiểu đồng đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng những ngươi kia chính mình mua h a ừm h chín giờ rưới tối trần phong nghe tiếng chạy tới đại bùn bọn hắn bên này chỉ thấy bên này vây quanh lít nha lít nhít một v ò n g người đạo cũng không qua được tả là chiến thần cùng một cái khác đội một cái đại huynh đệ hai người đồng thời chúng rồi c ự vợ làm trần phong chen vào đám người xem xét lúc chỉ thấy hai người này chính liều mạng ôm cần câu n í n cánh tay nổi gân xanh sắc mặt b à bừng trong tay hai người cần câu càng là hơn sắp bị kéo thành trình độ hu hu hu âm thanh xé gió dừng tiếng nước như là sấm nổ đại bùn chu thanh v à bên này tất cả mọi người cũng g ơ lên cần câu đưa ra đầy đủ chỗ mặc cho hai người thi triển liên quan bọn hắn cùng nhau t r u n g quanh đám người vây xem nhóm từng cái kích động tột đ ỉ n h điện thoại càng là hơn một cái nâng đây một cái cao lão bản trong chúng ta cự vật đại bồn hưng phấn vô đổi u quát chu thanh thì hai mắt như lúc một chằm chằm vào tràng diện này nói ổn định ổn định t r u n g quanh các huynh đệ lùi về sau một chút vãng hai bên t á n điểm ta nhìn hắn hai cảm giác này đây đều là ít nhất trăm cân trở lên siêu cấp cự vật thậm chí xa không chỉ một trăm cân đều có khả năng la quân cùng kia đại huynh đệ cảm thụ có thể biết tinh chuẩn mũi nhưng hắn hai giờ phút này đều là hết sức chăm chú n g h ẹ lấy một cố kình tả hữu đi khắp không dám phân tâm mảy may nhìn chung quanh một chút trần phong lại chui ra đám người ước chừng sau hai mươi phút lại quay về chỉ thấy la quân cùng kia đại hai người huynh đệ còn đang ở r i ắ t cá ngư không có chạy khương thượng ngươi nghe một chút xem xét hai người bọn họ con cá này có bao nhiêu cân bị trần phong đi tìm tới khương thượng không nói gì hắn treo lên ái tâm tiểu đầu đình xuyên qua đám người cách tới gần một ít cẩn thận nhìn một chút mặt nước tiếng động lại nghiêm túc nghe nóng dây chính âm thanh xé gió cùng rừng tiếng nước hắn xác mặt dần dần x ả ra biến hóa giật ì n h nói lão bản ngươi hồ chứa nước bên trong cá chép lớn nhất là lớn bao nhiêu cá chép hai người bọn họ câu cá chấm đen không sai được là một cái cá chép cùng một cái cá chấm đen hai cái ngư cũng tại một trăm sáu mươi đến một trăm bảy mươi trong lúc đó cá chép đầu này đây cá chấm đen còn lớn hơn t trung quanh cách gần người nghe nói như thế tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh chẳng qua trừ ra trần phong bên ngoài những người này nơi nào sẽ tin chỉ đơn giản như vậy nhìn một chút nhanh nóng đều không có vào tay có thể hiểu rõ là một cái cá chép cùng một cái cá chấm đen còn hai cái cũng tại một trăm sáu mươi đến một trăm bảy mươi trong lúc đó khác biệt thì mười cân còn cá chép đây cá chấm đen đại nhưng mà trần phong tin một bên đại bồn u cùng chu thanh hai người nhìn khương thượng thì n g ẩ người n đạo luân lão sư thì là ở một bên dơ điện thoại lắc đầu cười cười không còn nghi ngờ gì nữa không tin g i ằ n g đạo lý cá chép lớn nhất cá thể cực hạn kỳ thực không thể so với cá chấm đen tiểu nhân hai loại ngư nhưng thật ra là như vậy cá chấm đen là chỉnh thể đại cá thể tương đối thông thường cá chép là chỉnh thể đại cá thể tương đối ít thấy nhưng hắn giới hạn tăng trưởng lý thuyết có phải không đây cá chấm đen thấp cái này cũng thì dẫn đến cơ bản tất cả mọi người nghĩ lầm cá chấm đen lớn nhất cá thể là đây cá chép lớn bởi vậy cũng liền tạo thành cá chấm đen là cỡ lớn ngư trùng Cá chép là bên trong cỡ chủng chính nhật Phong mình như Khương là lớn bên biết, bao gồm trần phong chính mình ở bên trong ngư Trần trong cũng giống như vậy. Thượng gồm vậy. ở l ạ i hỏi, hai người bùn ọ họ n d g bao l ớ nói hào bộ dây câu cùng m c đ ạ Buôn nói, tối nay chúng ta chuyên môn thủ cự vật dùng bộ dây câu móc làm hai trăm cân cũng không có vấn đề gì thì nhìn xem kỹ thuật trần phong nghĩ lục video nhưng mới nhớ ra điện thoại di động của mình là tại đồng đồng chỗ nào nhưng không sao đại b ô n bọn hắn những thứ này đội người tất cả đều tại lục có thể muốn một cái phát la quân sở dĩ được xưng là tạ la chiến thần thứ nhất là hắn câu cá quen thuộc dùng tay trái là thuận tay trái thứ hai chính là hắn kỹ thuật câu cao siêu Coi như là hiện nay đại sư cấp ba hiệp hội câu cá trung quốc bên trong vương giả nhưng không thể xuống nước bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung không thể thêm chiều dài dây loại tình huống này liền xem như thần tiên đến rồi cần tay làm một trăm sáu mươi bảy mươi cân ngư cho dù chúng rồi vậy cũng đúng không thể bảo đảm có thể trăm phần trăm lên mở hồ chứa nước ngọc long thôn hết hạn hiện nay còn không có ai dùng cần tay thành công chơi lên đến như vậy đại cá thể lại tính hữu hiệu, hiệu ngư có thể cho dù là không có có thể làm đi lên nhưng chúng rồi loại cấp bậc này siêu cấp tự vật loại đó cùng với nó vật lộn cảm giác an dư quần chúng cũng nhìn xem kích động thúng chi là cầm cẩn câu câu bên trong người tuyệt đối kích thích ôi thôi đột nhiên hiện trường một tiếng lung tung ôi thôi tiếng vang lên bên ấy đội kia đại huynh đệ cái kia siêu cấp c ự vật hết rồi tuột lưỡi bên trong một cái móc trên mang theo phiến v ả y cá đi lên thật l à lớn một mảnh v ả y cá cũng cơ bản có hài nhi tất cả bàn tay lớn nhỏ kia đại huynh đệ trực tiếp có quắc ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở ánh mắt mọi người cùng ống kính liền tất cả đều tập trung vào la quân bên này nhưng mà cũng liền lại qua thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ la quân bên này cũng mất câu trên siêu cấp cự vật l i ề u mạng hướng ngay phía trước nước sâu kín đáo đi tới này một cái la quân là ngược lại cắn đều không có nắm tay quay về chỉ nghe tạm ba một tiếng cần câu bị kéo thành một đường thẳng đại bồn u tiến lên giúp đỡ cùng nhau đỡ cắn đều không thể đỡ lấy ngay tại bị kéo thành một đường thẳng một máy mắt không có tuật lưỡi đứt dây mà là cần câu nổ tung theo chương không một cùng chương không hai tương liên chỗ nổ tung la quân cùng đại bồn u hai người cùng nhau về sau một cái lảo đảo trần phong cùng chu thanh hai người vội vàng một cái đỡ lấy tất cả hiện trường đều yên lặng một cái chớp mắt ôi la quân vứt bỏ cần câu được rồi la quân nay không có cách không cho thêm chiều dài dây không cho xuống nước kiểu này siêu cấp cự vật muốn chơi lên tới sát xuất rất nhỏ la lão sư ngươi không có buộc dây bảo hiểm cần à hồ chứa nước ngọc long thôn có thể dùng dây bảo hiểm cần lao bản ngươi để cho chúng ta thêm cái tiến trưởng thêm c h i ề u dài dây cá lên rồi chúng ta thì phóng không tính cá hợp lệ thì không trả cá lên bảng có được hay không được thôi quy củ không thể phá nhưng không trả cá không tính hữu hiệu vậy cái này thêm c h i ề u dài dây có thể nghe được trần phong này được thôi hai chữ la quân đại bồn u chu thanh đám người tất cả đều lại tinh thần chấn động hưng phấn lên t r u n g quanh ăn dưa còn chúng lập tức thì náo nhiệt hơn cố lên la chiến thần làm lão bản đồng ý thêm c h i ề u dài dây lần này lại chúng tiểu này siêu cấp tự vật k i a đây cũng là có thể lên tới a có thể thêm triệu dài dây kia trực tiếp câu ở giữa đi đại bồn lao sư cố lên chu thanh lão sư cố lên có thể thêm chiều dài dây lại cột lên dây bảo hiểm cần lời nói lần này tuyệt đối ổn không y t a không nhất định a nhìn xem kỹ thuật hôm nay chủ nhật chủ nhật buổi câu tối hẳn là không có buổi câu sáng nhiều người nhưng bởi vì hôm nay đại bồn u chu thanh bọn hắn tới thông tin chuyển phát ra ngoài dưới mắt đã không sai biệt lắm mười giờ tối bên hồ chứa nước trên chỉ nhìn không câu ăn dưa q u ầ n chúng còn có không ít đại bồn u và tất cả mọi người lần nữa khôi phục làm câu tiếp tục thủ cự vật các loại chuẩn bị trước đây bọn hắn cũng là không biết hồ chứa nước ngọc long thôn có thể dùng dây bảo hiểm cần vì bình thường thu phí khu câu cá đều sẽ cấm dùng dây bảo hiểm cần. Lần này tốt. có thể dùng dây bảo hiểm cần cộng thêm trần phong đồng ý có thể thêm c h i ề u dài dây này đối với bọn hắn mà nói đúng là sẽ càng ổn đấy lòng cũng càng mong đợi trần phong tại nơi này chờ lâu một hồi hai cái siêu cấp đại cự vật một cái đều không có đi lên hắn cũng liền không muốn video đi phát mười một giờ đêm tối nay buổi câu tối kết thúc nhưng theo hồ thằng trung đi theo trở về đại bồn chu thanh và đội tất cả mọi người bọn hắn còn muốn tiếp tục câu trần phong cũng liền đồng ý bọn hắn tiếp tục câu được mặt sau này thì không có để bọn hắn mua vé trong phòng nghỉ trần phong đại tranh tử vân vân đồng đồng tôn hồng diễm vương mai tất vân đào tiểu cữu tử lâm tiểu hồ những người này cũng tại chính phẩm nếm nhìn ngọc lan thẩm nổ tốt cá đục cạo vậy đi đầu đi nội tạng dựa sạch c h ù m lên một tầng điều chế tốt b ộ t mì sau đó cứ như vậy vào nồi sắp vỡ v ứ t ra là được thích hay còn có thể ở phía trên dài lên một chút quả ớt mặt trực tiếp vào tay cầm trần phong cầm lấy một cái hướng trong miệng vừa để xuống kinh n g ạ c giòn liên thứ cũng nổ thúy đều có thể trực tiếp nhai nước vào thi này đầu thứ nhất cá đục nhỏ ăn trần phong sắc mặt thì thay đổi tùy theo nơi này tất cả mọi người ăn tỏa ánh sáng rất nhanh không sai biệt lắm nổ mười cân tả hữu cá đ ụ c nhỏ chừng mười phút đồng hồ cũng chưa tới cái này bị mọi người cùng nhau tiêu diệt sạch sẽ tiểu cứu tử còn đem trong c h ậ u rơi xuống cặn bã cũng n h t sạch sẽ phóng trong miệng trần phong n g n g đầu nhìn về phía chúng nhân nói cũng đúng thế thật chúng ta thánh địa câu cá giải trí gầy dựng sau đó trong nhà ăn một món ăn bán sáu mươi khối tiền một cân quý sao thiện nghi quá tiện nghi ta nghĩ có thể bán sáu trăm viên một cân chính là à mùi vị k i ê người tiên ta từ trước đến giờ thì chưa ăn qua ăn ngon như vậy dầu trên tiểu ngư n a i lấy t h ơ n g của sáu trăm viên một cân quá đắt ba trăm viên một cân lời nói ta sẽ mua đại tranh tử ngồi ở trần phong bên cạnh trong tay nàng còn dơ điện thoại không có ngừng phát sóng dưới mắt nàng phỏng lấy dễ ảm là có tiếp cận mười vạn người trần phong nhận lấy điện thoại nhìn một chút màn hình công khai chỉ thấy như sau sáu trăm viên một cân điên rồi a cái gì giàu trên tiểu ngư không phải trên cá đục sao cho dù tốt ăn năng lực ăn ngon đi nơi nào làm tuyên truyền diễn chúng ta là đi cầu đầu ta không tin cho ta nếm thử sáu mươi khối tiền một cân còn quá tiện nghi thật có khoa trương như vậy nhìn là ăn lấy thơm quá dáng vẻ ba trăm khối tiền một cân cậu đều không ăn lão bản ngươi nhóm quá xấu bụng trần phong nuốt nuốt trong miệng còn lưu lại hương vị nước bọn đem ống kính cắt qua đến đối phòng lấy dễ ảm đã phá mười vạn đám f a n hâm mộ cười nói các h i n h đệ đừng làm rộn hai giờ điểm thứ nhất ta hồ chứa nước ngọc long thôn ngư chính là nếu so với phía ngoài cùng loại đồng loại ngư ăn ngon điểm thứ hai ngọc lan thẩm nổ thật tốt quá không chỉ có là giòn cảm giác thật đúng là giòn đồng thời kinh ngạc tổng hợp lại cùng nhau ăn lấy là thực sự hương thích ăn dầu c h i ê n tiểu ngư ăn vào chúng ta này dầu c h i ê n cá độ nhỏ tuyệt đối gọi hắn nhớ mãi không quên ngày n à y tiếng vọng liền xem như không thích ăn trên một sáng đến thưởng thức chúng ta này giàu trên cá độ nhỏ ta cảm giác thì tuyệt đối có thể để cho hắn dư vị vô thận nguyên bản ta cùng tranh tử hồng thì định giá cá nhỏ trên giòn cũng là này cá đ ụ c nhỏ là sáu mươi nguyên một cân hiện tại chúng ta nếm qua về sau ta thì cảm giác tiện nghi nhưng ba trăm sáu trăm khoa t r ư ờ n g ta phải nhường đến ta cái này người đều năng lực ăn lên mới được cho nên thì hay là sáu mươi nguyên một cân trước thử vận h a n h nếu ta hồ chứa nước bên trong cá đ ụ c cung ứng thật chặt lời nói vậy sẽ suy xét tăng giá cảm giác phải chúng ta đây là đang cố ý làm tuyên truyền cố ý diễn có thể đợi cuối tuần năm qua chúng ta gậy dựng đến hồ chứa nước ngọc long thôn chính mình nếm thử có thể miễn phí nếm một cái rồi quyết định có mua hay không k h ô nhưng mà bên hồ chứa nước một vòng địa đèn này thời điểm này lại vẫn chưa đóng cửa vì bên hồ chứa nước lúc này còn có người câu cá lại là mấy chục người còn đang ở câu cá không sai chính là đại bồn u chu thanh bọn hắn một nhóm người này trần phong vui vẻ một mình đi tới nhìn mọi người cái cũng đều tinh khí thần tràn trề r g n g vẻ không khỏi cười nói các ngươi tối nay là muốn làm suốt đêm à, phía sau lại câu bên trong trăm cân trở lên cự vật không có lão bản có thể hay không để ngươi người thêm cái b à n lại nổ chút ít cá nhỏ c h i ê n giòn qua đến cho chúng ta ăn một chút chúng ta có thể đưa tiền à. đúng à, chúng ta đói bụng xoa này cũng hai giờ sáng a và bạch thiên được hay không lão bản nghe nói ngươi này còn có cá đau hấp cùng cá đau trường ra một cái vị ngày mai bạch thiên có thể hay không để cho chúng ta thì nếm thử ách cái này muốn trở khai trương lão bản người kia cá nhỏ c h i ê n giòn bên trong có phải hay không tăng thêm một ít để người nghiện kia cái gì sao ăn còn muốn ăn không nhiều một chút tất vân đ ả o cùng tiểu cữu tử hai người hào hứng sách trang bị câu cá thì chạy tới hai người bọn họ dự định tối nay cùng câu tất vân đ ả o còn dự định muốn mở l ấ y dễ ảm tiểu cữu tử trong tay sách trang bị câu cá hình như có chút nhiều hắn tìm vị trí phóng thì hô thì phu ta giúp người đem ngươi dụng cụ câu cá thì lấy ra tối nay chúng ta cùng nhau quyết chiến đến bình, bình a tiểu cữu thì ngươi chờ chút sẽ tới đánh chết ngươi t r ư ơ n g bốn trăm bạo hỏa t r ư ơ n g bốn trăm bạo hỏa đại b u ồ n các ngươi tại lấy dễ ảm a chúng ta video cũng được tốt không lấy dễ ảm làm gì nhà lão bản tối nay chúng ta cùng nhau câu cái suốt đêm liên tiếp b u i câu s á n g a ha, ha ha tùy cho các ngươi nấu ở là được nói đùa tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá miễn phí chịu không được cũng phải nấu b u ồ n ngươi phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người a hiện tại hơn sáu vạn châu bỏ chu thanh lão sư ngươi đây a ta này lại có hơn một vạn lợi hại Bình người, tốt lúc năng lực 6, trần h phong phải lại hỏi chứa nước n g thì tại lấy dễ ảm la quân cùng đạo luân chỉ thấy la quân hiện nay phòng lấy dễ ảm thì có khoảng một và người đạo luân là có hơn ba ngàn cũng thói xấu tối nay ta không có truyền bá đã như vậy kia ta hiện tại thì truyền bá tiểu cứu tử trần phong không có ý định câu cá trong đen hắn vẫn như cũng là câu cá hồi vân luyện tập đại pháp giắt cá cơ chế trước đó đã năng lực chủ động tìm thấy một chút cảm giác nhất định phải kiên trì rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng tiểu cứu tử thì lấy ra lấy dễ ảm sợ kèn trần phong thì lên sóng về sau câu trên mang theo nổi vê ném cần vào nước chỉ thấy phao câu vừa mới chở mình mà lên thì đột nhiên hướng xuống dừng lại hiu ta sát các ngươi nhìn ta hạ cán thì có rác thải các ngươi xem xét ta hả trần phong ánh mắt một bên chỉ thấy một bên cách đó không xa tất vân đảo cũng vừa tốt giật cần tùy theo giọng hũ lạy lại điên cùng sẽ rách nhìn bầu trời đêm đại b u ồ n mấy người cũng toàn bộ đều nhìn lại có mấy người nghe xong thanh â m này còn liền vội vàng đứng lên chạy tới đứng ở tất vân đảo bên cạnh trần phong cảm thụ một chút trong tay mình cần câu đầu kia trọng lượng lại nhìn tất vân đảo bên này tư thế có chút im lặng không ngờ rằng tên chó chết này thứ nhất cắn cũng tới không chầm không nói hay là đại hàng đạo cảm giác bao nhiêu cảm giác này cảm giác này năm mươi cân có trần phong q u a y đầu đem chính mình lấy t ứ dễ ảm ống kính chuyển một chút nhắm ngay tất vân đào bên đấy hiện tại lấy t ứ dễ ảm vừa mới mở không nhiều hội liền đã phá mười vạn người tối nay trần phong chính là một bên luyện tập chính mình đại pháp dắt cá cơ chế một bên nhìn xem tất vân đào đại bồn chu thành đám người các loại kiếm hàng cũng là kích thích vì đại bồn đám người tăng thêm tuyến trưởng còn trói lại dây bảo hiểm cần quan hệ bọn hắn câu vị trí lại thâm sâu lại xa đến ở giữa có chút khoa trường nhưng khoảng cách bên bờ thì có bản nhỏ mười mét d á vẻ thì quang phao câu cũng tăng lên số d ạ n g sáng nhanh lúc bốn giờ đại bùn lên một cái không sai biệt lắm vừa vạn phá trăm siêu cấp tự thành đạo luân lão sư cũng là lúc này lên cái hơn tám mươi cân có chuyện d ạ n g sáng bốn giờ ra mặt lúc chu thanh lão sư c h ú n g r ồ i đ i ề u mục đo cảm giác kia ít nhất tại hai trăm cân trở lên siêu siêu cấp tự thành đáng tiếc thả dây bảo hiểm cần cuối cùng thì không được đi lên chẳng qua thì chuẩn ra mặt nước nhìn thấy mơ hồ hình dáng tại bóng đêm cùng lũ lụt mặt ra chỉ hạ giống như dưới nước tàu ngầm hạt nhân bình thường nhìn xa xa kia tiếng động đều có chút làm người ta sợ hãi theo này bắt đầu chu thanh lão sư thì không có nghiêm túc câu được một là cho hắn cảm mệnh rồi à. đ ấ y lòng trong lúc nhất thời thì chỉ hoãn không qua tới kế tiếp chính là tả thủ chiến thần phát huy la quân vẹn vẹn khoảng cách nửa giờ thì liên tiếp lên hai cái qua một trăm cân siêu cấp cự thanh sử dụng tuyến trưởng ưu thế thành công lên bờ cái chủng loại kia lục tục no g ngoe mãi đến khi bình minh trừ ra đại b u ồ n la quân chu thanh tả l à bốn người này bên ngoài còn lại đi theo t hồ e o h thằng trung đến những huynh đệ kia thì có trên cự vật siêu cấp cự vật bọn hắn ngồi xa một chút liền không nói nhiều tiểu cứu tử mãi đến khi bình minh hắn thành công lên bờ cao nhất thì hơn hai mươi cân lão bản lão bản các ngươi như thế sớm a sớm cái được a chúng ta mẹ nó thì không ngủ c、no. câu câu nay thời điểm này trần phong đám người còn đang ở lấy tất dễ ảm thì tất vân đảo cùng ngoài ra hai cái huynh đệ trần phong cầm điện thoại di động lên cho đồng đồng phát thông tin nhường nàng đợi hạ muốn tới hậu sơn loan lợi nói trên sống núi nhiều mua chút bữa sáng tiếp theo đến rồi đến rồi lại tới cái này đ ạ i lão bản người nơi này còn là được câu xa một chút câu nước sâu mới lại càng dễ bên trong cự và ta không không không, bình thường không thêm chiều dài dây dù tám chín m cần câu cũng có thể làm đến siêu cấp c ự vật không thêm chiều dài dây thì có bảy tám m nước sâu vị trí vừa sáng hơn bảy điểm tôn hồng diễm đại tranh tử cùng đồng đồng đến đây tam nữ mang theo một đống bữa sáng đến tiểu cứu tử nhìn xa xa người đến liền chạy lao công bạch thiên đâu mới vừa rồi còn tại đây đoan chừng hồi đi ngủ hôm nay đại tranh tử có việc nàng muốn đi theo tôn hồng diễm cùng đi ra quyên tiền cho nên hôm nay nàng mới lên tới sớm như thế đồng đồng cũng muốn đi cùng đảm nhiệm chụp ảnh quay phim tam nữ sau khi đi trần phong tại nơi này cùng tất vân đạo cùng nhau đổi tiếp đại bồn đám người nhiều câu được một hồi trải qua một đêm luyện tập có thể rõ ràng cảm giác được cứng rắn không câu cá đại pháp lại tiến bộ không ít đạo có thể thu không chờ một chút ta hiện tại phòng lấy dễ ảm ở trên người a trần phong bắt đầu thu thập thu thập xong cùng đại bồn bọn hắn chào hỏi cái này đi vào nhà đơn sơ bên này trước tiên đem trang bị câu cá thả sau đó liền vào phòng nghỉ phong ca nhà ta người kia đâu ở phía dưới câu cá đâu câu được cái suốt đêm ta nhường hắn đi lên giúp ngươi mở quán hắn còn không nói còn muốn tiếp tục câu trong phòng nghỉ tiểu cứu tử cùng vân vân cũng tại trần phong nghĩ hiếp mắt một hồi lại không muốn chạy hồi trong đội vậy liền tại phòng nghỉ đem rèm kéo lên thì không ảnh hưởng vân vân công tác n a m ở trên giường trần phong lại ngoảnh lại ra tay cơ chủ yếu là xem xét đêm qua phát ra ngoài gầy dựng tuyên truyền video chỉ thấy video này hết hạn hiện nay phát ra lượng lại đã đạt đến hơn chín mươi triệu sắp phá ức lượt thích lượng càng là hơn đã lên tới hơn sáu trăm sáu mươi ba vạn phát đạt đến một trăm l i một vạn ta sát người thiên này mẹ nó mới một đêm a t r ầ n phong tinh thần đại trấn bình luật khu chúc mừng hồ chứa nước ngọc long thôn gầy dự thánh địa câu cá giải trí gây dựng cùng ngày câu cá miễn phí còn có tiệc ngoài trời ăn còn có thể mang một ngôi nhà thuộc ta muốn đi sáu trăm sáu mươi sáu nhiều như vậy giới câu cá đại lão hồ chứa nước ngọc long thôn là muốn cất cánh a h i ê u nhà nghỉ phép thánh địa câu cá đặc sắc mỹ thực lão bảng ngươi xong rồi nay gây dựng cùng ngày còn không phải kín người hết chỗ ngươi này tiệc ngoài trời sợ là làm không qua tới nhà châu bò hóa lao cũng lục video chúc mừng này bức cách nịch t i ê n a ta theo đặng lao sư bên ấ y tới chúc mừng thánh địa câu cá giải trí hồ chứa nước ngọc long thôn gây dựng ta muốn đi ăn tiệc miễn p í ăn có trả tiền câu cá ghi chép là được chương bốn trăm linh một đặng lao sư sa đoạn chương bốn trăm linh một đặng lao sư sa đoạn bình luận khu mấy chục vạn cái căn bản nhìn xem không qua tới trần phong thủy tiện đi xuống rời khỏi video này bước vào tìm giao diện xem xét quả nhiên không có bất ngờ hồ chứa nước ngọc long thôn gầy dựng cùng thánh địa câu cá giải trí hai cái này hotsệ ập từ khóa thoáng qua một cái đến liền thấy trần phong hưng phấn hắn lại vội vàng thông qua video này bình luận khu những kia vong hồng đại giả sôi nổi điểm tên quá khứ xem xét chỉ thấy này hơn bốn mươi người bên trong hết hạn hiện nay chỉ ít có một nửa cũng giúp đỡ phát video tối hôm qua phát video hôm nay còn sớm còn lại một nửa người đoán trừng tại trong hôm nay có thể giúp đỡ phát ra ngoài châu b ò châu b ò này ba nhiệt độ tuyên truyền thật nữ g bức tất cả giới câu cá mọi người đều biết là chí ít và gầy dựng cùng ngày kia vạn bàn tiệc ngoài trời cảnh tượng lại một truyền bá ra ngoài có thể hay không cầm xuống toàn bộ lưới tổng bảng hot s ẽ hợp đệ nhất mới vừa rồi còn có chút buồn ngủ nghĩ híp mắt một chút lần này lại cho cả tinh thần trần phong nhiều soát một hồi video vì toàn cục theo quan hệ cùng với cái kia gầy dựng tuyên truyền video quá nóng nảy quan hệ hắn này soát nhìn soát nhìn còn soát đến không ít người thì giúp đỡ phát hoặc đàm luận hồ chứa nước ngọc long thôn thá mà những người này đều là chút ít giới câu cá tiểu bác chủ tấm lưới hồng hoặc không phải giới câu cá thời sự c h ủ n lọc căn bản không tại trần phong muốn giúp đỡ lục video phát video danh sách kia trong không có soát mấy cái thì có một cái cuối cùng trần phong dứt khoát tìm thánh địa câu cá giải trí này sau cái chữ kết quả ra tới l í t nha l í t nhít tất cả đều là các loại kẻ không quen biết video hào gia hỏa những người này là bởi vì hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn gầy dự n g việc này quá nổi tiếng bọn hắn thì phát hoặc làm video phát đây cũng không phải là một lòng muốn vì ta tuyên truyền mà là cọ lưu lượng a nổ a một giờ chiều g á n g vẻ Bên nước hồ chứa hoa câu cá mẹ hoa và cá mẹ mẹ và trong n hình tượng còn đang tiến hành bên g gây hỏa t r Hôm nay là thứ hai người trước đây không nhiều, nhưng chưa hệ, thu hút người tới thì rất nhiều. Thì chính h đám điểm, nay người bồn người vẫn còn đang quan người này đây là là trước tới rất bởi đại đi cái câu ở vì ấ phòng dẫn ơ n người đến rồi. Trong rồi. p h nghỉ trần phong nằm ở bên trong trên giường ông cũng nghĩ ngủ tiểu đồng hai người mới ngủ nhìn không nhiều một hồi vân vân vén rèm lên thì đi vào t h ị phu t h ị phu ừ m làm sao vậy đặng l a o sư đến rồi nha a trần phong trong nháy mắt thì thanh t ỉ n h không có đánh thức tiểu đồng hắn g i ó n rén xuống giường thu thập xong ra đây hỏi đặng lao sư ở đâu sau rất nhanh ngay tại bên hồ chứa nước một chỗ vừa lúc là tại đại bồn đám người vị trí đối diện gặp được bị lít nha lít nhít đám người vây xem đặng lao sư một đoàn người đặng lao sư một đoàn người cũng mới vừa mới chuẩn bị tốt vừa mới lắp xong ca mê ra bắt đầu câu đặng lao sư trần l ã o bản ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tại hồ chứa nước xiết sao có thể a l i ê n đợi đến đặng lao sư ngươi đến đâu có việc ta cũng đẩy ha ha ha đã nói xong hôm nay đến chúng ta tới muộn ngươi này khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đã qua hai giờ chúng ta hay là bình thường mua vé đừng đừng đừng đặng lao sư các ngươi không cần mua phiếu Hà, vậy không được một phen khách khí lôi kéo trần phong tại nơi này bồi tiếp nhiều trò chuyện hội và đặng đại sư nhị ổn lão sư mấy người triệt để bước vào làm câu trạng thái về sau hắn thì không tại nơi này quấy dày hôm nay thứ hai là náo nhiệt nên tính là hồ chứa nước ngọc long thôn kinh doanh đến hiện nay đại lao đại sư nhiều nhất một thiên hơn ba giờ c h i ề u bốn điểm không đến lúc phong â m cũng tới n à n g cái giờ này đến chính là chờ lấy buổi tối vung câu lủ câu cá hồi tại mẹn trần phong lại là một phen nhiệt tình tiếp đại nói p h o ngâm các ngươi sao cái giờ này mới đến à, tối nay thì lưu tại bên này ta an bài cho ngươi không cần tiểu ca ngươi nơi này không phải còn chưa gầy dựng nhà chờ chút chu n g ư ơ i nơi này khai trường ta lại tới ta hôm nay là vừa vặn đi ngang qua cách ngươi bên này gần liền chạy đến lại câu một hồi lục cái video được được cuối tuần gầy dựng sau ta bên này hôm sợi là có thể dừng t r â n phong cảm giác được lần này gầy dựng qua đi hồ chứa nước ngọc long thôn lửa nóng trình độ thánh địa câu cá giải trí lửa nóng trình độ sẽ lại đến một cái đại b ậ thềm thật là hỏa ra ngoài vòng tròn cái chủng loại kia đối với phong âm mặc dù nàng có chút không tốt tiêu cực tin tức nhưng tiếp xúc mấy lần tiếp theo trần phong cảm giác người nàng vẫn là vô cùng không tệ quan trọng nhất là làm sơn nếu không phải trên đại đông trấn gặp được nàng kia hồ chứa nước ngọc long thôn cũng sẽ không lên nhanh như vậy cũng là bởi vậy trần phong đối nàng rất có hào cảm hôm nay trần phong cũng là bận rộn đến hồ chứa nước ngọc long thôn nhìn xem võng hồng người càng tụ càng nhiều các công nhân viên một bên tuần sát kiểm tra vé một bên phải nhắc nhở mọi người chú ý an toàn duy trì trật tự loại hình trần phong thỉnh thoảng còn mau mau đến xem phong âm xem xét đặng đại sư xem xét đại bồn nhóm bên ấy ba bên cạnh đều muốn chăm sóc đến không thể để cho này ba chỗ có cảm thấy bởi vì ai ai ai tới phía bên mình thì bị lạnh rơi cảm giác bảy hát tối tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn trong đội cùng hậu sơn loan và bên hồ chứa nước bất luận là câu là nhìn xem vẫn nhân số hẳn là đột phá năm ngàn người thì chính là này thời điểm này đại tranh tử đồng đồng cùng tôn hồng d i ễ m ba người mới mang theo lão nhị lao tam quay Bể thấy hậu sơn loan nhiều người như vậy đều bị giật mình bảo các ngươi hôm nay làm s a o không không có à hôm nay là đi trường học ngày mai chúng ta còn muốn đi viện dưỡng lão đồng đồng lục video lao công ngươi nhìn xem không nay lại không nhìn m u ộ n giờ m u ộ n giờ đi cùng ta đi lên xem một chút xe đi vào trên s ố n g núi hồng kỳ quốc lễ đặt vị trí trần phong cùng đại tranh tử căn bản không chen vào được trong trong ngoài ngoài toàn bộ mẹ nó là người trần phong cảm giác chính mình quốc lễ bị c ư ờ n g bạo thì không biết ở bên trong thế nào rồi tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc nhưng thấy nhìn hôm nay vẫn như c ũ là có kia hai cái nhân viên ở bên trong t r o n g coi đáy lòng cũng yên lòng một ít không chen vào được thì không chen thời gian trôi qua tối nay phong ngâm câu hết buổi câu tối thì đi đại bốn đám người ít nhất còn muốn tiếp tục đợi một tiền bọn hắn phần lớn người cũng còn không có trên trăm cân siêu cấp c ự vật lên cũng bất quá nghiện còn muốn lại đến càng lớn n à y là một mặt một mặt khác là tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá bất luận là ra video hay là l c h dễ ảm h i a video nhân khí nhiệt độ đều là địa phương khác không thể so được ca video hoàn toàn có thể có thêm mấy cái câu khác nhau ngư chủng hoặc điểm cái trẻ kín hồ chứa nước ngọc long thôn thượng trung hạ đều được rất nhiều đến hồ chứa nước ngọc long thôn tiểu bác chủ môn bọn hắn không làm hàng loạt lời nói đều là như vậy phân thượng trung hạ nhiều làm mấy cái video chẳng qua đại bồn đám người tối nay là sẽ không lại câu suốt đêm bọn hắn sẽ dựng trướng đồng nghỉ ngơi đặng lao sư bên này một đoàn người tối nay cũng sẽ không đi cũng là dựng trướng đồng nghỉ ngơi lão bản sao hồng tỷ ngày mai ta cùng tranh tử đồng đồng bọn hắn tiếp tục muốn đi ra ngoài một ngày dáng vẻ đã cuối tháng ngày mai có thể bắt đầu cho mọi người phát tiền lương vân vân biết thao tác qua mấy ngày ta lại cùng vân vân đi cho mọi người làm xã bảo đảm cùng công ty báo thuế phương diện khác các loại chuyện ta bên này thì sắp xếp xong xuôi liền chờ thứ sáu gầy dựng hồng tỷ ngươi sắp đặt là được một vạn bàn tiệc ngoài trời bên ấy không có vấn đề chứ bên ấy nói không sao hết chính là áp lực lại đã bắt đầu đang chuẩn bị không sao hết là được còn nhớ là thứ sáu giữa trưa kia bữa ăn ha ừ v ừ n g tối nay tại khoản giờ họ ui n hồ chứa nước ngọc long thôn tại lên sóng là cầu nhi ca tại lầy dễ h m ngày mai số hai mươi chín hậu thiên số ba mươi đại hậu thiên chính là ngày một tháng bảy mùa cấm đánh bắt kết thúc t r â n phong có chút mong đợi ngày mai cấp cho các công nhân viên phát tiền lương vậy cái này cuối tháng hắn trên mạng các loại hích lợi cũng nên để hiện tập hợp đặc biệt giờ họ ui n lão bản lão bản đặng lao sư bị cá lớn kéo xuống nước người nhanh đi nhìn kìa、Phúc. đặng lao sư sa đoa chương bốn trăm linh hai b uff trồng đầy chương 402 b uff trồng đầy nay lại mới mười giờ tối không đến dáng vẻ buổi câu tối còn chưa còn chưa có kết thức vì có địa đ è n quan hệ hồ chứa nước một vòng rất sáng sủa tiểu này địa đ è n là t à n g quang địa đ è n không chướng mắt không nói đúng ngư khẩu còn sẽ không có ảnh hưởng có thể hồ chứa nước này một vòng chung quanh ban đêm câu cá cũng không phải thường dễ chịu trần phong mang theo đại tranh tử cùng nhau hai người nhanh chóng đi vào đặng đại sư một đoàn người vị trí xa xa chỉ thấy nhìn phía trước vây quanh một đám người còn trông thấy lâm tiểu hồ ra hỏa này giơ điện thoại tại phía ngoài đoàn người vây lao công đặng đại sư cũng sẽ bị ngư kéo xuống nước ca đại tranh tử hiếu kỳ hỏi nay liên không nói được rồi nghĩa là gì ngươi cảm thấy đặng lao sư là cố ý bị kéo xuống nước sao không nhất định nha trần phong trên mặt sốt ruột đáy lòng b u ồ n c ư ờ i bị cá lớn kéo xuống nước sẽ chỉ có hai loại tình huống đem kết hợp mới là bình thường một loại là ngư quá lớn vượt qua đoán trước đại hay là một cái không chú ý không cẩn thận chỉ có hai loại nhân tố kết hợp với nhau mới có thể bị kéo xuống nước mới là bình thường ngoài ra cái khác đều là không phải bình thường tình huống ý nghĩa chính là cố ý bị kéo xuống nước đặng lao sư loại cấp bậc này đại sư câu cá kinh nghiệm quá phong phú cũng không lớn có thể biết xuất hiện không chú ý không cẩn thận tình huống về phần hồ chứa nước ngọc long thôn ngư quá lớn nay đã là mọi người đều biết sự tình đặng đại sư cũng không có khả năng không biết đồng thời đặng đại sư còn đã là đến câu qua một lần tiếp như thế tình hồ dưới đặng đại sư này bị cá lớn cho kéo xuống nước thì đem chính mình tạo ổ cái này vô cùng kỳ lạ chín mươi chín là của ý làm nhưng không có trăm phần trăm nha vậy cũng đúng không tuyệt đối thì có thể là ngư thật quá tốt đẹp b n h sơ ý một chút không chú ý không kịp phản ứng liền xuống thủy tạo ổ ngươi muốn lục video đi đến trên a phong thúc phong gì, ta đã chép xong vừa nãy đặng cương câu cá lúc ta ngay tại bên cạnh hắn lục nhìn đều bị ta lục đến lâm tiểu hồ hưng phấn trả lời ngươi lục đến ừ mừng đến ta xem một chút đặng lao sư hiện tại đi lên a có việc không đi lên không sao không sao vậy là tốt rồi trần phong nhẹ nhàng thở ra thì không đến cấp bách cầm qua lâm tiểu hồ điện thoại liền bắt đầu nhìn xem lâm tiểu hồ vừa nãy lục video đại tranh tử tò mò thì nhìn xem chỉ thấy video hình tượng bên trong đ ặ l a o sư ngồi phía trên ghế câu một bên cùng người bên cạnh trò chuyện một bên ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mặt nước phao câu hai cánh tay thì không có nắm trên cần câu cứ như vậy một mực chờ đợi khẩu đ ặ l a o sư tối nay cũng là câu cá chấm đen dùng đại úc tại thủ khẩu và cá chấm đen khổng lồ đến hồ chứa nước ngọc long thôn chủ động bất luận lớn nhỏ chỉ cần là vì ra video chủ yếu thì hai loại loại hình một loại là làm hàng loạt bản lão bản loại hình một loại chính là muốn làm hồ chứa nước ngọc long thôn đại vật cự vật nhìn mấy phút đại tranh tử nhịn không được đưa tay hoạt động nói lão công ngươi muốn hướng phía trước rồi tiểu hồ video này lục hơi dài đấy đến rồi. chỉ thấy nguyên bản và khẩu nói chuyện trời đất đặng đại sư đột nhiên đối mặt nước nhìn thoáng qua thì nghiêm túc lên một tay giữ tại cần cầu phía trên ống kính c h u y ể n động thì đi theo nhắm ngay mặt nước phao câu chỉ thấy phao câu liên tục tránh đỏ lên mấy lần thủ khẩu cự vật nghìn vạn lần không thể sốt ruột giật cần chính là và rõ ràng cắn nhẹ hoặc trực tiếp phao chìm lại giật cần đều được đặng lao sư chính là làm như vậy đợi lâu hơn mười giây dáng vẻ một cái cắn mạnh đột nhiên xuất hiện đặng lao sư phản ứng nhanh chóng hai tay giật cần đột nhiên cùng nhau đây là câu m cần câu cần câu dương lên lập tức dính cá chung quanh buộc phát ra ăn dưa quần chúng v Cần、câu n c căn bản lập không được đặng lao sư hai tay nắm chắc cần câu trực tiếp hướng bên phải ngược lại cán ô ô âm thanh xé gió dừng tiếng nước như c u ầ n phong tại gà o t h é t đặng lao sư cắn răng nghẹn lấy kình đang gọi người giúp hắn buộc bụng đỉnh cũng là tại trong quá trình này bụng đỉnh cũng còn không có có chắc trong nước cự vật giống như này thời điểm này mới phát lực bình thường một cố đại lực trong nháy mắt lôi kéo đặng lao sư đi lên phía trước giúp đặng lao sư buộc bụng đỉnh người này một tay lấy đặng lao sư chặn ngang ôm lấy hai lực lượng cá nhân chọi cứng nhìn đầu này ngư lại còn là không được đúng lúc này còn chưa cột chắc bụng đỉnh rơi trên mặt đất ô m lấy đặng lao sư người này nối lòng lực muốn xoay người một tay đi nhặt rơi trên mặt đất bụng đỉnh tùy theo hình tượng bên trong đặng lao sư cả người liền hướng trước bay ra ngoài bình một tiếng b ọ t nước văng khắp nơi lập tức bên cạnh thì thoát ra hai người nhảy xuống nước đem đặng lao sư vất lên xem hết trần phong vui v ẻ đưa điện thoại di động còn cho lâm tiểu hồ nói tiểu hồ ngươi đem video này phát cho ngươi phong gì bảo ngươi cầm tới video trực tiếp phát người tại khoản rưu in ở phía trên đi hiện tại thì phát ta thì không phát tốt a tiểu hồ có chút không vui nói phong thúc video này ta muốn phát ra hai ngươi cùng nhau phát nha vì đại tranh tử tài khoản giờ hô ui nờ cơ sở lưu lượng video này vừa phát ra đi là tất lửa đại tranh tử lần này thì có một cái bạo khoản video cũng có thể tăng lên rất nhiều hạ nàng hào tại giới câu cá tồn tại cảm đồng thời còn có thể bởi vậy thu hút nhiệt độ đến thật to chứng phấn đại tranh tử cùng lâm tiểu hồ trước làm việc trần phong mang theo một tia nụ cười chen vào đám người xem xét chỉ thấy đặng lao sư ngồi ở trên ghế đang dùng khăn mặt đang s á t lao tiểu trợ ly đứng ở một bên hầu hạ trước người một cái ca mê r a chính trực thẳng đối với ngoài ra chung quanh một đám còn có không ít ăn dưa còn trúng điện thoại đối ai nha đặng lao sư nghe nói ngươi bị cá lớn cho kéo xuống nước không có sao chứ trần lão bản đặng lao sư ngẩng đầu nhìn lên lập tức cười khổ nói không sao ngươi nơi này ngư q u á lớn kéo ta xuống nước đầu này cảm giác kia sợ không phải có hai trăm cân ha ha ha không sao là được ta cái này cá chấm đen hai trăm cân nhất định là có đi đặng lao sư ta dẫn ngươi đi r ử a giấy mặt mũi sao được hoa tử quay cái này cũng không cách nào câu được lập tức này bội câu tối thì kết thúc vậy liền đi dựa mặt một chút đặng lao sư đứng dậy phân phó hai câu liền đi theo trần phong cùng nhau đi trước tiểu trợ lý cũng vội vàng đuổi theo nàng đi trên xe cho đặng lao sư cầm thay giặt trang p h ủ náo nhiệt đám người tàn đi trên đường đặng lao sư tâm thần chưa định còn tại trước dư vị kia bị kéo xuống nước cảm giác kia có chút cảm thán nói trần l ã o bản cảm giác kia ta tại nước ngọt chưa từng có thể nghĩa qua chân trí ít hai trăm cân đ ặ t cơ sở đặng lao sư ngươi cũng nói như vậy kia khẳng định là cảm ơn đặng lao sư ngươi này một cái giúp ta đánh tốt quảng cáo a ha ha đặng lao sư ngươi lần này cũng phải trên hot sệ ập hỏa một thanh ôi chờ chút đặng lao sư tên tuổi không gần như chỉ ở d ư ớ i câu cá là thứ nhất liền xem như không câu cá bên ngoài vòng tròn nhắc tới câu cá phần lớn đều biết đặng c ư ờ n g đặng lao sư loại tình huống này câu cá bị cá lớn kéo xuống nước tạo ồ đặng lao sư câu cá bị cá lớn kéo xuống nước tạo ồ đặng lao sư tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá bị cá lớn kéo xuống nước tạo ồ hiệp hội câu cá trung quốc kỹ thuật mở rộng tổng giáo luyện đặng lao sư tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá bị cá lớn kéo xuống nước tạo ồ n à y bờ uff chồng không thể bảo là không nhiều thật là có có thể trên hot x ệ ở hỏa một cái hồ chứa nước ngọc long thôn cũng là bởi vậy vừa giận một cái hay là đi theo ra vòng hỏa một cái nhưng trần phong phía sau lời này tăng thêm trên mặt k i a cười đặng lão sư sửng sốt một chút hán phẩm ra tương lai